Quy một chia một, Tử Linh Uyên. Chương không một, Tử Linh Nguyên Tử Linh Nguyên bên trong mãi mãi cũng không gặp được ánh nắng, quanh năm chỉ có sao trời cùng huyệt nguyệt hào quang cho mảnh thế giới này mang đến một chút quang minh. Khố cốt nguyên bên trên đứng vững vàng một tòa lẻ loi chơi trọ phong trúc, tại đây lanh thịch thế giới lộ ra chói mắt như vậy. Ánh lên ánh đèn chiếu sáng phòng lũ. Đinh Khải bưng một bát cơm đi tới, đem nó rót vào cửa ra vào bình bát bên trong. A Bảo, ăn cơm đi. Không nhìn thấy sông lên giành ăn A Bảo. Đinh Khải cao mày nói, cái kia chó chết lại chạy đi nơi đâu chơi, chờ nó trở về, nhất định phải hào hào giáo huấn một lần, không hào hào giữ nhà, cả ngày chạy khắp nơi. Tiếu. Đinh Khải tiếng cười tại Tử Linh Nguyên bên trong quanh quẩn, bên cạnh Cửu Hà Chi Thủy lật lên sóng lớn. Trong bóng tối, một cái thân ảnh khổng lồ từ trong nước trôi đi ra, nước Cửu Hà về xuống, giống như hạ lên một trận mưa to. Đinh Khải trốn ở dưới mái hiên, tránh đi sông kia nước. Cao mày nói, tiểu hắc, ta không có tìm ngươi, nghe không hiểu tiếng cười à? Đây là gọi A Bảo, không phải gọi ngươi. Cho ta trở lại trong nước đi. Một đầu ba trượng thu hình thể cự sa lộ ra mặt nước dài trăm trượng thân hình, đầu to lớn bên trên mọc ra một cây màu bạc trắng độc giác, một đôi mắt to như chuông đồng lấp lóe trong bóng tối lấy lục quang. Nghe được Đinh Hải rên thấp giọng gào thét thân thể ngã tại trên bờ, phanh thân thể to lớn đập xuống đất, giống như địa chấn, để mặt đất run ba run. Đinh Hải cao mày tiến lên tại đầu rắn bên trên vỗ một cái nói, cút nhanh lên, chớ ở trước mặt ta giả bộ đáng thương, dáng dấp mập như vậy, không biết giảm béo, muốn ăn nghèo ta à? Âu Âu cự sà kêu giền một tiếng, bất đắc dĩ lùi về trong nước. Phanh phanh phanh mặt đất chấn động, xa xa truyền đến to lớn đụng âm thanh động đất, trôi qua một lát sau, lờ mờ có thể nhìn thấy xa xa một đầu cao mười trượng, cự thú chính chạy như đi tới, cự thú chạy đến vụ cận, lại là một đầu cự hình chó. Đại cầu đống nhiên thắng gấp, trong miệng ngậm đồ vật thuận miệng hướng bên cạnh ném một cái, thân hình kịch liệt thu nhỏ, qua trong dây lát liền biến thành một cái cao nửa thước cho vàng, đánh về phía Đinh Hải. Chó chết, cút ngay, đừng có dùng đầu lưỡi của ngươi lo liếm, đừng đem nước bọt chảy tới trên người của ta. Đinh khải quay đầu, tránh cho A Bảo mang theo nước bọt đầu lưỡi liếm đến chính mình, hai tay bắt lấy thân thể của nó, tiện tay hướng trên mặt đất ném đi. Sau khi hạ xuống, A Bảo lập tức lại chạy tiến lên cọ lấy Đinh khải chân, vui vẻ vẫy đuôi lắc đầu, cái kia một bộ người vật vô hại bộ dáng, giáng dấp cùng chó vườn không sai biệt lắm, thấy thế nào đều cùng lúc trước cự thú không liên lạc được. Chó chết, ta đã cảnh cáo ngươi, đừng ăn bậy đồ vật, cũng đừng loạn tha đồ vật trở về, muốn dạy ngươi bao nhiêu lần mới có thể dạy. Đinh Khải nói đi hướng A Bảo tha trở về con ngồi, thấy rõ ràng về sau ngây ra một lúc. Ngươi, bao lâu, thử Linh Nguyên lại còn có khách đến, thật hiếm có a. Đinh Khải nhìn lấy trên đất trên mặt nữ nhân lộ ra nụ cười sảng lạ, vung tay lên, dẫn người trở lại phòng trúc. Chó chết, ngoan ngoãn cho ta ở tại ổ chó, đừng đi ra chạy loạn. A Bảo lắc đầu vẫy chạy đến cửa ra vào, túi đầu ăn chó trong chậu đồ ăn, nghe được răng dậy, ngẩng đầu chảy nước bọt, ngập nước mắt to nhìn mình chủ nhân. Nhìn lấy trên giường hôn mê nữ tử. Nàng xem ra bất quá 16 tuổi, giống như ngưng tụ thiên địa linh khí trung linh dục tú thiên nữ. Đinh Khải tiện tay vung lên, nữ tử từ, từ trong hôn mê chậm rãi tỉnh lại tới. Nàng đột nhiên mở hai mắt ra, từ trên giường ngồi dậy, nhìn thấy trước mặt Đinh Khải, sắc mặt cả kinh, phi thân rơi xuống trong sảnh, lang không lấy ra một thanh bảo kiếm, giơ kiếm phía trước cẩn thận phòng bị. Ngươi là ai? Đinh Khải cười đứng lên nói, hoàng nên quang lâm hàn xá, ngươi không cần ngạc nhiên như vậy, ta chỗ này rất an toàn, ngươi có thể hoàn toàn yên tâm. Ngươi là Thiên Diễn tông đệ tử đi, trong năm thời gian cựu thiên quyết muốn tu luyện đến đệ ngũ trọng cảnh, tòa mở ba đạo Thanh Dương tử tên kia đệ tử có thể có như thế tiền đồ, hắn thật đúng là đi bốn vận. Ở tại Tử Linh Nguyên nhiều năm, Đinh Khải bình thường đều là cô độc một người, bây giờ thật vất vả gặp được người sống, tự nhiên khó tránh khỏi nói nhiều. Các hạ là ai, vậy mà đối ta Thiên Diễn Tông quen thuộc như vậy, còn biết Thanh Dương tổ sư. Nữ tử vẻ đề phòng càng ngưng trọng thêm, Chân Nguyên môn tụ, tùy thời đều có thể đột thủ. Ngao o. Nhưng vào lúc này, cửa ra vào A Bảo đột nhiên xông vào trong phòng, lộ ra một bộ chuẩn bị công kích bộ dáng, nhìn chăm nữ tử. Thánh cấp yêu thú. Nữ tử thấy A Bảo lập tức quá sợ hãi, vội vàng tối lui đến bên tường. Lực chú ý đều tập trung trên người A Bảo, tựa hồ đầu này ngơ ngác sùng vật chó ngược lại so Đinh Khải càng làm cho nàng cảm thấy nguy hiểm. Tu hành chính cảnh, chúc cơ nhập môn về sau, luyện khí cảnh mới tính đệ nhất cảnh, theo sau chia làm bát mạch, dưỡng thần, khí đan, cự tụa, chân đan, luyện thần, động hư, nguyên thần. Thành cấp yếu thú, thực lực cùng nguyên thần cảnh tương đương, Chu Vũ Hàm bất quá là cự tỏa cảnh, thực lực thiên kém cách, có thể nào không cho nàng e ngại. A Bảo, ra ngoài. Đinh Khải quát lớn một tiếng, A Bảo thấp giọng hô mình, cùng đôi chạy ra ngoài cửa. Tiên bối, văn bối Tiên diễn tông Lạc Hà Phong đệ tử Chu Vũ Hàm sâm nhập quý địa, mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ. A Bảo sau khi rời khỏi đây, Chu Vũ Hàm đối Đinh Khải để phòng mạnh hơn, nhưng cũng thu hồi bảo kiếm, lộ ra vẻ cung kính, liền sợ đắc tội đối phương. A Bảo mặc dù biến hóa ngoại hình, lại bản chất không thay đổi, Chu Vũ Hàm tự nhiên một chút liền có thể nhận ra nó chính là mình lúc trước tao ngộ thành cấp yêu thú, một đầu yêu thành cấp yêu thú, lại bị coi như chó giữ nhà, chỉ dựa vào điểm này, cũng đủ để chứng minh thân phận đối phương thực lực không phải bình thường, chí ít cũng là nguyên thần cấp cao nhân tiền bối, dùng không được Chu Vũ Hàm không cung kính. Đinh Khải cười khoát tay nói, tiền bối cái gì đừng nói là, để mắt ta, liền xưng hô ta một tiếng đại ca ta họ đinh gọi ta đinh đại ca là được Vãn đối không dám chu vũ hàm càng phát ra cung kính mặc dù đối phương mang theo mỉm cười nhìn như hiền hòa nhưng nàng lại là tông môn xuất thân nặng nhất thân phận quý cũ muội tử ngồi xuống nói khách theo chủ liền không cần câu thúc đại ca ta thật lâu không có đi ra ngươi cùng ta nói một chút chuyện bên ngoài đi đinh hải nói chào hỏi đối phương ngồi xuống thân thiết vì đó trang trã chu vũ hàm muốn chối từ lại phát hiện thân bất do kỳ đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống cái kia trên người giảm cầm lực lượng lúc này mới tan đi nàng đối trước mắt người cũng càng phát ra sợ hãi Đinh Khải đem một ly trà đưa tới, đây là Tử Linh Nguyên đặc sản, U Minh Hoa Trà, Hoàng Tuyền Hoa Đấu, hương vị mặc dù đặc biệt điểm, cũng là có một phong vị khác. Cái này U Minh Hoa Trà vốn nên dùng Hoàng Tuyền Chi Thủy nấu, hương vị tốt nhất, chỉ là mọi tử ngươi tu hành không được, ta cũng không dám để ngươi uống, cho nên mới dùng nước Cửu U Hà. Đại Tạ tiền bối. Chu Vũ hàm ôm quyền thi lễ, chịu đựng nâng chung trà lên, tựa như uống độc dừa côn xong. Cửu U Hà là Hoàng Tuyền Hà Chi nhánh diễn biến, nó nước mặc dù không bằng Hoàng Chi Thủy có tiêu hồn thực cốt năng lực, nhưng cũng có thể để cho người ta trầm luân mông muội, nước Cửu U Hà đối với thiên hạ tu sĩ mà nói, cũng độc dược không khác mà hoàng tuyển hoa sinh tại hoàng tuyển hạ bờ càng có thể khiến người ta quên mất đời này có phong bế lục thức ngũ giác tiêu trừ ký ức năng lực cái này chén trà đối với chu vũ hàm tới nói tự nhiên là như là uống độc dược chỉ là nước trà và bụng giống như liệt hữu để chu vũ hàm sinh ra một cỗ men say ý thức mơ hồ trong thoáng chốc trước mắt hình như có vô tận huyết cảnh hôm qua đủ loại tất cả đều nổi lên trong lòng hôn hoàng cũng không biết trải qua bao lâu cả đời kinh nghiệm vậy mà tại toàn bộ chiếu lại một lần để cho nàng sinh ra một tia không hiểu cản nộ chu vũ hàm đột nhiên cả kinh tỉnh táo lại đinh hải nói nghĩ đến muội tử là có điều nộ ra ta nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ. Thiên phú dị bẩm, là khó gặp luyện võ kỳ tài, đáng tiếc bái sai sơn môn, ngươi như chuyển tu võ đạo, ta bao người trăm năm tu thành võ thánh. Quy 1 chương 2, Họa địa vi lao. Chương 2, Họa địa vi lao. Chu Vũ Hàm đột nhiên cả kinh, tỉnh táo lại, dĩnh khải nói, nghĩ đến muội tử là có điều nộ ra. Ta nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, thiên phú dị bẩm, là khó gặp luyện võ kỳ tài, đáng tiếc bái sai sơn môn, ngươi như chuyển tu võ đạo, ta bao ngươi năm tu thành võ thánh. Chu Vũ cẩn thận cảm ứng một phen tự thân, phát hiện chân nguyên phục hồi, tự thân cảm nộ tăng lên, rõ ràng là đến chỗ cứ tốt, hành lễ nói, đa tạ tiền bối tương trợ. Tiền bối hảo ý, văn bối tâm lĩnh. Đinh Khải tiết hận thở dài, đáng tiếc, đã như vậy, nói cho ta một chút tình huống bên ngoài đi, Ma Tôn ngươi nghe nói qua chứ? Chu Vũ Hàm khẽ gật đầu nói, tiền bối, đã ngài và tổ sư quen biết, nghĩ đến đã có 300 năm không có từng đi ra ngoài đi, tổ sư tại 300 năm trước đã phá toái hư không phi thăng lên giới, về phần cái kia Ma Tôn, sư môn ghi chép 800 năm trước đã vẫn lạc tại tử linh nguyên. Theo Chu Vũ Hàm nói liên tục, Đinh Khải lúc này mới chợt hiểu nói, 800 năm đến sao, nghĩ không ra đã qua nhiều năm như vậy. Chu Vũ Hàm thấy đối phương vẫn nghi ngờ trước kia, không khỏi nói: "Ma Tôn người người có thể chu diện, tiền bối ở đây ẩn cư 800 năm, hẳn là tham dự năm đó vây quét Ma Tôn chiến đến Đinh Khải không khỏi sửng sợ, nói: "Năm đó trận chiến kia, ta đích xác tham dự, bất quá đều là năm xưa chuyện cũ, ngươi vẫn là cùng ta nhiều lời nói tình huống bên ngoài đi, ngươi lại thế nào đến tử linh viện tới?" Chu Vũ Hàm nói: "Đại Chu Vương triều cảnh nội có yêu nhân ẩn hiện, đệ tử phụng mệnh tiến về dò xét, phát hiện yêu nhân tung tích về sau, đuổi 7 ngày 7 đêm, đi vào Quỷ Linh động, lại không nghĩ là đường, về sau bị yêu nhân ám toán, rất xuống vực sâu, liền đến đến nơi này." gặp được tiền bối linh Sùng. đinh hải chợt nói, thì ra là thế. tiền bối, ngài đã tại tử linh nguyên ở lâu như vậy, vậy nhất định biết đường đi ra ngoài. chu vũ hàm năn nỉ nói, văn bối đã điều tra rõ yêu nhân manh mối, nhu cầu cấp bách trở về núi bầm báo để tránh những ngày yêu nhân hoắc loạn thương sinh, mong rằng tiền bối chỉ điểm đường ra. đinh Khải khẽ lắc đầu nói, tử linh nguyên có cửu ưu hà, vậy liền chứng minh thông suốt u minh hoàn tuyển, vừa rồi ngươi cũng uống u minh hoa trà, nghĩ đến ngươi cũng khẳng định đã minh bạch, nơi này không còn là nhân giới, mà là u minh thế giới. chu vũ hàm thần sắc cả kinh, không có khả năng, ta hiện tại rõ ràng còn sống. Đinh Khải đưa tay đánh gậy đối phương nói: "Ngươi thật sự còn sống, nhưng từ Linh Nguyên ở vào U Minh cùng nhân gian chỗ giao giới, ngươi cựu tọa không mở, chân đan chưa thành lại có thể sống bao lâu?" Chu Vũ Hàm thần sắc bối rối, trong lúc vô tình hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, nhưng gặp ngoài cửa sổ trên mặt nước cựu hữu hà, một đầu cự thú chìm vào dưới nước, trong lòng ẩn ẩn nghĩ đến cái gì, trong giây lắc nhìn về phía Đinh Khải, kinh hãi lui ra phía sau nói: "U Minh giao long, ngươi chính là Ma Tôn, a, bị ngươi phát hiện." Đinh Khải trên mặt lấy mỉm cười, không chút nào bởi vì đối phương nhìn thấu thân phận mà kinh ngạc. Tiểu Hắc cút nhanh lên xa một chút nếu không phải ngươi nàng cũng không có khả năng phát hiện được ta thân phận cựu u hà bên trong u minh giao long nghe được đinh khải lên tiếng lập tức chìm vào trong nước biến mất không còn tâm tích chu vũ hàm kiếm trong tay không ngừng run rẩy trong lòng vạn phần hoảng sợ nhưng lại cường tự kiên trì cái này sao có thể theo ghi chép ma tôn không phải đã sớm vẫn là ca. buồn cười nghe nói ai nói ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua mắt thấy mới là thật hai nghe là giả câu nói này a đinh khải nói cho mình tục bên trên một ly trà uống xong cửa ra vào a bảo phục trên đất hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm chu vũ hàm tựa hồ chỉ muốn nàng rằng có nửa điểm dị động A Bảo Liên sẽ xông đi lên. Mà ngoài cửa sổ kiểu u hà bên trong, mặt nước tạo nên một vòng sóng nước. Một cây màu bạc trắng độc giác lộ ra mặt nước. U Minh Giao Long tản ra lục quang hai mắt đồng dạng gắt gao nhìn trầm trầm Chu Vũ Hà. Oooh ngoài phòng tiếng quỷ khóc sói Chu vang lên, quỷ khí tràn ngập. Vô tận hơi mở quỷ linh từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, tùy tiện một cái đều là quỷ vương cấp tồn tại, thực lực có thể so luyện thần kỳ cao thủ. Cái kia vô số quỷ linh mục tiêu toàn bộ tập trung ở trong phòng Chu Vũ hàm trên người, bồi hồi tại phòng trúc bên ngoài. Lão tử còn chưa mở miệng đây, các người đám người kia gấp cái gì mà gấp? ở đâu ra? Cút cho ta đi đâu? Đinh Khải khe những mày máng một câu, chén trà trong tay phịch một tiếng đặt lên bàn. Chỉ một thoáng, ngoài phòng quỷ tiếng khóc lập tức an tĩnh lại. Bốn phía vô tận quỷ linh không cam lòng rút đi, qua trong dây lát liền tiêu tán đến không còn một mảnh. Cựu u hà bên trong U Minh Giao Long cũng không cam chịu chìm vào trong nước, nhưng rõ ràng tiềm phục tại dưới nước cách đó không xa, tùy thời đều có thể xuất động. Ngoài phòng A Bảo rũ cụp lấy lô thai, con ngươi đảo một vòng, thận trọng mắt nhìn đến Khải, theo sau chuyển hướng nhìn lấy khô cốt nguyên người. Ken kiếm trong tay rơi xuống trên mặt đất, Chu Vũ hàm hai tay ôm ngực, toàn thân mồ hôi đầm địa, vô lực dựa vào vách tường, miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể vừa rồi thời khắc thời gian bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào cảm giác để cho nàng như cùng ở tại trên con đường tử vong đi một lượt suy nghĩ một chút liền sẽ sợ hãi lúc ấy nàng nếu là có nửa phần dị động những vật kia liền sẽ trong nháy mắt đưa nàng sẽ thành mà nhỏ ngay cả linh hồn đều sẽ bị trôi vùi. qua chiến dịch này nàng cũng trong nháy mắt minh bạch phía trước cái kia 15 vị hoàn toàn chính xác không phải ma tôn đinh khải giết chết không nói a bảo đầu này yêu thánh cấp tồn tại cửu hà bên trong u minh giao long coi như chỉ là những quỷ vương kia cấp linh dù là động hư cấp cao thủ cũng phải xuống hát trên trà Ép một chút kinh, đừng kích động như vậy, những tiểu tử kia liền sẽ rủa người, ngươi đừng sợ, ca là người tốt, ngươi phải tin tưởng ca. Đinh Khải ngón trỏ khẽ động, Chu Vũ Hàm thân bất do kỳ bay đến bên cạnh bàn ngồi xuống, một ly trà rơi xuống trong tay nàng. Bừng chán trả, Chu Vũ Hàm hai tay run rẩy không ngừng, nhìn lấy Đinh Khải ánh mắt đã có sợ hãi, đồng dạng cũng có cử thị, uống một hớp hạ nước trà, cấm chế đè xuống trong lòng hoảng sợ, "Ma tôn, ta sẽ không khuất phục." Đinh Khải bất đắc dĩ cười khổ nói, "Làm sao các ngươi từng cái một tất cả đều dạng này, ta đều nói ta là người tốt, các ngươi ai cũng không tin, để cho ta nói thế nào trò phải đây." Người cái này lại ma đầu. Người người có thể chu diện, ít tại chuyện này tỉnh táo, đã ta đã rơi xuống trong tay ngươi, muốn chém giết muốn dốc thị thi hình tứ tự nhiên." Chu Vũ hàm nói, một bộ khẳng khái hy sinh bộ dáng, hai mắt nhắm lại chờ chết. Đinh Khải khẽ lắc đầu nói, "Cái gì là chính, cái gì là tà?" Tiểu Thiên chi thượng đám kia tự tư ra hỏa, vì vĩnh sinh bất diệt, không để ý thiên địa cương thường, muội 500 năm liền làm ra một trận kết số. Liên vi trộm lấy thiên địa tạo hóa, sớm muộn phải đem toàn bộ thế giới hủy diệt, ta vì bảo trì thiên địa tầng giới, lại thành ma đầu, thật sự là buồn cười A Thiên đế chí tôn lại như thế nào?" Còn không phải đến liên hợp Cửu Thiên chúng Nhân chi lực mới có thể thắng ta, lão tử sinh chính là nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng. Ngươi cũng không cần dao động đạo tâm của ta, ta trăm năm tu hành há không biết các ngươi ma môn yêu nhân thủ đoạn. Chu Vũ Hàm hừ lạnh một tiếng, một mặt khinh thường. Đinh Khải cười nói, ta cũng không cùng ngươi tranh luận, thời gian sẽ chứng minh hết thảy, sớm muộn ngươi sẽ hiểu. Chờ ngươi có thể phá toái hư không về sau, ngươi liền sẽ rõ ràng cái thế giới này chân tướng, đám người kia, bất quá là trộm lấy thiên địa chúng sinh tạo hóa đạo tặc, thiên nhân không chết đạo tặc không thôi. Ngươi không phải là muốn rời đi hả? ta có thể giúp ngươi. Chu Vũ Hàm một mặt vẻ đề phòng, ngươi lại có âm như gì? Đừng vọng tưởng ta sẽ lên đường, ngươi nhất định là muốn để cho ta phá vỡ phong ấn, để ngươi chạy đi. Quy một chương ba, trở về. Chương không ba, trở về. Đinh Hải cười nhạo một tiếng nói, buồn cười, nếu không có ta tự nguyện lưu lại, tam giới chư thiên ai có thể phong ấn chấn áp ta? Ngươi thật sự cho rằng lúc trước thanh dương tử mấy người bọn hắn ép mờ đánh bại ta, bây giờ còn thành tựu một đoạn giai thoại, năm đó cựu thiên chư thần liên thủ cũng chỉ có thể thắng ta nửa chi là thanh dương tử bọn hắn đám tiền nát sức chiến đấu chỉ có năm cát bã. Đinh Hải vung tay lên, hai người từ phòng trúc bên trong đi ra ngoài. Phòng trúc bay lên trong nháy mắt co lại, tiểu thành lớn cỡ bản tay biến mất tại Đinh Khải trong tay. Ngoài phòng trên mặt đất có một cái cục đá xếp thành mười trượng phạm vi vòng tròn, vừa vặn đem đã từng phòng trúc vòng ở bên trong. Hoa địa vi lao, ta đáp ứng người khác cả đời không ra này vòng. A Bảo cùng tiểu hắc đều có thể tùy ý xuất nhập, ta muốn làm cái gì, không cần muốn ngươi. Đinh Khải đứng chắp tay, nhìn tử linh nguyên thiên không. Nếu không có lúc trước hứa hẹn, tam giới to lớn, nơi nào lại có thể chấn áp lao phu? Đinh Khải trên người khí tức tăng vọt, hư không rung động, giữa không trung một cái hư không vòng xoáy xuất hiện, tựa hồ muốn tiếp dẫn Đinh Khải rời đi. Nhưng hắn thân hình lại bất động mảy may, Chu Vũ Hàm cả kinh nói, "Phá thoái hư không?" Cho dù chưa từng tận mắt nhìn thấy người khác phá thoái hư không, nhưng là tông môn truyền thừa lại rõ ràng ghi lại hết thảy, Đinh Khải tùy ý ngẩng đầu một cái, chân nguyên chấn động liền có thể đánh vỡ hư không, thực lực thế này đã vượt xa khỏi nguyên thần cảnh cực hạn. Nguyên thần về sau cũng bất quá là phá thoái hư không phi thân cựu thiên giới, mà Đinh Khải lại có thể dễ dàng phá thoái hư không, thực lực này đủ để chứng minh hết thảy. Đinh Khải tay phải hướng phía hư không vòng xoáy một vòng, vỡ vụn hư không hóa thành một đạo không gian môn hộ, không gian này vậy mà nối thẳng nhân gian giới. Đinh Khải đưa tay xuyên qua không gian một trảo, Không gian kia đằng sau quán rượu hậu chủ bên trong một vỏ rượu liền bị hắn tiện tay chụp tới. 30 năm nữ nhi hồng, thật lâu không uống qua. Đinh Hải vớt ve bùn phong ngựa đầu đem trong vỏ rượu uống một hớp làm. Đủ thơm thuần, muội tử, gặp nhau tức hữu duyên. A Bảo về sau cứ giao cho ngươi chiếu cố, có này vòng cổ, A Bảo tự sẽ theo ngươi. Lão phu lúc trước phạt thiên thất bại, bản nguyên bị thương, đời này lại không khả năng là bàn Tiện tay đem một cái vòng cổ ném đến Chu Vũ hàm trong ngực, cái kia vòng cổ bên trên treo một cái chuông lục lạc, vòng cổ bên trên khảm nạm lấy chín viên bảo châu, vừa nhìn liền biết là pháp bảo cử phẩm. Ngươi, Thiên Nhân ngũ suy. Chu Vũ Hàm đang muốn mở miệng, nhưng gặp Đinh Khải trên người thiên nhân ngũ suy chi tướng hiện hiện, vừa rồi hay là chừng 20 tuổi thanh niên, nháy mắt liền biến thành tóc trắng xóa điệt mạo lão nhân. "Mụ tử, chi này trúc tiêu đưa ngươi, bên trong có ta chi chuyển thừa, ngươi muốn học liền học, không muốn có thể đưa vào. Tiểu Hắc tự sẽ đưa ngươi rời đi." "Ta đi." Đinh Khải run rẩy khô tay đem một chi trúc tiêu lấy ra, thoại âm rơi xuống, cả người hóa thành cho bụi tiêu tán. Trúc tiêu rất xuống đất. "Ô ô a bảo lưng cúi đầu kêu hạ bên trong U Minh giao Long cũng nằm ở bên cạnh bờ gầm nhẹ, Khô cốt nguyên hơn triệu tuyệt đối quỷ linh chui đi ra vây quanh cục đá vòng xoay quanh kêu gen chu vũ hàm cầm vòng cổ nhìn lấy trên đất trúc tiêu có chút không biết làm sao thời gian ngắn ngủi biến hóa quá nhanh để cho nàng có chút quá tải đến trứng nhăn pháp thật chết hay là giả chu vũ hàm muốn đưa tay đi nhặt trúc tiêu nhưng lại có chút lo lắng cuối cùng vẫn quyết định đem nó nhặt lên trúc tiêu nhìn như bình thường cầm trong tay cũng cùng phạm vật không khác nhưng chân nguyên dót vào trong đó lại có thể rõ ràng cảm giác cái này trúc tiêu không phải bình thường rõ ràng là một biện pháp bảo thực phẩm chu vũ hàm đang dò xét trúc tiêu đột nhiên một cỗ lực lượng tại trúc tiêu bên trên bùng phát Ý thức hoảng hốt, bị đưa vào một loại huyền diệu ý cảnh bên trong, Chu Vũ Hàm không tự chủ được tinh thần say mê trong đó, cũng không biết trải qua bao lâu mới thanh tỉnh lại, trên mặt lộ ra mấy phần kinh hỉ. Cái này trúc Tiêu bên trên mang theo một đạo huyền diệu khó giải thích phá thoái hư không lực lượng, vừa rồi nàng cảm nhận được cỗ lực lượng này, bị đưa vào trong đó, thể nghiệm trong đó ý cảnh. Đây đối với người tu hành tới nói, đơn giản liền là trí bảo, một đầu trực chỉ đại đạo vô thượng trí bảo. Cho dù trong lòng đối ma tôn còn ôm hoài nghi tâm tính, cảm thấy đối phương khả năng còn có cái khác tính toán, nhưng Chu Vũ hàm cũng không nhịn được nhận lấy Chu Tiêu, đổi lại cái khác bất luận cái gì người tu hành đều không ngăn cản được cái này chỉ bảo hấp dẫn. Bốn phía quỷ linh phục bái, khô cốt nguyên bên trên lít nha lít nhít một mảng lớn, từ gần cùng xa, thực lực từ cao tới thấp, trong đó 36 vị vậy mà cùng A Bảo không kém bao nhiêu, cho đến trong 10 giảm kém cỏi nhất đều là động hư cấp, ngoài trăm giảm mới có chân đăng cấp. Từ linh nguyên bên trong, chỉ có Chu Vũ Hàm là đứng đấy, thân ở tại loại hoàn cảnh này, nàng càng phát ra đối ma tôn thực lực cảm thấy sợ hãi. Quỷ linh sau khi lại xong, nhau nhau biến mất hư không biến mất không còn tâm tích, Chu Vũ Hàm rồi mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, nghĩ tới những thứ này ra hỏa nếu là tràn vào nhân gian giới, Hậu quả ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ, không còn dám tiếp tục suy nghĩ. Thu hồi trúc tiêu, cầm vòng cổ, Chu Vũ Hàm nhìn nhìn trên đất A Bảo, không chút do dự đem vòng cổ vứt xuống. A Bảo nhảy lên một cái, đầu chui qua vòng cổ, đem nó đeo tại trên cổ, đi đến Chu Vũ Hàm bên chân, dùng đầu cọ sát, biểu thị thân mật. "Chờ ta sau khi ra ngoài, chúng ta liền mỗi người đi một ngả, ngươi muốn đi đâu thì đi đó." Chu Vũ Hàm, A Bảo tựa hồ nghe không hiểu, vẫn như cũ lắc đầu vẫy đuôi tại nàng bên chân đảo quanh. Chu Vũ Hàm không khỏi âm thầm cân nhắc, bình thường yêu thú chân đan cảnh liền có thể hóa hình, A Bảo là yêu thánh cấp yêu thú, trí tuệ lại giống bình thường chó đó căn bản không hợp lý, ma tôn đưa nó đưa ta, nó liền thật nghe lời, trong này khẳng định có âm mưu, nhưng đối mặt cái này yêu thánh cấp tồn tại, chu vũ hàm cũng đành chịu, đi vào cựu u hà một bên, không đợi nàng mở miệng, u minh giao long đã đem đầu khoác lên bên cạnh bờ, chờ nàng đi lên, đứng tại giao long trên lưng, u minh giao long lập tức ngóc đầu lên, giống như mũi tên trên cựu u hà phi nhanh, thiên nhân ngũ suy bỏ mình về sau, đinh hải nhưng lại không hận diện, linh hồn rơi xuống cựu u dưới, dựa theo huyền hoàng thế giới sinh tử quy tắc, linh hồn bị hoàng tuyền hạ tiếp nhận, vạn vật chúng sinh vong hồn rơi vào hoàng tuyền hạ vậy liền đại biểu cho trở về thiên địa hoàng tuyển chi thủy sẽ tan rã hết thể hồn linh cái gì cũng sẽ không còn lại nhưng mà trước tiêu bình tĩnh hoàng tuyển Hà lên lại thêm ra một cái ngoại ý muốn linh hồn đinh hải tại hoàng tuyển Hà bên trong mấy vùng vậy mà đem cái này tan rã chúng sinh hồn linh nước sông như không có gì theo hoàng tuyển hà ngược dòng đi lên cứu u hoàng tuyển u minh chi hạ luân hồi chi địa cũng không biết bơi bao lâu đinh Khải từ trong nước chui ra đi vào một cái kỳ diệu chi địa hoàng tuyển hà cuối cùng lại là một cái vòng xoáy Nước sông cũng không biết là từ vòng xoáy bên trong chảy ra hay là chảy đến đi, cái kia vòng xoáy giống như hằng cổ tồn tại, vô thủy vô chung vòng đi vòng lại vận chuyển. Lao ra nhóm, ta lần này trùng sinh chắc chắn phạt thiên công thành, các ngươi chờ đó cho ta. Đinh Khải không có nửa điểm do dự chui vào cái kia trong nước xoáy, luân hồi trong nước xoáy, Đinh Khải linh hồn rơi vào trong đó về sau, liền giống bị ném vào một cái thông đạo, vô tận hỗn loạn cơn bão năng lượng ở trong đó tàn phá bừa bãi, sẽ nát hết thể hữu hình vô hình chi vật. Đinh Khải linh hồn tính quang đại thịnh, bảo vệ tự thân, không bị cái kia luân hồi thông đạo gió lốc tổn thương, vô tận hình ảnh ở trước mắt không ngừng lượn vòng. Những hình ảnh này đại biểu cho giữa thiên địa chúng sinh, linh hồn ở trong thông đạo, chỉ cần lựa chọn bên trong một cái, liền sẽ đầu thai đến trong đó, chỉ là những hình ảnh kia biến hóa tốc độ nhanh như thiểm điện, thường nhân căn bản thấy không rõ, như lung tung đầu nhập trong đó, vậy thì chờ cùng với đem đầu thai quyền quyết định giao cho lao tiên, sẽ đầu thai thành cái gì, liền đều xem thiên ý. Ma đinh khải đối với đây hết thảy đều nhìn như không thấy, hắn sớm đã vì chính mình chuẩn bị kỹ càng hết thảy, chúng sinh đầu thai nên làm cái gì, hắn đều quen thuộc vô cùng, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên. Gia nguyên hai, tìm được, cũng không biết ở trong đường hầm đi được bao lâu. Phía trước hình ảnh lóe lên liền biến mất, Đinh Khải đưa tay trộn một cái, chuẩn xác không sai tìm được kiếp trước bồi dục linh thai chỗ, sinh sinh từ quang mang kia bắt lấy, sau đó một đầu chi nhánh thông đạo xuất hiện, Đinh Khải không chút do dự chui vào. Cũng không biết trải qua bao lâu, Đinh Khải tựa như một lần nữa trở lại mâu thể bên trong, cái kia cảm giác ấm áp, để linh hồn hắn đều sáng khoái vô cùng, mà nằm trong loại trạng thái này, cho dù hắn cũng vô pháp bảo trì ý thức của mình thanh minh, chỉ có thể ở vào một loại giống như tỉnh không phải tỉnh, giống như mộng không phải mộng hỗn độn trạng thái. Đinh Khải mơ hồ nghe được một trận ồn nào âm, đáng tiếc ý thức của hắn hỗn độn, ngay cả suy nghĩ đều khó khăn. Hết thể chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Vật này là pháp bảo hay là yêu nghiệt? Một cái thanh âm uy nghiêm vang lên, cái khác tạm âm lập tức yên tĩnh biến mất. Tam gia, vật này là từ trên núi móc ra, nghe nói chỗ kia mấy trăm năm cũng không có yêu thú ẩn hiện, hẳn không phải là yêu nghiệt, có thể là cao nhân tiền bối pháp bảo đi. Không tốt, thứ này đang động, còn đang biến hóa, nhất định là yêu nghiệt. Thanh âm huyền náo làm cho Đinh Khải không hiểu bực bội, ẩn ẩn có tỉnh lại dấu hiệu. Ngoanh một tiếng nổ vang, hết thể đều an tĩnh lại. Đinh Khải nhẹp đứng người lên, mở hai mắt ra, có chút không thói quen đưa tay che khuất hai mắt, mơ hồ ánh mắt đánh giá bốn phía. Nguyên thai áo ngoài tự động diễn hóa thành một bộ quần áo mặc lên người. Làm sao có người? Ta không phải đem ta nguyên thai giấu ở trong núi à, chẳng lẽ lại là cái nào tay tàn đem ta nguyên thai móc ra rồi. Đinh Hải mơ hồ nhìn lấy bốn phía, trong lòng buồn bực không thôi. Chúng sinh đầu thai, cũng không phải đoạt xá chúng sinh, mẫu thể nguyên thai bên trong có đại tạo hóa, đồng dạng có đại nguy cơ, luân hồi không ra, tu sĩ lại còn không dùng đầu thai chi pháp chuyển sinh, liền là dùng đất biện pháp đoạt xá chúng sinh. Kỹ thuật cao một chút cũng chính là tìm phụ nữ có thai đầu thai, thai nhi bên trong, như vậy chúng sinh chi pháp cũng miễn cưỡng có thể tính đầu thai. Bất quá mâu thể bên trong tạo hóa nguy cơ có đại khủng bố, một cái sơ sẩy liền có thể quên bản thân. Đinh Khải chuẩn bị cho chính mình nguyên thai, liền là noi theo mâu thể thai nhi chế tác, nguyên thai bên ngoài liền là pháp bảo, nội bộ dựng dục hắn bồi dưỡng thân thể, như là thai nhi, tại nguyên thai bên trong thai nghén. Những này nguyên thai giấu ở thiên hạ các nơi, số lượng rất nhiều, tất cả đều là vì Đinh Khải chính mình trùng sinh mà chuẩn bị. Siêu đột nhiên, âm thanh xé gió lên, cảm giác nguy cơ từ bên trái tới gần, Đinh Khải đưa tay phất một cái, Theo thói quen muốn điều động tự thân lực lượng, lại không nghĩ thể nội giống tuyết, nửa điểm chân nguyên pháp lực không còn, lúc này mới chợt hiểu minh bạch, chính mình sống lại, hết thể làm lại từ đầu, lúc trước cái kia một thân thông thiên tu vi tự nhiên cũng không còn sót lại chút gì. Phanh Đinh Khải chợt cảm thấy trước ngực mãnh liệt bị trọng kích, người bay rất ra ngoài, rơi xuống tới đất lên, trong lòng ngực khí muộn không thôi, cái kia mơ hồ ánh mắt cũng dần dần trở nên rõ ràng, lúc này mới thấy rõ ràng hoàn cảnh xung quanh. Quy 1 chương 4, Thương đội. Chương 04, Thương đội. Trước mắt là một cái đội xe, tựa hồ là hành thương tương đội, nhìn đám người quần áo cách văn mặc, cũng có chút lạ lẫm. Đoán chừng là 800 năm diễn biến, trao lưu cũng biến hóa. Bá một thanh đại đao gác ở trên cổ, Đinh Hải còn chưa hiểu tình huống gì, hắn tử cầm đao nghiêm nghị nói: Ngươi là phương nào yêu nghiệt, dám tại nhà ta trước mặt giả thần giả quỷ? Đinh Hải cao mày nói: Các ngươi là ai? Ta Huyền môn cùng các ngươi không oán không chịu, vì sao đem ta phong ấn giam giữ? Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Đinh Hải dưới mắt không có chút nào nửa điểm tu vi, đối mặt bọn này thương đội người, tự nhiên đến bỏ lòng tiêu nạo. Mắt nhìn hạ hình thức, tựa hồ là có người từ trong núi đưa hắn cất giữ bồi dưỡng thất cho mắc ra, bị người xem như bảo bối lôi đi. Loại tình huống này. Đinh Khải cũng không thấy đến có cái gì ngoài ý muốn, chỉ đổ thừa vận khí không tốt. Vì Cam Đoan bồi dưỡng thất tan toàn, cái kia nhau thai bản thân liền là một kiện pháp bảo, hoàn thành bồi dưỡng về sau, liền có thể hóa thành bảo ý hộ thân, thường nhân rất dễ dàng đem bồi dưỡng thất đương tát pháp bảo lôi đi. Vì để tránh cho người hưu tâm điều tra, Đinh Khải đem lên trăm cái bồi dưỡng thất nét vào hoang dã trong núi, trôn dưới đất, không có thiết trí bất kỳ phòng vệ nào thủ đoạn, liền là tránh cho những cái kia tầm bảo người phát hiện thủ hộ phát trận, tìm tới bồi dưỡng thất mà không có phòng hộ pháp trận bồi dưỡng thất, người tu hành không dễ phát hiện, thường nhân chỉ có thể dựa vào vận khí mới có hy vọng trong núi lão được. Thế gian trùng hợp sự tình quá nhiều, một đời trước cũng có mấy cái bồi dưỡng thất bị người phát hiện móc ra, chẳng qua là ban đầu hắn vận khí tốt, không có đầu thai đến những cái kia nguyên thai bên trong, lần này không may, đúng lúc đột vào. Huyền môn. Hắn tử cầm đao nhíu mày quay đầu, nhìn về phía quần áo hoa lệ nam tử trung niên, mang theo vẻ hỏi thăm, hắn hẳn là thương đội người đầu lĩnh, nhìn những người khác lấy hắn cầm đầu, đoán chừng liền là cái kia tâm gia. Ngươi nói ngươi là Huyền môn đệ tử, bị người phong ấn giam giữ, vì sao ngươi không có nửa điểm tu vi? Hán tử cầm đao ép hỏi lấy, không có chút nào dự định buông tha Đinh Khải ý nghĩ. Đinh Khải một thân chính khí nói, ta bị nhốt lâu như vậy, một thân tu vi mặc dù tan hết, nhưng cũng không phải ngươi cái này tiên tiên cảnh vũ phu có thể khi nhục. Kể một ngàn nói một vạn, Đinh Khải cũng không cho rằng những người này hai ba câu nói liền có thể thuyết phục, huyền môn bất quá là Đinh Khải lúc trước khai sáng môn phái, đệ tử chỉ có một người, 800 năm đi qua, hắn cũng không biết là còn có hay không lại truyền đệ tử, những người trước mắt này đương nhiên sẽ không nghe nói qua. Mà hắn cũng không có khả năng đánh lấy những tông môn khác cờ hiệu, dù sao hắn bây giờ chủ sinh hết thể một lần nữa lại đến, ai cũng không biết thân phận của hắn. nếu là không cẩn thận treo trọng đại tông môn tiết lộ tung tích, có cái cái gì ngoài ý muốn, lấy trước kia chút ít kiểu ra treo trọng phải cửa, vậy hắn cũng chỉ có thể chết lại một lần. giang hồ quỹ cũ, nắm đấm lớn mới có đạo lý. đinh hải đã quan sát qua thương đội đám người, cao nhất bất quá là dưỡng thần cảnh, trên người hắn nhau thai đủ để ngăn chặn kim đang trở xuống đòn công kích bình thường. Ken huy tụ ngăn trên cổ đại đao, lưới đao cùng ống tay áo chạm nhau, phát ra tiếng sắt thép va chạm, mà quần áo không tổn hại may may, đinh Khải hai chân dùng sức, người nhảy lên một cái, phanh lấy đao hán tử tiên thiên tu vi, cung cấp với luyện khí kỳ. Võ tu cận chiến tại giai đoạn trước hơn xa luyện khí sĩ, nhất thời không xem xét kỹ bị Đinh Khải ngăn đại đao, bản năng huy quyền đánh qua, quyền trưởng từng dao, Đinh Khải bay rất ra ngoài, vương vương vàng, vàng vàng rơi trên mặt đất. Chạy đi đâu? Lấy đao hán tử một kích không thể bắt lại Đinh Khải, lập tức vung đao đổi theo. Hừ, Đinh Khải hừ lạnh một tiếng, không yếu thế chút nào huy trưởng nên tiếp, trong lòng kinh thường, lúc trước lao phu thế nhưng là luyện võ kỳ tài, một đám mở tờ, vừa rồi lao phu là chúng sinh suy yếu kỳ, nhất thời không xem xét kỹ mới lấy nói, hiện tại thích chứng thân thể mới, coi như ta không có chút nào tu vi, cũng có thể giáo huấn ngươi cái này mang yêu điều chỉnh hô hấp tiết tấu, cướp đạp thất tinh, nhanh như cầu vồng, uyển như du long, Đinh Khải vòng quanh lấy đao đại hán, luôn có thể vừa đúng tránh đi đối phương lưỡi đao, tập cận thân về sau, song trưởng tung bay, giống như chiếc mai hái hoa, làm cho người cảnh đẹp ý vui, Phúc Hải tam điệu lãng, Đinh Khải trong dây lát hét lớn một tiếng, song trưởng ngay cả quay, một trưởng thắng qua một trưởng, liên tục đánh ra chín trưởng, đánh vào lấy đao hán tử ngực, đem nó đánh cho lão đảo nghiêng ngã lui ra phía sau chín bước, lúc này mới ổn định thân hình, sắc mặt có chút hồng chống đại đao, Đinh Khải hít sâu một hơi nói, đừng cho là ta huyền môn mặc dù thanh danh không hiện liền tốt khi dễ mới vừa cùng đối phương liều mạng một quyền, quyền kinh kia chân khí đánh vào kinh mạch, lại bị Đinh Khải phản mượn trùng kích thiếu huyệt, đưa tới thiên địa linh khí nhập thể, đánh nhau trong chốc lát, liền đem linh khí luyện hóa, tự thân có một tia chân khí, mà cuối cùng cái kia chín trưởng lại là đem lúc trước mượn dùng chân khí phản công trở về, lúc này mới đả thương đối phương. Lấy Đinh Khải cảnh giới, cho dù không có tu vi, tự nhiên cũng có thể nhẹ nhõn khi dễ tiên thiên phía dưới người. Tại trên kỹ xảo, hắn đã đạt tới đạo độ cao, chỉ là tu vi không đủ mà thôi. Nếu là cái kia lấy dao hắn tự trước kia minh bạch điều này. Xuất thủ trực tiếp dùng mạnh nhất man lực đại khai đại hợp đấu pháp, Đinh Khải ngược lại không có dễ dàng như vậy thắng qua đối phương. Coi như thắng được, Đinh Khải cũng bởi vì tự thân tu vi không đủ, chỉ là để cái kia lấy đao hán tử khí huyết quần cuộn, căn bản không thể tổn thương đối phương. Thiếu hiệp hào công phu, chiêu này tá lực đả lực quả nhiên xảo diệu vô song. Người đầu lĩnh mở miệng, lấy đao hán tử quay đầu dán luôn nói, Tam gia, tiểu tử này không rõ lai lịch, chỉ sợ là yêu tà. Tam gia đưa tay dừng lại, nói, không biết thiếu hiệp sư muôn ở phương nào, lương mộ cũng tốt bái phòng 12 Đinh Khải một bên vận chuyển lấy chân khí, hấp thu luyện hóa thiên địa linh khí. Ông quyền nói, bản môn có chút hẻo lánh, không ở dưới này. Thiên thượng bạch ngọc kinh, không biết lương tiên sinh có thể nghe qua. Thiên thượng bạch ngọc kinh, thập nhị lâu ngũ thành, lương tam gia thần sắc cả kinh, xuất khẩu thành thơ. Mà cái kia lấy đao hán tử cùng bên cạnh mấy người cũng cùng nhau lộ ra chấn kinh chi sắc. Đinh Hải chú ý tới đám người thần sắc, trong lòng cũng là nghi hoặc. Thiên thượng bạch ngọc kinh, thập nhị lâu ngũ thành, tiên nhân phụ ta đình, kết tóc thụ trưởng sinh. Cái này Lý Bất Tơ, ta chỉ nói cho Hoa Linh nghe qua, làm sao những người này đều biết cái này câu thơ? Cái này 800 năm, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lương Tam gia nổi lòng tôn kính chắp tay nói, nguyên lai là bạch ngọc kinh người trong, tại hạ thất tính, vừa vặn chúng ta lần này cũng muốn tiến về xa châu, thiếu hiệp thoát khốn đi ra, chắc hẳn cũng gấp về ngọc kinh sơn, không ngại cùng nhau đi tới, mọi người vừa vặn có thể kết người bạn. chu vi xem đám người, tất cả đều mang theo một loại thần sắc quái dị, giống như là đang nhìn cho cười, cái này khiến đinh khải trong lòng ẩn ẩn cảm giác giống như mới vừa nói sai lời nói, bại lộ một vài vấn đề. lương tiên sinh khách khí, ta không đi xa châu, chúng ta cũng không tiện đường, vẫn là ai đi đường lấy tốt. đinh khải nói điều tức vật khí, để người vặn nhất Lương Tam gia thần sắc biến đổi, thâm ý sâu sắc nhìn lấy Đinh Khải, người bên cạnh đã không nhịn được nói, "Tam gia, ngài còn do dự cái gì? Gia hỏa này rõ ràng liền là nói láo, nhìn hắn cũng không giống là người tốt, chỉ sợ không phải yêu nghiệt cũng là ma đầu." Bên cạnh người còn lại nói, "Tam gia, người kia từ thạch thai bên trong chui đi ra, thấy thế nào đều giống như yêu nghiệt, giữ lại không được a." Bên cạnh Đinh Khải nghe được những người kia nói, dở khóc dở cười, căn bản không rõ đối phương là thế nào phán đoán, dưới mắt nhìn tình thế là hết đường chối cãi, nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Mà hắn vừa mới trùng sinh, dưới mắt một thân công lực cũng còn không khôi phục, đối diện với mấy cái này người hắn cũng không có năm chắc bảo mệnh, không thể nói trước liền sẽ đưa tại trên tay những người này. quy một chương năm, một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có. chương không năm, một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có. xinukea, xinuke. đinh hải trong lòng lại là không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì. song quyền nan địch tứ thủ, đơn đả độc đấu hắn có thể không sợ những người này, làm sao cũng có biện pháp ứng đối, liền sợ chính là vây công. lương tam gia đưa tay chặn lại nói, không cần nói nữa. vị tiểu huynh đệ này, ta nhìn ngươi cũng không giống là yêu tà, nhưng ngươi lai lịch thân phận không rõ, lại giả mạo ngọc kinh Sơn người. lương mỗ rủ sao cũng phải cần một cái công đạo cho nên đắc tội, Đinh Khải bất đắc dĩ thở dài, tốt ta, ta cũng không có cách nào giải thích cái gì, khóa xương tỷ bà cái gì cũng không cần đi. Lương Tam Gia lộ ra một kia kinh ngạc nói, đắc tội, Mã Tam, đem vị tiểu huynh đệ này nhìn kỹ, phong mạch là đủ. lấy đao người ôm quyền lĩnh mệnh, Tam Gia yên tâm, ta sẽ xem trọng hắn. nói thu hồi đao, cầm một đầu gân châu tác đi vào Đinh Khải trước mặt. Đinh Khải hít thở sâu một hơi, mặc kệ từ đối phương đem chính mình chói chặt, phong bế kinh mạch, lắc đầu thẩm nghĩ, nghĩ, không ra, lão phu vậy mà lại tại người bình thường trong tay trồng cây chuối, thật sự là xì nhục a. chết tử tế không bằng lại còn sống mới vừa vặn chủng sinh, Đinh Hải cũng không muốn chết lại một lần. Mặc dù bị người bắt giam giữ truyền đi mất mặt, nhưng là chết trong tay những người này, càng sẽ mất mặt. Hơn nữa thật vất vả mới từ kiểu u phía dưới bỏ lại đến, lại đi bỏ một lần, thực sự quá lãng phí thời gian. Tiểu tử, tốt nhất đừng có ý nghĩ gì. đau của ta nhưng không mở mắt. Mã Tam đem Đinh Hải trói tốt về sau, ôm đao canh dự ở bên cạnh. Đối với Đinh Hải, hắn thủy chung có chút không hiểu sợ hãi. Từ lần đầu tiên nhìn thấy đối phương thời điểm, lần thứ nhất động thủ, nhìn thấy đối phương ánh mắt kia trong nấy mắt, ngay tại trong lòng gieo một sợ hai hạt giống. Sau đó động thủ. Bất quá là vì đánh vỡ nỗi sợ hãi này, nhưng cuối cùng ngược lại không chỉ có không có đánh phá sợ hãi trong lòng, ngược lại trở nên càng thêm nghiêm trọng. Một phen giao thủ, Mã Tam vậy mà bại bởi một cái không có tu vi người bình thường, để trong lòng của hắn cực kỳ không cam lòng, nhưng lại bất đắc dĩ, cái kia lòng mang sợ hãi cũng theo đó tăng trưởng, quay mắt về phía Đinh Khải, hắn luôn cảm thấy các loại ngoại ý muốn đều có thể xuất hiện. Ngươi thật giống như rất hồi hộ, bướm lòng một chút, ta đã bị các ngươi trói lại, không có cách nào phản kháng. Đinh Khải làm tù nhân, không chút nào không có tù nhân nhận thức, ngược lại ngồi trên xe, một bộ nhàn nhã bộ dáng thoải mái quan sát đến bốn phía. Mã Tam hừ lạnh một tiếng, ngồi ở bên cạnh, trong ngực đao ôm thật chặt, tùy thời đều có thể rút dao độc thủ. Nơi này là địa phương nào, chúng ta muốn đi đâu? Đinh Khải nhìn chung quanh, cũng không có phát hiện cái gì quen thuộc cảnh điểm, trên cơ bản không cách nào cùng trong đầu địa đồ xác minh, 800 năm, thương hại tam Điển, hoàn cảnh biến hóa, sớm đã không còn là lúc trước bộ dáng. Chúng ta là muốn đi xa châu sao? Sa châu lại là cái gì địa phương? Nơi này tựa như là đại Tây Bắc đi, cũng không biết là cái nào quốc cảnh bên trong. Đinh Khải miệng vẫn luôn không có nhàn rỗi, không ngừng hỏi đến các loại vấn đề mà những này trên cơ bản đều là khách giang hồ nhất định phải biết đến kiến thức căn bản. Bị hỏi đến thiền, Mã Tam tức giận, câm miệng ngươi lại, nói nhảm nữa, ta không khách khí. Đinh Khải lơ lên nói, đừng như vậy, buông lòng một chút, đi ra áp tiêu, coi như là du lịch, treo một chương mặt chết cho ai nhìn đây, tâm tình tốt một chút, ngươi tốt ta tốt hắn cũng tốt. A, phía trước tựa như là bảo mã bình đi, ta nhớ được nơi đó sơn tạc thật nhiều. Đội xe theo đại đạo vòng vo cánh mặt, phía trước đỉnh núi cuối cùng có chút cảm giác quen thuộc, để Đinh Khải so sánh ra trong đầu địa đồ. Mặc dù Đinh Khải trong đầu có huyền hoàng đại thế giới đại địa đồ, biết được mỗi một chỗ địa phương, thế nhưng là thương hại tam điển vừa mới trùng sinh hắn, nhìn thấy một chút quen thuộc địa phương, nhưng cũng không thể xác định là không là trong trí nhớ địa phương. Mã Tam vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía trước nói, đây là bán mã pha, không phải cái gì bảo mã bình. Ta nhìn ngươi giống như là cùng những sơn tặc kia cùng một bọn. Đinh Hải nhìn về phía trước nói, bán mã pha, cải danh tự đến sao? Ta nhớ được núi này bên trên thiết tuyến ngô công hương vị thật không tệ, chúng ta đi bắt một chút đến ăn đi. Mã Tam cau mày nhìn Đinh Khải một chút, nói, thiết tuyến ngô công, khẩu khí thật không nhỏ. Đinh Hải cười nói. Kỳ thật thiết đến nô công rất dễ bắt, chỉ cần dùng say gà liền có thể dẫn ra, vật kia chỉ cần dùng 30 năm thanh khê số chạy, liền có thể qua chén. Ngâm mình ở trong rượu đun sôi, lại vớt đi ra đem sắc xóa, phóng tới trong chảo dầu nổ một lần, thơm súp giòn ngon miệng, hương vị dư vị vô tận. Đinh Khải ở nơi đó lẩm bẩm lầu bầu nói, Mã Tam không nhìn thẳng hắn, không nói một lời ngồi ở bên cạnh. Đội xe theo đường cái đi trước, xuyên qua một cái hẻm núi về sau, phía trước rộng mở trong sáng, một mảnh rừng cây thưa thớt sinh trưởng ở phía trên vùng bình nguyên, chân trời dãy núi vây quanh, đem bình nguyên này khu vực vây quanh ở dãy núi ở giữa. Thảo nguyên biên thành cánh rừng. Xem ra những cái kia mã phỉ cuối cùng khai khiếu, biết được cải biến hoàn cảnh, gia tăng tự thân như thế. Đinh Khải nói thầm lấy, nơi này cùng trong trí nhớ hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt, nếu không có đại khái hoàn cảnh còn có thể đối được, hắn cũng thiếu chút phân biệt không ra. Phương hoàn Thành, phía bắc. Ân. Đinh Khải xác định tự thân vị trí chỗ ở về sau, đang suy nghĩ lúc trước mấy cái kia tàng bảo địa điểm, linh giác hình như có nhận thấy, quay đầu nhìn về phía bên trái đằng trước rừng cây, giống như cười mà không phải cười. Mã Tam cũng không chú ý tới Đinh Khải biến hóa, trong lực đao đã nắm trong tay, thận trọng chú ý đến bốn phía động tĩnh. Vây ba một, như kế hay Đinh Khải nói thầm một câu, bị bên cạnh Mã Tam nghe được. Ngươi nói cái gì? Mã Tam đột nhiên nhìn trầm trầm Đinh Khải, đao ra khỏi vỏ một nửa, gác ở Đinh Khải trước người. Ngươi cùng những sơn tặc kia là cùng một bọn. Đinh Khải cười nhạo một tiếng, trên mặt ý cười càng dày đặc. Vốn là tưởng rằng ta không may, nguyên lai là nhân vật chính quang hoàn mở ra. hàng Ai Quy, mở trào Phúng, ca cũng là có nhân vật chính mâu đọa à? Mã Tam xanh mặt, căn bản nghe không hiểu Đinh Khải, trường đao tới gần, gác ở trên cổ hắn, ta giết ngươi. Đinh Khải ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ vô cùng, trên người khí tức biến đổi một cỗ quân lâm thiên hạ vô cùng uy áp phát ra, mã tam thần sắc kinh hãi, không khỏi cảm giác được hoảng sợ, toàn thân cứng ngắc run rẩy, không dám động mẩy may. đinh hải khí tức trên thân thoáng qua tức thì, hơn nữa chỉ là nhằm vào mã tam mà phát, người bên cạnh cũng chỉ là ẩn ẩn cảm giác được cái gì, nhưng lại không cảm ứng rõ ràng, quay đầu nhìn thấy mã tam lấy đau gác ở đinh khải trên cổ, sau đó hắn thu hồi đau, ngồi nghiêm chỉnh. đám người cũng không có coi ra gì, tiến vào bán mã pha về sau, bầu không khí liền trở nên quỷ dị, đám người tinh lực càng nhiều hơn chính là đặt ở bốn phía, phòng bị giấu ở chỗ tối địch nhân. người đến cùng là ai? mã tam cái treo mùi hôi lạnh thanh âm phát run nhỏ giọng hỏi thăm. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn tựa như tại đường danh sinh tử đi một lần, cặp mắt kia, hắn đời này cũng sẽ không quên, ánh mắt ấy mang đến cho hắn một cảm giác tựa như kim tự tháp đỉnh phong thợ săn nhìn lấy con mồi, để hắn bản năng sợ hãi, nếu không có thời gian ngắn ngủi, chỉ sợ hắn đã sớm dọa đến phi nước đại làm mệnh. Loại cảm giác này cùng hắn nhận thức vi phạm, rõ ràng Đinh Khải chính là một cái bình thường người, lại làm cho hắn cảm giác sợ hãi, tựa như một cái võ lâm cao thủ bị một đứa bé sợ mất mật, nhận thức cùng bản năng hoàn toàn tư phản, hắn lại không sinh ra nửa điểm hoài nghi trí tâm, sẽ chỉ khẳng định đây không phải là ảo giác, mà là chân thật vi 1 chương 6, sơn tặng. Chương 06, sơn đẳng. Đinh Khải cười nhạt một tiếng, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là tiếp xuống các ngươi phải đối mặt sự tình. Có sát khí. Phía trước một tiếng hô to, đám người vừa mới bị bừng tỉnh, theo sau một mảnh mưa tên bay tới, trong đội xe hộ vệ rút ra vũ khí phát ngăn mũi tên. Một vòng mưa tên về sau, ngay sau đó lại là một vòng, dày đặc mũi tên từ hai bên bay tới, trong đội xe mặc dù tùy tiện một cái đều biết người có võ công, nhưng những này mũi tên lại lăng lệ cương mãnh, từ vài trăm mét bên ngoài bay tới, bắn tại trên mặt đất, chỉ còn lại có Lông Vũ lưu tại mặt đất dây đặc mũi tên trí ít cũng là trăm gánh cung phát ra hậu thiên cảnh giới võ giả căn bản không có cách nào nghẹn kháng coi như muốn nói nữa vậy cũng sẽ chỉ thương tới tự thân ba lượt mưa tên về sau trong đội xe non nửa người không chết cũng bị thương hai bên trong núi rừng xuất hiện một đám người kéo căng cung nhắm chuẩn đội xe phía trước nói trên đường khói bụi tràn ngập tiếng võ ngựa vang lên một đám sơn tặc ruộng ngựa chạy tới đứng ở trước đoàn xe muốn sống liền lưu lại hàng hóa xéo đi người phản kháng giết chết bất luật tội sơn tặc bên trong cầm đầu che mặt đại hán hô lớn một tiếng một đội hơn trăm người vùng chạm mã đao xông về phía trước hai bên cung tiến thủ cùng theo đó vây quanh Đội xe đám người nháo nháo tụ lại, bao đoàn rằng có lấy sơn tặc. Mà những sơn tặc này trang bị tinh lương, tiến thối có theo, toàn bộ che mặt, nếu là thay đổi một thân quân giáp cái kia chính là quân đội. Lương Tam gia ôm quyền nói, tại hạ lương đình trí, không thỉnh giáo các hạ là ngọn núi nào đứng ra, lương mô hành thường từ trước phùng sơn ngộ thủy đều có tiếp. Không đợi lương Tam gia nói xong, đối phương người cầm đầu liền ngắt lời nói, lương Tam gia, tên tuổi của ngươi đoàn người cũng biết, quy củ chúng ta đều hiểu, nhưng chúng ta dạng đảm nghĩa, các ngươi lại không tuân theo quy củ, tháng trước sơ tam có người phá hư quy củ, trước đại đương gia đều bị chặt đầu, các huynh đệ tổn thất nặng nề. Dù sao cũng phải muốn tìm trở về, chúng ta cũng không đổi tận giết tuyệt, chỉ cần hàng hóa. Lương Tam gia lộ ra vẻ lắm khó, vị đương gia này, tháng trước sự tình lương mộ cũng có nghe nói, đi ra ngoài bên ngoài toàn bộ nhờ bằng hữu, nhóm này hàng các ngươi lấy đi cũng vô dụng, mọi người không ngại ngồi xuống uống một chén. Không cần nhiều lời, lời nói bất quá ba, các ngươi nếu ngươi không đi, cũng không cần đi nữa. Người bịt mặt kia một phát lời nói, một đám sơn tặc cùng nhau tới gần. Định mạnh ta yếu, thương đội chỉ còn lại hơn 10 người, mà sơn tặc một phương có 3, 400 người, từ ba mặt vây quân tới, rõ ràng cho thương đội được lui, chỉ cần lưu lại hàng hóa, người liền có thể đi. Tình huống như vậy dưới, không chết chung người, hoàn toàn chính xác khó mà quyết định cùng sơn tặc liều mạng. Lương Tam gia quay đầu nhìn xem bên người đám người, nhìn nhìn lại một đám sơn tặc, trong lúc nhất thời do dự, Mã Tam cầm đao bảo hộ ở bên người, một bộ liều mạng tư thế Tam gia, cùng lắm thì chúng ta liều mạng với bọn hắn. Bên cạnh đám người cũng là quần tình xúc động, một bộ liều mạng tư thế, liền đợi đến Lương Tam gia hạ quyết định. Lương Tam gia nhìn lấy đám người, lắng lại nỗi lòng nói, lưu lại hàng hóa, chúng ta đi. Tam gia, Tam gia. Một đám người tràn đầy không cam lòng muốn khuyên giải. Lương Tam gia phất tay chặn lại nói, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Lần này thua lô không quan trọng, về sau kiếm lại trở về là được. Như người cũng lưu tại nơi này, liền không có sau đó. Cái kia cầm đầu sơn tặc cười nói, nghĩ không ra. Lương Tam gia không chỉ có một đám trung thành tuyệt đối thủ hạ, càng là co được giãn được hào há tử. Tại hạ bội phụ, xin mời. Lương Tam gia bất đắc dĩ mang người rút lui. Sơn tặc đám người thủy chung hướng ngay bọn hắn, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi đội xe. Đinh Hải bị trói trên xe, lúc trước cái kia mấy vòng mưa tên vậy mà đều không bắn trúng hắn. Lương Tam gia đám người rút lui thời điểm, Mã Tam một tay lấy hắn kéo xuống, muốn mang đi. Đợi một chút, người kia lưu lại. Sơn Tặc đứng đầu đống nhiên mở miệng, để Lương Tam Gia nhíu mày. Lương Tam Gia bất mãn nói, cái này không hợp quy cụ đi, hàng hóa chúng ta đã lưu lại, vì sao còn muốn người? Ha ha, Lương Tam Gia đã hiểu lầm, ta nhìn người kia bị các ngươi cột, hiển nhiên cũng không phải người của các ngươi, đã như vậy, cũng không tính phá hư quy củ, đi bắt hắn trở lại." Trung Thổ Phỉ nói, tự có hai người cầm đao tiến lên bắt người. So sánh với người một nhà, Đinh Khải rõ ràng là ngoại nhân, Lương Tam Gia cũng không còn kiên trì, để hai người kia đưa hắn mang đi. Tiểu tử đem quần áo trên người cởi ra. Trung thổ Phỉ nhìn chằm chằm Đinh Khải hắn đã sớm chú ý tới đối phương, cái kia mấy vòng mưa tên lên dưới còn có thể lưu lại tính mạng, hoặc là thực lực đạt tới tiên thiên, hoặc là liền là vận khí tốt, mà bị trói trên xe người bình thường, không có bị mũi tên bắn trúng căn bản không có khả năng. đinh Khải ra hiệu nói, ngươi nhìn ta dạng này có thể làm được ga. bá trùm thổ phỉ rút đao vung xuống, đao quang lóe lên, cái kia gân châu tắc bị một đao chặt đứt. ta quả nhiên không thấy nhìn lầm, thật đúng là một kiện pháp bảo. Trùm thổ phỉ vung đao thời điểm, một dao kia không chỉ có là cho đinh Khải chặt đứt dây thừng, càng là lấy mạng của hắn, nhưng trường dao vung xuống vậy mà chỉ chém đứt dây thừng, lại không có thể phá vỡ quần áo, đủ để chứng minh hết thảy. Đinh Khải giải thoát về sau, đưa tay xoa ngực, một đao kia mặc dù không thể chạm phá quần áo, nhưng là lực đạo này lại truyền lại đến trên người, để hắn cảm giác được một chút đau. Ai ghét nhất các ngươi loại này ăn cướp người, một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có, cũng không biết cùng lê thúc học một ít. Đinh Khải hoạt động người tay chân, không có chút nào biến thành tù binh giác ngộ. Tiểu tử, miệng ngươi tức ngã là không nhỏ nha. Trung thổ phỉ sát khí đại thịnh. Đinh Khải cười nhạo nói, một đám sức chiến đấu năm điểm cả bã, các ngươi phải sớm như vậy một chút thời gian, ta còn phải lo lắng, hiện tại là ta sơn cấu. Huyền ma thân pháp thêm lăng ba vi bộ thêm thần hình bất biến. Đinh Khải nói thân hình biến hóa, trung tổ phỉ chạm mã đao vung xuống, chỉ là chém chúng tàn ảnh, nhưng gặp Đinh Khải phân hóa 6 người, mang theo tàn ảnh trong đám người di chuyển nhanh chóng. Giết. Trung tổ phỉ hư lạnh một tiếng, đám người cùng nhau vung đao công hướng Đinh Khải, chỉ là không ai có thể đoán ra vị trí của hắn, mỗi một lần công kích luôn luôn chậm nửa nhịp. Trong đám người, đao quang kiếm ảnh bay múa, Đinh Khải xuyên thẳng qua trong đám người, chỉ là một lát sau, tốc độ đột nhiên giảm bớt, từng cái một tàn ảnh tiêu tán, 6 người một lần nữa biến thành một người. Thật là lợi hại thân pháp vậy mà có thể trong khoảng thời gian ngắn văn hóa ngàn vạn nếu không có tiểu tử ngươi công lực không đủ chỉ sợ chúng ta cũng không làm gì ngươi được cho ta bắt sống ta muốn còn hỏi ra bí mật trên người hắn trung thổ phi ngoại trừ mấy phần kinh ngạc càng nhiều kinh hỉ đinh hải vẫn như cũ là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng đưa tay trộn một cái bác minh thần công thêm bất tử ấn pháp thêm cản khôn đại nazi bên người sơn tặc cánh tay bị bắt được một cỗ hấp lực truyền đến chân khí không tự chủ được chạy ngược mà ra đinh Khải một tay nắm lấy người kia cánh tay thân hình biến hóa tránh né bên người trường đạo tá lực đả lực kỳ diệu chiêu thức không ngừng từ trong tay hắn thi triển đi ra Thuật nhìn giản dị tự nhiên, nhìn kỹ nhưng lại cao thầm mặt chắc, mà đáng người vây công. Với hắn mà nói, căn bản không có nửa điểm nguy hiểm. Mượn dùng người khác chân khí thi triển công phu, người tới càng nhiều, có thể mượn dùng càng nhiều, tự thân hấp thu chân khí, tích lũy càng nhiều, thực lực cũng khôi phục càng nhiều, có thể thi triển công phu cũng theo đó tăng nhiều. Lương Tam gia mọi người đã đi xa, nơi đây bốn bề vắng lặng, chỉ có một đám sơ tăng, Đinh Khải thừa dịp cái này nửa ngày công phu, lại tu luyện từ đầu, Trúc Cơ thập nhị trọng, nửa ngày liền tu thành, chân khí không chỉ có không phải hậu thiên chân khí, ngược lại là cô động tiên thiên chân khí. Quy 1 chương 7 thành thạo. Chương bảy thành thạo dưới mắt Đinh Khải công lực so sánh với Hậu Thiên đỉnh phong võ giả không kém chút nào tối đa cũng cũng không bằng những cái kia khổ tu vài chục năm võ giả công lực hùng hậu mà thôi vốn lấy năng lực của hắn điểm ấy công lực đầy đủ phát huy ra uy lực mạnh hơn vượt cấp khiêu chiến bắt mạch chi cảnh đối thủ cũng không phải vấn đề mặc kệ là võ đạo cùng luyện khí tu chân sơ kỳ đều là tích lũy công lực bắt mạch chi cảnh cũng bất quá là tích lũy công lực thôi sơ bộ tiếp xúc tinh thần tu hành giữa thần chi cảnh mới là nhập môn mà Đinh Khải tâm cảnh độ cao há lại trước mắt những này tiểu mâu tặc có thể so sánh. Cho dù chùm thổ phỉ đã bắt đầu tiếp xúc dưỡng thần chi cảnh, tại Đinh Khải trước mặt, kỳ thật cũng cùng bình thường bắt mạch chi cảnh không kém nhiều. Phương diện tinh thần, coi như Kim Dan cao thủ cũng không ảnh hưởng được hắn. Đối phó Đinh Khải, chỉ có dùng lực lượng tuyệt đối nghiền ép, lấy lực phá xảo. Nhưng mà nơi này lại không người có thể xem thấu bản chất, đương nhiên sẽ không minh bạch đạo lý này. Đối đầu Đinh Khải, đám người rõ ràng cảm giác đối phương yếu đến một chiêu liền có thể đánh bại, nhưng chính là đánh không chúng. Hơn nữa có một loại có lực không cho dùng bị nắm muối dẫn đi cảm giác. Dao quang kiếm ảnh bên trong, máu tươi phiêu tán rơi rụng từng cái một sơn tặc ngã xuống, những người này không phải đinh Khải giết chết, mà là bị chính mình ngộ thương giết chết. Đinh Khải động tác rõ ràng rất chậm, thế nhưng là không ai có thể đuổi theo hắn, cũng không cách nào áp chế hắn, ngược lại hắn không có ý nghĩa một chút cử động, ngược lại sẽ chi phối chiến cuộc. Tiện tay đẩy, đem một người đẩy đến hướng bên trái di động một bước, sau đó bên cạnh một cái sơn tặc một đao chặt đi xuống, vừa vặn chém chúng tên sơn tặc kia. Đúng một cái một cái sơn tặc cánh tay, liền có thể làm cho đối phương tay cầm đao hướng, sau đó đúng lúc một cái sơn tặc đụng vào chịu chết, mỗi một lần đều là ngoài ý muốn, nhưng lại không phải ngoài ý muốn. Rõ ràng tựa như là những sơn tặc này chính mình vận khí không tốt, đụng vào chịu chết, nhưng tình huống thực tế, ở bên ngoài người xem ra, lại là Đinh Khải vừa đúng không chế toàn bộ chiến cuộc, để mỗi người động tác đều nắm ở trong tay, đem khống toàn bộ chiến cuộc. Bên ngoài người vây xem, càng xem càng là kinh hãi, đối với trong sân Đinh Khải, cũng dần dần sinh ra một cỗ hoảng sợ tâm tình, những cái kia loại vi cung tiến thủ, loại cảm giác này nhất là khắc sâu, bọn hắn rõ ràng muốn nhắm chuẩn đối phương, nhưng vô luận làm thế nào, cũng không thể nhắm chuẩn. Những này cung thủ từng cái đều là thiện xạ thần xạ thủ, trước trước đối phó thương đội liền có thể nhìn ra, mưa tên bên trong Mỗi một mũi tên đều nhắm chuẩn một người, từ sẽ không bỏ sót sai lầm, chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân chánh thoát, không, có không, có bắn trệ tồn tại. Khi đó, cung thủ nhóm đã từng đối Đinh Khải nhắm chuẩn, nhưng lúc ấy tình huống cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt, lúc kia, mặc dù nhắm ngay, nhưng đều bắn trệ, cũng liền trong đó một hai người biết điểm này, bởi vì bọn họ nhắm chính xác là Đinh Khải. Dưới mắt tất cả cung thủ đem mục tiêu nhắm ngay Đinh Khải về sau, vấn đề cũng liền tới, tất cả mọi người kéo cung nhắm chuẩn, ngắm nửa ngày cũng bắn không ra một tiễn. Một đám sơn tắc kết trận liên thủ, đem Đinh Khải vây quanh ở giữa, cộng đồng tiến lên công kích, trường đao huy động, đao quang bay múa, nhìn như hỗn loạn lại có dấu vết mà lần theo ba lựa phối hợp kín không kẽ hở để cho người ta căn bản không thể nào tránh né trên dưới cùng một chỗ tích thủy không tiến ha ha ma đao trận rốt cục dùng bản lĩnh thật sự đến sao đinh hải thân như du long tại đao trong trận vậy mà vẫn như cũ như cá gặp nước nhàn nhã lời bình nói hai ngàn năm trước kim quốc bí kíp truyền lưu tại trong quân sau đó bị các quốc gia áp dụng lấy bách nhân đội làm cơ sở trường đao làm vũ khí người như rơi vào trong đó giống như rơi vào cối xay bên trong không thể nào tránh né chỉ có một con đường chết Đáng tiếc cái này ma đao trận mặc dù tinh liệu, nhưng cũng toàn bộ nhờ chiến trận phối hợp, trong quân trí ít 3 năm ma hợp huấn luyện mới có thể thành hình, không phải tinh nhuệ không thể phát huy vi lực của nó, các ngươi cũng làm miễn cưỡng có thể phát huy ra ba thành bản sự, dưỡng thần cảnh đối đầu cũng chỉ có thể trốn tránh, đáng tiếc, vẫn là kém một chút." Đinh Khải nói, phất tay vỗ trước người chạm mã đao xuống đao, nói: "Giáp nhị, Sửu Tam." Ken hai cái chạm mã đao va nhau, làm rối loạn đao trận. Đinh Ngũ, ngọ lục. Đinh Khải vừa dứt lời, lại là hai người đao đụng nhau. Ma đạo trận ý tứ là phối hợp, cần ăn ý. Hạch tâm liền là đao trận như cối say, hai cái đao ở giữa quy tích là tuyệt không thể trùng điệp, nhất định phải tương hỗ lỗ hổng, vừa đúng giao thoa, để đao trong trận người như là rơi vào cối xay, cuối cùng chỉ có thể bị dảo sát. Mà hai lần chiến đao va nhau, liền đã làm rối loạn nguyên bản quy tắc ma đao trận, hơn nữa nhất làm cho người hoảng sợ là Đinh Khải hai lần đều đến, đều đúng lúc là ma đao trận bên trong phạm sai lầm bốn người kia, điều này có ý vị gì? Tất cả mọi người phi thường rõ ràng. Một đám người ô hợp, Đinh Khải khẽ lắc đầu, gương mặt xem thường, ma đao trận theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trong nháy mắt đại loạn, trường đao loạn đụng, đinh đinh đương, đương vang lên không ngừng đao trận triệt để hỗn loạn, để cho ta tới dạy các ngươi dùng như thế nào đao. Đinh Khải nói, đưa tay trộn một cái, chế trụ một thanh trả mã đao, hướng trong ngực kéo một phát sau đó hướng bên cạnh quét qua, trường đao từ sơn tặc trong tay thoát ly, một cái xoay tròn, quét ra bên cạnh trường đao, giữ tại Đinh Khải trong tay. Hoành tạo thiên quân, Đinh Khải đọc lấy chiêu thức danh tự, trường đao vung lên, nương theo lấy một đám sơn tặc tiếng kêu thảm thiết, bên người một vào người, tay cầm đao cùng nhau bị vạch phá tay, trường đao rốt cuộc cầm không được xuống đất. Trường đao nơi tay, Đinh Khải khí thế trên người trong nháy mắt biến đổi, giống như một thanh ra khỏi vỏ bá đao. Cái kia khí thế bức người ép tới đám người thở dốc không ngừng, nhân đau hợp nhất, giờ phút này Đinh Khải liền là một thanh sắc bén vô cùng bá đạo, đau, đau ý trấn nhiếp lòng người, tại trên tinh thần liền áp chế đám người. Lực phách Hoa Sơn. Chiều thứ 2 hô lên, Đinh Khải trong tay chạm mã đao chém xuống, đau quang lóe lên, người trước mặt, từ mi tâm đến cái cằm, gương mặt chính giữa một đầu tơ máu hiện hiện, hai mắt vô thần ngã xuống. Dao quang trong nháy mắt tan biến, mà mọi người đang trong nháy mắt đó, lại rõ ràng cảm nhận được một vị ánh đao, đem một ngọn núi đều độ ra, cốt khí thế kia cương mãnh vô cùng, tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra không thể định ý nghĩ, đổi vị suy nghĩ, đổi lại chính mình đứng trước một đao kia, đừng nói ngăn cản, coi như trốn cũng không sinh ra tâm tư này, sẽ chỉ trở lấy đao kia đánh xuống. Trường Đao tại Đinh Khải trong tay múa ra hoa đến, cũng chỉ là hành tạo thiên quân cùng lực phép hoa sơn hai chiêu, chiêu thức qua lại không ngừng lặp lại. Hơn nữa chiêu thức đơn giản, liền là cơ bản chiêu thức, ai cũng biết cái này hai chiêu. Nhưng cái này hai chiêu tại Đinh Khải trong tay lại hoàn chỉnh ăn khớp tổ hợp lại với nhau, Đao Quang ở bên cạnh hắn bay múa, càng múa càng nhanh, kéo theo cương phong, kín không kẽ hở ăn khớp không ngừng hai chiêu tại Đinh Khải trong tay thi triển ra, không có địch, phàm là tới gần người, trong nháy mắt mất mạng ngã xuống. Một màn này sợ ngây người lắm người, chỉ là một lát sau, sơn tặc ngã xuống chừng 30 người, Đinh Khải liền bước xuống trường đao, khí tức có chút hấp tấp nói, Lao phu đã có tuổi, cuối cùng không có lúc tuổi còn trẻ kiện khang. Nhưng mà bốn phía đám người tất cả đều đã bị lúc trước một màn kia rung động, giờ phút này vây quanh Đinh Khải, lại không người dám tiến lên đây. Một đao kia ý cảnh giờ phút này cũng còn trong lòng mọi người chiếm cứ không tiêu tan, mặc dù cầm đao Đinh Khải cũng không có đao hắn hoàn toàn là hai người, nhưng mặc cho ai cũng sẽ không hoài nghi, lúc trước những thứ kia hào giác, sẽ chỉ càng thêm sợ hãi người trước mắt. A, các ngươi làm sao không động thủ? đừng sợ à, ta kỳ thật cực kỳ cái bắp, chúc cơ thập nhị trọng, mới vừa vặn tu luyện tới đệ thập nhị trọng, công lực nông cạn, cảnh giới cũng thấp. Đinh Khải mới mở miệng, đám người không tự chủ được cùng nhau lui lại một bước. Quy một chương tám, tự tìm đường chết. Chương không tám, tự tìm đường chết. Tiền bối, chúng ta có mắt không nhìn được Thái Sơn, đắc tội tiền bối, mong rằng rộng lòng tha thứ, không cùng chúng ta những bọn tiểu bối này so đo. Cái kia chùm thổ phỉ nuốt một miếng nước bọt, hạ thấp tư thái, một bộ nhận lầm tội thái độ. Đinh Khải khoát tay nói, ít đến, nhận lầm tội liền đem thái độ thả đoàn chính điểm đừng cho ta chơi cái gì thăm rõ, ngươi hồ lô kia thiết tuyến lô công, lão phu cũng thật lâu chưa ăn qua, vừa vặn coi như liêu kính. Trung thổ phỉ ánh mắt lộ ra một kia kinh hoàng, đặt ở bên hông tay cũng không dám làm loạn, cầm hồ lô đưa tới, chê cười nói, tiền bối đã yêu thích cái này một cái, vãn bối tự nhiên dâng lên. Đinh Khải đưa tay khẽ vồ, hồ lô kia từ trùn thổ phỉ trong tay này ra, liền giống bị cái gì nắm, bay đến Đinh Khải trong tay, có thể chứa 10 cân rượu hồ lô lớn, hồ lô miệng đã bị mở ra, một đầu thước dài con rết từ đó chui ra, trên lưng hai đầu bạch tuyến, mang theo kim loại sáng bóng, cái này thiết tuyến lô công xem ra giữ tận vô cùng. Chui đi ra về sau, hướng phía Đinh Khải trên cánh tay bỏ đi, há miệng liền cắn. Đinh Khải trên mặt lấy mỉm cười, tay trái ngón tay hướng phía con rết vòi xúc tu bóc, ngón tay lật qua lật lại, trong nháy mắt cái kia con rết liền bất động. Thiết Tuyến Ngô công kịch độc vô cùng, không chỉ có chỉ là bị cắn đến mới có thể trúng động, cái kia con rết ngàn chân, bỏ qua đồ vật đều sẽ mang theo kịch độc, toàn thân đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, coi như bát mạch cảnh tu sĩ cũng không dám lấy tay đi bắt nó. Thiết Tuyến Ngô công tại tiểu thuyết võ hiệp bên trong liền là thiên tài địa bảo cấp một bảo bối, tại huyền hoàng thế giới cũng là linh trùng trăm năm liền có thể có thành tựu, chỉ cứ một phương đỉnh núi hóa thành yêu, dựa theo kích thước đến tính toán, một năm một tức, cái này một thước ba tức thiết tuyến nô công, chừng 13 năm tu hành, có thể bị trùn thổ phí bắt lấy, cũng là dùng không ít công phu. thấy Đinh Khải hai cái đầu ngón tay liền nắm con giết, còn dùng không biết thủ đoạn đem nó no chế phục, chiêu này đủ để chấn nhiếp đám người, coi như lại có ý nghĩ, dưới mắt cũng không dám bộc lộ ra mảy may. mới chỉ là 13 năm ấu sinh kỳ tiểu nô công, đáng tiếc không phải trăm năm, cũng coi như các ngươi có lòng, cứ đi. Đinh Khải cầm thiết tuyến nô công dò xét sau đường này, trên mặt viết đầy không hài lòng. đa tạ tiền bối chúng ta lúc này đi, trung thổ phi nói, lập tức dẫn người rút đi. mặc dù tất cả mọi người có thể nhìn ra, đinh Khải cũng chính là trúc cơ kỳ tu vi, nhưng lúc trước giao hấn, để đám người căn bản không thể tin được thấy, sẽ chỉ coi hắn là làm ẩn giấu tu vi cao thủ. nếu là có điểm hoài nghi cùng nghi hoặc, tại tận mắt nhìn thấy hắn hai cái đầu ngón tay đem thiết tuyến ngô công chế phục về sau, không còn có nghi hoặc. cái kia thiết tuyến ngô công, đám người thế nhưng là phi thường rõ ràng, bị trùm thổ phỉ coi như lá bài tẩy đón sát thủ. mới vừa đi hai bước, trung thổ phi cái mũi hơi động một chút, trong giấy lát hoảng sợ quay người chỉ vào đinh hải nói, ngươi, nói không giữ lời phất một ngụm máu tươi phun ra, trung thổ phỉ thất khiếu chảy máu, còn lại bốn phía sơn tặc cũng nhao nhao phát giác được vấn đề, chỉ tiếc quá muộn, đắng người sẽ rách lấy quần áo trên người, thất khiếu chảy máu, từng cái một chậm rãi ngã xuống. Bản tọa cho tới bây giờ nói lời giữ lời, chỉ là để cho các ngươi lăn, lại không nói muốn thả các ngươi một con đường sống, hùng chi là các ngươi chính mình muốn chết, dám dùng thiết tuyến ngô công ám toán lao phu, coi như nó tổ tông tới, hỏi một câu, nó dám cắn ta hả? Đinh Hải nắm đút thiết tuyến ngô công vội cái kia con giết không nục đích, trên người chính tiêu tán ra một cố màu nâu xanh sương mù cũng chính là khí độc này tại qua trong giây lát hạ độc chết tất cả mọi người cùng xúc vận tốt ta ta thừa nhận là ta hẹp hỏi, ai bảo các ngươi đám người kia dám động thủ với ta còn muốn dùng thiết tuyến ngô công đến ám tòa ta vốn là ta đều không có cách nào đối phó các ngươi nếu không phải cái này thiết tuyến ngô công thật đúng là bắt các ngươi không có cách nào đinh Khải nói ngồi sồn ở chuồng thổ phí trước mặt nhìn lấy hắn không ngừng nôn ra máu trên mặt lấy mỉm cười nhìn ngươi một mặt không cam lòng bộ dáng đi u minh nhớ rõ ôm ta danh hào bà tọa đi không đổi tên ngồi không đổi họ đinh Khải là Quay đầu nhớ do nói cho U Minh thập điện quỷ vương, đem các ngươi xung quân đến 18 tầng địa ngục. Nếu là bản tọa trở về về sau, không thấy được các ngươi tại địa ngục, vậy bọn hắn liền cho ta đi địa ngục đi một lần. Theo Đinh Khải thoại âm rơi xuống, Trung thổ phỉ không cam lòng tắt thở, chết không nhắm mắt. Từ sơn tặc trên người đem bọn hắn mang theo người rượu vơ vét xuống, đem Thiết Tuyến Ngô Công ném vào hố lô, dùng rượu ngâm. Đinh Khải lại dùng rượu suối tự thân, đến bên cạnh trong núi rừng tìm kiếm một lát, tìm ra hai gốc không đáng chú ý của non, ngay nát một nửa nứt vào, một nửa nhét vào trong lỗ mũi. Cái này Thiết Tuyến Ngô Công độc năm không được tốt lắm, kinh đạo còn rất chính nhà, may mắn không tới hai năm. Thiếu chút nữa không có chịu nổi." Đinh Khải nói thầm lấy, đôi môi đã trở nên tím xanh, trên mặt hắc khí nổi lên, rõ ràng là triệu chứng chúng độc. Cầm vai cọng giải độc cỏ nhai nát ném vào ngâm con giết hồ lô rượu bên trong, Đinh Khải ngồi ở đội xe trên xe ngựa nghỉ ngơi. Vận chuyển chất khí, ăn vào giải độc cỏ về sau, độc tố dần dần bị hóa giải, trôi qua sau nửa ngày, trên mặt hắc khí dần dần biến mất. Xa xa tiếng bước chân văng lên, Đinh Khải bị giật mình tỉnh lại, gặp lại sau đến Mã Tam xuất hiện ở giao lộ góc rẽ, thương đội đám người quả nhiên lại trở về. "Ngươi làm như thế nào?" Mã Tam đi tới hỏi thăm, đang muốn tiếp tục tới gần. Lương Tam ra đột nhiên kêu dừng đám người, mau lui lại, trước chớ tới gần, có độc. Lương Tam ra nói, vội vàng chào hỏi đám người rút đi. Mã Tam cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, cấp tốc rút đi. Đội xe phụ cận khắp nơi đều là người chết, những người kia phần lớn là một bộ thất khiếu chảy máu làn da đen nhánh tím xanh bộ dáng, xem xét liền là chúng độc mà chết. Mã Tam ngươi tranh thủ thời gian vận công bớt độc, mọi người chính mình kiểm tra một chút, cẩn thận đừng chúng độc, cây bên này còn có khí độc lưu lại, đừng áp sát quá gần. Lương Tam ra nói, chào hỏi đám người thối lui đến trăm mét có hơn, mọi người vội vàng riêng phần mình kiểm tra. Lương Tam Gia đứng ở đằng xa nhìn nhìn thi thể trên đất, như có điều suy nghĩ, một lát sau tỉnh lộ nói, là Thiết Tuyến Ngô Công Độc, dùng đồng tử đi tiểu giải độc. Đám người tạm thời không dám tới gần đội xe, mà Đinh Khải tiếp tục bất động, mặt tím tím xanh xanh đen vẻ đã biến mất hoàn toàn, chỉ là đôi môi vẫn là đen nhánh, còn có dư độc lưu lại. Tiếp qua đến sau nửa ngày, Lương Tam Gia đi đến phụ cận, có chút ngoài ý muốn nói, ngươi làm như thế nào? Thiết Tuyến Ngô Công Độc mấy hơi bên trong liền có thể để cho người ta độc phát thân vong, ngươi vậy mà có thể còn sống sót, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Đinh Khải phun ra một ngụm trọc khí, cầm lấy bên cạnh hồ lô Uống một ngụm rượu nói, người muốn biết. Lương Tam gia mắt nhìn Hồ Lô rượu nói, nếu như không tiện coi như xong. Đinh Khải đưa qua Hồ Lô nói, Thiết Tuyến Ngô công ngâm, rượu mặc dù kém một chút, nhưng hương vị vẫn được. Lương Tam gia tiếp nhận Hồ Lô, nhìn thấy bên trong ngâm dài một thức đại ngô công, thần sắc có chút biến hóa, nhưng cũng nếm thử một miếng. Thiết Tuyến Ngô công mặc dù đao kiếm bất thương thủy hỏa bất xâm, lại sợ nhất rượu, ngâm mình ở trong rượu liến sẽ say chết, chỉ cần không bị cắn được, coi như nó phóng thích khí độc, ngừng thở, cũng có thể kiên trì một trận, lại tìm đến giải độc có tự nhiên có thể giải độc, hơn nữa loại này động vật chân đốt đều có một cái chúng tính, đều là không có xương cốt. Đinh Khải nói, bắt về hồ lô, uống nữa mấy ngụm rượu, đen nhánh bờ môi cũng dần dần nhiều hơn mấy phần huyết sắc, không có xương cốt tiểu công trùng, chỉ cần đem chỗ khớp nối cắt ra, kỳ thật cũng liền phế đi. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy đi. Lương Tam gia cũng không tin tưởng đơn giản như vậy liền có thể giải quyết thiết tuyến lô công, thật muốn rằng này, đồ chơi kia liền sẽ không là độc vương một trong. Quy một chương 9, hồ khâu một. Chương 09, hồ khâu một. Đinh Khải cười nói, đương nhiên, còn phải phối hợp thuần thục thủ pháp mới được. Trước tiên bắt lấy Thiết Tuyến Ngô Công hai cây xúc tu, dùng chân khí kích thích, con vật nhỏ kia liền sẽ tạm thời mất đi. Phóng thích khí độc, thừa dịp nó lúc hôn mê độc thủ, dùng rượu ngâm, hết thể giải quyết. Quen tay hay việc nha, bắt cái mấy ngàn con liền có thể luyện được. Lương Tam Gia không biết nên làm sao tiếp tra, hắn không hiểu được đậu đen rau uống cũng chỉ có thể trầm mặc. À đúng, ngươi còn uống sao? Đinh Khải đem hồ lô dương lên, rượu này độc tính không lớn, hương vị chính tông, có thể nhiều đến điểm. Lương Tam Gia thần sắc cả kinh, có độc. Đinh Hải một bộ ngươi ngu ngốc nhìn đối phương, nói nhảm, sống Thiết Tuyến Ngô Công ngâm rượu, đương nhiên là có độc. Ngươi cho rằng là bình thường bỏ cảm độc xa đây. Lương Tam Gia sắc mặt tái nhợt ngồi xếp bằng xuống, tranh thủ thời gian vận công bức độc. Đinh Hải không nhanh không chậm giải nói ra, yên tâm, không chết được, vận công bức độc cũng vô dụng, cái đồ chơi này kìm đan phía dưới khó giải, tối đa cũng liền choáng váng mà thôi. Thứ này thế nhưng là bộ thận, uống nhiều một chút, 90 lão nhân cũng có thể tỏa sáng thứ hai xuân. Lương Tam Gia có một loại muốn thổ huyết cảm giác, đối Đinh Khải đã im lặng, xanh mặt, đứng dậy rời đi, quyết định không còn cùng hắn nói chuyện. Lương Tam Gia, ban đêm nhớ rõ đi tìm cô nương Tiết Tích hỏa, nếu không phát hỏa. Đinh Khải ở sau lưng bổ đau vốn là bước đi lung la lung lay giống như là say rượu lương tâm ra dưới chân một cái lảo đảo thiếu chút nữa cái ngã đứng vững về sau bước nhanh thoát đi đinh Khải lắc đầu cười uống một mình tự uống nhìn lấy bốn phía thi thể thở dài đáng tiếc lãng phí thiết tuyến ngô công tinh hoa nhất cái kia bộ phận nếu là không có đem khí độc phóng thích rơi hoàn chỉnh ngâm rượu uống xong cái này một hồ lô rượu ta cũng đủ để trúc cơ viên mãn đột phá luyện khí cảnh đạt tới bát mạch cảnh thiết tuyến ngô công độc độc vô cùng một khi ngâm rượu nhưng lại là vật đại bổ điều kiện tiên quyết là biết được làm sao luyện hóa cùng điều chế nếu không vậy coi như thật là rượu độc Mặc Điền Khải dưới mắt cũng không đủ tài liệu, chỉ có thể dùng biện pháp đơn giản nhất nắm chế, rượu này cũng liền mang theo một chút tác dụng phụ, không chỉ có sẽ gây ảo ảnh, để cho người ta như say rượu, sẽ còn để cho người ta thận khí tràn đầy, hơn nữa dược hiệu phát huy không đủ. Chỉ là thiết tuyến lô công bản thân cũng chỉ là 13 năm, trăm năm không được, cũng không đủ để Đỉnh Khải lãng phí quá nhiều tài liệu, hơn nữa dưới mắt cũng không có như vậy điều kiện, có thể ngoài ý muốn đạt được một đầu cũng coi như vật khí, trước khôi phục mấy phần thực lực, cũng nhiều mấy phần bảo hộ. sắc trời dần tối, thương đội đem sơn tặc thi thể hỏa táng về sau, không có ngựa, lại chết một số người chỉ có thể tạm thời rời khỏi bán mã pha, tại ngoài sơn cốc hạ trại nghỉ ngơi, chờ ngày thứ hai lại đi đường. Đinh Khải một mình trông coi một đống lửa, phía trên treo nồi sắt, dùng rượu nấu thiết tuyến lô công, mùi rượu phiêu tán, Đinh Khải thỉnh thoảng hít sâu một hơi, nghe cái kia mùi thơm, mà những người khác lại tránh đến xa xa, từng cái một che mũi, tựa hồ liền sợ người được mùi vị đó. Trôi qua một lát, Đinh Khải để lộ nồi, hai cặp dài đuôi luồn vào đi, kẹp lấy con giết đầu cùng thân thể, dùng sức kéo một phát, tuyết trắng thịt giết liền từ trong vỏ mặt lôi ra đến. Dùng lá cây bao lấy thịt rết, qua trong nồi nước, sắc giết nét vào trong lửa thiêu đốt, thu được một chút dầu đốt lăn về sau, đem thịt dết ném vào nổ một lần vớt lên đến, mùi thơm một phía, không thêm gia vị hương vị càng ngon. Đinh Khải không kịp chờ đợi đem thịt dết ném vào trong miệng, một mặt dư vị vô tận, vẫn là cái mùi kia, thơm non xúc, giòn vào miệng tan đi, dư vị vô tận à? Đừng nhìn dài một tước tiết tuyến ngô công cũng không lớn, nhưng thịt cũng có nửa cân, ăn một miếng thịt dết, lại có một ngụm rượu, Đinh Khải là một mặt say mê, mà người ở ngoài xa xem ra lại là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sau khi cơm nước non nê, Đinh Khải hai mắt mê ly nằm tại bên cạnh đống lửa nghỉ ngơi. Sau một lúc lâu, Lương Tam gia đi lên trước, ngồi ở cạnh đống lửa vứt bỏ ta đi người hôm qua ngày không thể lưu loạn tâm ta người ngày hôm nay nhiều ưu phiền Đinh Hải niệm một câu thơ đường khép hở lấy hai mắt nói trong lòng ngươi có nghi vấn loạn trái tim của ngươi Lương Tam gia quay đầu nhìn Đinh Khải một lát nhìn chăm chăm đống lửa nói ta biết những nghi vấn này có chút lỗ mãng không nên hỏi nhiều nhưng thân là thương đội đừng, gia ta lại muốn vì thương đội phụ trách Đinh Khải hiếp hai mắt nói ngươi có biết biết được càng nhiều phiền toái cũng càng nhiều có chút bí mật thế nhưng là diệt tộc đoạn tông tai họa ta ngược lại thật ra không ngại nói cho ngươi biết chỉ là ngươi dám biết không Lương Tam gia thần sắc biến nào không chừng do dự Đinh Khải nhàn nhạt phun ra bốn chữ, quỷ đế lại tôn. Tề Lương Tam Gia hít sâu một hơi, đầy mặt vẻ kinh hãi, nhìn lấy Đinh Khải thần sắc đều là hoảng sợ. Đinh Khải cười nói, thế nào, ngươi còn muốn biết cái gì không? Lương Tam Gia lắc đầu liên tục nói, cái gì đều không cần nói, ta cái gì đều không muốn biết, cũng cái gì cũng không biết. Đinh Khải mang theo tịch liêu cười to ba tiếng, đem bên người hồ lô ném qua đi, thiên hạ to lớn, ở đâu có người ở đó có giang hồ, võ giả giang hồ, người tu chân giang hồ, trong tam giới, nơi nào không phải giang hồ. Các ngươi mặc dù là giang hồ tầng dưới chót nhất người, kỳ thật cũng là thoải mái nhất, bởi vì vô chi mà không có nhiều như vậy phiền não. Lương Tam gia tiếp nhận hồ lô hét lớn một cái, cười khổ nói, mặc dù chúng ta vô chi, nhưng cũng có thuộc về phiền não của chúng ta, khả năng không có các ngươi lớn mà thôi. Đinh Khải gật đầu nói, nhận thức quyết định tầm mắt, từng có lúc ta cũng giống như ngươi, chỉ là càng về sau, càng chạy càng xa, cũng rốt cuộc trở về không được. Còn chưa thỉnh giáo các hạ tính danh, lương mỗi thật sự là thất lễ. Đinh Hải, không có tự a. Đinh Hải nhìn đối phương, suy nghĩ một chút nói, ta chữ này có chút là thủ, cùng nói là tự, chẳng nói là hảo. Dưới mắt chỉ có một chữ, Hạo. Hạo, Quảng Đại vô biên, Đinh Hạo, chữ tốt. Lương Tam gia suy nghĩ một lát sau gật gật đầu. Đinh Khải nhỏ bé không thể nhận ra lúc đầu, nhưng trong lòng thầm nghĩ, ta cái này Hạo lại không chỉ có chỉ là Quảng Đại vô biên chi ý, mà là ta thần dành, chờ ta phạt tiên thành công, liền phải thêm nữa một cái chữ Thiên. Hạo Thiên, hai chữ này mặc dù đơn giản, lại ẩn chứa đặc thù hàng nghĩa, mà Đinh Khải cũng chính là hướng phía cái mục tiêu này mà đi, chỉ là không thể nói cho Lương Tam gia, để hắn hiểu được mà thôi. Đinh Hải hướng phía đống lửa bên trong thêm điểm bó củi, bán mã phá phạm vi mấy trăm dặm, không phải chỉ một nhà sơn trại a. Lương Tam Gia đối với đối phương đống nhiên chuyển biến chủ đề hơi có chút phản ứng trì độn, bán mã pha to to nhỏ nhỏ sơ tặc, tổng cộng có 13 nhà, trước kia những người này liên hợp cùng một chỗ có tốt, nhưng tháng trước về sau, 13 nhà liên minh đã vỡ tan, hiện tại hẳn là từng người tự chiến, dưới mắt chúng ta không có ngựa, lương thực lại nhiều, muốn nhanh chóng rời đi bán mã pha, lại là rất không có khả năng. Thở dài về sau, Lương Tam Gia tiếp tục nói, lần này trước khi ra cửa, bán mã pha còn chưa phát sinh biến cố, chúng ta lúc ấy cũng chưa từng cân nhắc qua bên này vấn đề, chuẩn bị không đủ, dưới mắt lại không biết nên làm cái gì mới tốt. Nói xong lời cuối cùng, Lương Tam gia nhìn về phía Đinh Khải, ý kia đã ám chỉ rất rõ ràng, còn kém trực tiếp hỏi Đinh Khải muốn đi đâu, sau đó mọi người tốt tiện đường cùng đi. Đinh Khải chống đỡ đầu nằm trên mặt đất, hồi tưởng một chút trong đầu địa đồ, tính ra một cái phương vị cùng địa điểm, nói, "Phượng Hoàng thành ta là muốn đi, bất quá ta trước phải đi một địa phương khác, địa đồ ngươi có à?" Quy 1 chương 10, hồ câu 2. Chương 10, hồ câu 2. Lương Tam gia từ bên hông lấy ra một tờ tấm da dê ném qua đi, "Đây là Tây Tần địa đồ, Đinh Hình đệ chắc có lẽ không muốn tới Tây Tần bên ngoài A. Đinh Khải tiếp nhận địa đồ trên hai sẽ không, cũng chính là đến vượng hoàng thành Phụ cận địa phương mà thôi. Vừa nói, bày ngay ngắn địa đồ về sau, Đinh Khải cấp tốc quan sát địa đồ, đối ứng trong đầu địa đồ, làm ra đổi mới đánh dấu. 800 năm trạch tại tử linh nguyên bên trong, không có đi ra đi qua, toàn bộ huyền hoàng thế giới thương hại tăng điển, không nói địa danh biến hóa, coi như hình dạng mặt đất cũng sẽ tùy theo phát sinh chuyển biến, dù sao 800 năm, đủ để cải biến rất nhiều. Tây Tần quốc gia này, Đinh Khải liền chưa từng nghe nói qua, Đại Tần cũng là biết, mà căn cứ tấm bản đồ này, hắn cũng chỉ có thể mò mẫm đi so sánh trong đầu địa đồ ký ức, cái này dù sao cũng là lạc hậu thế giới tương đương với địa cầu cổ đại, tấm da địa đồ kỳ thật cũng chính là trữểu tượng họa. Vẽ những cái tiên núi non sông ngòi hình dạng mặt đất chỉ là một thứ đại khái, danh tự không khớp, đinh hải đoán cũng đừng nghĩ đoán được, còn tốt vượng hoàng thành 800 năm cũng không có cải biến danh tự, có một cái tham khảo điểm, này mới khiến hắn xem hiểu địa đồ. Mỗ mẫm cuối cùng xác định Tây tần cương vực địa đồ tình hình chung, đại khái huyền thành, danh sơn đại xuyên cái gì, đều đối chứng thay đổi hoàn tất. Tây tần hẳn là lúc trước đại tần về sau, cương vực cũng nhỏ 1 phần 3, vượng hoàng thành ở chỗ này, cái tiêu bán mã pha ngay tại cái này, đông nam, đây là địa phương nào? Tây tần địa đồ chỉ là đem đại khái huyện thành danh sơn đại xuyên đánh dấu đi ra, đại khái địa đồ có, nhưng kỹ càng nhưng không có. Đinh Khải đến Phượng Hoàng Thành địa giới, tự nhiên muốn đi tìm lúc trước chôn giấu tại Phượng Hoàng Thành phụ cận một chỗ bảo tàng, tốt mau chóng khôi phục thực lực, thế nhưng Phượng Hoàng Thành tại trên địa đồ cũng chính là một cái vòng tròn nhỏ, một cái tên, 3000 giặm Phượng Hoàng Thành địa giới, không có bản đồ chi tiết, hắn cũng không biết chỗ kia bây giờ gọi tên là gì. Tựa như bán Máp Pha, Đinh Khải dùng 800 năm trước tên gọi Bảo Mã Bình, nếu không phải chỉ vào địa điểm, ai cũng không biết kỳ thật liền là bán Máp Pha. tay đem địa đồ trả lại lương tam gia, Đinh Khải nghĩ nghĩ, nói Phượng Hoàng thành phía đông nam có ngọn núi, trước kia gọi là Phượng Sơn Khâu, ngươi biết ta. Phượng Sơn Khâu. Lương Tam gia đọc lấy danh tự, suy nghĩ hồi lâu nói, Đại Chu trong nước, ta ngược lại thật ra biết có cái địa phương gọi Phượng Sơn Khâu, bất quá là tại Đại Chu thái công quận, cái này Phượng Hoàng thành bốn phía, hoàn toàn chính xác chưa từng nghe nói qua có Phượng Sơn Khâu một chỗ như vậy. Quả nhiên. Đinh Khải trong lòng thầm than một tiếng, biết 800 năm trước ngày nào, đến bây giờ khó dùng. Bất quá, Lương Tam gia tiếng nói chuyển một cái. Phượng Hoàng thành đông nam phương hướng địa phương, ta đều tương đối quen thuộc, nghe ngươi ý tứ, muốn tìm một cái đã từng gọi phượng sơn khâu địa phương nghĩ đến nơi đó nhất định là một ngọn núi phượng hoàng thành phía đông nam núi có không ít không biết đinh huynh đệ như lời người nói chỗ kia có thứ gì đặc biệt núi cao hai trượng khắp núi là phong nô đồng trong núi nhiều hỏa hồ đều là ba đôi hồ khâu lương tam gia thần sắc cứng lại dựa theo đinh huynh đệ nói cái kia tất nhiên là hồ khâu chỉ là đinh huynh đệ muốn đi hồ khâu nhưng có chút phiền thoại đinh hải cười nói tam gia theo như lời phiền thoái, đối với ta mà nói lại không nhất định là phiền thoái. lương tam gia lắc đầu nói đinh đệ cũng không phải là lương mẫu coi thường ngươi ngươi giới mắt tu vi Hẳn là mới khôi phục đến tiên thiên cảnh a." Đinh Khải gật đầu nói, chẳng lẽ Hồ Khâu nơi đó có cái gì đại yêu chiếm núi làm vua?" Lương Tam gia nói, cũng kém không nhiều, Hồ Khâu phía trên nhiều yêu hồ, 500 năm trước Hồ Khâu dưới núi còn có người ở lại, nhưng mà 500 năm trước cũng không biết vì sao, cái kia trên núi bỗng nhiên tới một đám pháp lực cường đại hồ yêu, chiếm cứ Hồ Khâu, phương viên trong dặm lại không người ở. Dừng một chút, Lương Tam gia cảm khái nói, năm đó, hồ yêu làm hại, đã từng có cao nhân muốn tiến đến trừ yêu, lại không nghĩ trong 300 năm, lên núi người, có đi không về, cho dù là kim đan, cao nhân tiền bối, tiến vào trong núi cũng là mịt mù không tin tức chục năm trước, từng có một vị luyện thần cảnh cao tăng tiến về hồ khâu trừ yêu, kết quả ngày thứ hai, cái kia cao tăng trở về liền viên tịch. cái kia cao tăng đi lúc như kim cương, về lúc biến xương khô, công hành tận tán, chỉ nói một câu hồ khâu phía trên có yêu thánh, sau đó lại không người dám bên trên hồ khâu. Đinh Huyên đệ, ta mặc dù không biết ngươi theo hầu, nghĩ đến lấy ngươi thời khắc này tu vi, cái kia hồ khâu lại là không thể đi. Đinh Hải nghe Lương Tam gia nói phân nửa, còn kém không nhiều minh bạch là chuyện gì xảy ra, trên mặt nhưng không có nửa điểm tức giận, ngược lại mang theo hứng thú mười phần tiêu dung có ý tứ, nghĩ không ra những tiểu tử kia lại có như thế cảnh ngộ, trước một bước đến bản tọa bảo tàng, có ý tứ, đinh hải trong lòng cũng không đem điểm ấy được mất để ở trong lòng, chỉ là đối hồ khâu bên trên những cái kia hồ ly nhiều hơn mấy phần tâm tư. vì cho mình trùng sinh làm chuẩn bị, đinh Khải tại huyền hoàng thế giới khắp nơi lưu lại bảo tàng, tam sinh tam thế tích lũy, ít nhất cũng có ngàn tám trăm chỗ. nhưng bảo tàng này tùy tiện một cái tiết lộ ra ngoài, cũng có thể làm cho người trong thiên hạ sinh tử cất đoạn, bởi vì những bảo tàng này đều là tự thân trùng sinh làm chuẩn bị, cho nên mỗi cái bảo tàng điểm, cất giữ đồ vật, đều đủ để để người bình thường một đường tu hành đến nguyên thần cảnh. Linh đan Diệu dược liền không cần phải nói, pháp bảo càng là nguyên bộ, tùy tiện một kiện đều là cựu gia cực phẩm. Đinh Khải trong lòng mình nhưng hiểu rõ, Hồ Khâu tiểu kim kho nhất định là bị trên núi hồ ly chiếm được, nếu không cái kia Hoàng Sơn Giá lĩnh căn bản không có khả năng dựng dục ra một đầu yêu thánh, lại càng không có yêu thánh coi trọng loại địa phương nhỏ này. Đinh huynh đệ, ngươi hỏi cái này Hồ Khâu, chắc hẳn cũng là có mục đích gì, chỉ là ngươi tu vi không đủ, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ tốt. Lương Tam gia là khổ tâm cái nhủ, hắn cũng không cho rằng Đinh Khải có thể đi Hồ Khâu, còn có thể sống được trở về. 500 năm Chuyên thuyết đã sớm thay đổi vị, biết hồ khâu người, đều sẽ trước tiên nghĩ đến câu hồn đoạt phách hồ yêu, người sống không thể tới gần, nhất là nam nhân, đi liền phải biến thành cặn thuốc trở về. Đinh Khải cười nói, Tam gia yên tâm, trong lòng ta nắm chắc, biết rõ không thể làm mà thôi, không thể làm. Đã cái kia hồ khâu phía trên có yêu thánh cấp hồ yêu tồn tại, ta vì mạng nhỏ, khẳng định cũng không thể đi. Lương Tam gia gật gật đầu, hơi thở thầm nghĩ, như vậy cũng tốt, đinh huynh đệ ngươi đã không đi hồ khâu, không ngại cùng chúng ta cùng đường tiến về Phượng hoàn thành, mọi người cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đinh Khải nói, Tam gia mời, ta tự nhiên đáp ứng cái này bán mã pha sơn tạc hình hành, lẻ loi một mình hoàn toàn chính xác không tốt tương đối, trên đường mọi người chiều ứng lẫn nhau cũng tốt. Lương Tam Gia nghe được Đinh Khải đáp ứng, cũng nhẹ nhàng thở ra, cười nói, đã như vậy, vậy ta cũng không quấy rầy Đinh Minh đệ nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta liền lên đường đi đường. tạm biệt về sau, Đinh Khải đợi đến Lương Tam Gia đi xa, thế này mới đúng lửa cháy chồng. thầm nói, cũng không biết là con nào Tiểu hồ Ly, vậy mà có thể ngoại ý muốn xâm vào, đến truyền thừa của ta. bảy quyền thiên thư, phượng hoàng thành nơi này tựa như là hỏa chi quyền a. hồi tưởng một lát, Đinh Khải lúc này mới khẳng định nói, đúng, không sai. Đích thật là Hỏa chi quyển vừa vận cùng cái kia hồ ly thuật tính tương hợp a, có ý tứ, thật biết điều, Thái Dương hệ tinh đồ, ngoại trừ ta, lại còn có thể dựa vào vận khí thắp sáng khu động, quả nhiên là nhân vật chính, khí vận ra thân a. Nghĩ đến những cái kia bảo tàng chi địa bảy mật mã, 3000 năm nay, lại có một người một hồ, toàn bộ nhờ vận khí mở ra bảo tàng đại môn, Đinh Khải nghĩ đến đã cảm thấy chơi vui. Quy 1 chương 11, tán gẫu Đốn Nộ Chương 11, tán gẫu Đốn Nộ Lúc ban đầu chôn xuống bảo tàng thời điểm, Đinh Khải là dựa theo chuẩn bị cho chính mình mà dự định, nhưng đợi thứ hai thời điểm, hắn lại thêm ra một cái ý nghĩ đem tự thân thôi diễn hoàn thiện bảy quyển thiên thư phân biệt ngấp trong từng cái bảo tàng bên trong coi như bảo tàng chìa khóa bảy quyển thiên thư đối ứng âm dương ngũ hành bảy quyển tùy tiện một quyển đều có thể tu luyện đến phá toái hư không phi thăng cựu tiêu phía trên cũng có thể tiếp tục tu hành cho đến đỉnh phong liền có thể cùng thiên đế đồng cấp về sau liền toàn bộ nhờ tích lũy pháp lực bảy quyển thiên thư phân tán tại từng cái bảo tàng cửa vào mở ra bảo tàng chi môn liền có thể thu hoạch một quyển thiên thư lại xông qua ba cửa ải liền có thể thu hoạch được bảo tàng lúc ấy đinh khải chỉ coi một cái trò chơi hắn thiết trí cửa ải bị người thu hoạch cũng không quan trọng những bất kia đối với người khác tới nói chân quý với hắn mà nói cũng liền chín trâu mất sợi lông lúc trước hoa linh đạt được bảo tàng hiện tại bây giờ ngươi lại lấy được ta làm như thế nào ban thưởng ngươi đây đinh hải chỉ đem cái này coi như một cái trò chơi lo lắng lấy về sau làm sao ban thưởng cái kia tiểu hồ ly suy nghĩ sau nửa ngày cuối cùng vẫn là quyết định đến lúc đó lại nhìn đâu còn có chút chóng mặt trước mắt vẫn như cũng là mơ hồ nhìn người đều có chút bóng chồng cảm giác liền giống như say rượu bụng dưới một cỗ nhiệt khí đang chậm rãi bốc lên cái kia thiết tuyến ngô công rượu công hiệu theo đêm dài về sau bắt đầu có tác dụng hỏa khí này đi lên thật đúng là phiền phải a đinh hải cảm thụ được trong bụng hỏa khí Sớm đã không phải lúc trước Trạch nam, tự nhiên không có khả năng đi tháo lửa, người tu hành nặng nhất cố bản bồi nguyên, tổn hại một chút tinh khí, cái kia chính là hao tổn một giọt tinh huyết. Tay phải từ bả vai phản ngã vào phía sau, bắt lấy chân trái, tay trái lại còn qua đi chế trụ chân phải, cả người tựa như làm yoga, đem thân thể vặn vẹo bão đoàn, mặc kệ ai nhìn đều sẽ cảm giác khớp nối sai chỗ, thắt lưng bẻ gãy, quái dị như vậy tư thế dưới, Đinh Khải nhắm mắt lại, nhanh chóng phun ra trong bụng cuối cùng cái kia từng chút một khí tức, để phổi thanh không, đầu lưỡi đỉnh lấy đôi càng trên, chậm rãi hấp khí, lốp một trận như giang đậu vang lên. Sương cốt khớp nối phát ra thanh thúy thanh vang, đinh Khải thân thể tựa hồ cũng theo hấp khí mà dần dần bành trướng. Trong giây lát, đinh Khải nhanh chóng bật hơi, tại 10 giây đồng hồ bên trong, đem trong bụng thanh không, cả người tựa như thoát hơi khí cầu, trong nháy mắt rút nhỏ mấy phần. Theo sau lại là hấp khí, lại tuần hoàn lập lại. Kỳ lạ như vậy công phu, là đinh Khải tự sáng tạo độc môn bí quyết, rèn thể dưỡng sinh công phu, thường nhân muốn học được, trừ phi tại 3 tuổi bắt đầu luyện kiến thức cơ bản, từng chút một luyện tập, tư chất gần cốt mặc dù không có yêu cầu, nhưng là đối độ an yêu cầu cực cao. Loại công phu này có thể nói đại chúng hóa rèn thể bí pháp ai cũng có thể học, coi như tư chất gân cốt lại kém, chỉ cần có thể tu luyện, liền có thể tu hành. Luyện thành sau có tẩy cân phạt thủy, dịch cân hoán cốt công hiệu, chỉ là trong quá trình tu luyện, hoặc là có đầy đủ linh khí tầm bổ, hoặc là liền phải các loại đại bộ dược thiện bồi bổ. Sau nửa canh giờ, đinh Hải mồ hôi đầm địa dừng lại, chữ to nằm trên mặt đất điều chỉnh hô hấp, trong bụng điểm này nhiệt khí đã triệt để tiêu tán. Người đã giả, xương cốt cũng không được, cái này mười tám bộ dịch kinh đoàn quyết, mới một bộ liền mệt mọi thành dạng này, vẫn là tuổi trẻ tốt. Đinh Hải cảm giác được khí huyết khôi phục bình ổn về sau, lúc này mới đứng dậy, nhỏ giọng thầm thì: Dịch kinh đoan quyết, ngươi không phải luyện khí sĩ sao? Chẳng lẽ ngươi là võ đạo luyện khí song tu? Mã Tam từ bên cạnh đi tới, mang trên mặt nghi vấn. Đinh Hải hoạt động một chút thân thể, nhìn lâu như vậy, ngươi muốn học a? Ta dạy cho ngươi a. Mã Tam hơi kinh ngạc, ngươi nguyện ý? Đinh Hải giang hai tay ra, toàn thân hơi rung nhẹ, giống như gợn sóng, nhìn kỹ lại, ngay cả làn da cơ bắp đều như sóng nước, có tiết tấu lắc lư, toàn thân xương ống chân vang lên có tiết tấu giang độ âm. Một lát sau. Đinh Khải đột nhiên chấn động, trên người một mảnh đục ngầu hơi nước liền bị đánh sơ xác mở đi ra, mồ hôi sen lẫn trên người vết bẩn, tất cả đều trong nháy mắt này thanh lý đến không còn một mảnh. Thật là cao minh công phu, đây cũng là dịch kinh đoán cốt quyết một bộ phận sao? Vậy mà có thể điều động toàn thân huyết đục ngân cốt như nước biến hóa, nếu như có thể kiên trì bền bỉ tu hành, chỉ sợ người cũng có thể tu hành đến như nước. Mã Tam thân là tiên thiên võ giả, ánh mắt vẫn phải có. Đinh Khải quay người xếp bằng ở bên cạnh đống lửa, kêu gọi Mã Tam tòa hạ, ngươi cũng có chút nhãn lực, ta bộ này dịch kinh đoán quyết, mặc dù chỉ là ngoại gia công phu, nhưng cũng là cực kỳ cao minh đoạn thể công phu. So với kia vu nhân cái gì cựu thiên chiến thần quyết, bất diệt kim thân cao minh không biết gấp bao nhiêu lần, mặc dù chỉ là luyện thể không luyện thần, nhưng tu hành đến chỗ cao thâm, đồng dạng có thể phá toái hư không. Mã Tam vốn đang đối đinh Khải nguyện ý hào phóng truyền thụ có chút kính nghệ, dưới mắt nghe được đối phương như vậy nói khoác, không khỏi thần sắc có một tia biến hóa. Đinh Khải chú ý tới, một mặt không vui, không tin, lão phu có lẽ không nói láo, tới tới tới, hiện tại lão phu liền dạy ngươi, để ngươi nhìn xem ta dịch kinh đoán cốt quyết có bao nhiêu lợi hại. Vừa nói, Đinh Khải lập tức giảng giải tư thế, từ bộ thứ nhất tư thế bắt đầu. Tư thế phối hợp với tâm pháp, kể xong về sau, lập tức bắt đầu bài giảng thứ hai bộ, 18 bộ phương pháp tu hành kể xong, Mã Tam vẻ mặt đầy rung động, triệt để sợ ngây người. Thế nào, lão phu dịch kinh đoán cốt quyết như thế nào? So vu nhân những vật kia lợi hại không? Đinh Khải một bộ cao ngạo tự đắc bộ dáng, tựa hồ trở lấy người đi xuống bái. Mã Tam lao một cái mồ hôi lạnh trên trán nói, "Ngài công phu này hoàn toàn chính xác lợi hại, ngài xác định có thể tu luyện, sẽ không tẩu hỏa nhập ma." Đinh Khải biến sắc, "Một bộ ngươi không tin ta không được bộ dáng, làm sao có thể tẩu hỏa nhập ma? Ta công phu này là dễ học dễ tinh, đều xem nghị lực kiên trì." lại có liền là linh khí tẩm bộ cùng đại bộ dược thiện bổ sung, coi như là tư chất gần cốt lại kém người cũng có thể tu thành, chỉ cần luyện thành một bộ tư thế, liền có thể tẩy cân phát thủy, ba bộ dịch kinh đoàn cốt, sáu bộ đao thương bất nhập, chín bộ kim cương bất hoại. Mã Tam tranh thủ thời gian ngắt lời nói, linh huynh đệ, cái này dịch kinh đoàn cốt quyết tâm pháp, ngài xác định ngài không có niệm sai. đi ngược chiều khí huyết, đảo ngược kinh mạch cũng sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Đinh Hải một bộ thích lên mặt dạy đời giảng giải, dịch kinh đoàn cốt của nhà, vốn chính là rèn bên ngoài cơ thể nhà công phu, nếu là luyện thể công phu, vậy liền làm sao dày vò, như thế luyện, đi ngược chiều khí huyết đảo ngược kinh mạch tính là gì? chờ ngươi luyện thành 18 bộ tư thế về sau cũng chỉ quản đi tìm người bị đánh, bị người đánh cái gần chết, bị thương càng nặng càng tốt, đến lúc đó lại tu luyện một cái kia tiến cảnh thần tốc ca tuyệt đối mở tờ thiết yếu huyết nhu tuyệt kia nhớ ngày đó ca liền là dựa vào thân công phu này quyền đả nam man thập vạn đại sơn chân đá bắc hải thiên đảo yêu tả có thể nói đánh khắp thiên hạ vô địch thủ tiểu cường không chết danh hào toàn bộ nhờ cái này dịch kinh đoàn quyết luyện thật giỏi đi ca đây chính là bí quyết về sau cứu vớt thiên hạ thường sinh nhiệm vụ coi như giao cho ngươi một trận biển táng gấu nói đến mã tam như lọt vào trong sương mù mấy lần muốn đánh gãy đều bị Đinh Khải một phái bà vai lại vòng vào đi, mai mới chờ đến lúc đến tán gâu xong, hắn cũng quên vừa rồi muốn hỏi cái gì. Đinh Khải tiếp tục nói, Mã Tam à, đừng nói ca không chiếu cố ngươi, đây chính là ngàn năm một thở đại cơ duyên, ca không phải thổi. Trong thiên hạ, biết bao anh hùng hào kiệt muốn cầu ca truyền thụ bí tịch, ca vung đều không vung bọn hắn. Ngươi mặc dù đắc tội qua ca, nhưng là ca nhìn ngươi thuận mắt, lúc này mới nguyện ý truyền cho ngươi. Trở về luyện tập giỏi, đừng cô phụ ca kỳ vọng. Quy một chương 12 đường vòng. Chương 12 đường vòng. Vũ Mã Tam bà vai. Đinh Khải đẩy hắn về chính mình doanh địa, chóng mặt mã tam đầu hốc đều là loạn, sau khi đi mấy bước, chợt tình ngộ, lại đổ về đến. Thế nào? Có phải hay không quên đi bí quyết, không có việc gì, ta sẽ dạy ngươi một lần, quá tam ba bận, lần này ta nói hai lần, ngươi nếu lại không nhớ được, vậy liền không, có biện pháp, cơ duyên nhà, bỏ lỡ liền không có, nghe cho kỹ. Đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu. Đinh Khải lại là một trận biển tàn gấu, đem dịch kinh đoán cốt quyết đọc hai lần, đem tư thế cùng tâm pháp đều chuyển tụ xong, lần này Đinh Hải càng thêm giảng giải cặn kẽ một phen trong đó mấu chốt, còn có trong tu hành cần thiết phải chú ý một việc hạng lần này giảng được càng thêm kỹ càng, trong đó rất nhiều cao thâm trí lý chất chứa trong đó, mã tam vốn còn muốn nói cái gì, nghe đến mấy cái này đồ vỡ, cũng tranh thủ thời gian hồi tâm, chuyên tâm nghe giảng, cẩn thận lưu vào trí nhớ đinh khải giảng nội dung. chờ đến đinh khải kể xong về sau, mã tam triệt để đắm chìm trong võ học trí lý bên trong, không thể tự kiềm chế, trong đầu vốn là ý nghĩ, tất cả đều quên sạch sành xanh, chỉ nhớ rõ dịch kinh đoán cốt quyết. chờ đến đinh khải kể xong, mã tam nhịn không được dò hỏi, đinh huynh đệ, cái này dịch kinh đoán quyết ta nhớ kỹ rồi, tâm pháp đại cương bên trong, câu đầu tiên là có ý gì? làm sao cảm giác giống như cùng phía sau không có bao nhiêu quan hệ? Ta tư chất ngộ tính kém, lĩnh ngộ không được tinh túy trong đó. Đinh Hải một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài, mã tam à, tốt hỏi thì dụ tuy tốt, nhưng là ngươi có biết biết thì là biết, không biết thì là không biết, ấy là biết. Đạo không thể cầu, đạo không thể giải đáp, biết liền là biết, không biết coi như biết cũng không biết, ngươi đã hiểu. Đinh Hải cái kia một bộ cao thâm mặt chất bộ dáng, khí chất trật nhìn tựa như cao nhân đắc đạo, cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó giò, nhất là hắn ngồi ở bên cạnh đống lửa, cả người tựa hồ cùng chúng quanh thiên địa tương hợp, càng là chấn nhiếp mã tam tâm thần. Trở về chỗ Đinh Khải câu nói kia, Mã Tam bừng tỉnh đại ngộ, không người túi đầu nói, đa tạ Lao sư giảng giải, đệ tử nửa đời trước ngu muội, vậy mà chỉ có biết, nhưng lại không biết không thể cầu, biết liền là biết, không biết, biết cũng không biết, lần này đốn ngộ, lúc này mới hiểu rõ, nếu sớm gặp Lao sư chỉ điểm, cũng không trở thành hồ đồ nửa đời. Mã Tam dứt lời lại quỳ xuống đất ba bái, cái kia thật thành lễ bái bộ dáng, kết hợp trên mặt đốn ngộ giật mình thần sắc, để Đinh Khải trong lòng cũng có chút không hiểu đấu. Ta cái này chăng bê, mình nói cái gì, ta đều không hiểu, ngươi vậy mà đã hiểu, chẳng lẽ ta nói đồ vật thật tận trước cái gì huyền diệu? vì cái gì ta liền không hiểu thấu đáo. Đinh Khải cảm thấy mặc dù gán thẩm trên mặt nhưng Thủy Trung duy trì một bộ đại đức cao nhân khí chất, tiên tâm thoải mái thụ song đối phương ba bái. Lão sư dạy bảo đệ tử trung thân được lợi, ổn thỏa ghi khắc sư ân, đời này không dám quên. Lão sư truyền ta dịch kinh đoán cốt quyết, đệ tử đời này tuyệt không truyền cho người ngoài. Tất nhiên mỗi ngày kiên trì khổ tu, không phụ sư ân. Mã Tam dứt lời lúc này mới đứng dậy, không người lui lại ba bước nói, quay dậy Lão sư nghỉ ngơi đệ tử cáo lui. Nói, Mã Tam không người lui ra phía sau đi 6 bước, lúc này mới quay người rời đi. Đinh Khải gãi ra đầu một cái. Một mặt không giải thích được thầm nói, lúc nào ta như thế có thể tán gấu, lại đem người cho tán gấu đến đốn lộ. Xem ra ta cũng có làm thần côn, giả đại đức cao tăng tư chất ta, có ý tứ. Vừa nghĩ lại, Đinh Khải lộ ra hồ ly tiểu dung, Mã Tam à, Mã Tam, đừng trách ca hãm hại ngươi à, ca nhưng nói với ngươi đến rõ ràng, là chính ngươi nhảy vào cái này đốt tiền bên trong hố to, ai để ngươi tại ta vừa mới trùng sinh thời điểm dám động thủ với ta?" Lão phu liền là hẹp hỏi, cách đêm thủ đều nhịn không được. Đối với bị tán gấu choáng Ma Tam, nguyên lai Đinh Khải chuyển đối phương dịch kinh đoán quyết, chỉ là vì trả thủ, công phu này hoàn toàn chính xác cao thâm huyền diệu. Hơn nữa là một đầu trực chỉ đại đạo công phu, nhưng là công phu này đồng dạng cũng là tự ngược tự mình hại mình, đốt tiền công phu. Dịch Kinh đoán cốt quyết ý chính, Đinh Khải đã nói đến rất rõ ràng, các mặt đều nói cho Mã Tam, chỉ là có chút đồ vật chưa hoàn toàn nói rõ ràng, chỉ là điểm hai câu thuận tiện mà thôi. Thu thương mới có thể nhanh chóng tu hành, cần đại bộ dược thiện cùng linh khí tầm bổ, công phu này yêu cầu đã đơn giản cũng phiền toái, toàn bộ nhờ tài nguyên tích tụ ra đến. Đinh Khải chính mình không sợ, có là tài nguyên, thế nhưng là Mã Tam là cái gì, hắn bất quá là trong thương đội hộ vệ. Dịch kinh đoán cốt quyết càng là đằng sau càng là cao thâm, hơn nữa nhập môn tu hành cũng cực kỳ phiền toái. Tuổi qua, tu hành càng thêm khó khăn, cần tài nguyên cũng càng nhiều. Coi như đổi lại đại tông môn, muốn nuôi tới mấy cái chuyên tu dịch kinh đoán cốt quyết tông môn hộ pháp, vậy cũng sẽ bại rơi mấy trăm năm tích lũy, chỉ là một cái ma tam, có tài đức gì có thể tu thành? Đây chính là Đinh Khải thiết kế Dương Uy công pháp bí tịch truyền cho ngươi, tuyệt đối là thật, tuyệt đối là đủ tốt, nhưng là người nghèo cũng chỉ có thể chớ mắt nhìn, không có tiền, liền chơi không chuyện. Sợ công phu tiết ra ngoài, bị những người khác tu được. Không có việc gì, Đinh Khải há lại sẽ không có phòng bị. Dịch kinh đoán cốt quyết tổng cộng 18 bộ tiên, truyền thụ ra ngoài chính là cái thứ nhất phiên bản. Đinh Khải đã đổi mới đến thứ 6 bản. Hắn lúc trước luyện hai bộ tư thế, nhưng ngoại trừ uống chút thiết tuyến ngô công rượu, ăn chút thịt giết, cũng chưa có ăn vật đại bổ. Đáng tiếc, mã tam người này cũng quá chết đầu óc, đều tại ta à, không cẩn thận tán gẫu cho hắn, để hắn nỗ nộ, kết quả coi ta là làm truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc lao sư đến bái, cái này hắn đều thể không truyền ra ngoài. Đáng tiếc một cái tốt hố, nếu như bị các đại tông môn cùng vương triệu thu được, đó mới chơi vui. Đinh Khải rất muốn nhìn đến Dịch kinh đoán cốt quyết bị rộng khắp lưu truyền ra đi về sau sẽ phát sinh dạng gì tình huống, suy nghĩ một chút cũng cảm giác hanh hái, đem ngàn năm tông môn, mấy trăm năm vương triều làm cho phá sản, cái này hố trời lại có thể đem bao nhiêu người kéo vào đi trôn? Một lát sau, suy nghĩ thu hồi, Đinh Hải báo nguyên thủ nhất, nhắm mắt ngưng thần, qua trong dây lát liền tiến vào đỉnh cảnh, theo sau, cả người hắn cùng thiên địa tương dung, đặt tới thiên nhân hợp nhất trạng thái, chân khí tại trong kinh mạch nhanh chóng vận chuyển, thiên địa linh khí tại thiên nhân hợp nhất dưới trạng thái, chạy ngược nhập trong kinh mạch, cái kia bàng bạc linh khí, nếu không có bởi vì thiên nhân hợp nhất trạng thái, chỉ sợ tạo thành động tĩnh, liền là linh khí hội tụ diễn biến thành gió lốc ngoài mấy trăm dặm cũng có thể cảm ứng rõ ràng đến vô thanh vô tức ở giữa, cố này không sai biệt lắm chân đan cảnh mới có thể đạt tới linh khí hội tụ tốc độ đặt ở thường nhân trên người cái kia sớm đã bị nó no bạo, mà trên người đinh hải những linh khí này là đến bao nhiêu liền bị thôn phệ bao nhiêu luyện hóa tốc độ cùng bổ sung tốc độ ngang nhau lúc tờ mở sáng, đinh Khải từ trong nhập định tỉnh lại nhảy lên đến trong rừng nhảy lên tán cây ngồi xuống nhỏ bé yếu ớt nhánh cây bị thoáng ép con một kia hoàn toàn gánh chịu một cái người trưởng thành cái kia trên dưới 100 cân trọng lượng tựa như bài trí thấy thế nào đều cảm thấy không hài hòa mặt hướng phương đông đinh hải thoáng điều chỉnh một phen liền bắt đầu kéo dài hô hấp thổ nạp. Luyện khí sĩ sở dĩ xưng là luyện khí, sĩ, cũng bởi vì người tu chân, thường ngày tu hành đều phải hái khí luyện khí. Cùng võ tu người khác biệt, luyện khí sĩ nhập môn liền là dẫn thiên địa linh khí nhập thể tu hành, mà võ giả đoạn tuyệt lục thức ngũ giác, không giả bên ngoài cầu, bên trong cầu tự thân. Cái này nhập môn trên cơ sở cả hai đối lập, nhưng đến trung hậu kỳ, tinh thần tu hành đạt tới trình độ nhất định, cả hai cũng liền trăm sông đổ về một biển, đồng dạng cũng cần đoạt thiên địa tạo hóa mà tu hành, võ giả cũng đồng dạng cần hai khí. Nhất là mỗi ngày sáng sớm, mặt trời mới lên ở hướng đông, khẩu tận cam lai thời khắc, từ khí đông lai chính là tu hành tốt đẹp thời cơ. Quy 1 chương 13, Bảo Mã Trấn. Chương 13, Bảo Mã Trấn. Đến đinh khải như vậy cảnh giới, nhật nguyệt lên xuống biến hóa sớm đã cùng bản thân tương ứng, bất luận là ngày mưa dầm vẫn là tại tử linh nguyên bực này vị diện khác, mỗi ngày mặt trời mới lên ở hướng đông, tự thân đều sẽ có cảm ứng, đây chính là thân người tiểu thiên địa thế giới đại thiên địa ở giữa liên quan. Giữa thiên địa tia ánh sáng mặt trời đầu tiên mặc dù bởi vì tầng mây ngăn cản mà không cách nào về xuống đại địa, nhưng thiên địa nhật nguyệt biến hóa nhưng như cũ tuyên cổ bất biến hàng lâm. Một luồng như ẩn như hiện tử khí từ tứ phương tụ đến, hội tụ đến đinh khải lỗ mũi chỗ liền có thể thấy rõ ràng cái này tử khí từng tia từng sợi tụ đến từ lỗ mũi chui vào theo thập nhị trọng lâu hương xuống rơi vào đan điển chân khí chuyển một cái đem luyện hóa theo tử khí thu thập chân khí dần dần luyện hóa tử khí mà dần dần phát sinh chuyển biến tiên thiên chân khí tại trong kinh mạch xoắn ốc vận chuyển càng ngày càng ngưng thực tựa như khí thể chuyển đổi thành chất lỏng chất chuyển biến đến dưới chân khí diễn biến thành chân nguyên trúc cơ luyện khí cũng chính là luyện tinh hóa khí nhập môn luyện khí cảnh mới là nhập môn thường nhân luyện khí cảnh bất quá là hóa hậu thiên chân khí vi tiên thiên mà đinh trúc cơ liền là tiên thiên chân khí luyện khí cảnh trực tiếp chuyển đổi chân khí vì chân nguyên Một khắc đồng hồ sáng sớm hái khí thời gian kết thúc, giữa thiên địa tử khí không còn, Đinh Khải chậm rãi thu công, một thân chân khí triệt để chuyển đổi thành chân nguyên, từ trúc cơ kỳ bước vào luyện khí cảnh, bắt đầu tay luyện khí cựu trọng đệ nhất trọng tu hành. Một ngụm trọng khí phun ra, Đinh Khải hai chân khẽ động, giống như chim tức đằng không mà lên, thân ở không trung, giống như trang giấy, chậm vùng dùng trôi hướng mặt đất. Lương Tam gia tiến lên phía trước nói, thường nghe người ta nói luyện khí cao nhân, đón mặt trời mới mọc hai khí, có tử khí đông lai, kéo dài 3.000 dặm mà nói, Lương ngộ hôm nay cuối cùng mở rộng tầm mắt, nếu như linh huynh đệ khôi phục công lực, tử khí đông lai kéo dài 3000 dặm cũng không phải nói bừa mà nói. Tử khí Đông Lai, kéo dài 3000 dặm, câu nói này thế nhưng là xuất từ Đông Hải Tán Tu, Tử Vân chân nhân. Đinh Khải nếu có điều ước nói, thiên hạ tu sĩ có thể làm được bước này, có thể đếm được trên đầu ngón tay, cái kia Tử Vân chân nhân cũng bất quá là dựa vào Tử Hà Tiên y lúc này mới có tử khí Đông Lai kéo dài 3000 dặm dài thoại. Tử Hà Tiên y đây không phải là Ngọc Kinh Sơn trì vật sao? Lương Tam Gia nghe được Đinh Khải yêu sách, đáng tiếc biết không nhiều, mới mở miệng liền biết nói sai. Đinh Khải cười không nói, những sự tình này đều là 2000 năm trước lão hoàng lịch có thể chân chính ít hiểu biết chi lại ít, hơn nữa việc này dính dấp rất nhiều ân đoán, nhiều lời vô ích. Hôm nay trời u ám, phía trước sát khí sông lên trời, tất có việc binh đao hoạ. Đinh Hải nóng nhìn bán mã pha nói, Lương Tam gia nhưng có chuẩn bị. Nói lên hành trình, Lương Tam gia cũng sắc mặt ngưng trọng nói, bán mã pha là giao thông yếu đạo, sơn tặc tụ tập, chúng ta lại là dự định đường vòng mà đi. Đinh Hải gật đầu tán đồng nói, cường long không ép địa đầu xả, đường vòng mặc dù phiền thoái, nhưng cũng là ổn thỏa nhất chi pháp. đã Tam gia đã quyết định, vậy là tốt rồi. Lương Tam gia nhìn về phía Đinh Khải hỏi, đường vòng mà đi, phải nhiều tốn hao một ít thời gian. Đinh huynh đệ sẽ không để tâm chứ? Đinh Hải cười lắc đầu nói, không ngại, trái phải vô sự. Quyền đương du lịch giải sầu. Lương Tam gia gật đầu nói, đã như vậy, điểm tâm đã làm tốt, mọi người cùng nhau ăn xong điểm tâm, liền lên đường đi. Đinh Hải từ chối nói, Tam gia hảo ý, tâm lĩnh, khói lửa chi thực coi như xong. Luyện khí sĩ không dính khói lửa trần gian, điều quy tắc này chỉ thích hợp mở cửu tỏa về sau tích có người, nguyên nhân chủ yếu nhưng vẫn là bởi vì khói lửa nhân gian chi thực có nhiều tạp chất, tích lũy càng nhiều, ảnh hưởng tu hành. Cho dù là võ giả đến nơi này cái cảnh giới cũng sẽ an Người tu hành đến trung kỳ liền phải bắt đầu ăn kiêng, bất luận võ tu hay là luyện khí sĩ, đều là như thế. Lúc ban đầu còn có thể ăn một chút thức ăn bình thường, càng là đến đằng sau, yêu cầu càng cao, chỗ ăn chi vật chẳng lẽ linh vật? Trong đồ ăn tạp chất là một nguyên nhân, lại có một cái liền là tự thân nhu cầu vấn đề. Cùng văn phu vũ luyện khí sĩ lớn hơn, pháp lữ tài yêu cầu quá nhiều, bình thường người căn bản trời không chuyện. Đinh Hải mặc dù vừa mới trung sinh, nhưng tự thân tinh khiết, đến qua đồ vật cũng liền thiết tuyến nô Công Diệu cùng thịt giết, đây đều là linh tài, ngược lại là không có gì quan trọng. Nếu như ăn thức ăn bình thường, tất nhiên nội sinh trọc khí không sạch sẽ tự thân, hắn thả rằng không ăn, mà người ăn cái gì, cũng bất quá là bổ sung tự thân nhu cầu. Đinh Khải có muôn bản bí pháp, vạn chủng quyết khiếu giải quyết tự thân nhu cầu vấn đề. Điểm tâm qua đi, một đám người liền bắt đầu khởi hành, không có ngựa kéo hàng, chỉ có thể dựa vào đám người xung làm khổ lực. Trong thương đội khí lực lớn, một người kéo một xe, khí lực nhỏ một chút mấy người hợp tác. Đinh Khải đi theo thương đội, chậm rãi vòng qua bán mã pha đi trước. Một đoàn người từ dưới đường lớn nói, đi đường nhỏ đi vòng, cái này bán mã pha phạm vi mấy trăm dặm cái này khẽ quấn đạo coi như xa. Đường nhỏ gặp đèn, lại toàn bộ nhờ nhân lực kéo xe tốc độ tự nhiên chậm lại, thừa dịp trộn lẫn thương đội cơ hội, Đinh Khải mượn cơ hội thu thập hiện nay các nơi trên thế giới địa đồ tin tức, không quan tâm là nơi nào địa đồ, đều là mục tiêu của hắn, thuận tiện lại có ý vô tình tìm hiểu một cái dưới mắt huyền hoàng thế giới đại khái tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Những cơ sở này đồ vật mặc dù người người đều biết, căn bản không tính bí mật, đối Đinh Khải tới nói, lại là trọng yếu nhất tin tức. Mọi người thêm ít sức mạnh, phía trước liền là bảo ma trấn, đến trên trấn mọi người liền dễ dàng. Đi ở phía trước lương tam gia, nhìn một chút sắc trời, kêu gọi đám người đi đường. Trên trời mây đen càng ngày càng dày, đoán chừng là sắp trời mưa nếu không thể mau chóng đổi tới trên trấn, rơi vào rừng núi hoang vắng, coi như phiền toái, đám người cũng càng thêm ra sức đi đường. Xa xa nhìn thấy tiểu trấn thời điểm, trên trời đã rơi ra mưa nhỏ điểm, ngày mưa nên sớm, mưa rơi tùy theo càng lúc càng lớn, chờ đến đám người đổi tới trên trấn thời điểm, đã trời tối, đoàn người đều bị ngâm cái thông tấu. Trên trấn duy nhất một cái khách sạn đặt chân, an bài tốt về sau, Lương Tam ra đổi một thân khô mát của áo, Đinh Khải lại tìm cửa. cái này bào mã trấn thật đúng là ngàn năm cổ trấn a, ta vừa rồi nhìn một chút, nơi này vẫn giống như trước kia, cái này hấp điếm nhiều lần chuyển tay, ngoài mặt vẫn là như cũ dưới nền đất địa đạo cũng là bị bọn hắn cho đào đến lớn hơn nói cẩn thận lương tam gia cẩn thận nhắc nhở một câu mở cửa sổ mở cửa cẩn thận kiểm tra một phen về sau lúc này mới ngồi trở lại trước bàn nhỏ giọng nói Bao mã chấn cùng bán mã pha sơn tặc từ trước là cùng mở ruộng một cái chiếm cứ giao thông yếu đạo một cái trông coi bên cạnh tiểu đạo tránh đi bán mã pha đường vòng vẫn là phải đi bảo mã chấn đinh hải cầm ấm trà người người mông hắn lược làm nhiều năm như vậy mua bán vẫn là dùng đồ cũ cũng không biết đổi điểm mới lạ lương tam gia cười khổ nói từ trước vậy không bằng này khách giang hổ người sờ bộ lăn qua lăn lại mới tích lũy lên một chút kinh nghiệm Không so được đinh huynh đệ kiến thức rộng rãi, một chút liền có thể nhận ra. Cộc cộc cộc hành lang bên trên truyền đến tiếng bước chân, hai người im lặng, một lát sau có người gõ cửa, điểm tiểu nhị ở ngoài cửa nói, khách quan, cần mua sắm thịt rượu sao? Chúng ta làm cho phòng bếp chuẩn bị, chấm thêm liền phải đóng cửa. Lương Tam gia mở cửa nói, để phòng bếp chuẩn bị mấy bản đồ ăn, chúng ta tại đại đường ăn. Các ngươi cái này có thứ gì thì ngon? Điểm tiểu nhị cười nói, khách quan ngài vận khí tốt, trong tiệm mới làm thịt heo mập, có thượng đẳng tinh thịt. Đinh hải xen vào nói, có thịt dê tiểu nhị ngây ra một lúc, cười nói, có không biết khách quan ngài có cái gì phân phó. Đinh Hải giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Điếm Tiểu Nhị nói, đã có thịt dê, vậy liền lên một đầu dê nướng với con. Quy một chương 14, dê hai chân. chương 14, dê hai chân. đúng vậy. Điếm Tiểu Nhị cười đến con mắt hiếp thành khe hở. Khách quan, chúng ta nơi này có ủ lâu năm hoàng tiểu, có cần phải tới hai vò. Đinh Khải gật đầu nói, hồn tiểu vị đâm đặc, nếu là ủ lâu năm, khẳng định phải đến hai vò. Điếm Tiểu Nhị đang muốn nói chuyện, Đinh Khải tiến lên trước, cười ta nói, cái kia thịt dê, là dê hai chân à? Tiểu Nhị nụ cười trên mặt trong nháy mắt trở nên kết liền giống bị phát hiện bí mật xấu hổ. Khách quan ngài nói đùa, trên đời này tại sao có thể có hai cái chân dê? Đinh Hải thâm ý sâu sắc lắc đầu nói, dê hai chân có thêm đi, hương vị lại tươi, chất thịt lại non, mùi vị đó mười giảm phiêu hương. Thế nhưng là thế gian mỹ vị, đến qua về sau, đối với những khác thịt căn bản không để vào mắt. Vừa nói, Đinh Hải nhìn từ trên xuống dưới Điếm Tiểu Nhị, tựa như nhìn con ngỗng. Điếm Tiểu Nhị bị nhìn thấy thận đến hoảng, gượng cười nói, khách quan nói đùa, ngài còn có cái gì yêu cầu à? Lương Tam gia ngăn tại Đinh Hải phía trước nói, Tiểu Nhị ca cứ dựa theo ta vừa rồi yêu cầu, bên trên một bàn đồ ăn là được, các ngươi ăn cái gì? Chúng ta liền ăn cái gì, đi ra ngoài bên ngoài, không, có nhiều như vậy yêu cầu. Điếm tiểu nhị cười gật đầu nói, được rồi, ta cái này đi chuẩn bị. Rất lời vội vã thoát đi. Lương Tam ra một lần nữa đóng cửa lại, cười khổ lắc đầu nói, Đinh huynh đệ là kẻ tài cao gan cũng lớn, ngôn ngữ trong nghề nói đến cũng quá trực bạch chút ít, không sợ chó cùng rất dậu sao. Nguyên Lai like vừa rồi đinh Khải cùng lời của điếm tiểu nhị, lại là dùng tiếng lần đang nói, phiên dịch một cái, liền là điếm tiểu nhị nói heo mập liền là người, dê hai chân cũng là người, hồn tiểu liền là tăng thêm nông hán rượu, rượu bản thanh tịnh, tăng thêm đồ vật, cũng liền đụng đầu. Ngôn ngữ trong nghề nói đến quá ngay thẳng đằng sau lại đem điếm tiểu nhị đương dê hai chân dò xét, ý kia quá rõ bất quá, hấp điếm làm thịt khách, Đinh Hải liền muốn đen ăn đen, đem trong tiệm người đường dê hai chân làm thịt. Đinh Hải không thèm để ý chút nào nói, trước kia còn là dê hai chân, hiện tại liền biến thành heo mập, lúc trước nếu không phải chuyển ra cắt sén đi thẹn chi pháp, thịt heo có thể lên không được mặt bàn. lại nói cái này thịt trắng hương vị, Lương Tam gia khách giang hồ, lại có thể không biết. Lương Tam gia cười khổ không thôi, nói tránh đi, Đinh huynh đệ, ngươi nói bọn hắn chuẩn bị cho chúng ta chính là thịt đỏ hay là thịt trắng? Đinh Hải lắc đầu nói, lòng người há có thể suy đoán, chi ngày này thay đổi, mưa rơi lớn như vậy. Ngày mai cũng không nhất định đi. Người khác coi chúng ta là làm dê hai chân, chúng ta lại tiến vào địa bàn của bọn hắn. Người làm giao thất ta là thịt cá, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ làm thế nào? Lương Tam gia thở dài, thần sắc càng ngưng trọng thêm, thời vận không đủ, đi ra ngoài gặp được cái này việc sự tình. Đinh Hải bỗng nhiên đưa tay ra hiệu Lương Tam gia yên tĩnh, đi đến bên cửa sổ, mở ra một cái khe nhỏ, hướng ra phía ngoài nhìn lại, đêm đen như mực màn bên trong, nước mưa che chắn ánh mắt, để cho người ta thấy không rõ chuyện bên ngoài tình huống. Một lát sau, Đinh Hải đóng lại cửa sổ đi về tới nói, truyền tin đi. Thôn này bên trong không sai biệt lắm có trên dưới 100 hộ người, tối nay đoán chừng có một phen tham dò cử động, Tam gia, coi như nhìn ngươi. Lương Tam gia có chút ngoài ý muốn nói, Đinh huynh đệ ngươi không có ý định xuất thủ. Đinh Khải khẽ lắc đầu nói, ta xuất thủ lại có thể thế nào, quyết định không được đại cục, cuối cùng vô dụng, ta một người cô đơn, tùy thời đều có thể đảo tẩu, Tam gia ngươi mang nhà mang người, cũng không có dễ dàng như vậy. Lương Tam gia vướt cảm nói, đã như vậy, nếu có biến số, Lương Mộ còn xin Đinh huynh đệ nhất định phải xuất thủ tương trợ. Đinh hải hướng ngoài cửa phòng đi đến nói, đây là tự nhiên, mọi người nói thế nào cũng là trên một cái tựa nhà Mở cửa rời đi về sau, Đinh Khải quay trở ra đi vào kho tủ ngay tại bùi rầm chồng lên nằm ngủ, cũng mặc kệ trong khách sạn phát sinh nữa cái gì. Lúc nửa đêm, cửa phòng tủ từ từ mở ra, tại tiếng mưa rơi bên trong, tiếng mở cửa triệt để bị che giấu đi, một cái bóng đen cầm trong tay một thanh dao róc xương lặng yên vào nhà. Đặt chân dâm tại bùi rệm lên, phát ra nhỏ bé không thể nhận ra rất nhỏ tiếng vang, ngoài phòng hạt mưa đánh lấy mái ngói thanh âm che mất hết thảy. Ta cho là ngươi sẽ không tới, không nghĩ tới, vẫn là tới. Đinh Khải thanh âm vang lên, người kia đột nhiên cả kinh, muốn chạy trốn, vừa mới quay người, liền định một cái, sau đó tên liệt ngã xuống trên mặt đất đen kịt kho tuổi bên trong, Đinh Khải ngồi xổm ở bên cạnh người kia, cầm qua dao róc xương, kéo xuống mặt nạ của hắn, người này chính là Điếm Tiểu Nhị. Hắn hai mắt lọt chuyển, lại không thể nhúc nhích, mắt thấy Đinh Khải dùng dao róc xương tại trên mặt hắn lắc lư, trong mắt tràn đầy kinh hãi. đều theo như ngươi nói ngươi là dê hai chân, ngươi còn chính mình đưa tới cửa, đây không phải thọ tình công ăn thạch tín, chán sống nha. Đinh Khải đưa tay tại đối phương trên ngực một chút, Điếm Tiểu Nhị hoảng sợ nhìn lấy Đinh Khải nói, ngươi muốn thế nào? Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi dám đụng đến ta, các ngươi tất cả đều đến lưu tại nơi này. Đinh Khải cười gần thêm một cái bờ môi nói mới nói ngươi là dê hai chân nhà, ngươi nói ta là nên từ nơi nào bắt đầu ăn đâu. Trên lòng bàn tay gần, lại giòn lại non, trọng yếu nhất chính là không chết được, còn sống thì tươi, hương vị tốt nhất rồi. Ân còn có lớn thận, lấy một cái cũng muốn không được mệnh. Điếm tiểu nhị chưa bao giờ cảm giác được có hôm nay như vậy sợ hãi, tử vong không tính là gì, đáng sợ nhất là bị ăn, bị ăn sống. Lúc trước hắn sẽ còn hoài nghi Đinh Khải là dựng cho vui, sau khi đao đụng chạm lấy bàn tay thời điểm, nhìn lấy Đinh Khải gương mặt kia, hắn lại không chút nào hoài nghi đối phương có thể hay không làm thật. Chớ ăn ta, chớ ăn ta, van cầu ngươi chớ ăn ta, ngươi muốn ta làm cái gì? ta đều đáp ứng. Diêm Tiểu Nhị triệt để sợ hãi, dao róc xương vừa mới vạch phá là ra, cái tia một tia cảm giác đau để hắn sợ hãi đến cực hạn. Đinh Hải nhưng lại không dừng tay, nắm lấy tay của hắn, đặt ở trước mặt hắn nói, đao pháp này thế nhưng là rất có ý tứ. Các ngươi trong tiệm đồ tệ, luyện một tay đầu bếp róc thịt trâu tuyệt kỹ, chắc hẳn ngươi cũng được chứng kiến, lưỡi dao thuận hoa văn, không kém chút nào, ngươi xem ta thủ pháp, không thể so với hắn cả. Diêm Tiểu Nhị nhìn mình bàn tay, triệt để sợ ngươi người lòng bàn tay ra thịt tách ra, mạch máu có thể thấy rõ ràng, chỉ thiểu một chút xíu, lưỡi dao chỉ cần có như vậy một tia chỉ hướng, liền phải cắt vỡ mạch máu mà cơ bắp càng là hoàn chỉnh không thiếu sót bị tách ra lộ ra trên bàn tay gơ tay. Mặc dù kho tủy hắc ám, thường nhân đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng điếm tiểu nhị thế nhưng là thực sự cảnh giới tiên thiên. Đêm tối thấy vật không nói chơi, tăng thêm đinh khải cố ý dùng cây châm lửa chiếu sáng, cái kia từng chút một kia sang dưới, bàn tay khoảng cách hai mắt từ điểm, để hắn coi như nhất thanh nhị sở. Đinh khải dùng mũi đao chỉ vào bàn tay nói, cái này mao mạch mạch máu trải rộng bàn tay, thường nhân động dao coi như có thể tránh thoát động mạch, cũng tránh không khỏi mao mạch mạch máu. Ngươi nhìn ta tốt bao nhiêu, máu lưu ít như vậy, chỉ tổn thương một chút như vậy mao mạch mạch máu, hiện tại cũng cầm máu. Đầu này gần liền là trên lòng bàn tay gân, đợi chút nữa cắt bỏ, đun sôi mới tiên. Chớ ăn ta, chớ ăn ta. Điếm tiểu nhị trong mắt vẻ sợ hãi đạt tới cực hạn, giờ khắc này, Đinh Khải thấy rõ ràng đối phương ý chí đã sụp đổ vỡ vụn, hoàn toàn bị sợ hãi chiếm cứ, sẽ chỉ lặp lại một câu. Đinh Khải cười nhạo nói, không ăn ngươi, vậy ta ăn cái gì? Điếm tiểu nhị giờ phút này giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, bản năng cầu sinh, để hắn nhiều hơn một phần hy vọng, ta chuẩn bị cho ngài ăn, ngài muốn ăn cái gì, ta liền chuẩn bị cho ngài cái gì. Có ta ở đây, ngài muốn làm gì, cũng có thể dễ dàng hơn không phải? Cũng đúng. Đinh Hải nhìn lấy Điếm Tiểu Nhị một bộ định đoạt lấy lòng dán vẻ, tiện tay vứt bỏ rao dốc xương. Các ngươi tin tức linh thông, biết lương đình trí cái này thương đội đoạn đường này hình tung a. Thứ nơi nào tới, đường tắt địa phương nào, biết bao nhiêu nói bấy nhiêu. Quy một chương 15 quỷ đế miếu. Chương 15 quỷ đế miếu. Điếm Tiểu Nhị ngây ra một lúc, lập tức tranh thủ thời gian mở miệng nói, biết, biết, lương tam bọn hắn thương đội là từ đốc bắc của tới, nghe nói thu không ít đồ tốt, chuẩn bị vận đến vượng hoàng thành, chuyển chuyển đến thường thanh hải, từ đường thủy về tần dương thành. Đinh Hải khẽ tao mày nói, ta hỏi là bọn hắn từ đốc bắc quận tới đoạn này đường, không có hỏi phía sau. Bọn hắn từ đốc Bắc Quận thu mua đồ vật, có nghe nói hay không cái gì? Điếm Tiểu Nhị tranh thủ thời gian cười theo nói, đúng đúng đúng, lương tam bọn hắn đoạn đường này giống như ngày thường, liền là thu một chút đốc Bắc Quận bên kia là sản, còn có có chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi, chúng ta cũng không nghe nói có cái gì là thủ, không biết ngài muốn tìm cái gì, ta giúp ngài đi thăm dò tìm. Đinh Khải nhíu mày khẽ động, Điếm Tiểu Nhị lập tức ý miệng, không còn dám nhiều lời. Đốc Bắc Quận, đây là vượt qua quận ngàn dám đại chuyển GA, đến cùng là tên hôn đản nào mắc ra, chuyển xa như vậy, làm hại ta trở về cũng không được, đi vượng hoàng thành cũng không được tuyệt đối đừng để cho ta biết ngươi nếu không ngươi quyết định đinh hải cảm thấy phàn nàn không thôi lúc trước so sánh lương tam gia cho địa đồ để hắn biết được hiện tại thế giới địa đồ tên cùng trong đầu địa đồ đối ứng biết đại khái cỗ thân thể này lúc trước cất giữ điểm chỉ là tuyệt đối không nghi tới chính mình bộ thân thể này bị người móc ra về sau còn vận chuyển trí ít một cái quận hơn nghìn dặm đường xa đốc bắc quận đinh hải có thể khẳng định lúc trước không có đem nguyên thai nuốt ở nơi đó này tấm thân thể từ chỗ nào cái địa phương chuyển tới liền không biết được lại thêm vượng hoàng thành bảo tàng không có cái này khiến hắn muốn tìm gần nhất bảo tàng địa điểm chỉ có thể đi địa phương khác xem ra ta là chỉ có thể như vậy, một văn tiền làm khó anh hùng hào hán á rõ ràng là phú giáp thiên hạ, lại chỉ có thể làm tên ăn mày, quên đương trải nghiệm cuộc sống đi. Đinh Khải tự ái tự liên nói, rất nhanh liền đem trong lòng điểm này bị khuất vứt bỏ. Điểm Tiểu Nhị không làm rõ ràng được Đinh Khải lầm bầm lầu bầu đang làm gì, nhưng hắn trong lòng sợ hai thủy trùng chiếm cứ không tiêu tan, liền sợ đối phương lại nghĩ đến ăn hắn. Lúc trước một khắc này, hắn nhưng là cảm giác được rõ ràng, đối phương không phải đang nói đùa, mà là thật muốn ăn nó. Cảnh giới tiên thiên, người linh giác cũng sẽ tùy theo tăng lên, trong lòng sinh ra một chút linh cảm tuyệt đối không phải là ảo giác, càng là rõ ràng cảm ứng. Như vậy nhất định nhưng là chân thật, tuyệt không có khả năng là hư giả. Tại Đinh Khải trước mặt, điểm Tiểu Nhị cảm giác mình tựa như đứng tại lao hổ trước mặt con thỏ, đối phương lộ ra răng nanh, nói muốn ăn hắn, cái kia chính là thật, cái này khiến trong lòng của hắn đối Đinh Khải gieo một khỏa sợ hãi hẳn. Giống, tâm cảnh đã triệt để vỡ vụn, về sau chỉ cần lại nghi tới hắn, liền sẽ sợ hãi. Ai, các ngươi còn ở lại chỗ này? Đinh Khải xoay người lại, nhìn thấy trên đất điểm Tiểu Nhị, trong nháy mắt nghi hoặc, lập tức tỉnh nộ lại. Đúng rồi, ta còn không có thả ngươi đi đây, ngươi lại thế nào đi đây? Điếm Tiểu Nhị mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn đối phương nụ cười trên mặt, chỉ cảm thấy tựa như đã đói bụng lão hổ đối bên miệng con thỏ mỉm cười. Van cầu ngài, chớ an ta, ngươi còn muốn để cho ta làm cái gì? Ta cái gì đều đáp ứng. Đinh khải đa Điếm Tiểu Nhị một câu nói, các ngươi dự định lúc nào động thủ? Điếm Tiểu Nhị vội vàng nói, không, trưởng quý vừa mới tham dò qua, biết gặp phải cường địch, quyết định tạm không hành động. Các ngươi có liên lạc hay không bán mã pha người? Không có, từ khi Trần Đại Dương gia bị bắt về sau, bán mã pha đã không còn nữa trước kia. Chúng ta bảo mã trấn cùng bên kia tự nhiên là các quan cát trưởng quý cũng sợ dẫn sói vào nhà. Trong màn đêm mưa to dần dần ngừng, Điếm Tiểu Nhị tay cuốn quít lấy vải từ kho tủ bên trong chui ra, cũng không quay đầu lại đảo mệnh rời đi. Trong phòng, Đinh Khải nằm tại bụi rậm trùm lên, gõ chân bắt chéo, một mặt thông dong tự tại thầm nói, "Phượng Hoàng thành đến Thường Thanh Hải lại đến Tần Dương thành, cái này Tây Tần cảnh nội, một cái khác bảo tàng địa điểm nên tại Tần Dương thành bên kia, xa như vậy, ít nhất phải đi đến mấy tháng, đoạn đường này nhưng có chơi." Dứt lời về sau, Đinh Khải đứng dậy ngồi xếp bằng, thu hồi nỗi lòng, một lát liền nhập định mà đi. Lúc tờ mờ sáng, trên trời bay mưa bụi, Đinh Khải ngay tại trong mưa, ngồi ở khách sạn cao nhất trên nhà mặt hướng lấy phương đông hô hấp thổ nạp, bình minh qua đi, sắc trời vẫn như cũ lờ mờ. Mặc dù mặt trời bắt đầu thăng lên, nhưng mây đen che mặt trời, nửa điểm quang mang cũng chưa từng vẩy xuống phạm trần. liền cùng đêm tối, mà làm bài tập buổi sớm đinh khải, hô hấp thổ nạp ở giữa, vẫn như cũ có từng tia từng tia tử khí tụ đến, từ lô núi trôi vào. Ngày đêm giao thế, nhật nguyệt quay vòng là thiên địa trí lý, mặc kệ là ngày mưa rầm hay là lúc nào, chỉ cần đến thời gian điểm, thiên địa giao thái một khắc này, âm dương biến hóa, tự nhiên sẽ tử khí đông lai. Điểm này tuyên cổ bất biến, công hành quá nhỏ bé, ta cái này không có tài nguyên toàn bộ nhờ mỗi ngày sáng sớm một chút từ khí tập bổ cái này tu hành tốc độ thật là không thích ứng. Đinh Hải thu công về sau, sắc trời vẫn như cũ là mờ, chỉ là so với bình mình có thêm một chút tia sáng. Từ dưới nóc nhà đến, xua tan trên người hơi nước, Đinh Hải tại đại đường gần cửa sổ hộ cái kia một bàn ngồi xuống, một mình thưởng trà. Chờ đến sắt trời sáng rõ, đám người ăn sáng song, lương tam gia liền kêu gọi đám người lên đường đi đường. Sáng sớm ngay tại trong trấn nhỏ mua lừa ngựa, miễn cưỡng đủ số, địa phương nhỏ cũng không cần cầu quá nhiều, có lừa ngựa là được, cũng không dám bắt bẻ. Mang theo mũ rộng vành hành tẩu tại lề lội trên đường, rời đi bảo mã trấn về sau. Đinh Hải hướng phía bên người Lương Tam gia nói, gấp gáp như vậy lấy rời đi, là sợ đêm dài lắm mộng sao? Lương Tam gia bất đắc dĩ nói, quân tử không nhịn được việc nhỏ, chúng ta cũng không có Đinh Hinh đệ thân thủ cùng năng lực, coi như kẻ tài cao gan cũng lớn, tại người khác trên địa bàn cũng dễ dàng thất bại. Đinh Hải nhìn phía trước nói, chỉ sợ bọn họ sẽ không như thế đơn giản thả chúng ta rời đi, mở hắc điểm, thiết công kê bay qua cũng phải rút ra ba lựu lồng, chúng ta muốn đi, bọn hắn cũng sẽ không đáp ứng. Lương Tam gia cười nói, cho nên việc này cần nhờ Đinh Hinh đệ hỗ trợ. Ba mã chấn người mặc dù cùng bán mã Pha Sơn tạc cấu kết với nhau làm việc xấu, nhưng trên chấn người không so được Sơn Tặc, có thể động thủ không nhiều. Chúng ta dưới mắt vẫn còn bán mã Pha Phạm Vi thế lực. Nay Minh hai ngày, khả năng sẽ có Sơn Tặc đối tới. Định Nhân, người Đông thế mạnh, Lương Tam gia ngươi sẽ không cho là ta là một đấu một vạn, có thể một người giải quyết tất cả Sơn Tặc à? Ta tin tưởng ngươi có biện pháp. Như thế tin được ta. Đinh Hải ra vẻ kinh ngạc nhìn đối phương. Lương Tam gia khẳng định gật đầu, đúng. Đinh Hải có chút khó chịu ở bên cạnh trên đồng cỏ, tra sát một cái trên chân bùn đất, trận mưa này lại mưa lớn rồi. Thật sự là phiền phải a, chúng ta không đi tìm địa phương tránh mưa sao? Lương Tam gia đối Đinh Khải ưa thích bỗng nhiên cải biến chủ đề, có chút quen thuộc, nhìn nhìn phía trước nói, chúng ta mới đi mấy dặm đường, nếu muốn tìm địa phương tránh mưa, cũng chỉ có thể trở về, đi lên phía trước đi, phía trước hẳn là có chỗ tránh mưa. Đinh Khải một mặt khó chịu toái toái niệm nói, ghét nhất trời mưa xuống đi đường đất, cái này dày bên trên tất cả đều là bùn, bên trong đều phải nước vào, thật hoài niệm đường xi măng a. Lương Tam gia không hiểu đối phương đến cùng có ý thứ gì, nghe được cũng làm gió thoáng bên tai. Chân đầy bùn đất đường cái tại nước mưa hạ lầy lội không thôi, Đinh Hải chuyên chọn đường bên cạnh bụi cỏ đi có thể tránh cho dẫm lên buồn não, đi tới đi tới, hắn liền đi tới bên cạnh trong núi rừng, mặc dù còn đi theo đội ngũ, nhưng cũng xem như rời khỏi đơn vị. Quy 1 chương 16, quỷ đế truyền thuyết 1. Chương 16, quỷ đế truyền thuyết 1. Đám người chỉ coi là Đinh Khải thích sạch sẽ, chịu không được loại tình huống này. Thật tình không biết Đinh Khải cũng không phải là thích sạch sẽ, thật sự là quen thuộc đường xi si mang người, đi tại loại này lầy lội đường làm sao đều sẽ cảm giác đến không thoải mái, dì vàng hắn là đi tới đi lui, căn bản sẽ không gặp được loại tình huống này, dưới mắt chúng sinh, tu vi tan hết, tao nội loại tình huống này cũng là lần thứ nhất. Đinh Khải thỉnh thoảng từ trong rừng chui đi ra. Trong tay liền có thêm một nhánh cỏ hoặc là một chút lá cây, đi một đoạn đường về sau, dứt khoát liền dùng một cái túi chứa, những cái kia thảo diệp cũng không phải cái gì hiếm có dự vận, đều không rõ hắn vì sao làm như vậy. Đội mưa đi một ngày, lúc trạm vào tối, cuối cùng ở trong núi phát hiện một tòa miếu hoang, đám người không cần ngủ ngoài trời, có một cái nơi tránh mưa. Đây là cái gì miếu, làm sao trước kia chưa thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua. Trong thương đội, một người nhìn lấy miếu hoang, không khỏi nhíu mày. Đây không phải thảm miếu, chiếm diện tích lại không nhỏ, cách cục rất giống chùa miếu. phật muốn người, không có đạo lý tại đây địa phương kiến thiết miếu thờ a. Lương Tam ra chắc cứ, Lương Vũ, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, ngươi mới ra ngoài đi giang hồ bao lâu, ngươi không biết nhiều thứ đi, tiến vào quỷ đế miếu, ít nói lời vô ích, không thể làm ẩu, quái miêu quỷ thần, quỷ đế miếu, lại là cái gì miếu, Lương Vũ rõ ràng chưa từng nghe nói qua, bên cạnh Mã Tam kéo hắn một cái, ra hiệu hắn im miệng, gạch đá dựng quỷ đế miếu giống như chỗ miếu, mặc dù là địa phương nhỏ miếu nhỏ, cách cục bên trên lại không phải bình thường thảo miếu có thể so sánh, mặc dù tại thời gian tàn phá dưới đã tổn hại nghiêm trọng, ngay cả cửa biển cũng bị mất, lùi bại tường viện bên trong mọc đầy cỏ dại, nhưng tiến viện ở trong liền có một cái to lớn thê lô trong đại sảnh một tôn tan hoang bùn phi pho tượng lờ mờ có thể thấy được cái này miếu thờ lúc trước huy hoàng tiến vào miếu thờ về sau lương tam gia đầu tiên đưa vào đến đại sảnh đối cái kia tàn phá thiếu nửa bên bùn phi pho tượng cùng kính bái ba bái cùng theo một lúc đám người cũng đều bái qua một phen quỷ đế đại tôn mở rộng cánh cửa tiện lợi hôm nay chúng ta ngủ ngoài trời ở đây ga tại đại tôn trong non lương tam gia dứt lời lúc này mới sẽ quay người an bài đám người đặt chân nghỉ ngơi đinh Khải khi nhìn đến quỷ đế miếu thời điểm thần sắc liền trở nên hơi kỳ quái loại cảm giác này tượng như mình tới chính mình một địa cho mình mộ phần tế bái Tiến vào Quỷ Đế Miếu, nhìn lấy trong miệng cỏ dại, Quỷ Đế Miếu cách cục, Đinh Khải tựa hồ có thể nhìn thấy cái này Quỷ Đế Miếu lúc trước hưng thịnh lúc tình hình, mà cái này miếu hoang, xem tình hình đoan chừng cũng liền hoang phế nhiều nhất mấy chục năm. Tiến vào đại sảnh về sau, nhìn lấy cái kia tàn phá pho tượng, Đinh Khải cho mày, tựa ở cạnh cửa trên cây cột, nhìn chằm chằm pho tượng không rời mắt. Lương Vũ chú ý tới về sau, không khỏi tiến lên hỏi, "Ngươi đang nhìn cái gì? Ngươi biết Quỷ Đế đại tôn?" Lương Tam gia chắc cứ, "Lương Vũ, quên ta nói với ngươi lời sao?" Lương Vũ co lại đầu, ngoan ngoãn trở lại trong đám người, không dám ở hỏi nhiều. Đinh Hải cười nói, người trẻ tuổi tò mò mạnh, kỳ thật không cần phải đả kích bọn hắn tò mò. Muốn biết, liền nói cho hắn biết tốt. Lương Tam gia lắc đầu nói, tò mò là chuyện tốt, nhưng có một số việc biết được càng nhiều, ngược lại càng nguy hiểm. Hắn còn trẻ, những chuyện này hay là đừng biết đến tốt. Đinh Hải cũng không tán đồng lắc đầu nói, bất quá là một điểm nhỏ tin tức mà thôi, có gì ghê gớm đâu. Lương Tam gia nói, cái này không chỉ có riêng là một tin tức vấn đề. Năm đó Đại Chu Vương triều phạt núi miếu hoang, tử thương vô số, bao nhiêu người cuốn vào trong đó, chúng ta bất quá là bình thường thương nhân, cuốn vào trong đó liền là tự tìm đường chết. Đinh Hải cười Nhạo nói. Một đám vô chi người, nhân sinh vô thường, phàm nhân không hơn trăm số tuổi thọ, cho dù kim đăng có thành tiểu cũng bất quá 500 tuổi, đến lúc đó bùi về với bụi, đất về với đất, còn không phải chết, chỉ vì khi còn sống mà tính, không là sau khi chết tính, đây chính là người chi bản tính. Lương Tam gia cười khổ nói, người nói mặc dù là đúng, chúng ta tiểu dân cũng đồng ý quỷ đế lại tôn, nhưng người ở phía trên không biết cái này nghĩ, thiên địa to lớn đều là vương thổ, người trong thiên hạ chẳng lẽ vương thần, bọn hắn ha có thể để người chết ở người sống phía trên. Đinh Khải nói: "Vô tri người cứ khi còn sống lợi ích, đâu thèm cái kia sau khi chết hồng thủy ngập trời, lại không biết khi còn sống đủ loại, sau khi chết còn phải kết toán, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, những người kia sau khi chết phải chăng hối hận qua." Nói cẩn thận. "Đinh huynh đệ, việc này hay là không cần nhắc lại, các ngươi phương ngoại chi nhân không chịu Vương Triều câu thúc, chúng ta lại là không được." Đinh Khải cười lạnh nói: "Không nhất định, phương ngoại chi nhân cũng vẫn là người trong thiên hạ, huyền hoàng thế giới tông môn san sát, chiếm núi cư địa, nếu là không chịu Vương Triều còn hạn, chẳng phải là cùng ngươi lúc trước theo như lời bất địch. Lúc này, Lương Vũ đột nhiên chen miệng nói: "Vương Triều cảnh nội, Tông môn thế lực cũng phải tuân thủ luật pháp triều đình. Im miệng, quốc sự há lại ngươi có thể lắm miệng. Chúng ta nói chuyện, lại há có phần ngươi trên miệng. Lương Tam gia sắc mặt lạnh lẽo, quay đầu giận dữ mắng mỏ Lương Vũ. Trở về về sau, tự hành lãnh phạt. Nếu như tái phạm, hai tội đồng thời phạt. Lương Vũ sắc mặt chấp nhận, dọa đến im tí thi tít, không nghĩ một câu lắm miệng vậy mà lọt vào trừng phạt, không dám ở nhiều lời. Đinh Khải cười nói, Lương Tam gia đừng tức giận, chúng ta cái này tự mình đàm luận mà thôi. Huống chi, từ xưa đến nay, cũng không nghe nói lấy luôn luận lập tội mà nói, người trẻ tội phạm sai lầm khó tránh khỏi, để bọn hắn biết sai liền tốt. Lương Tam gia chắp tay nói để đinh huynh đệ chế dế tiểu tử kia đây là lần thứ nhất đi theo chúng ta đi ra chạy đường, còn không hiểu quy củ. đinh hải quay đầu nhìn lấy bên ngoài mưa càng lúc càng lớn, nhìn lên phía chân trời, trời tối, mưa cũng lớn, ta về phía sau nhìn xem. hậu viện xương phòng đã rách nát, chỉ còn lại có hai gian hơi tốt một chút, còn có thể tránh mưa ở lại, trong viện một cái giếng cạn, bên cạnh một cây cây đào. đinh hải đứng ở dưới mái hiên, nhìn lấy cái kia giếng cạn ngây ra một lúc. có ý tứ, thông u chi địa, âm khí nặng như vậy, rõ ràng cùng hoàn cảnh không đối ứng, có chút nhã lực đều có thể nhìn ra, làm cho rõ ràng như vậy, là cố ý hay là vô tri nói thầm một câu về sau, Đinh Khải đến hậu viện tìm một phen, lấy tới một chút tổn hại công cụ, đem thu thập thảo diệp xay nghiền chế tác. màn đêm giống như một đầu hồng hoang cự thú, thôn vệ thiên địa, trong miếu đổ nát yếu ớt hỏa quang tại trong mưa gió phiêu diêu, chỉ có thể chiếu sáng có hạn nhất điểm không gian. phía ngoài hắc ám thế giới cùng miếu hoang giống như hoàn toàn khác biệt hai thế giới, bị chia cắt ra đến. trong đại sảnh, Đinh Khải ngồi ở quỷ đế đại tôn pho tượng trước, trước mặt tiêu đốt lên một đống lửa, trong tay chính chế luyện dược vật, những người khác đã nghỉ ngơi, tự mình gác đêm lương tam gia từ bên ngoài đi một vòng trở về, ngồi ở cạnh đống lửa sưởi ấm nói, Đinh Hinh đệ làm sao còn không nghỉ ngơi? buôn tẩu một ngày, không mệt mọi sao? Đinh Khải nhìn lấy đống lửa, nướng lấy gói thuốc nói, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. tối nay muốn thanh tĩnh, lại là có chút khó. Lương Tam gia hình như có đăm chiêu gật đầu nói, đúng là như thế, ta vừa rồi đến bốn phía dạo qua một vòng, nhìn một chút, mặc dù không có phát hiện cái gì, nhưng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, ẩn ẩn có nguy cơ tứ phía cảm giác, chỉ sợ những người kia đang trên đường tới. Đinh Khải quay đầu nhìn nhìn tàn phá quỷ đế pho tượng nói, ta nói đến không phải cái này. Lương Tam gia quanh năm chạy thường, kiến thức rộng rãi, theo Đinh Khải ánh mắt nhìn về phía tàn phá quỷ đế pho tượng, hình như có sở ngộ, mặt lộ vẻ kinh hãi. Cái này sao có thể? Nơi đây mặc dù hoang vu, nhưng cũng là Tây Tần cảnh nội, hướng chi nơi này là Quỷ Đế miếu, cho dù có cái gì, những vật kia lại sao dám tại Quỷ Đế miếu tàn phá bừa bãi. Quy 1 chương 17, Quỷ Đế truyền thuyết 2. Chương 17, Quỷ Đế truyền thuyết 2. Đinh Khải cười nhạo nói, Quỷ Đế miếu lại như thế nào, bất quá là buồn phi pho thượng, lại không linh quang, không, có hương hỏa cung phụng chấn áp, dừng thiêng nước độc gia yêu ma, chấn áp đến càng lợi hại, phản kháng cũng liền càng lợi hại. Lương Tam gia thần sắc kinh hãi nói, không được, chúng ta đến đi nhanh lên, nếu ngươi không đi, liền đến đã không kịp bên ngoài Hàn Phong lạnh tấu xương mưa to mưa như chút nước Đinh Hải lại thản nhiên chỗ chi tiến đến lại nghĩ ra ngoài ngươi cảm thấy khả năng sao Lương Tam gia ngây ra một lúc thất vọng mất mát chán nản nói ai là ta hại mọi người Đinh Khải lơ đến lắc đầu nói bây giờ nói những này còn quá sớm đã không có động tĩnh cái kia chính là không tới thời điểm còn không rõ ràng lắm địch nhân tình huống liền tự loạn trợn cước chẳng phải là cho người ta trở lại sơ hở Lương Tam gia nhìn lấy Đinh Khải một lát trong giây lát tựa như bắt được cây cỏ cứu mạng vội vàng dò hỏi Đinh huynh đệ ngươi khẳng định có biện pháp đúng hay không Đinh Khải đưa tay ra hiệu đối phương bình tĩnh nói đừng có gấp, ngươi trước tiên đem người đều đánh thức, gom lại nơi này đến. Ngươi có khí huyết, khí huyết tràn đầy giống như lửa diễm, yêu tà chi vật tự nhiên không dám tới gần. đừng để người biết, loạn lòng người, lệnh trong lòng nhiệt huyết, diệt khí diễm. Lương Tam gia gật đầu nói, đạo lý này ta hiểu, chỉ là thế gian này yêu tà cường hành, có thể chiếm cứ nơi đây quỷ vật, tất nhiên đã đã có thành tiệu, chúng ta những người này, nhưng toàn bộ nhờ đinh hình đệ ngươi. đi thôi, đi thôi. Đinh Khải không thèm để ý chút nào phất tay, nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Lương Tam gia biết cái này hoảng sợ? đối với quỷ quái. Đinh Khải là cực kỳ quen thuộc. Những này âm vật sợ nhất Dương Cương chi vật, một đám người đều là người luyện võ, khí huyết hùng hồn, tập hợp một chỗ mặc dù không bằng trong quân, ngưng kết sát khí, huyết khí như biển lửa cương manh vô cùng, nhưng cũng chí ít hẳn là như là liệt hỏa. Cho dù là đã có thành tựu bị quái, lại có sợ gì? Chờ đến một lát sau, Lương Tam gia đem mọi người triệu tập lại, cũng không lộ ra nửa điểm quỷ quái tin tức, chỉ là nhắc nhở đám người, có thể sẽ có địch nhân đến phạm, cần giữ vững tinh thần, để người vào nhất. Người đang làm cái gì? Đây là vật gì? Dừa ga. Đám người vây quanh ở bên cạnh đống lửa. Thấy Đinh Khải trên tay còn đang lượm lấy gói thuốc, cũng không biết là cái gì. Đinh Khải đem một khối màu đen chất sừng hình dáng đồ vật tăng thêm vào gói thuốc bên trong, thuận miệng nói, "Khói mê biết không, Hạ Cửu Lưu đồ vật, cái đồ chơi này chế tác đơn giản, đi ra ngoài bên ngoài, giết người phóng hỏa thiết yếu thuốc hay." "Khói mê loại này Hạ Lưu đồ vật, lão sư ngươi chế tác tới làm chi?" Mã Tam một mặt vẻ không hiểu. "Cái này khói mê thật nhìn, tựa như là nát đường cái hàng thông thường a. Cái này hữu dụng a. Không có vô dụng thuốc mê, mặc dù thuốc này chỉ là nát đường cái mặt hàng." Phàm là có chút bản lãnh đều có thể có biện pháp ứng đối, thế nhưng là thứ này thường thường phải xem dùng tại địa phương nào." Đinh Khải nói, mắt nhìn gói thuốc bên trong khối kia màu đen chất sừng hình dáng vật thể. Lương Tam gia cũng chú ý tới khối này vật thể, chỉ là nhìn thoáng qua, vật kia liền bị bao tại gói thuốc bên trong, cùng bên trong dược vật cách xa nhau một lớp giấy ngăn cách, rõ ràng không phải trong dược thành phần. Đây là?" Lương Tam gia như có điều suy nghĩ nhìn về phía Đinh Khải, thấy hắn nhìn qua ánh mắt, đã được xác định đáp án, giật mình gật đầu. "Thứ này, ngươi từ nơi nào được?" Đinh Khải mắt nhìn trong viện nói, có sẵn tài liệu còn nhiều mà, tùy tiện lấy một chút, có thể dùng. Lương Vũ tỏ mồ hỏi, khối kia màu đen đồ vật là cái gì a? Lương Tam Gia nói, ngươi coi như biết, ngươi hiểu dược lý a? Lương Vũ túi đầu xuống không nói, Đinh Khải cười nói, Tam Gia có thể cho nhiều người trẻ tuổi một cơ hội nhỏ nho nha. Lương Tam Gia nói, nhìn nhiều, nghe nhiều là được, không cần hỏi nhiều, phải biết họa từ miệng mà ra. Đinh Khải mở miệng nói, Lương Tam Gia, đã đều là khách giang hồ, biết nhiều hơn một ít gì đó, luôn luôn chuyện tốt, coi như ngươi không nói, bọn hắn cũng hầu như sẽ tao ngộ đến, sau đó phát hiện, ngươi cảm thấy thế nào? Lương Tam Gia trầm tư một lát, gật đầu nói, Đinh Minh đệ đã muốn nói, vậy thì mời đi. Ta cũng nghe một chút, dù sao quỷ đế đại tôn sự tình, ta cũng biết không nhiều." Đinh Khải khiêm tổ nói, "Không dám, ta nói cũng là tin đồn, như có vấn đề, Tam gia có thể tự bổ sung." Hai người ngươi một câu ta một câu, liền đem chủ đề rời đi, để lực chú ý của chúng nhân từ gói thuốc bên trên rời đi, dù sao so sánh với khói mê thứ này, rất dễ dàng đạt được bán, mà quỷ đế đại tôn sự tình, đây cũng là không tốt hỏi thăm." Lương Tam gia cười cười ha ha, Đinh Khải nói, "Nói lên cái này quỷ đế đại tôn, chắc hẳn mọi người cũng đều bao nhiêu có chỗ nghe thấy, khách giang hồ, đi tứ phương, các nơi phong thổ khác biệt, chắc chắn sẽ có chút ít vật lỳ kỳ của quái." Ta muốn nói, các ngươi khả năng cũng nghe đã đến đôi câu vài lời. Đám người giữ vững tinh thần nhìn lấy Đinh Khải, tuy có nghi vấn, cũng không dám lắm miệng, chờ lấy đối phương giải thích. Nói lên cái này quỷ đế lại tôn, còn phải từ hơn 2000 năm trước nói lên, lúc ấy thế gian này còn không có âm thế mà nói, chỉ có cựu u hoàng trên địa ngục, người sau khi chết hồn quy thiên, rơi xuống hoàng tuyển, một số nhỏ dừng lại thế gian, kéo dài hơi tản, chúng sinh vô lượng, cái này từ xưa đến nay chết đi sinh linh sao mà nhiều, dừng lại thế gian quỷ hồn tự nhiên cũng liền theo tuế nguyện trôi qua mà càng để lâu càng nhiều. Những quỷ hồn này thực lực yếu, kinh nghiệm gió táp mưa xa, thừa nhận thiên địa làm hao mòn cuối cùng biến thành du hồn, vô cùng suy yếu, cuối cùng khó thoát tan thành mây khói kết cục. Thực lực mạnh, cũng bất quá là kéo dài hơi tàn, có thể tìm tới một cái sinh tồn chi địa tồn lưu lại, đó cũng là vật khí. Lúc trước thế gian này có ngày sinh đêm chết mà nói, chỉ liền là ban ngày thì người sống thế giới, đến ban đêm, cái kia chính là bách quỷ dạ hành, vô tận vong hồn du đang ở giữa thiên địa. Những này quỷ quái nơi tụ tập, thường thường có thể ảnh hưởng một chỗ chi phong thủy, sinh sinh đem người sống chi địa diễn biến thành một mảnh quỷ vực. Đinh Khải nói, lộ ra mấy phân nước trước kia thần sắc, quỷ đế đại tôn lúc trước thân thế đã không thể tra, chỉ biết là hắn lúc trước từ cửu u địa ngục trở về vừa xuất hiện liền quét sạch giữa thiên địa quỷ quái, đem thế gian quỷ hồn thu phục, cho chúng nó tại cửu u mở ra một phương hạ đất, chuyên cung cấp vong hồn chỗ cư trụ, này mới khiến thế gian khôi phục thanh minh. cái tên âm thể u minh chi địa thành lập, từ khi người này sau khi chết, hồn về u minh, có về lại chuyên môn phụ trách tiếp dẫn phạm trần ngưng lại vong hồn. u minh thập điện quỷ vương thẩm tra thế gian và quỷ, khi còn sống đủ loại sau khi chết thanh toán, ưu khuyết điểm thị phi tự có để gãy. đinh hải để đám người hiểu rõ đến u minh một chút thường thức, cũng không nói quỷ đế sự tình khác, chỉ nói u minh sự tình, cho đến cuối cùng kể xong đại khái, để đám người có một cái rõ ràng nhận thức cùng giải biết được U minh thưởng thức, biết trong thiên địa này cùng phụng những cái kia địa chi là chuyện gì xảy ra. Quỷ đế cuộc đời đâu?" Một thanh âm hỏi thầm, Lương Tam gia nhìn đối phương một chút, dọa đến người kia lập tức ý miệng, mặc dù Lương Tam gia cũng không tỏ vẻ ra là cái gì, nhưng xây dựng ảnh hưởng lâu này, vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt cũng sẽ để cho người ta sợ hãi. Đinh Hải suy nghĩ một chút nói, "Quỷ đế cuộc đời, thành lập U minh, lập xuống địa chi, ngươi còn muốn biết gì nữa?" Lương Tam gia chắc hẳn cũng biết một chút những mặt khác, không ngại nói nghe một chút. Dù sao trái phải vô sự, coi như là kể chuyện xưa. Lương Tam gia khẽ lắc đầu nói, "Quỷ đế lại tôn Yếu khuyết điểm thị phi lại không phải chúng ta tiểu dân có thể nghị luận. ưu khuyết điểm, vậy chính là có khuyết điểm. Đinh Khải có ý riêng, đám người cũng nhìn về phía Lương Tam gia. Quy 1 chương 18, Quỷ đế truyền thuyết 3. Chương 18, Quỷ đế truyền thuyết 3. Lương Tam gia thở dài nói, Đông Nam chi địa có nghe đồn, Quỷ đế đại tôn từng dẫn đầu thập phương quỷ vương, ước vạn vạn quỷ tốt quét ngang thiên hạ, 10 ngày ở giữa, quét ngang Đông Nam 10 nước, sinh sinh tạo nên trên mặt đất một mảnh nghìn vạn giặm quỷ quốc, ước vạn thương sinh mất mạng nơi này. Tê đám người cùng nhau hít sâu một hơi. Mười nước, ước vạn thương sinh đám người không cách nào tưởng tượng, nhưng là tạo nên nghìn vạn giặm phạm vi trên mặt đất quỷ vực, cái này đáng sợ, 10 ngày ở giữa, làm đến bước này, quả nhiên là vô địch thiên hạ chi năng. Cần biết Đông Nam Chi Địa vốn là đại địa long mạch chỗ hướng, vùng này linh sơn đại xuyên vô số, tông môn tất nhiên rất nhiều, liền là bây giờ cũng là như thế, Đông Nam Chi Địa có thể nói tông môn san sát, ít nhất trên trăm tông môn, mà lúc đó coi như số lượng ít, cũng sẽ không thấp hơn hai chữ số. Quỷ đế có thể quét ngang mười nước, Đông Nam Chi Địa hóa thành quỷ vực, tự nhiên cũng liền cùng những tông môn này thủ, sau cùng kết cục nếu là nghìn vạn giặm quỷ vực, những tông môn kia nhất định là bị diệt. Đông Nam 10 nước, ngàn vạn chi địa, 300 tông môn tại trong vòng 3 ngày đều phá diện, Cửu Thiên Chư Thần cũng vì đó chấn động, cùng quỷ đế đại chiến 7 ngày 7 đêm. 3 ngàn giáng mê mụ trạch, đến tận đây mà sinh, nghĩ đến hiện tại Đông Nam chi dân cũng là tại căm hận Quỷ Đế đại tôn đi. Đinh Khải giống như cười mà không phải cười nói. Lương Tam gia hí hừ nói, kỳ thật bây giờ Đông Nam người, sớm đã không phải lúc trước những người kia, những người kia cũng sớm đã diệt tuyệt. Hung chi, lúc ấy những cái kia nam man quỷ nhân Đông Nam mười nước, vốn là hải ngoại người, xâm chiếm nội địa, không phải tộc loại của ta vốn là đáng chết. Cái kia chính là nói Quỷ đế đại tôn cử động lần này kỳ thật cũng là tại bảo trì ta huyền hoàng người, bảo trì Cửu Châu chính thống. Mã Tam cũng có chút nghi ngờ, tàn sát ước vạn sinh linh, tội nghiệp vô biên, nhưng là thân là huyền hoàng người, quỷ đế cử động lần này bảo trì Cửu Châu, lại tính không được là sai. Lương Tam gia lông mày nhíu lại, Mã Tam mau ngậm miệng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Đinh Hải cười nói, thị phi ưu khuyết điểm đã không trọng yếu, quỷ đế vẫn lạc hơn 2000 năm, không phải là có người tế bái hắn à. Vẫn lạc? Ngay cả Lương Tam gia cũng lộ ra chấn kinh chi sắc, tất cả mọi người một mặt không thể tin được. Đinh Hải tò mò nhìn chúng nhân nói, chẳng lẽ các ngươi không biết Thế gian này nhưng lưu truyền Quỷ Đế bảo tàng truyền thuyết, Quỷ Đế vẫn lạc, lưu lại bảo tàng vô số, lúc trước nhưng nhắc lên không ít gió tanh mưa máu. Lương Tam Gia ngẩng đầu nhìn một chút tàn phá Quỷ Đế pho thượng, thở dài, nghĩ không ra Quỷ Đế đại tôn nhân vật như vậy, cuối cùng cũng khó trốn vẫn lạc, chẳng lẽ theo như đồn đại Quỷ Đế đại tôn đại bại chư thần truyền thuyết là giả? Quỷ Đế đều vẫn lạc, khó trách Đại Chu Vương triều dám phạt núi Miếu hoang, nhưng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Đột đột một thanh âm vang lên. Đinh khải cười nói, Quỷ Đế mặc dù vẫn lạc, nhưng u minh vẫn còn, địa phủ vẫn còn, Miếu thờ bất quá là hương hỏa phụng chi địa, bãi không phải Quỷ Đế đại tôn. Mà là cái kia tạo hóa thiên địa, mở U Minh đại thần, cung cấp chính là lòng người mong muốn, phụ chính là U Minh vong hồn. Lương Tam gia gật đầu tán đồng nói, ta tin cô ta bái, ta bái chính là cái kia U Minh chi chủ, bái chính là cái kia tạo hóa âm thế cho chúng sinh một cơ hội đại thần, cũng là tổ tiên của ta vong hồn. Đáng tiếc đại tôn vẫn lạc, khó trách chưa từng nghe nói qua U Minh luân hồi mở ra, đáng tiếc, đáng tiếc. U Minh luân hồi, đó là cái gì? Đám người nghi vấn, tất cả đều nhìn về phía Lương Tam gia. Đinh Hải cũng có chút ngoại ý muốn nói, Tam gia biết đến không ít nha, quỷ đế thể nguyện thần hẹn, người đều biết. Lương Tam gia cười khổ nói, Ta thích thu thập một chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi, vì chính là làm tốt suy nghĩ, cho nhiều người mua chuẩn bị một chút bọn hắn cần. Lúc này mới trong lúc vô tình đọc được qua một quyển không trọn vẹn văn hiến, biết một chút, bất quá nghe đinh minh đệ nói, tựa hồ biết được rõ ràng hơn. Đinh Hải đứng dậy đi đến quỷ đế đại tôn pho tượng bên cạnh, đưa tay nhẹ vô về pho tượng, nói, quỷ đế cùng chúng sinh lập xuống thế ước, chúng sinh chi hồn quy về U minh, sinh tử cả hai cùng tồn tại. Âu Dương phân chia lập địa chi, trưởng quản đại địa sông núi, điều tiết bốn mùa khí hậu, bảo trì thiên địa tuần hoàn, xây luân hồi chúng sinh phán ưu khuyết điểm, thanh toán khi còn sống thị phi, ưu khuyết điểm thưởng phạt, gây đời này vào luân hồi, lại đến sinh. Lương Tam Gia cảm khái nói, đáng tiếc, đại tôn chỉ làm đến trước hai kiện. Đinh Hải giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Lương Tam Gia nói, làm sao ngươi biết quỷ đế chưa từng làm đến chuyện thứ ba? Ngươi lại chưa từng đã đến U Minh, thế nào biết cái kia luân hồi không tại? Cái này, Lương Tam Gia cũng bị thi ở, suy nghĩ một lát sau, không xác định nói. Quỷ đế đại tôn lập xuống U Minh, mặc dù sinh tử cả hai cùng tồn tại, nhưng quỷ thần có linh, nếu như luân hồi tồn tại, há lại sẽ không có nửa điểm tin tức Bực này đại công đức sự tình, vì sao không làm? Đinh Khải ha ha cười nói, phàm nhân à. Ngươi cho nghĩ lại có thể thay thế thần chỗ niệm, ngươi thấy chỉ là ngươi có thể nhìn thấy, lại không thể đại biểu quỷ đế nhìn thấy, ngươi có thể hiểu. Lương Tam gia như có điều suy nghĩ, trầm mặc không nói. Mã Tam hỏi, "Lão sư, chẳng lẽ luân hồi cũng có sai? Cái kia vì sao quỷ đế đại tôn lúc trước muốn lập xuống thế ước?" Đinh Khải lắc đầu nhìn về phía ngoài cửa màn đêm nói, "Ngươi cùng thần khác nhau, bản chất ngay tại ở quan điểm, quỷ đế đại tôn ban đầu là quỷ, cũng coi là phàm nhân, về sau là thần, cái nhìn cũng liền khác biệt, chính như ta và ngươi, ngươi suy nghĩ, lại không phải ta suy nghĩ, ta suy nghĩ, ngươi lại không hiểu, cảnh giới quyết định hết thảy." chờ ngươi đến, cái kia độ cao mới có thể đụng chạm đến. Lương Tam Gia khẽ gật đầu nói, ta nghĩ ta khả năng minh bạch, chúng ta hẳn bọn há có thể minh bạch đứng ở trên đỉnh người ý nghĩ, suy đoán lung tung, bất quá là tăng thêm phiền não mà thôi. Đinh Khải nói, thế nhân ngu muội, thiên hạ rộn ràng đều là lợi đi, thiên hạ nôn nháo đều là lợi hướng, người chỉ thấy trước mắt lợi nhỏ, cái kia địa chi cùng người quan hệ vốn là đôi bên cùng có lợi, nhưng hiện nay trong thiên hạ còn có bao nhiêu? Mưa cạnh, Đột nhiên thần chuyển hướng, để tất cả mọi người lấy lại tinh thần, chú ý tới mưa bên ngoài đã chẳng biết lúc nào dừng lại. Hàn Phong như trước đang gào thét, từ phá cửa sổ cùng đại môn thổi vào. Khiến người ta cảm thấy có chút lạnh. Thời tiết này chuyển lạnh, nhiều hơn châm lửa, gió quá lớn, đừng để lửa tát. Một người trong đó tùy ý nói một câu, mà Lương Tam gia thần sắc nhưng có chút kỳ quái. Đinh Khải giống như cười mà không phải cười, nhìn lấy bên ngoài, nói: "Tới." Đống lửa vừa mới tăng thêm điểm tuổi, thế lửa vững hơn, nhưng nhiệt độ lại không tăng trưởng, ngược lại lạnh hơn một chút. Nghe được Đinh Khải, mọi người cùng tề chuyển hướng cửa trước bên ngoài, không tự chủ được cầm vũ khí, cẩn thận đề phòng. Lương Tam gia nhìn một lát sau, nói: "Mọi người cẩn thận, kẻ đến không thiện." Không cần Lương Tam gia nhắc nhở. Mọi người đã rõ ràng cảm giác được bên ngoài truyền đến sắc khí, trong bóng tối mơ hồ truyền đến tiếng vó ngựa, thanh âm càng ngày càng gần. Đám người tranh thủ thời gian che giấu mai phục. Siu siu siu mũi tên thanh âm xé gió vang lên. Đám người không dám mạo hiểm đầu, mà Đinh Khải vẫn đứng ở đại sảnh trước đống lửa, nhìn lấy ngoài cửa, cũng không né tránh, tiện tay đem gói thuốc ném vào đống lửa bên trong. Ngừng thở. Thoại âm rơi xuống, một mũi tên nhọn bay tới. Đinh Khải đưa tay một nhóm, cái kia vốn là bắn về phía đống lửa, mũi tên bị quét đến bên cạnh. Đinh Khải thanh âm rất nhỏ, vừa vặn có thể bị trong sảnh đám người nghe được, chỉ là tất cả mọi người không có làm rõ ràng là vì cái gì không khỏi quay đầu mắt nhìn đến khải, phát hiện đống lửa bên trong thiêu đốt lên thứ gì, lúc này mới tỉnh ngộ, tranh thủ thời gian ngừng thở. Quy một chương 19, bóng hình xinh đẹp. Chương 19, bóng hình xinh đẹp. Ha ha, đổi lao tử một ngày, bây giờ nhìn các ngươi chạy chỗ nào, vây lại cho ta, một cái cũng không cho phép thả chạy, đây chính là mua bản lớn, để lộ tin tức, ta phải cho hắn đẹp mặt. Lời còn chưa dứt, một đám cưỡi ngựa sơn tạc sông vào sân nhỏ, vây quanh bốn phía. Từng nhánh bó đuốc đốt lên đến, chiếu lên quỷ đế miếu sáng trưng, đám người kia cầm trong tay cương đao, mà gào tới, chợt nhìn chí ít có hơn trăm người, khí tức kéo dài, khí huyết hùng hồn tùy tiện một cái đều là tiên tiến cảnh, cái này rõ ràng là một đội tinh nhuệ. có bằng hữu từ phương xa tới quên cả trời đất, chư vị đội mưa đi đường lâu như vậy, đã tới, sao không ngồi xuống mọi người cùng nhau trước nói chuyện, vọng động việc binh ao, cũng không phải cái gì ý kiến hay. Đinh Hải nói một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, sơn tạc vây quanh miếu hoang về sau, cầm đầu chùm thổ phỉ nhìn lấy trong đại sảnh Đinh Hải, những người còn lại đều trốn ở trong phòng, mượn nhờ công sự che chắn phòng nữ. không đúng, đây là cái gì vị? Đoan ngươi cẩn thận, có khói mê. cái kia chùm thổ phỉ nói, dần một khối vải ướt bịt lại miệng mũi còn lại đám người cũng nhao nhao dùng nước mưa ướp nhẹp trên quần áo giật xuống một khối ngăn chặn miệng núi. ta nói tiểu tử này làm sao không tránh đây vừa rồi tới thời điểm liền nghe đến hắn nói cái gì ngừng thở xem ra các ngươi là đã sớm chuẩn bị trung thổ phỉ một bộ ta xem thấu các ngươi mưu kế bộ dáng cùng bọn sơn tặc cùng một chỗ vây quanh ở bên ngoài liền là không đi vào cũng không tới gần ngay tại trong phòng đám người tức giận bị sơn tặc phát hiện bí mật thời khắc đinh Khải nhưng như cũng là bình tĩnh như thường một bộ trí tuệ vững vàng bộ dáng sinh tê không dám đốt đốt chi có gì hương dính vào áo người có thể cùng bị thông theo đinh Khải tiếng nói rơi xuống Cái kia đống lửa bên trong thiêu đốt gói thuốc, toát ra một cố khói đặc, khói mù này phiêu miểu lại cực kỳ quái dị, tại đây ban đêm trong gió lạnh, sương mù không chỉ có không có bị thổi tan, ngược lại ngưng tụ thành một chùm, tung bay vòng quanh lan tràn. Một màn quỷ dị này, làm cho tất cả mọi người đều coi như nhất thanh nhị sợ, cái kia màu trắng sương mù thực sự quá quỷ dị, gió thổi không tan, giống như có chỉ dẫn, lan tràn ra đại sảnh, sau đó trong gió lên như diều gặp gió, dông nhiên một cái lột vòng, hướng phía nóc nhà mà đi. Trên phòng có người. Đông nhiên một tiếng kinh hô từ sân bên trong truyền đến, đám người tùy theo nhìn lại, nhưng gặp miếu hoang trên nóc nhà chẳng biết lúc nào ngồi một người mặc áo trắng nữ tử, cái kia bóng hình xinh đẹp khẽ động từ trên nóc nhà nhẹ nhàng rất xuống trong ngọn lửa, tất cả mọi người thấy rõ đối phương khuôn mặt chỉ một thoáng kinh động như gặp thiên nhân, chỉ như gọt thông tây, miệng như ngậm chu đan, thon dài làm mấy bước tinh diệu thế vô song, nàng từ nóc nhà bay xuống xuống, bị mọi người thấy về sau liền dẫn động tới đám người nỗi lòng, một cái nhăn mày một nụ cười nhất cử nhất động để cho người ta ánh mắt khó mà từ trên người nàng chuyển gì trong bất chi bất giác liền coi như người dại, nàng phiêu lạc đến đại sảnh trước đống lửa, bài thi tung bay giống như tiên nữ dung nhan để tất cả mọi người không nhìn cái kia đống lửa bên trong tán phát khói trắng, sương mù tung bay quấn, thủy trung hướng phía trên người nữ tử hội tụ, tiểu nữ tử Hàn Nguyệt Giao gặp qua các vị anh hùng, Hàn Nguyệt Giao hai tay gấp lại bên hông, khẽ cong người hành lễ, môi sơn khẽ mở, tiếng như chim hoàng oanh, từng câu từng chữ kích thích lòng của mọi người, từ ngực, từ ngực, từng đợt nuốt âm thanh liên tiếp, không chỉ làm miếu hoang bao bên ngoài vây một đám sơn tặc trò hề lộ ra, ngay cả trong phòng thương đội đám người cũng phần lớn lộ ra thèm nhỏ rải tại thời khắc này duy nhất không bị đến ảnh hưởng, cũng chính là Đinh Khải. Mọi người ở đây đều bị hấp dẫn thời khắc, Đinh Khải là mọi người đều say ta độ tỉnh, nhìn lấy Hàn Nguyệt Giao xuất hiện, sau đó đống lửa bên trong xương mù vụt tỉnh, bốn phía không gian đều tựa hồ vặn mèo, thời không đều tại không biết chưa phát rác ra ở giữa đảo ngược, mặc dù giờ phút này bốn phía hết thảy cũng còn bình thường, nhưng ở trong mắt Đinh Khải, cái thế giới này đã vặn mèo, âm thế đảo ngược cùng dương thế tương giao. Hàn Nguyệt Giao trên người, tản ra quỷ dị mùi thơm, loại mùi thơm này thanh đạm mà trang nhã, cho người ta một loại không thể nói đặc thù cảm giác, một chút hương vị trong không khí phiêu dãng, thật lâu không tiêu tan. Càng đến gần Hàn Nguyệt Giao, cái kia mùi thơm càng là nồng đậm. Để cho người ta không nhịn được muốn hít sâu đi dùng sức nghe, mà càng là nghe mùi thơm này, người liền sẽ càng là say mê trong đó, ngay cả mùi thơm này bên trong pha một loại khác mùi thơm lạ lùng, đều bị đám người không nhịn. Chư vị ở xa tới là khách, không bằng đến tiểu nữ trong nhà ngồi xuống. Hàn Nguyệt Giao nói, nện bước ưu nhã bước chân, từ đại sảnh vòng qua, sau khi tiến vào viện, đám người thần không biết quỷ không hay đi theo bước chân của nàng đi đến. Một đám người thật giống như gỗ say lung la lung lay, hai mắt ánh mắt thủy chung dừng lại trên người Hàn Nguyệt Giao. cái kia trong mắt vốn là thần quang chẳng biết lúc nào tiêu tán, trở nên tựa như tượng gô ngốc trệ. Vừa tiến vào hậu viện, Đám người tựa như tiến vào một cái thế giới khác, một đầu hành lang xuyên qua một mảnh ao hoa sen, đám người theo Hàn Nguyệt giao bước chân, theo hành lang đi qua ao hoa sen, đi vào một mảnh rừng hoa đảo. Tiên diễm hoa đảo nở rộ, đây đất cánh hoa, để cái vườn này giống như họa bên trong, để cho người ta như rơi mộng ảo. Đi tại đám người sau cùng Đinh Khải, đứng tại ao hoa sen hành lang, nhìn lại, chỗ nào còn có lúc đến con đường, miếu hoang sớm đã không biết tung tích, đằng sau vẫn là một mảnh hoa viên, tựa như từ một thế giới đi vào một cái thế giới khác, tới thế giới đã không tồn tại nơi này, rốt cuộc không nhìn thấy nửa điểm dấu vết. Mà quỷ dị nhất, vừa rồi tại miếu hoang vẫn là đêm tối đến nơi này lại là ban ngày, mà ai cũng không có phát hiện vấn đề, chỉ là chìm đắm trong hàng nguyệt giao mỹ lệ bên trong, cái gì đều quên. Âm thế khé hẹp, linh rơi a, thật là có mấy phần cảm giác đã từng quen biết. Đinh Khải nói, xoay người nhìn về phía ao hoa sen, ao nước thanh tịnh, nhìn kỹ, liền có thể nhìn thấy đáy ao, bên trong tất cả đều là sương khô, trong ao sen cũng không có cá, có chỉ là vô số lệ quỷ. Đinh Khải đang nhìn ao nước thời điểm, những cái kia lệ quỷ cũng phát hiện hắn, nhảy răng trấn mắt, nhảy lên từ trong nước nhảy dựng lên, muốn bắt được Đinh Khải, đem hắn dụ dỗ. Không biết sống chết. Đinh Khải ngón tay một chút, đúng lúc cùng cái kia dưới nước lệ quỷ móng đuốt chạm nhau, trong chốc lát, lệ quỷ kinh hô một tiếng, tiêu dao lấy tiến vào trong nước, qua trong dây lát trốn được không thấy tăm hơi. Linh giới cũng cùng âm thế không khác nhau chút nào, bất quá là hư ảo, bọn hắn không biết mình là linh hồn tiến đến, ta còn không biết ta, trong ngọng bị kéo đến linh giới, bản tọa hiện tại là linh hồn trạng thái, không, có thân thể trói buộc, các ngươi cũng dám ở trước mặt của ta càng rỡ. Đinh Khải một mặt vẻ khinh thường. Đối mặt cái này linh giới hết thảy, hắn tại lúc tiến vào, liền đã biết mình là trạng thái gì, người bình thường linh hồn yếu đuối, coi như tiến vào linh giới, cũng sẽ không có cảm giác gì sẽ không hiểu tự thân trạng thái, sẽ chỉ cho là mình vẫn là người sống trạng thái. Hồn linh là tính, thân người là mệnh. Đinh Khải linh hồn theo tâm niệm chuyển động, tính quang hiện hiện, màu trắng quang mang mới đầu cùng ánh đèn, qua trong dây lát liền siêu việt mặt trời độ sáng, sáng ngời trước mắt. Mà linh hồn này tán phát tính quang dị tượng lại bị Đinh Khải khống chế tại tự thân một thước trong phạm vi, tính quang vẹn vẹn chỉ có thể ở cái phạm vi này bên trong lưu chuyển, may may cũng sẽ không lệch ra tán. Tính quang lóe lên liền biến mất, dị tượng qua trong dây lát liền biến mất, tính quang thu hồi tự thân, tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua. Đinh Khải linh hồn vẫn là như cũ, tựa hồ không có may may biến hóa. Cái này linh giới đủ nhỏ, pha lấy nhiều như vậy huyết sắt chi khí, ván khí dày đặc, giết nhiều người như vậy, chỉ là nuôi như thế một cái linh giới, quả nhiên là lãng phí. Đinh Khải khẽ lắc đầu, vừa rồi trong nháy mắt kia tính quang phóng thích, liền đã để hắn dò xét ra cái này linh giới tình huống. Quy 1 chương 20, linh giới. Chương 20, linh giới. Nếu không có lo lắng Hàn Nguyệt Giao phát hiện dị tượng, Đinh Khải sớm đã đem tính quang triệt để phóng thích ra, đem cái này linh giới đánh bỡ. Trong rừng hoa đảo, Hàn Nguyệt Giao đang trong bụi hoa nhảy múa, cánh hoa bay tán loạn, đẹp không sao tả xiết, đắng người sớm đã rơi vào tay giặc, giờ phút này tâm thần đều triệt để lâm vào trong đó không thể tự kiểm chế, cùng giật dây tượng gỗ không có mảy may khác nhau. nhìn lấy đám người bị Hàn Nguyệt Giao dẫn dụ không chế, Đinh Khải khẽ lắc đầu, không có chút nào xuất thủ cứu người ý nghĩ. những người này giờ phút này đã trở thành Hàn Nguyệt Giao đồ chơi, nàng tùy thời cũng có thể làm cho những người này chết, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. đáng sợ nhất là những người này không chỉ có sẽ không phản kháng, ngược lại sẽ hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của nàng. ba ba ba Đinh Khải xem hết đối phương vũ đạo, vỗ tay cười đi tới. công tử, người thích không? Hàn Nguyệt Giao đứng ở dưới cây hoa đào, thẹn thùng hình dáng nhìn lấy Đinh Khải. không sai, giang múa rất tốt chỉ tiếc hồng phấn khô lâu nhảy múa không được hoàn mỹ a đinh hải có chút tiếc hận cảm khái mỹ nữ ta thích nhưng cô khô lâu không phải ta yêu thích ta cũng không tiện cái này một cái hàn nguyệt giao trong mắt hàn quang nói lên thu hồi mỹ hoặc, lạnh lùng nhìn lấy đinh hải nói ngươi là ai sẽ đi mặt ngoài ngụy trang về sau hàn nguyệt giao khôi phục vốn là diện mục mặc dù bên ngoài không có biến hóa nhưng là khí chất biến đổi không còn là cái kia mảnh mai hiển thụng được nữ tử khôi phục nguy hiểm thị sát nữ quỷ khí chất đinh hải suy nghĩ một chút nói ta là ai vấn đề này hỏi rất hay người cùng thế giới có tất nhiên liên hệ trừ bỏ danh tự cái này danh hiệu về sau ta là ai, thời khắc này ta là ta, hay là ta của quá khứ là ta, lại hoặc là ta của tương lai mới là ta, bản thân, chân ngã, bản ngã, đến cùng một cái nào mới là ta. Đinh Hải thanh âm như là Phật môn sư tử hống, giống như lôi minh, tại đây linh giới bên trong ầm ầm tiếng vọng, thanh âm kia giống như có ma lực, trực thấu lòng người, gõ vào Hàn Nguyệt Giao trong lòng. Hàn Nguyệt dao thần sắc dữ tợn, trong mắt có vẻ dễ dùa, giờ phút này lại không lúc trước thị sát, ngược lại có điểm giống là nhập à, tâm tư để tâm vào chuyện vụn vặt đi. Trên người Tính Quang nở rộ, Đinh Hải toàn thân bị bạch quang bao vây lấy, cả người thoạt nhìn giống như thần linh nếu là đem quang mang này biến thành kim sắc, tóc cạo đi, trên đầu điểm mấy cái hương sẹo, vậy hắn liền là phật đà. Đinh Hải chậm rãi đi lên phía trước nói, người có biểu ý thức, tiềm ý thức cùng bản ý thức phân chia, trẻ mới sinh, lần đầu tiên nhìn thấy thế giới, liền là bản ý thức thấy, mà theo chứng kiến hết thảy tăng nhiều, bản tâm bị long đong, không còn nữa thanh minh, bị tăng thêm nhận thức mới, do đó nhiều hơn mười ý thức, đây chính là người chi tiềm ý thức, theo thế giới quan quán thâu cùng thành lập, biểu ý thức trở thành chủ đạo. Ngươi giờ phút này là nhận biểu ý thức ảnh hưởng, như vậy ngươi tiềm ý thức, ngươi lại nhưng từng thấy rõ, bản ý của ngươi biết, ngươi lại có thể biết được. Ngươi là Hàn Nguyệt Giao cái này nữ quỷ, hay là quỷ đế miếu phía sau cây đảo, lại hoặc là hai cái này cũng không phải ngươi. A, tiếng rít chói tai âm thanh ở trong tiên địa quanh quẩn, Hàn Nguyệt Giao hai tay ôm đầu, thống khổ ngã ngồi trên mặt đất, giống như điên cuồng gật đầu, hai mắt đã đã mất đi thanh minh. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Đinh Khải trên mặt lấy mỉm cười, không sợ chút nào Hàn Nguyệt Giao điên cuồng bộ dáng, trong lòng âm thầm cười nói, ta cái này vẫn tâm bí pháp, tăng thêm ba ta ý thức vấn đề, đừng nói ngươi cái này chấp niệm lại quỷ, coi như là Huyền Hoàng Chư Thần tiến vào vấn đề này bên trong cũng phải điên mất, không có thần tính chi tâm, mơ tưởng giải khai cái vấn đề khó khăn này. Đinh Khải tiến lên ngồi xổm ở bên người nàng, đưa tay nhẹ vỗ về mái tóc của nàng nói, ngươi đến cùng kiên trì là cái gì? Ngươi có thất tình lục dục, quỷ cũng bởi vì khi còn sống chấp niệm mà ảnh hưởng biến hóa, ngươi vốn là chết rồi, nên đi u minh đưa tin, là cái gì để ngươi không muốn rời đi, ép ở lại tại hồng trần bên trong giấy rủa. Đinh Khải thanh âm tựa như ma âm, trực tiếp công kích tại Hàn Nguyệt giao tâm linh phía trên, để cho nàng tâm thần động đãng, từ vừa mới bắt đầu, nàng liền rơi vào hạ phòng, hoàn toàn bị Đinh Khải chủ đạo người tâm linh. Là tình, bởi vì tình, để ngươi không muốn bỏ qua, không nữa, cậu không được, không thể quên được vậy là ngươi đang chờ cái gì đâu? chờ một người, hắn ở đâu? ngươi chờ bao lâu rồi? Hàn Nguyệt Giao lắc đầu, hai mắt vô thần nói: ta không nhớ rõ, ta phải đợi hắn, hắn nói sẽ trở lại, hắn nói đợi đến hoa đào nở rộ thời tiết, hắn liền sẽ trở về. ta ở dưới cây hoa đào chờ lấy hắn, chờ hắn trở về tìm ta. Đinh Hải trên mặt lấy mỉm cười, tiếp tục nói: chờ lâu như vậy, người đều quên, chỉ là nhớ rõ lúc trước lời thề, ngươi còn đang chờ đợi, người kia còn chưa có trở lại, ngươi bây giờ kiên trì, lại là cái gì đâu? là vì chờ đợi mà chờ đợi, hay là vì người kia? a, Hàn Nguyệt Giao thống khổ thét lên lắc đầu nói ta không biết, đừng nói nữa, đừng nói nữa, ta phải đợi hắn, ta phải chờ đợi hắn, ta phải chờ đợi. Đinh Hải thở dài, lắc đầu nói, người đều quên, chờ lâu như vậy, ngươi còn kiên trì chờ, coi như hắn trở về, ngươi còn biết không? hoặc là nói người kia đã hóa thành cái kia trong ao sen xương khô, trở thành trong rừng hoa đào này một viên. sẽ không đâu, sẽ không đâu, ta sẽ không hại hắn, ta là đang chờ hắn, ta phải đợi hắn, hắn không chết, hắn không chết. Hàn Nguyệt Giao đã hoàn toàn điên cuồng, tới tới lui lui liền lặp lại cái kia mấy câu. Đinh Hải một tay đặt tại trên đầu nàng nói, người đều quên đi, còn thế nào bọn người, bọn ngươi người là ai? của ngươi lại là vì ai, ngươi không nhớ được, vậy liền không có tồn tại cần phải kiên trì một cái, vì chờ đợi mà chờ đợi chờ đợi, ngươi kiên trì căn bản không phải ngươi sở cầu. Hắn là ai? Hắn là ai? Ta phải nhớ, ta muốn biết hắn là ai. Hàn Nguyệt giao điên cùng nói, trong ao sen vô tận lệ quỷ hoan hồn lao ra, tùy tiện tàn phá bừa bãi, vây quanh rừng đảo mà thiết lên, vô tận đoán khí hiện hóa ra ngoài, bao phủ rừng đảo. Rừng hoa đảo không gian và mèo, sương mù xuất hiện, mơ hồ trong đó, tựa hồ có một bóng người xuất hiện ở cái kia trong sương mù trắng nhưng vô tận đoàn khí để xương trắng càng ngày càng đậm, để cho người ta thấy không rõ lắm người kia là ai. Mạn Thiên Phi vũ ban hồn lệ quý thét chói thai vang lên, vây quanh cái kia trong xương ngũ khói trắng bóng người. Đinh Hải đứng dậy nhìn lấy xương trắng, khẽ lắc đầu nói, chính mình tạo nghiệt bởi vì một đoạn tình, Trêu ra vô biên nghiệt nợ, rất nhiều người như vậy, còn câu thúc bọn hắn vong hồn, cung cấp nuôi dưỡng ngươi cái này linh giới, há không biết những này chết oan người oan khí cũng ăn mọi người. Đinh Khải khi tiến vào linh giới về sau, liền phát hiện cái thế giới này khí vô biên, hơn vạn oan hồn nấp trong trong đó, những này hồn mặc dù bị khống chế đấy trở thành linh giới chủ nhân quỷ buộc những cái kế oán khí cũng hóa thành lực lượng của nàng nhưng lại oán khí liền là hỏa khí chỉ là một cái nữ quỷ lấy được lực lượng càng lớn tự thân mê thất cũng càng nặng nàng lúc trước có thể là một cái vì tình mà cùng nhiệt nữ tử đáng thương người tất có chỗ đáng hận nàng nếu không có tụ hồn ở đây không treo chọc nhiều như vậy oán khí nghiệt nợ nàng khẳng định còn có thể nhớ rõ lúc trước chờ đợi mục đích là vì cái gì mà bây giờ nàng lại cái gì đều không nhớ ra được chỉ nhớ rõ chờ đợi chúng sinh oán niệm chi lực liền là nguyên rủa ngươi chỉ là một cái lệ quỷ nhiễm khổng lồ như vậy oán niệm liền rủa còn có thể tiếp tục kiên trì chờ đợi cũng coi như ngươi chấp nghiệm đủ mạnh, vẹn vẹn chỉ là quên người kia, lúc này mới chỉ là bắt đầu, tuần hoàn ác tính đã bắt đầu, chờ ngươi tiếp tục bị hoán nghiệm mượn dụ an ổn, sớm muộn lại biến thành ác linh, thủ hoán nghiệm chi phối. Đinh Khải trong lòng mặc dù đối cái này nữ quỷ có mấy phần đồng tình, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là đồng tình, bởi vì cái gọi là đáng thương người tất có chỗ đáng hận, hết thảy bất quá là gieo gió gặt bão. Quy 1 chương 21, hoán khí. Chương 21, hoán khí. Hảo hảo suy nghĩ một chút đi, đã ngươi si tỉnh để ngươi lưu lại, kiên trì lâu như vậy, vậy ngươi liền hồi tưởng lại chính mình lúc trước chờ đợi người, tìm về lúc trước cái kia đoạn tình nếu như ngươi làm không được, không được bao lâu, ngươi liền sẽ biến thành ác linh, triệt để quên hắn, chỉ còn lại có giết chóc. Đinh Hải nói đi hướng đám người, đưa tay ở một cái xi si nốc thương đội người sau đầu vỗ, người kia chui xuống đất, biến mất không còn tâm tích, trực tiếp từ linh giới thoát ly, trở về bản thân bên trong. Linh giới thế giới vốn là người chết mới có thể nán lại thế giới, người sống nán lại lâu, cũng không có nửa điểm chỗ tốt. Hơn nữa đám người nục thân cũng còn lưu tại trong miếu đổ nát, linh hồn thoát ly quá lâu, nếu là trước hưởng đông sáng không thể quay về, vậy liền không trở về được nữa rồi. Ô, ô, ô, linh giới bên trong quỷ khóc sói gào cái kia vô số oan hồn quấn quanh ở trong sương ngủ trắng, quấy sương ngủ, thủy trung để bóng người kia thấy không rõ xem không minh vô tận oán khi hóa thành sương ngủ dày đặc bao phủ rừng đảo, dần dần hướng phía bốn phía khuấy tán. Đinh Khải gây xích mích Hàn Nguyệt giao nội tâm để cho nàng khơi gợi lên qua lại ký ức, bắt đầu cùng oán niệm dây dưa hồi ức qua lại, những này oán khí cũng theo đó bắt đầu bộc phát, không được bao lâu liền sẽ đến thời khắc quan trọng nhất, đến lúc đó muốn đi cũng không đi được. từng cái một người bị đưa đi, linh giới bên trong oán khí cũng hoàn toàn bạo động, tràng ra những sơn tặc kia linh hồn đều bị bao phủ tại trong xương ngủ. Ngao. Phàm là rơi vào trong xương ngủ khói trắng linh hồn, trong nháy mắt liền sẽ lộ ra dữ tận chi tướng, cả người đều biến hình, giống như yêu ma, theo xương trắng không, những linh hồn này cũng bị oán khí ăn mòn, dung nhập trong xương ngủ trắng, hóa thành lệ quỷ. Mà một cái linh hồn hóa thành lệ quỷ, vậy cũng đại biểu cho hắn đã chết đi, miêu hoang bên ngoài, thân thể của người kia cũng theo đó biến thành tử thi, tinh khí thần đều tiêu tán, bị linh giới cướp đi, hóa thành linh giới bên trong một cái oán hồn. Oán khí ăn mòn dưới, những này oán hồn đều biến thành hàn nguyệt giao khống chế hạ quỷ bộ. bọn hắn đều bị thôn phệ, trở thành hàn nguyệt giao lực lượng một bộ phận, mà khí cũng theo đó mạnh hơn. Ra tay thật là nhanh a, mở cho ta. hoán khí bộc phát, Đinh Khải còn chưa đem tất cả mọi người cứu ra ngoài, không thể không làm thật. Tính quang bộc phát, tứ tán ra, cùng những cái kia toán khí lẫn tiếp xúc về sau, tựa như tuyết trắng mùa xuân, hoán khí bị tính quang khu trục đánh tan, thương đội những người còn lại đều bị bao phủ tại tính quang bên trong, sợ bị hoán khí ăn mòn, chết tại linh giới bên trong. Ô ô ô, thân sơ nhũ biện, những sơn tặc kia, Đinh Khải không còn được, bọn hắn biến thành lệ quỷ về sau, cùng cái này linh giới lệ quỷ cùng một chỗ, tại khí bên trong bay múa, còn cuốn tính quang phạm vi bao phủ, phát ra tiếng quỷ khóc sói chu. Những này đoan hồn muốn xâm nhập tính quang bên trong, giết hại người khác, nhưng lại bị tính quang ngăn trở, gan lớn, dội ra máu nước, vừa mới chạm được tính quang, chỉ một thoáng, tựa như chân gà bỏ vào cường toan bên trong, trong nháy mắt bị ăn mòn. Ngao ngao ngao cái kia lệ quỷ tiêu thảm, cấp tốc thu tay lại, qua trong dây lắt chồn đoán khí trong xương ngũ trắng, qua trong dây lắt liền biến mất không còn tăm tích. Một cái đoan hồn ăn thiệt tròi về sau, cái khác đoan hồn cũng không dám lại tới gần tính quang phạm vi ba phủ, chỉ có thể ở bên ngoài bồi hồi, nhìn chằm chằm tính quang bên trong người. Đinh Hải cấp tốc đem những người khác sát bên đưa trở về, một lát sau, tất cả mọi người bị đưa đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Một đám vô tri mà hạnh phúc người a, mơ mơ màng màng, cái gì cũng không biết, liền bị kéo vào linh giới, lại chúng khói mê mê man, tỉnh lại cái gì đều không nhớ ra được, thật tốt. Linh giới bên trong hoàn khí bộc phát, khắp nơi đều là sương trắng, ba thước bên ngoài liền thấy không rõ, Đinh Khải thu hồi tính quang đứng tại trong xương ngủ trắng, không chút nào không chịu những này đoàn khí ảnh hưởng, hoán khí chỉ có thể dựa vào gần hắn ba thước bên ngoài, chỉ có thể ở cái phạm vi này bên ngoài cuộn, thủy chung không thể tới gần. A Hàn Nguyệt Giao đông nhiên thống khổ tiêu thảm, xóa tóc dài, giữ thận đứng lơ lửng giữa không trung. Các ngươi ai cũng không thể ngăn cản ta, Ngạn Huy, ta nhớ ra rồi, là Ngạn Huy, chúng ta chính là Ngạn Huy. Ô, ô, ô, theo Hàn Nguyệt Giao nói ra cái tên này, bốn phía oan hồn giống lên một tiếng càng thêm hung mãnh, cái kia đoán khí cũng biến thành mạnh hơn. Đinh Hải có chút ngoại ý muốn nhìn lấy Hàn Nguyệt Giao, thật là lợi hại. Ta nói Lương Tam Gia làm sao lại sợ cái này hoang dã cô hồn, gia hỏa này thật đúng là đã có thành tựu, có căn cơ, hơn vạn đoan hồn khí ăn mòn, vậy mà cũng không làm gì được nàng căn bản, ngược lại còn có thể chấn áp ăn khí đây là muốn biến thành không chết tiểu cường tiết tấu A, chấp niệm bất diệt, oan khí không tiêu tan, hung linh không chết. nhìn lấy đã bị oan khí ảnh hưởng Hàn Nguyệt Giao còn có thể nhớ tới danh tự của người kia, Đinh Khải cũng là ngoài ý muốn, cái này linh giới oan khí đã bị nàng chấn áp thu phục, hóa thành lực lượng của nàng, chấp niệm cũng theo đó trở nên mạnh hơn, Hàn Nguyệt Giao lực lượng cũng càng mạnh. Hàn Nguyệt Giao đứng tại trong sương mù khói trắng, nhìn lấy Đinh Khải nói, ngươi có biện pháp, ngươi nhất định có biện pháp, ngươi có thể giúp ta nhớ tới hắn, ta mặc dù nhớ rõ tên của hắn, lại quên bộ dáng của hắn, ngươi nhất định có thể làm cho ta nhớ tới, để cho ta nhớ lại, ta không thể nào quên hắn, ta không muốn quên đi. Đinh Khải sắc mặt bình tĩnh nhìn đối phương nói, đây là chuyện của ngươi. Ngươi cái kia khắc cốt minh tâm tình cảm, là ngươi chấp niệm căn nguyên, ngươi lưu tại dương gian nguyên nhân, chỉ có chính ngươi mới có thể giúp chính ngươi. Ta có thể làm, đã làm xong. Hàng Nguyệt giao giống như điên dại nói, không, ta không nhớ nổi, ta đã quên đi, ta quên đi hình dạng của hắn, ta chỉ nhớ rõ tên của hắn. Ngươi nhất định phải giúp ta, nếu như ngươi không giúp ta, ta liền giết ngươi. Đinh Hải cười nhạo nói, trong lòng ngươi lưu lại chính là tình hay là hận, lại hoặc là hai cái này đều có. Bởi vì hắn không trở lại tìm ngươi, cho nên tình của ngươi đã biến thành hận sao? Không có, ta không có, ta không trách hắn. Không phải lỗi của hắn, là lỗi của ta. Ta không nên quên hắn. Ta còn nhớ rõ chúng ta lúc trước lời thề. Hoa đào nở rộ thời điểm, hắn sẽ trở về tìm ta. Hạng Nguyệt Giao như là giống như điên. Đan Ký Phung chào, cái kia vô tận đoan hồn chen chúc mà đến, lộ ra nhanh vuốt dữ tợn, giấu ở trong sương ngủ, bồi hồi tại Đinh Khải bốn phía, nhìn chăm chăm hắn. Thế nào, muốn động thủ, vừa vặn ta cũng có chút xương cốt nữa, muốn động cái động. Đinh Khải nói, hoạt động thân thể, một bộ kích động bộ dáng, để cho ta nhớ tới hình dạng của hắn. Hạng Nguyệt Giao cao rộng giống giận, bốn phía đoan hồn thét chói hai vang lên đánh về phía Đinh Khải. Thiên Ma Lưu Tinh Quyền. Đinh Khải hưng phấn hô to một tiếng, song quyền huy động, trong chốc lát, nhưng gặp vô số năm đấm bay múa, lốp ba lốp bộp tiếng vang không ngừng, bốn phía oan hồn còn chưa tới gần Đinh Khải, đã bị đánh bay ra ngoài. Lư sơn thăng long bá, háo Du cân. Đinh Khải bay lên một quyền, tại giữa không trung quanh người, mang theo một mảnh gió lốc, đem kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vọt tới oan hồn quét bay ra ngoài. Cảm huệ, hạ mỆt hạ. Đinh Khải hai tay tụ khí đầy, bốn phía lực lượng hội tụ, tại lòng bàn tay ngưng tụ thành một đoàn bạch quang, không phải hướng phía oan hồn hoặc là Hàn Nguyệt giao đánh tới, ngược lại hướng trời cao công tới. Quang cầu phóng lên tận trời, ầm ầm bạo tạc, quấy linh dưới. Toàn bộ thế giới đều đang rung động. Quang cầu bạo tạc lực lượng, quay toán khí, dung chuyển Hàn Nguyệt giao căn bản, vậy mà cũng không thể làm bị thương nàng. Trái đấm móc, phải câu quyền, 720 độ đá vòng. Đinh Khải một bên hô hào chiêu thức, một bên công kích tới oan hồn, quét sạch mở bốn phía vọt tới oan hồn về sau, bay lên giữa không trung. Quy một chương 22, thôn vệ du hồn. Chương 22, thôn vệ du hồn. Tính quang bộc phát, Đinh Khải giống như biến thành một cái nguồn sáng, bốn phía toán khí cùng oan hồn căn bản không thể tới gần may. Can nổi giận, ta muốn phát đại chiêu. Dương quang phổ chiếu. Trong chốc lát. Đinh Khải giống như hóa thân màu trắng mặt trời, vô lượng quang minh từ trên người hắn tỏa ra, cả người đều giống như biến thành một quả to lớn bạch sắc quan cầu, cái kia độ sáng so mặt trời càng sáng tỏ trăm ngàn vạn lần. Ngao ngao ngao vô tận oan hồn thống khổ kêu thảm kêu rên, coi như Hàn Nguyệt Giao cũng thống khổ kêu thảm. Tính quang bộc phát, Đinh Khải đem tự thân bản chất bạo lộ ra, toàn bộ linh giới đều cùng rung động theo, cái kia vô lượng quang minh chiếu vào linh giới, oan khí tan rã xua tan, không có một chút pháp ngăn cản quang mang này lực lượng. Đế mai không hết oan hồn nằm rạp trên mặt đất, thống khổ cuồn cuộn kêu rên, hoa hoa sen đã biến mất, rừng hoa đảo cũng không thấy, Bao La mở mị đại địa bên trên đó là một mảnh xương khô, khắp mặt đất văn xin, hàn nguyệt giao phía sau, một cây cây đào sướng sướng, nàng ở dưới cây đào thống khổ kêu thảm. cây đào kia chỉ có vài miếng lá cây treo ở phía trên, cây đào này cùng miếu hoang trong hậu viện cây đào bộ dáng, cây tuy lớn, lại có một loại tang thương cổ lao thế lương. Đinh Hải quang mang chiếu sáng cả linh giới, thế giới rung động, trên bầu trời khắp nơi đều là vết nước, vô tận cương phong tràn vào trong đó, tàn phá lấy cái này linh giới, âm khí nồng nặc từ trong cái khe chạy ngược tiền đến. cái kia vết nước cấp tốc bị xé nước, lộ ra vết nước phía sau thế giới, đó là một mảnh mờ tối thế giới, vô biên làm vinh dự, u ám âm trầm. Từ khí dày đặc, Đinh Khải hoàn toàn bạo phát xuống, tính quang lực lượng triệt để phóng thích ra, toàn bộ linh giới quang mang liền là Đinh Khải tính quang chế tạo dị tượng. Bức ca, ca tức giận, ta cũng không muốn bại lộ ta bản chất, là ngươi mất ta, ca cái này tính quang mặc dù không gây thương tổn dương thế sinh linh, nhưng là khắc chế như ngươi loại này quỷ quái lại là 10 phần chắc 9. Đinh Khải đứng lơ lửng giữa không trung, quan sát dưới mặt đất kêu rên hàn ngật dao, ta bản thể lượng vốn là không muốn khi dễ ngươi, là ngươi tự tìm. Những cái kia oan hồn tiêu thảm, tại quang mang bên trong liền giống bị dùng lửa đốt, trên người toát ra khói đen, rơi xuống quang mang bên trong liền thoáng qua tiêu tán từng cái một oan hồn dần dần khôi phục thanh minh, sau đó tại quang mang dưới trở nên an tưởng. quang mang tán đi, linh hải phiêu lạc đến trên mặt đất, nhìn lấy linh giới trên không khen nước to lớn, không có nửa điểm bối rối vẻ, ai nha, không cẩn thận động tĩnh làm cho quá lớn, linh giới đều tan vỡ, đây là muốn rơi xuống âm thế tiết tàu à, cái kia đường trở về, linh giới nhanh chóng sụp đổ, vết nứt phía sau âm thế bày ra, những cái kia bị tính quang xua tán đi oán khí về sau linh hồn, một mặt tan tưởng vẻ rơi vào âm thế bên trong mà so sánh với những cái kia không có bị tính quang xua tan loạn khí cũng chính là không được độ hóa an hồn bị độ hóa tựa hồ chỉ là những cái kia mới chết sơ tặc mà cái khác an hồn đều là chết thật lâu hóa nghiệm quá sâu đinh hải cũng lười lãng phí sức lực đi cứu vớt những linh hồn này đáng thương người tất có chỗ đáng hận cho cơ hội không biết nắm chắc vậy liền không thể trách hắn chỉ có thể nói là bọn hắn tự tìm tính quang độ hóa mặc dù là dùng sức mạnh thủ pháp khu trừ hỏa khí nhưng mình đều không cam lòng thủy trung chấp nhất phần chấp niệm kia coi như có thể khu trừ hỏa khí cũng khu trừ không được cái kia chấp niệm trong lòng linh rồi phá diệt đến âm thế muốn trở về nữa coi như phiền thoái, sớm làm đi trước. Đinh Khải nói, liền muốn rời khỏi. Đột nhiên, sau lưng Hàn Nguyệt Giao suy yếu đáng thương cầu khẩn nói, van cầu ngươi, giúp ta một chút, không được đi. Ca cùng ngươi giảng đạo lý, ngươi cùng ta giảng nằm đấm. Hiện tại ca liền cùng ngươi giảng nằm đấm, ngươi lại cho ta chơi đáng thương, thật sự là minh ngoan bất linh. Đinh Hải một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép thở dài. Ca không rảnh cùng ngươi tiếp tục chơi, chính mình hảo hảo tỉnh lại đi. Hàn Nguyệt Giao ghé vào cây đào dưới, Hư Nguyệt ngồi dậy, ngươi không thể đi, ta còn không có nhớ tới hình dạng của hắn, ta không thể nào quên. Cùng ta có nửa xu quan hệ, chúng ta lại không quen. Dựa vào cái gì muốn giúp ngươi?" Đinh Khải một mặt khinh thường quay người liền phải đi. Hàn Nguyệt Giao giống như điên cùng giống to. Không. Oán khí ngút trời từ trên thân Hàn Nguyệt Giao bạo phát đi ra, Đinh Khải cũng không khỏi đến ghé mắt, nếu mày không thôi. Oán khí xông lên trời, Hàn Nguyệt Giao đứng lơ lửng giữa không trung, linh Giới lấy tốc độ nhanh hơn phá diện, nhanh chóng cùng âm thế tương hợp, mà bốn phía hư nhược quan hồn nhận cái kia oán khí ảnh hưởng, thét chói tai vang lên phóng tới Hàn Nguyệt Giao, tiến vào trong cơ thể nàng. Hơn vạn oan hồn bị thôn phệ về sau, Hàn Nguyệt Giao khí thế trên người không ngừng kéo lên, linh rối sụp đổ, trở về con đường đã đoạn tuyệt, âm thế bắt đầu thôn phệ linh rối. Oan hồn lệ quỷ, chấp niệm căn mạnh, lực lượng căn mạnh, không thích nhất chính là các ngươi loại này bởi vì tình mà thành lệ quỷ, chuyện gì đều làm đi ra, lại không tốt độ hóa. Đinh Khải cau mày, nhìn lấy linh giới bị âm thế nuốt hết, bốn phía biến thành đủ u minh địa giới, bất đắc dĩ thở dài. Hiện tại tốt, tiến vào u minh, đường trở về cũng không tiện đi. Thôn phệ oan hồn Hàn Nguyệt Giao hóa thành lệ quỷ, đưa tay chụp vào Đinh Khải, chớp mắt cho đến. "Ta chuẩn." Đinh Khải nói, một cái lắc mình tránh thoát Hàn Nguyệt giao một trở tay hướng phía đối phương phía sau lưng liền là một trường, hàng long thập bắt trường. Hàn Nguyệt giao bị một trường đánh cho lảo đảo, đi về phía trước mấy bước lại không sự tỉnh xoay người càng thêm tức giận nhìn lấy Đinh Khải, lại lần nữa xông lên người nào dám tại U Minh ngáo sự gầm lên giận dữ vang lên một đội tuần tra quỷ binh đến linh giới đình trệ rơi vào trong U Minh bực này đại sự lệ thuộc Phượng Hoàng thành địa giới U Minh quỷ thành tự nhiên là được biết trước tiên liền sẽ phái quỷ binh đến đây tuần tra vừa vặn đụp vào những này quỷ binh đến phát hiện đoán khí trùng thiên Hàn Nguyệt giao đầu tiên là Cả Kinh theo sau liền vây quanh mục tiêu trực tiếp nhằm vào nàng đối với Linh Hải một cái oan hồn uy hiếp càng lớn người sống linh hồn mang theo sinh khí, những cái kia quỷ binh một chút liền nhận ra đinh khải không phải quỷ. Mặc dù âm dương tương cách, nhưng là chỉ cần đối phương không nhiều loạn u minh quỷ cũ, vậy liền sẽ không còn nhiều. Ngược lại oan hồn nhất định phải không chế. Không có đăng ký dương gian lệ quỷ, đem nàng bắt lại. Âm dương cả hai cùng tồn tại về sau, trong u minh quỷ hồn đều có ghi chép, một chút liền có thể nhận ra đến. Lan, Hà Nguyệt giao nổi giận gầm lên một tiếng, trên người hắc khí đại thịnh, cùng một đám quỷ tốt đánh nhau. So sánh với dương thế đánh nhau. Không phải những cái kia tu vi cao thâm người mới có thể thi triển ra phiên giang đảo hải thủ đoạn, mà Hàn Nguyệt Giao ở chỗ này nhưng cũng đồng dạng có thể làm được. Phanh phanh phanh trong khi xuất thủ, một đám chừng 30 cái quỷ tốt cùng Hàn Nguyệt Giao đánh cho là Sơn Băng Địa Liệt, Hỏa Quang Bạo Tạc, các loại thuật pháp hiện ra, cái kia động tính to lớn, tựa như thần tiên đánh nhau. Âm thế chi địa, tử khí dày đặc, mảnh thế giới này không có sinh cơ, chỉ có thuần bí tử vong, linh giới bên trong còn có một chút sinh linh khí tức, rơi xuống cái này âm thế bên trong, Hàn Nguyệt Giao trên người hoàn khí cấp tốc chuyển biến, trên người tử khí tăng thêm, hoàn khí hóa thành quần quần khói đen tuôn ra. Cái kia khổng lồ bắn khí từ Hàn Nguyệt giao đỉnh đầu bay lên, bay thẳng âm thế thiên không, chiếm cứ tại mở tối trên bầu trời, diễn biến thành một mảnh mây đen ngưng tụ, hơn vạn loan hồn tại đây trong mây đen gào thét gào thét. Một đám quỷ binh trang bị đầy đủ, xuất thủ liền là các loại thần thông thuật pháp, đao quang hỏa diễm bay tán loạn, bạo tạc không ngừng vang lên, Song phương tốc độ kỳ quái vô cùng, chỉ thấy một mảnh tàn ảnh xen lẫn trong cùng một chỗ, căn bản không phân biệt được Song phương. Quy 1 chương 23, Long Tôn Hàn Lâm. Chương 23, Long Tôn Hàn Lâm. Bên trái, bên phải, nhanh lên, mau tránh. Đinh Khải xa xa né tránh, nhìn lấy một đám quỷ tốt cùng Hàn Nguyệt giao đánh nhau đánh cho khó khăn chia liệt hắn coi như là say xương ngon lành a không hợp lý không tốt cái này bà nương là muốn nổi điên a Đinh Hải chú ý tới Hàn Nguyệt giao đỉnh đầu đoán khí xông lên trong mây đen những cái kia oan hồn tàn phá bừa bãi hướng phía tứ phương lan tràn trong bất tri bất giác cái này mây đen đang dần dần khuyết trương lớn mạnh thật đúng là điên a cái gì cũng dám làm tiếp tục như vậy những này quỷ binh cũng không phải đối thủ a mạnh này hẳn là phượng hoàng quỷ thánh khu vực cái kia bà nương sẽ không đem trung quanh đây quỷ hồn đều ăn đi Đinh Khải nói nhìn về phía trên bầu trời mây đen vô số oan hồn ở trong đó cuộn cuộn sau đó hắn hối hận, miệng quá đen, nói cái gì đến cái gì a? thực chất hóa hoàn khí như là khói đen, từ hàn nguyệt giao đỉnh đầu sông lên thiên, ngưng tụ ở trên trời hóa thành một mảnh mây đen, tựa như một đạo vòi rồng kết nối lấy nàng, cái kia vô biên đoàn khí bên trong oan hồn tàn phá bừa bãi, quét sạch tứ phương hoang dã chi địa bên trong du hồn giả quỷ, đem nó nuốt vào mây đen bên trong, tăng cường hàn nguyệt giao lực lượng. hơn vạn oan hồn xuất động dưới, lại thêm cái này âm thế vốn là vong hồn chỗ cư trụ, tùy ý cũng có thể gặp vong hồn, bắt âm thế du hồn giả quỷ kéo vào biển mây đoàn khí bên trong, những quỷ hồn này cũng sẽ bị đoàn khí ăn mòn, biến thành oan hồn một viên, hỗ trợ bắt cái khác vong hồn không tốt, cái này nghiệp chướng tại thôn vệ du hồn, chúng ta không phải là đối thủ, nhanh đi về viện binh. một cái quỷ tốt cũng phát hiện không hợp lý, tranh thủ thời gian kêu gọi người rút lui. qua trong giây lát, một đám quỷ tốt liền chạy mất, dạng Hàn Nguyệt Giao cũng không đuổi theo bọn hắn, lơ lửng giữa không trung, liên tiếp lấy biển mây hoàn khí, không ngừng thôn vệ bốn phía vong hồn. Đinh Khải bất đắc dĩ lắc đầu nói, đây là muốn tìm đường chết tiết tấu à? ngươi lại không hiểu được luyện hồn bí pháp, ăn nhiều như vậy, không sợ ăn quá no à? Hàn Nguyệt Giao thôn vệ không biết bao nhiêu vong hồn, bốn phía đều bị thanh không, không gặp lại bất luận cái gì vong hồn tồn tại, nàng cũng tựa hồ đến cực hạn không còn tiếp tục thôn phệ vong hồn, bắt đầu kiểm chế biển mây hoán khí, tăng lên tự thân lực lượng. mười vạn vong hồn, đây là hoán khí vô biên tiết tẩu à, muội tử, ngươi đây là muốn náo loạn nào, chẳng phải một cái nam nhân à, ba cái chân có khó tìm, hai cái đuổi nam nhân trong thiên hạ vừa nắm một bó to, ngươi muốn thực sự không có cách, ta có thể bị khuất Đinh Hải đối Hàn Nguyệt Giao điên cuồng đều có chút bất giác dĩ. Hàn Nguyệt Giao lạnh lùng nhìn lấy Đinh Hải, biển mây hoán khí không ngừng quơ vào, dần dần trở về tự thân, để cho nàng lực lượng dần dần tăng lên. Đinh Khải khí định thần nhàn, không có nửa điểm muốn chạy trốn ý nghĩ, muội tử, chúng ta thương lượng đi, ta cũng không đem ngươi làm gì. Ngươi muốn làm gì thì làm nha, ta đừng làm động tĩnh lớn như vậy, ta điệu thấp một chút, được không? Giết. Xong chưa? Đinh Hải lách mình tránh đi Hàn Nguyệt Giao tập kích, một mặt không vui nói, thật sự là phiền toái, bước ta ra tuyệt chiêu. U Minh xá lệnh, nhìn ta đại triệu hoàn thuật. Đinh Hải nói hai tay kết ấn, tại Hàn Nguyệt Giao lại lần nữa vọt tới thời điểm, trong tay ấn kết hướng phía đối phương đánh tới. Vang một tiếng nổ vang, Đinh Hải bay ra ngoài, khói bụi bên trong, Hàn Nguyệt Giao vẫn như cũ lông tóc không tổn hao gì. So sánh với cùng U Minh quỷ tốt tranh đấu cái kia đánh cho tựa như phim giống như các loại đặc hiệu cũng lên, mà đinh khải nhưng như cũng là bình thường thế gian võ công chiêu thức, cứ như vậy mỗi lần đều đắn chắc, vừa lúc có thể bước lui hàn nguyệt dao, một lần duy nhất bạo tạc cũng chỉ là động tinh lớn, lại không hiệu quả gì. ngươi xong đời, ngươi chuẩn bị chờ chết đi, không phải bước ca ca ra tuyệt chiêu, tranh thủ thời gian rửa sạch sẽ cổ chờ chết đi. đinh hải một bộ hoàn khố tư thế, uy hiếp hàn nguyệt dao, hàn nguyệt dao lạnh lùng nhìn lấy đinh Khải, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, tứ phương vận động, cái kia vô biên khí vòng quanh oan hồn, qua trong giây lát tụ đến, tràn vào thân thể nàng, khiến cho lực lượng của nàng cấp tốc tăng lên so với lúc trước cường đại gấp trăm ngàn lần không thôi, còn dám ở trước mặt ta hung hăng càn quấy, ngươi đây là tự tìm đường chết ta. Đinh Khải không chút nào vì Hạng Nguyệt Giao thực lực tăng trưởng mà lo lắng, ngược lại tiếp tục tự mình nói, đừng tưởng rằng ngươi thôn vệ vong hồn, tăng lên thực lực thì ngon, ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ đảo mệnh còn kịp. Chết. Hàng Nguyệt Giao đưa tay chuột một cái, tái nhật trên ngón tay, móng tay cùng ngón tay dài, một chảo dưới, bốn phía không gian đều tùy theo ngưng kết, giống như toàn bộ thiên địa đều bị nàng bắt được. Đinh Khải thoạt nhìn tựa hồ căn bản tránh không khỏi một chảo này, lực lượng kinh khủng tại thời khắc này hiện ra, thời không ngưng kết, khí lưu đều bị đông cứng. Ngay cả thời gian đều giống như tạm dừng, chỉ còn lại có Hàn Nguyệt Giao tay lại cử động. Không gian đổ sụt, hai người cách xa nhau bất quá 10 mét khoảng cách, trong chốc lát, đoạn này khoảng cách không gian biến mất, Hàn Nguyệt Giao xuất hiện ở đĩnh Khải trước mặt, hai người ai cũng không núc đích, tựa như không gian tự nhiên rút ngắn, hai người vốn là cách xa nhau nửa mét không được. Móng tay thật dài hướng phía Đinh Khải đỉnh đầu vô xuống đi, mà Đinh Khải nhưng không có nửa điểm bối rối thần sắc sợ hãi, vẫn như cũng là trên mặt lấy mỉm cười, khí định tâm nhàn, trí tuệ vững vàng biểu lộ, tựa hồ căn bản không lo lắng Hàn Nguyệt Giao đối hắn uy hiếp. Ngao một tiếng giống vang vọng đất trời. Đinh Hải phía sau không gian xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy màu đen, một tiếng thu giống từ đó chuyển ra. Hàn Nguyệt Giao bay rất ra ngoài, rơi xuống tới đất lên, lộ ra vẻ hoảng sợ. Đinh Hải một mặt cười đắc ý nói: Sợ rồi sao? Hối hận đi. Nói cho ngươi biết, đã trưởng. Ngào. Vòng xoáy bên trong, tiếng thú gào không ngừng. Một cái sừng dẫn đầu từ vòng xoáy bên trong chui đi ra, màu bạc trắng độc giác chừng dài một trượng, phía trên lôi quang lấp lóe, liền giống bị xét đánh của thu lôi, còn mang theo thiểm điện. Độc giác sau khi đi ra, một cái đầu rồng to lớn từ vòng xoáy bên trong chui đi ra, đầu rồng dữ tợn, cặp kia mắt to gắt gao nhìn trầm trầm Hàn Nguyệt Giao thời khắc này Hàn Nguyệt Giao sớm đã không còn nữa lúc trước hung mãnh lại lần nữa biến thành một cái yếu không trải qua gió đáng thương nhược nữ tử nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy nửa điểm cũng không dám núp đích, coi như trên người nàng oán khí cũng bị áp chế xuống những cái kia ban hồn tất cả đều co đầu rút cổ không dám ló đầu ngao ngao ngao hắc long từ vòng xoáy bên trong chui đi ra chiếm cứ tại Đinh Khải phía sau rõ ràng là một đầu hung tàn tự thú giờ phút này lại giống lấy lòng sủng vận túi đầu xuống nằm ở Đinh Khải bên người Ngấy mắt một bộ lấy lòng bộ dáng Tiểu Hắc đừng làm ruột, đừng với lấy lao tử xuất khí ngươi muốn đem ta thổi tới cách xa vạn dặm bên ngoài à Đinh Khải một mặt khó chịu nắm lấy dao long nếm thử sợi dâu, thân thể bị dao long thở ra khí thổi đến bay lên. Ô ô bị mắng dao long, thấp giọng nức nở nghẹn ngào, tựa như thụ ủy khuất. Đinh Khải hai tay bịt lấy lô Thai, đá miệng giống một cước, "Nóa, ngươi muốn đem lô Thai ta giống như kìa?" nhỏ giọng một chút. Chân trời xuất hiện mây đen, Phượng Hoàng Quỷ Thành đại quân đến đây, Tiểu Hắc khinh thường nhìn thoáng qua, cũng không lầm đầu. Đinh Khải nhìn thấy về sau, quay Tiểu Hắc miệng một bàn tay nói, "Nhanh, đem người trước đội đi trước, đừng để người phát hiện." Tiểu Hắc râu hất lên, cuốn lấy hàn dao, để Đinh đứng tại miệng lên, hướng phía U Minh hư không đằng không mà lên, hư không vỗ vụt. Giao Long trực tiếp chui ra u minh, biến mất không còn tâm tích. Trung trung điệp điệp quỷ binh còn chưa tới đến, liền thấy một màn này, toàn quân dừng lại, cầm đầu quỷ tướng nhìn lướt qua phía trước, nói: "Trở về đi, không có chúng ta chuyện." Quy 1 chương 24, thình chi chấp nhất. Chương 24, thình chi chấp nhất. Đại quân trở về, quỷ tướng kia nhìn lấy hư không nói lầm bầm, "Long Tôn hàng Lâm, chẳng lẽ là đại Tôn xuất hiện?" Âm thế cùng dương thế khe hẹp hư không chi địa, Đinh Khải dùng sức đạp một cước đầu dòng nói: "Mau đem thân thể rút nhỏ, trở nên lớn như vậy, ở trước mặt ta ra à. Ô, ô ô bị mảng u minh giao long thân thể bại xuống, Trong thời gian ngắn co lại tiểu thành dài ba thước tiểu giao long. Đinh Khải nhìn xung quanh, hướng phía trước một chỉ nói, nơi này mở ra cho ta không gian. U Minh giao long vẫy đuôi một cái, đánh vào Đinh Khải chỉ vị trí, không gian vỡ vụn, giao long mang theo Đinh Khải cùng Hàn Nguyệt giao chui ra mảnh này khe hẹp hư không thế giới, trở lại dương thế bên trong. Không gian thu hẹp, bóng tối bốn phía mà ở vực, tựa như là dưới đất, trên mặt đất tràn đầy sương khô. Ao ào, ào ào u Minh giao long mang theo Đinh Khải cùng Hàn Nguyệt giao xuất hiện về sau, trên đất sương khô, tất cả đều sống lại, hoảng sợ hướng phía bốn phía tản ra. Phật U Minh giao long đánh một cái mũi vang, những chuyện lật vật này động xương khô, phát ra chỉ có linh hồn mới có thể nghe được sắc nhọn tiếng tiêu thẳng thiết, hóa thành cho bụi tiêu tán. Đinh Khải phất phất tay, tao mày nói, Tử Linh, vậy nơi này là giếng cổ phía dưới. Tiểu Hắc làm không tệ, tới thời điểm, ta chỉ lo lắng đáy giếng này Tử Linh không dám xuống, hiện tại thanh không, vừa vặn để cho ta tìm đồ. Đáy giếng phía dưới mặc dù hắc ám, đối với linh hồn tới nói, nhưng không có vấn đề gì. Đinh Khải tìm một lát, liền phát hiện mục tiêu, một khối một lập phương lớn nhỏ thiết. U Minh huyền thiết, quả nhiên là thứ này, ta liền nói cái này giếng cổ không nên là thông ngũ chi môn xác định có đồ vật dấu ở đáy giếng, nguyên lai là cái đồ chơi này. Đinh Khải cười hướng Tiểu Hắc Đầu vỗ một cái nói: "Đi đem nó luyện hóa cho ta thu lại." Quỷ đê miếu, sắc trời vẫn như cũng là một vùng tăm tối, đống lửa còn đang thiếu đốt, trong sảnh một đám người thất linh bát lạc nằm trên mặt đất ù say, phía ngoài sơn tặc lại tất cả đều không có sinh tức, biến thành một đám tử thi. Trong hậu viện, trong giếng cổ vừa đến thân ảnh màu đen xung ra, bạch quang lóe lên, trong đại sảnh Đinh Khải mở hai mắt ra, đứng dậy đi đến hậu viện. Vá một đầu dài ba thước màu đen tiểu giao long bay tới, cuốn ở Đinh Khải trên cổ tay trái, đầu rồng cọ lấy tay của hắn. Đinh Hải đưa tay từ U Minh Giao Long trên mũi một vòng, một cái lớn chừng bàn tay vòng tròn xuất hiện ở trong tay. Tiểu Hắc, ngũ hành hoàn ta dùng, ngươi nhanh đi về, đây không phải ngươi nán lại địa phương, đi ra lâu sẽ bị người phát hiện. Đinh Khải nói, trên cổ tay U Minh Giao Long ô ô thấp nuốt hai tiếng, không cam lòng nhảy đến giếng cổ bên trên. Không thôi hướng phía Đinh Khải chọn hai lần đầu, U Minh Giao Long hồi đầu hướng phía cây đào nhẹ giang trán mắt, đưa ra cảnh cáo tiếng gầm, lúc này mới tiến vào giếng cổ, biến mất không còn tam tích. Tây đào bên trong, một đạo màu trắng bóng hình xinh đẹp đi tới, hạ thấp người hành lên nói, đa tạ công tử ân không giết. Đinh Hải đi lên phía trước nói ngụy tử, ca bản thiện lương, ngươi mặc dù đáng thương, nhưng đừng để người cảm thấy đáng hận. Ngươi tao nộ mặc dù để cho người ta đồng tình, nhưng là giống như ngươi, trong thiên hạ sao mà nhiều, nên buông liền để xuống đi. Hàn Nguyệt Giao kiên định lắc đầu nói, không, ta không thể thả dưới, Nạn Huy đã đáp ứng ta, muốn ta chờ hắn trở về, ta đã đợi nhiều năm như vậy, chờ đến ta đều quên hình dạng của hắn, ta không thể buông tha, ta nhất định phải đợi đến hắn trở về. Đây là chúng ta ở giữa ước định. Đinh Khải cười nhạo nói, ngươi chờ bao lâu rồi? Cái này gốc cây đào hẳn là các ngươi năm đó gieo xuống a, nên có mấy trăm năm. Hàn Nguyệt Giao nói, 800 năm. Nhưng ta tin tưởng hắn còn sống, ta sẽ tiếp tục chờ đợi." Đinh Khải khẽ lắc đầu nói, "800 năm, người bình thường chết xương cốt đều tan, ngươi cảm thấy tiếp tục chờ xuống dưới, khả năng chờ đến đến a." Hàng Nguyệt Giao mê mang, Đinh Khải nhẹ vỗ về nhánh đào nói, "Đã đợi không được, vì sao không đi tìm tìm? Người đã đợi 800 năm, đã không có chờ đến hắn trở về, vậy hắn liền là không về được, ngươi vì cái gì không đi tìm hắn?" "Đúng, ta có thể đi tìm hắn, ta có thể đi tìm Lạc Huy, hắn cũng nhất định là đang chờ ta, hắn khẳng định đợi ta 800 năm, ta muốn tìm tới hắn, coi như đi khắp chân trời góc biển cũng phải tìm đến hắn." Hàn Nguyệt Giao nói, cũng giống như ma, nàng chấp nhất tùy theo phát sinh chuyển biến. Vội va hướng đi bên ngoài, chỉ là một lát sau, Hàn Nguyệt Giao lại đổ về đến, quỳ trên mặt đất nói, công tử, ngài nhất định có biện pháp, đúng hay không? Ngài nhất định có thể giúp ta, van cầu ngài, giúp ta một chút, ta muốn rời khỏi nơi này, ta muốn đi tìm Nạn Huy, nhưng là ta không đi được. Đinh Khải cười, giúp ngươi có thể, nhưng là, một câu nhưng là kéo dài chuyện chuyển, Hàn Nguyệt Giao vội vàng bảo đảm nói, công tử, ta đáp ứng ngài, về sau cũng không tiếp tục sát sinh, ta chỉ muốn tìm đến Nạn Huy, chờ ta tìm tới hắn, giải quyết xong tâm nguyện, liền sẽ chính mình tiến về U Minh ta phạm vào tội nghiệp, ta sẽ gánh chịu." Đinh Khải khẽ lắc đầu nói, "Ngươi làm cái gì, ta mặc kệ, ngươi chấp niệm gánh chịu cái này gốc cây đào mà sinh, bị trói buộc ở đây, cho nên ta muốn chặt cái này, gốc cây đào mới có thể giúp ngươi. Chỉ cần có thể đi tìm nạn huy, vô luận bỏ ra cái giá gì, ta đều nguyện ý." Hàn Nguyệt Giao không thèm để ý chút nào cây đào, nàng chấp niệm đã chuyển biến, hoặc là nói căn bản chấp niệm không thay đổi, chỉ là đổi một loại phương thức mà thôi. Nữ nhân này vì chờ một cái nam nhân, chờ 800 năm, chấp niệm chưa bao giờ cải biến, hạch tâm là vì người kia, mặc kệ là chờ đợi hay là đi tìm người, mục đích không có thay đổi. Đinh Khải gật đầu nói, rất tốt, đã như vậy, vậy ta liền độ thủ, đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận. Ta không hối hận. Hàn Nguyệt Giao nói như đinh chém sát lấy, không thể không biết sẽ có cái gì hối hận. Đinh Khải khẽ lắc đầu, trong tay vòng tròn ném ra ngoài, hai tay nhanh chóng kết ấn, vòng tròn kia bay lên, rơi xuống cây đào tán, cây phía trên một đạo quang hoa hiện lên, cây đảo biến mất không còn tâm tích. A, Hàn Nguyệt Giao kêu thảm một tiếng, cũng biến mất theo vô tung. Vòng tròn bay trở về trong tay, Đinh Khải cầm vòng tròn, khẽ lắc đầu, thôi động chân nguyên, thiên địa linh lực vào tới, rót vào vòng tròn bên trong, một lát sau. Một cái tượng gỗ người từ vòng tròn bên trong bay ra, rơi xuống mặt đất. Đào một điêu khắc tượng gỗ, cùng Hàn Nguyệt Giao giống như lúc, cái này cao ba thước tượng gỗ, rơi xuống đất liền hóa thành Hàn Nguyệt Giao, hư nhược hướng phía Đinh Khải quỳ xuống lại. Đa tạ công tử tương trợ, Nguyệt Giao vĩnh sinh không dám quên ơn công đại đức. Hàn Nguyệt Giao nói, quỳ xuống đất ba bái. Ân công, Thiếu duyên gặp lại. Hàn Nguyệt Giao dứt lời, phi thân rời đi, cái kia một bóng người xinh đẹp, qua trong dây liền biến mất tại trong màn đêm, không có tung tích gì nữa. Đinh Khải khẽ lắc đầu, thở dài, Hàn Nguyệt Giao đã sớm chết, 800 năm, xương cốt đều hóa không có, ngươi cho rằng ngươi là Hàn Nguyệt Giao? lại không biết ngươi chỉ là nàng chấp nhiệm gánh chịu hóa thân, ngươi căn bản là gốc cây kia cây đào a. Ngươi chấp nhiệm thật sự là đáng sợ, nhất là vì tình mà thành chấp nhiệm, coi như người đã chết, chấp nhiệm cũng không tiêu tan, gánh chịu cây đào trưởng thành, hóa sinh là yêu linh, tiếp tục khi còn sống chấp nhất, ta có thể giúp ngươi, cũng chính là để ngươi chuyển đổi thành tượng gỗ yêu, hoàn thành ngươi chấp nhiệm, cũng không biết tại ngươi hoàn thành nguyện vọng về sau, minh bạch tự thân căn bản, đối với ta là cảm kích đây hay là hoán hận. Đinh Hải khẽ cười một tiếng, quay người hướng đại sảnh đi đến, vòng tròn kia bọc tại trên cổ tay trái, trong tay thêm ra một thanh kiếm gỗ. Ngồi ở đống lửa trước, Đinh Hải đánh ra kiếm gỗ khẽ gật đầu nói, 800 năm kiếm gỗ đào, còn là dùng gỗ tâm đào chế tác, đồ tốt, về sau cũng nhiều một kiện tiện tay vũ khí. Cái này ngũ hành hoàn công lực không đủ, không thể phát huy bao nhiêu đi lực, chỉ có thể làm làm át chủ bài dùng. Kiếm gỗ đào chỉ là Đinh Khải mượn nhờ ngũ hành hoàn chế tạo vũ khí, lấy hắn thời khắc này công lực, gen đúc chính là lâm thôi, nhưng bây giờ lại là đủ, về sau thực lực tăng lên, còn có thể lại tiếp tục hoàn thiện, chờ đến không vừa tay, cũng liền có thể dùng ngũ hành hoàn. Quy 1 chương 25, xi si tình là độc. Chương 25, xi si tình là độc. Lấy thêm ra một cây chân gỗ đào, Đinh Khải đem nó dùng làm một góc kiếm Ngô Đào để ở một bên, cho đống lửa thêm chút tuổi. thầm nói cũng không biết tiểu muội muội kia tại biết ta đem đồ tốt lưu cho chính mình, cho nàng chỉ là một chút đầu thừa đôi thẹo, có thể hay không bạo tẩu đây. Dứt lời, Đinh Khải tự mình cũng cười rộ lên. Bốn phía đám người còn đang trong ngủ mê, cũng không gặp ai có tỉnh lại dấu hiệu. Bình minh đến, Đinh Khải nghỉ ngơi một lát sau, liền đến trên nóc nhà, đón Vương Đông bắt đầu thổ nạp. Thối hôm qua xảy ra chuyện gì? Vì cái gì ta cái gì đều không nhớ nổi. Sau khi tỉnh lại, đã có người phát hiện mình giống như nhỏ nhặt, cao mày khổ não nghĩ nửa ngày, cũng nhớ không nổi đến xảy ra chuyện gì. Ta nhớ được giống như có cái nữ tử xuất hiện, là nằm mơ sao? Một người khác cũng đi theo nghi hoặc, đốt lên đám người nghi hoặc. Lương Tam gia bình tĩnh nói ra, "Muốn gái muốn điên rồi, tối hôm qua nếu không phải Đinh Huynh đệ dùng khói mê mê choáng sơ tặc, các ngươi làm sao có thể ngủ một giấc đến hừng đông, chẳng có chuyện gì?" "A, đúng, ta nhớ ra rồi, Đinh tiên sinh đốt lên khói mê, sau đó có một cỗ mùi thơm. Thật giống như hai chúng ta đều trúng khói mê." Người kia cười khổ, một bộ bị mất mặt, có chút tiết khí bộ dáng. Cái này nhắc một điểm, đám người cũng trở về nhớ tới, hoàn toàn chính xác có việc này, chúng khói mê, sau đó nhỏ nhẹ vậy thì cái gì đều nói qua được về phần trong mơ hồ nhìn thấy cái kia mơ hồ bóng hình xinh đẹp đám người tự nhiên là não bổ thành khói mê hiệu quả lương tam gia phân phó nói đem thi thể xử lý vừa vặn chúng ta thiếu ngựa đem tất cả ngựa tìm trở về sớm làm xuất phát miễn cho đêm dài lắm động lương tam gia nhắc một điểm đám người cũng qua trong dây lát đem cái kia trong lòng một chút nghi hoặc quên sạch sành sanh cấp tốc hành động thu dọn đồ đạc xử lý thi thể đám người một lần nữa lên đường về sau thương đội thêm ra một chút thay đi bộ xúc vật đinh hải tuyển một đầu thanh nữ giới ôm một cái hồ lô nhàn nhã uống rượu đi theo đội ngũ đằng sau Từ quỷ đế miếu sau khi đi ra, đi hai dặm đường, đám người liền thấy một cái hoang phế sân thôn, Ngoại trừ Đinh Khải nhìn nhiều hai mắt, những người còn lại căn bản chưa từng quá nhiều chú ý. Hỏi thế gian tình là gì, cứ khiến người thề nguyện sống chết. Vong xuyên bên bờ, cùng quân tướng mạo khế, đùn náo bên trong, cùng quân phát giao xoa, tất lòng không thể bày tỏ, chỉ có hồn một luồng, giấy lên linh tê một lò, xương khô sinh ra mạng đã la. Đinh Khải rung đuôi đáp ý, giống như say không phải say độc lấy. Đinh Minh đệ cũng là tính tình người trong nhà, Lương Tam gia cố ý thả chậm tốc độ, đi theo Đinh Khải bên người. Người si tỉnh tình căn sâu nặng, làm trái sinh tử. Đây cũng là chúng tình độc, không tốt, không tốt." Đinh Khải cười nói, "Người liền là như thế, thất tình lục dục đều là chấp niệm, vì tình mà chấp người, vì thần cũng tránh, Người nói bọn hắn sai, bọn hắn lại cũng không nhất định cho là mình sai." Lương Tam gia hình như có sở ngộ gật đầu nói, xác thực như thế, tạp ký bên trong có như thế một cái cố sự, Lương Vương triều một đôi thợ săn vợ chồng, vợ vòng, chồng mình không bỏ, đuổi đến tiểu du, lưu kỳ hồn. Sinh ở chung, chết chung viện. Nó tình chấp nhất, chớ quá như thế." Đinh Khải ngây ra một lúc, cầm hồ lô uống một ngụm rượu, Mê hai mắt tinh quang đại thịnh, thầm nói, "Việc này ta làm sao chưa nghe nói qua." Lương Tam gia cũng không chú ý tới Đinh Khải biến hóa, Lương Vương Triều là 3000 năm trước quốc gia, đi lại thư tịch ít càng thêm ít, ta cũng là tại một bản không chọn vẹn tạp ký trông được đến một đoạn như vậy. Đinh Khải ngưng lông mày trầm tư nói, "Ngươi nói Lương Vương Triều là 3000 năm trước quốc gia? Khi đó còn không có Eunmina?" "3000 năm trước, Lương Vương Triều." Đinh Khải thế nhưng là phi thường rõ ràng, thời đại kia cũng là hắn đời thứ nhất thời đại, Lương Vương Triều sự tình, hắn biết rất rõ ràng, nếu có bực này truyền thuyết, không có đạo lý hắn nửa điểm tin tức đều không đã nghe qua. Lương Tam gia gật gật đầu, hơi nghi hoặc một chút nói, "Đúng a, Đinh Minh đệ có cái gì nghi vấn sao?" Đinh Khải vẻ mặt nghiêm túc tựa hồ tại nghị cái gì, Lương Tam gia chợt nói, đúng rồi. Lúc kia hoàn toàn chính xác không coi ưu minh, quỷ đế đại tôn cũng còn chưa xuất hiện, trong sách liền là như thế viết, có thể là hậu nhân bịa ta. Đinh Hải thần sắc kinh hãi, thầm nghĩ trong lòng, không có khả năng, ta rõ ràng cảm giác rất quen thuộc, vì cái gì cái gì cũng không biết, trí nhớ của ta không có khả năng thiếu đi như thế một bộ phận, cửu hoàng thuyền chi thủy coi như có thể tẩy trừ trí nhớ của ta, ta cũng tất cả đều tìm trở về. Lần này coi như lại tẩy mất một bộ phận, cũng cần phải có chút hình bóng, vì cái gì ta cái gì đều không nhớ rõ chẳng lẽ không phải Hoàng Tuyền Hà rửa đi, mà là ta chính mình bóc ra. Càng nghĩ đến đằng sau, Đinh Khải càng là nghi hoặc, hắn đối với chính mình thế nhưng là phi thường rõ ràng, ngay cả mình trước kia đều lựa chọn bóc ra đoạn này ký ức, khẳng định như vậy sự tỉnh ra có nguyên nhân, hy vọng chính mình quên mất. Đinh huynh đệ, ngươi thế nào? Lương Tam gia thấy Đinh Khải thần sắc lại biến, không khỏi nghi vấn. Xảy ra chuyện gì chuyện không tốt. Đinh Khải tỉnh táo lại, khẽ lắc đầu nói, vô sự, bất quá là nghĩ đến một ít gì đó, bây giờ nghĩ thông, không biết cũng không biết đi, dù sao cũng không phải chuyện gì tốt. Lương Tam gia hoàn toàn không có hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, không biết Đinh Khải đến cùng đang nói cái gì. Hai người tiếp tục tán gẫu, Thiên Nam địa Bắc nghĩ cái gì thì nói cái đó, thường thường chủ đề chuyện gì cực nhanh, vừa mới còn đang đàm luận chuyện này, câu nói tiếp theo liền sẽ chuyển rời đến một kiện khác không chút nào muốn làm sự tình bên trên. Càng đi về phía trước, con đường cũng càng phát ra hoa phế, trên đường cái cỏ dại rậm rạp, tựa hồ có rất ít người đi. Đinh Khải chưa quen thuộc đoạn này đường, thuận miệng hỏi một câu. Lương Tam ra thở dài, cũng là bởi vì bán mã pha sơn tạc nguyên nhân, vài thập niên trước bán mã pha còn chưa chỉnh hợp thời khắc, con đường này đi người còn rất nhiều. Dù sao so sánh với bán mã Pha Sơn tặc trận đường, con đường này, mặc dù đường vòng một chút, nhưng tương đối mà nói an toàn. Về sau bán mã Pha Sơn tặc liên minh định ra quy củ về sau, chỉ cần đóng đủ qua đường tiền, liền có thể thông suốt đi đường này cũng ít đi. Bán mã Pha gần nhất phát sinh đại biến, nếu không thể khôi phục lại trước kia, con đường này cũng đem lần nữa khôi phục trước kia bộ dáng. Chúng ta có thể là nhóm đầu tiên đi. Hy vọng đoạn đường này có thể thuận lợi. Đinh Khải dừng một chút nói, nghe ngươi ý tứ, con đường này giống như không thể nào thuận lợi. Lương Tam gia khẽ lắc đầu nói, thường ngày không đi đường này, cũng chưa từng quá nhiều hiểu rõ chỉ là nghe nói đường này giống như có chút biến hóa. Dương tiếng nước độc, ra yêu nghiệt. Đinh Hải một câu tổng kết. Đường này hoa phế, đi ít người, cái gì yêu ma quỷ quái đều chui đi ra đi. Lương Tam ra cười khổ thở dài, nhìn xem phía trước nói, mới vừa mới mưa, con đường không dễ đi. Hôm nay là đuổi không được gần nhất thôn xóm nghỉ chân. Con tốt đã qua bán mã pha địa giới, đám kia sơn tặc chắc có lẽ không lại đuổi tới. Đinh Hải nói, đêm qua những cái kia đuổi theo sơn tặc, một cái cũng không có chạy thoát, coi như bọn hắn nhận được tin tức, cũng không có nhanh như vậy. Như vậy cho chuyện, đến hoàng hôn thời khắc, chưa không đến phía sau thôn không đến cửa hàng. Thương đội chỉ có thể ngay tại chỗ hạ trại, chờ ngày thứ hai rồi lên đường. Đinh Khải bò lên trên bên cạnh nhỏ gò núi, xem xét hoàn cảnh xung quanh, mặt trời chiều ngã về tây, nhìn phía trước, chân mày hơi nhíu lại. Ta khí ngũ trời, yêu ma ẩn nút, xem ra đoạn đường này quả nhiên là không yên ổn. Trời chiều hào quang rưới, thường nhân không thấy được một cỗ hắc khí ở chân trời xoay quanh, ở trong mắt Đinh Khải, cái kia chính là thiên địa âm dương nhị khí không điều, sinh ra sát khí. Quy một chương 26, cương thi. Chương 26, cương thi. Khoảng cách cách xa nhau rất xa, coi như phía trước có tà ma, cũng không tìm được tương đội, một đêm vô sự, ngày thứ hai đám người tiếp tục lên đường. Sau đó con đường càng đi về phía trước, càng phát ra thông suốt, cỏ dại càng ngày càng ít. đến cuối cùng đã khôi phục lại bình thường tình hình giao thông trạng thái. Chờ sau đó lúc chiều đã có thể nhìn thấy người ở phương xa lờ mờ có một tòa thôn trang, có đưa tang đội ngũ. Xem ra trong thôn có việc tang lễ, đoàn người đừng đụng phải đối phương. phía trước Mã Tam quay đầu hô lớn một tiếng, nhắc nhở đám người. đỏ trắng sự tình tại huyền hoàng thế giới đều là đại sự, thương đội gặp gỡ loại tình huống này bình thường đều sẽ lựa chọn nhường đường, không cùng nó xung đột, miễn cho phát sinh chuyện không tốt. Đoàn người đi giang hồ đều đã quen thuộc, biết làm như thế nào ứng đối tới gần thôn con đường lên, thương đội thật sớm đem đường để chống, đưa tang đội ngũ từ bên cạnh đi qua, cầm đầu ôm linh vị đốt giấy để tăng người vừa đi vừa khóc. Đinh Hải nhìn lấy nhất quan tài đám người hô hào khẩu hiệu, cật lực đi theo đội ngũ đi trước, ẩn ẩn nhúm mày. ba nhất quan tài dây thường đống nhiên đứt gãy một cây, chỉ một thoáng quan tài rơi xuống, một góc chạm đất. chuyện gì xảy ra, dây thường làm sao lại gãy? trong đội ngũ người quản sự thấy việc này quá sợ hãi, thúc giục để đám người tranh thủ thời gian tiếp hảo dây thường, tiếp tục lên đường. chờ đến đưa tang đội ngũ đi qua, đám người vào thôn, Đinh Hải trong lúc vô tình nghe được người hiểu chuyện thuận miệng ngữ điệu, quan tài rơi xuống đất lại là muốn phát sinh thi biến à? thật sự là nghiệp trưởng. đôi câu vài lời một câu, đủ để cho Đinh Khải từ đó nghe ra rất nhiều thứ, hiểu rõ đến một ít chuyện trần tướng, còn lại chính hắn đoán cũng có thể đoán được. thôn trang nhỏ không có khách sạn, duy nhất có thể ở lại liền là đầu thôn nghĩa trang. Lương Tam gia cùng thôn chính sau khi thương lượng, ở nhờ tại nghĩa trang, mua sắm bổ sung một phen về sau, liền đặt chân xuống. nghĩa trang bên trong còn đặt lấy năm cái quan tài, Đinh Khải đi đến bên trái cái thứ nhất bên cạnh, tay phải khoác lên nắp quan tài lên, thoáng dùng sức, phát hiện nắp quan tài kẻ xít sao, căn bản mở không ra, mà quan tài vẫn còn không đinh quan tài đinh một cái, hai cái, ba cái, năm cái quan tài sát bên thử một chút về sau. Đinh Khải đi ra đằng sau, đánh giá nghĩa trang bùn phía, thầm nói, năm cố quan tài đều mở không ra, lại thêm trên đường cái kia một cái, liền là sáu cố quan tài, có ý tứ, thật biết điều. tứ tượng tụ hợp, ngũ hành đảo ngược, long mạch tại nam, nơi đó là. Đinh Khải nhìn xa xa đỉnh núi, đưa tang đội ngũ đang cái kia trên đỉnh núi hạ táng, thất sát chi địa, thật là cao minh thủ đoạn, sinh sinh đem một chỗ phong thủy bảo địa, định chuyển âm dương, biến thành nuôi thì chi địa. Đinh Khải tra xét thôn tình huống xung quanh, hiểu rõ đến phong thủy đi hướng về sau trên cơ bản xác định tiến địa vực này phong thủy cũng không phải là tự nhiên mà là người làm lịch chuyển thủ pháp này cao minh không có chút nào phá hư phong thủy cách cục không nói ngược lại lợi dụng vốn là cách cục lịch chuyển âm dương đây cũng là đinh Khải kiếp sợ nguyên nhân chỗ là cao thủ à khí huyệt đã dưỡng thành trong huyệt cương thi cũng bắt đầu đi ra hốt máu không được bao lâu liền sẽ ngàn dám đất chết sinh linh chết hết đi đinh hải nhìn cái kia gò núi càng xem càng là vẻ mặt nghiêm túc nơi thị phi sớm làm đi cũng không thể tham gia đi vào cân nhắc với bản thân thực lực đinh hải trước tiên liền quyết định sớm làm rời đi núi này thôn miễn cho dưỡng họa vào thân trở lại nghĩa trang bên trong, Đinh Hải hướng Lương Tam gia nói, mượn ít tiền, mua chút đồ vật, ban đêm cần dùng tới. Lương Tam gia tiện tay móc ra một thỏi bạc, Đinh Minh đệ khách khí, không đủ lại đến cẩm. Hai con gà trống lớn, một rổ trứng gà, thêm một túi gạo nếp, một mặt gương đồng, một đống đồng tiền cùng tơ hồng, lại có giấy vàng chu sa ống mực các loại thượng vàng hạ cám đồ vật. thấy Đinh Khải mua về cái này một đống đồ vật, Lương Tam gia đầu tiên là ngây ra một lúc, lập tức tiến vào nghĩa trang, đưa tay đẩy xuống năm cố quan tài, sau đó vẻ mặt nghiêm túc lại phân phó người đi mua một chút giống nhau đồ vật giấy vàng cắt may, bút lông sói bút dính lấy chu sa, Đinh Hải ở tại nghĩa trang phía sau, nhanh chóng vẽ bừa, từng trương lá bừa chế tác được, trồng chất tại bên cạnh, sau đó dùng tơ hồng buộc chặt đồng tiền. Đinh Huyên đệ, ta cái này còn có giấy vàng cùng chu sa, nếu không nhiều vẽ mấy đạo. Lương Tam gia cầm một đống đồ vật đi tới, đem giấy vàng cùng chu sa đặt ở trên bàn đá. Đinh Hải lắc đầu nói, chính mình vẽ đi, ngươi muốn vẽ loại nào, liền vẽ loại nào, ta cái này vội vàng đây, trời đang chuẩn bị âm u. Lương Tam gia bất đắc dĩ cười khổ, tìm Đinh Khải vẽ xong lá bừa, quan sát một lát sau, hết sức chăm chú vẽ, chỉ là vẽ lên một đạo về sau, cảm giác không hài lòng. Hoàn toàn không thể cùng Đinh Khải vẽ so sánh với. Mặc dù đều là chữ như gà đối, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy thiếu đi cái kia một chút thần vận, hình giống mà không có thần, tiếp tục vẽ lấy, đem còn lại giấy vàng sử dụng hết, cũng không có học được nó thần. Mà Đinh Khải đã dùng tơ hồng cùng đồng tiền, chế tạo ra một thanh đồng tiền kiếm, ném đến trên bàn đá, tiếp tục cầm còn lại tơ hồng cùng đồng tiền chế tác. Sau buổi cơm tối, chế tác xong tất cả mọi thứ, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, toàn bộ thôn cũng tại trời tối về sau, chật để an tĩnh lại, từng nhà đóng chặt cửa phòng, cửa sổ đóng kín, trong phòng đèn đuốc sáng trưng. Mẫu lúc qua đi, không sai biệt lắm bốn khắc tả hữu. Toàn thôn đã toàn bộ tắt đèn, chỉ còn lại nửa trang bên trong vẫn sáng đèn. Đám người tập hợp một chỗ, ngồi xuống thay thế nghỉ ngơi, Lương Tam gia sớm hữu chiếu hồ, tối nay không yên tĩnh, tự nhiên cũng đều có chút chuẩn bị. Hô một trận âm phong thổi vào phòng, đem ngọn đèn tối tắt, trong phòng lập tức một vùng tăm tối. Tới. Ngồi xếp bằng nhập tĩnh đinh Khải đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía trong phòng quan tài. Phanh ở giữa cũ quan tài kia, nắp quan tài bay lên, đâm vào trên tường, đang nghỉ ngơi đám người cũng toàn bộ bị bừng tỉnh. Trong quan tài mặc áo liệm thi thể, đứng thẳng lên, hai tay cứng ngắc nâng lên. Móng tay trừng dài một tấc, mà thi thể này khoe miệng, lộ ra hai khỏa răng nanh. Người nằm xuống đi. Đinh Khải tiện tay một đạo phù dán tại thi thể cái chán, hướng phía thi thể nhấn một cái, vốn là đứng thẳng lên thi thể, bị theo như về trong quan tài, không lúc ních, hai tay vẫn như cũ nâng lên. Đinh Khải hai tay nhấn một cái, đem nó ấn xuống, trứng gà cầm mấy cái đến, ép trên người nó. Người bên cạnh mau đem chuẩn bị xong trứng gà bắt mấy cái, bỏ vào trong quan tài, bày ở thi thể kia trên lực. Phanh phanh phanh bên cạnh quan tài bỗng nhiên mở ra, cho dù có chuẩn bị đám người, đối mặt cái kia bay lên nắp quan tài, lẽ tránh không kịp, đưa tay ngăn cản, lại bị cái kia nắp quan tài đâm đến bay rất ra ngoài, nện ở trên tường. Đinh Khải nhảy lên bay lên, trong tay lá bừa bay ra, đem cái kia bốn cố đứng lên cương thi, toàn bộ dán lên lá bùa, đính tại tại chỗ. Cương thi khí lực không phải người có thể đụng, đừng nghĩ lấy theo chân chúng nó ra thủ, thua thiệt chỉ là các ngươi chính mình. Lương Tam gia kịp thời nhắc nhở, cũng không muốn người một nhà ở chỗ này tử thương. Đinh Khải đem năm bộ thi thể theo như về trong quan tài, dùng chứng gà đặt ở về sau, Cầm lấy quan tài đinh đi đến quan tài một bên, hướng về phía thi thể trên người đóng xuống. Cái này mấy cỗ thi thể đều đã thi biến, cũng không biết cái kia vô chi người để chúng nó hút người sống dương khí, biến thành công thi, cái này mấy cây quan tài đinh, chỉ cần đinh trụ bọn chúng bảy mạch vòng, vậy chúng nó cũng chỉ có thể cả một đời nằm xuống. Vừa nói, Đinh Hải đem năm cụ cương thi trên người đóng xuống quan tài đinh, bảy viên quan tài đinh, đóng xuống đi, vốn đang mở to mắt cương thi, lập tức hai mắt nhắm lại, chỉ để trở nên giống như tử thi. Quy một chương 27, miệng quạ đen. Chương 27, miệng quạ đen. Đám người lại đem nắp quan tài nhấc trở về, đắp lên quan tài. Đinh Hải tại trên quan tài dán lên lá bùa, cái này năm, cụ cương thi cũng coi như triệt để bị chế phục. Những thi thể này đã thi biến, ban ngày dương khí nặng nề, nắp quan tài sẽ bị âm khí hút lại, khí lực lớn hơn nữa cũng mở không ra, muốn triệt để diệt trừ những cương thi này, tốt nhất là ban ngày hỏa táng, vậy thì cái gì sự tình đều giải quyết. Đinh Hải như vậy cho đám người giảng giải, Lương Tam gia cũng nói bổ sung, gạo nếp trứng gà, đồng tiền tơ hồng những vật này đều có thể khắc chế cương thi, nhưng này chỉ là khắc chế cấp thấp, cũng chính là vừa mới thi biến không lâu loại này hành thi. Đinh Hải lắc đầu nói, Tam gia nói như vậy, lại là sẽ lừa dối người, cương thi phân đẳng cấp Đời đời chuyển thừa, lục đại phía dưới đều là mắt đen, cửu đại thấp nhất cũng chính là dưới mắt loại này, cửu đại cương thi, Tam gia nói những vật kia cũng là có thể khắc chế, nhưng bát đại liền vô dụng. Lương Tam gia có chút kinh ngạc, tựa hồ là lần đầu tiên nghe nói, Thỉnh giáo, Đinh huynh đệ mới nói, ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói có bậc này phân chia mà nói. Cửu đại cương thi cũng là cấp thấp nhất, không thể gặp ánh nắng, trong năm trở lên gỗ đào liền có thể đóng đinh, những cái kia khắc chế chi vật cũng có thể khắc chế bọn chúng, một mùi lửa liền có thể thiêu chết, bình thường đều là bề thường, da thịt hiện ra màu trắng, như tử thi. Đời thứ 8 lục cương, da thịt hiện lên lục sắc những cái kia bình thường khắc chế chi vật đã vô hiệu, đồng dạng sợ ánh nắng, trăm năm trở lên gô đảo có thể khắc chế, dây đồng tiền cũng chỉ có thể khắc chế, hỏa diễm giết không chết, ánh nắng có thể giết. Đời thứ 7 ma cương, trên người mọc lông, mặc dù sợ ánh nắng, lại sẽ không bị ánh nắng gây thương tích, phía trước những cái kia khắc chế chi vật đã vô hiệu, người bình thường không làm gì được, ngàn năm gô đảo có thể khắc chế, thuật pháp cùng cửu tỏa trở lên tu vi có thể giết, đến đời thứ 6 liền là phi cường, có thể phi thiên độ địa không sợ ánh nắng, không phải luyện thần phía trên không thể giết. Đinh Khải nói dừng một chút tiếp tục nói, những này chỉ là thường gặp cơ bản nhất phân chia, mà cương thi lấy hoán làm lực, lấy máu làm thức ăn, hút máu càng nhiều, thực lực càng mạnh, mặc dù chế ngự cấp bậc, vậy cũng chỉ là hạn chế tiềm năng, lực lượng của bọn nó lại là không thể tưởng tượng, coi như là kiểu đại bạch cương, hút máu trong người, chúng ta cũng chỉ có thể có bao xa, trốn bao xa. Cái kia lục đại trở lên đâu? Đám người nghe được Đinh Khải nói đến cao hứng, không khỏi truy vấn. Lương Tam gia cũng khó đến không có ngăn lại, nhiều hơn mấy phần vẻ chờ mong, muốn giải lục đại đi lên cương thi. Đinh Hải giống như cười mà không phải cười nhìn lấy chúng nhân nói, nhất đại hướng xuống, mỗ mắt phân chia đỏ lục vàng xanh trắng, ngũ đại đi lên cương thi, gặp được liền tránh, đừng nghĩ lấy đi đánh giết, bọn chúng không có nhiều điểm, giống như người sống, coi như giấu ở trong đám người, công lực không đủ, cũng không phân biệt ra được đến. ngũ đại cương thi hợp thất sát thất tinh, tứ đại hợp lục hợp chi lực, tam đại hợp ngũ hành chi lực, nhị đại hợp tứ tượng chi lực. ngũ đại đi lên, một đời càng mạnh hơn một đời, nó tiềm lực vô hạn, bất tử bất diệt, nếu như chấp niệm không chết, chết cũng sẽ sống tới, đến lúc đó liền sẽ hóa thành bất bại chiến thần, không phải nhất đại cương thi lực lượng không thể địch, cái này sao có thể? cái tiêu nhất đại cương thi, chẳng phải là vô địch? trong đám người phát ra một tiếng kinh hô, cái này cũng đại biểu cho ý nghĩ của mọi người. Đinh Hải sắc mặt bình tĩnh như thường nói, nhất đại cương thi liền là cương thi vương, bất tử bất diệt tồn tại, có thể nói thiên hạ cương thi đều là bởi vì hắn mà sinh ra. Một giọt cương thi vương máu liền có thể chế tạo ra một cái nhị đại cương thi, nhị đại cương thi lại có thể lấy một giọt máu chế tạo tam đại cương thi, như thế hướng xuống truyền thừa. huyết mạch cương thi truyền thừa từ đời trước, tiềm lực bị giới hạn đời trước, thực lực thu hoạch được đơn giản, tăng lên tự nhiên khó khăn. ngũ đại đi lên cương thi, chỉ có huyết mạch truyền thừa có thể ra, tiềm lực vô tận, lại bị giới hạn huyết mạch. Loại này cương thi cũng tự nhiên diễn biến khác biệt, nhưng phấn thuộc đồng nguyên, thật sự nói, trong thiên hạ này, chỉ cần không phải huyết mạch truyền thừa, tự nhiên đản sinh cương thi đều xem như nhị đại cương thi. Tại sao có thể như vậy? Lương Tam gia chân kinh, còn là lần đầu tiên nghe nói loại này lý luận. Đinh Khải nói, ngươi cho rằng cương thi là thế nào tới? Thật sự cho rằng là thi biến, nhận địa khí ảnh hưởng mà sinh ra cương thi vứt bỏ tại tam giới bên ngoài, không tại chúng sinh bên trong, thiên địa căn bản không nên có loại vật này, chỉ là cương thi vương tinh huyết vẩy xuống đại địa, dung nhập đại địa trong địa mạch, lúc này mới có tự nhiên diễn biến cương thi xuất hiện, nghiêm túc tính được, những này tự nhiên thi biến cương thi đều là bởi vì cương thi vương cái kia một kia tinh huyết mà diễn biến sinh ra, tự nhiên cũng không tính là nhị đại cương thi, bất quá là căn cơ không đủ, không chọn vẹn nhị đại, nhưng chúng nó tiềm lực đều là thực sự nhị đại, chỉ cần không ngừng trưởng thành, cuối cùng liền có thể trở thành chân chính nhị đại cương thi. Cũng chính là như thế, những cương thi này thực lực nhảy nhót lung tung, chỉ có thể bởi vì tình huống mà định ra. Triệu người nói như vậy, cái kia cương thi vương liền là nhất đại mắt đỏ, trong thiên hạ ngoại trừ cương thi vương, cao nhất chỉ là nhị đại. Lương Tam gia tựa hồ nghe minh bạch một chút đồ vật, Đinh Hải khẽ lắc đầu nói, không, mọi thứ đều có trường hợp đặc biệt tồn tại cương thi cũng có đặc biệt, Ma tinh một loại đặc thù cương thi, đó là duy nhất một loại tiềm lực có thể đột phá huyết mạch cương thi. Có cái gì tới, mọi người cẩn thận. Lời nói một nửa, còn chưa nói xong, đinh hải đỗ nhiên ngừng, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra phía ngoài. Bên ngoài nghĩa trang mặt không có cái gì, trong viện trống rỗng, chỉ có âm phong chợt chợt, tất cả mọi người không khỏi đèm trái tim nhấc lên, thận trọng phòng bị. Ta đi ra xem một chút. Đinh hải kéo lên đồng tiền kiếm, xoay người từ cửa sổ chui ra đi. Xu một đạo bóng trắng ra, đinh hải quay người huy kiếm, đồng tiền kiếm đánh vào cái kia bóng trắng lên, tách ra hỏa hỏa, theo sau ầm ầm bạo tạc. Đây trời đồng tiền về xuống, Đinh Khải rơi xuống mặt đất, liên tiếp lui về phía sau, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, đây cũng là đầu hắn một lần xuất hiện loại này thần sắc, trong phòng quan sát lương tam gia cũng không khỏi đến vẻ mặt nghiêm túc. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Đinh Khải hai tay kết ấn, đều không cần lá bùa, đầu ngón tay gạt ra một giọt máu tươi, nhanh chóng ở giữa không trung vẽ ra một đạo phù triện, theo sau thiên địa lực lượng hội tụ, ở bên cạnh hắn tổ hợp thành một đạo to lớn pháp trận. Rầm rầm rầm to lớn pháp trận vừa mới kết thành, cái kia bóng trắng liền lần nữa lại xông đi lên, đụng vào cái kia pháp trận, phát ra liên tiếp không ngừng rất nhỏ tiếng nổ mạnh, pháp trận bao phủ bóng trắng đem nói chói bực lại, điện quang hỏa hoa lấp lóe, bị vây bong trắng, cuối cùng để mọi người thấy rõ sở, đây là một nữ nhân, đen kịt hai mắt, giống như cương thi bình thường, khoe miệng lộ ra hai quả thật dài cương thi răng mà nhất làm cho người kinh ngạc là cái này nữ cương thi, vậy mà nâng cao một cái bụng lớn, thiên địa xá lệnh, càn khôn vô cực, nhanh, đinh hải hai tay cất tấn, trên cổ tay ngũ hành hoàn bay ra, rơi vào đại trận, ba phủ ở đằng kia nữ cương thi đỉnh đầu, nhanh chóng rơi xuống, ngũ hành hoàn diễn biến ngũ hành, ngũ phương chi lực tụ đến, hóa thành một cái năm màu vòng sáng, bao lấy cái kia nữ cương thi thân thể, đem nàng vây ở trong trận, không thể động đậy. Em gái ngươi à, có hay không như thế Hồ cha, nói cái gì liền đến cái gì, ta đây là miệng quả đen a." Đinh Khải vẻ mặt đau khổ, sắc mặt bởi vì thoát lực mà có chút tái nhợt. Ngao nữ cương thi bị ngũ hành hoàn bao lấy, tại trong trận rẽ dữ và mèo, nhìn nàng bộ dáng kia, thân thể linh hoạt vô cùng, cùng người bình thường, mặc dù là mắt đen, lại khác tại bình thường cương thi, thân thể cứng ngắc. Quy 1 chương 28, Martin. Chương 28, Martin. Đinh Khải cầm hồ lô rượu uống một hớp lớn, đưa tay mang trên đầu châm gỗ đào lấy xuống, phi thân nhảy vào trong trận, hướng phía nữ cương thi Mi Tâm một đâm. suy gỗ đào đinh nhập nữ cương thi Mi Tâm vốn đang đang dễ ruột nữ cương thi lập tức bất động đứng chết chân tại chỗ đinh hải miệng lớn thở hào hẹn thối lui đến cạnh cửa quát mau trốn cái gì đều đừng muốn có thể trốn bao nhanh trốn bao nhanh lương tam gia đám người không biết rõ tình huống thấy đinh hải đi dẫn ngựa chỉ có thể chào hỏi đám người chạy trốn đi mau đi mau có thể là khó lường cương thi có lẽ là đời thứ sáu đinh hải xoay người cưỡi lên ngựa liền chạy không muốn chết liền chạy nhanh lên chạy chậm liền chờ chết đi một chuyến đám người mặc dù có chút không biết làm sao nhưng đối với đinh Khải năng lực vẫn tin tưởng lúc trước hắn bày ra lực lượng đã để đám người thuyết phục ngay cả hắn đều phải đảm mệnh Đám người tự nhiên là sẽ không hoài nghi. Chuyện gì xảy ra? Đinh huynh đệ, cái kia cương thi sẽ không thật là đời thứ sáu a? Lương Tam gia cưỡi ngựa đi theo Đinh Khải đằng sau, vẫn không quên hỏi thăm. Đinh Khải tức giận nói, lông đời thứ sáu, liền là đời thứ 9 Bạch Cương, ngươi cũng không nhìn đến trên người nàng ngạt tụ. Chẳng lẽ cái kia cương thi hút máu có thêm? Đinh Khải mắng to, ngươi mù à, không thấy được nàng nâng cao cái bụng lớn, cái kia chính là Ma tinh. Đi ra ngoài quên nhìn hoàn lịch, gặp được loại này phá sự, giá. Ma tinh là cái gì? Đám người căn bản không rõ ràng, lúc trước nghe được Đinh Khải giới thiệu cương thi Cuối cùng mặc dù có nói lên Ma Tinh, nhưng chỉ nói phân nửa, đám người cũng không phải rất rõ ràng, nhưng nghĩ tới Ma Tinh kia tiềm lực có thể đột phá đến nhất đại mắt đỏ, đám người cũng sẽ không hoài nghi vật kia là cái gì dễ khi dễ. Ngao đám người chạy không lâu, đằng sau một tiếng như dã thú gào thét vang lên, chỉ một thoáng, tòa hạ ngựa chấn kinh, một cái rừng, tất cả đều nằm dạp trên mặt đất nằm xuống, run lẩy bẩy. Đám người bị ngã rơi xuống ngựa, thấy trên mặt đất ngựa đều dọa đến hoảng sợ phát run, một đoàn người càng thêm kinh hoàng. Ta cái xoa, nhanh như vậy liền chánh thoát. Đinh Hải Thang mục kết thiệt nhìn lấy thôn phương hướng, cũng không dám mạng. Không chạy sao? Trong đám người phát ra một cái nghi vấn. Đinh Khải bất đắc dĩ thở dài, chạy quặm lông á chạy, bây giờ nghĩ chạy cũng chạy không thoát, hy vọng tên kia ăn no rồi sẽ không lại tới tìm chúng ta đi. Ngay cả Đinh Khải cũng từ bỏ, đám người trong lúc nhất thời đều cảm thấy trong nội tâm hoa mát và mát, cái này hoàn toàn liền là chờ chết tiết đâu a. Trong thôn, một trận tiếng la khóc vang lên, theo sau liền là một chút hỏa quang xuất hiện, ngay sau đó hỏa diễm lan tràn, đại hỏa hùng hực. Lương Tam ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy lửa cháy thôn trang, quay đầu lại hỏi nói, chúng ta cứ như vậy chờ chết à? Đinh Khải suy nghĩ một lát, lắc đầu nói, không biết, nghe theo mệnh trời, gặp được cái này việc sự tình. Nguyên thần cảnh cao thủ tới cũng không có cách. A. Trong đám người một trận bối rối, Đinh Hải cảm thấy do dự muốn hay không triệu Hoán giúp đỡ, nghĩ tới đây là dương thế, nếu như triệu Hoán thủ hạ đến giúp đỡ, nhất định có thể thoát khỏi lần này phiền toái, nhưng theo nhau mà tới liền sẽ là vô biên phiền toái, hai hại lấy nó nhẹ, cuối cùng hắn vẫn là quyết định chờ chết tốt, cùng lắm thì lại trùng sinh chính là. Ngao trong thôn, đám người hốt hoảng đậm bệnh, khắp nơi đều là cương thi, những cương thi này nhảy cả từng, khắp nơi đi bắt người, vậy mà không hút máu người, bắt được người về sau liền đi. Mà nữ cương thi đứng tại trên đường phố, tự có cương thi chộp tới người, cung cấp nàng hút máu. Những cái kia bị hút máu người, lại biến thành cương thi, đi bắt những cương thi khác. Cái này giống tuần hoàn đã tính, cấp tốc chậm rãi lan tràn ra, để tình thế trở nên càng nghiêm trọng. Người sống xúc vật có thể bắt tất cả đều bị trục tới. Nữ cương thi không ngừng hút máu chế tạo mới cương thi. Về phần xúc vật, nữ cương thi hương thu không lớn, sẽ chỉ lựa chọn người xúc vật giao cho những cương thi khác hút máu. Nếu là Đinh Khải thấy như vậy một màn, thì sẽ biết những cương thi này tất cả đều là nữ cương thi chế tạo thi nô, chuyên vì nàng góp huyết thực. Thật nói a, Bảo Bảo còn cần huyết thực, các ngươi đều cho ta đi bắt người. Nữ cương thi đem một người hút xong huyết chi về sau, vậy mà mở miệng nói chuyện, mà cổ nàng bên trên có một cái vòng cổ, đó chính là đinh Khải Ngũ hành hoàn. Một đám cương thi đối nữ cương thi tựa hồ cực kỳ sợ hãi, nghe được sau khi phân phó, nhanh chóng đi trong thôn tìm người. Bầy thi xuất động dưới, tại trong thôn trang tàn phá bừa bãi không ngừng, bất kỳ cái gì người sống đều trốn không thoát, trừ phi bọn hắn ngừng thở bất động, lúc này mới có thể giấu giếm được những này cấp thấp thi nô, nhưng là những người này nhưng không giấu giếm được nữ cương thi. "Yêu nghiệt phương nào, dám ở đây tùy ý giết người?" Trên trời một tiếng khẽ một đạo lưu quang từ phía chân trời đáp xuống, rơi xuống trong thôn. Giống ngao một tiếng thu giống vang lên, ngay sau đó là một tiếng cương thi gầm thét, rầm rầm rầm một trận tiếng nổ mạnh vang lên, thôn hóa thành chiến trường. chúng ta được cứu rồi, vốn là đã gần như tuyệt vọng đáng người, đông nhiên thấy có người đến, mừng rỡ không thôi. Đinh Hải trừng lớn hai mắt nhìn lấy thôn, một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Lương Tam ra hỏi, Đinh huynh đệ, ngươi nói chúng ta có thể cứu a? Đinh Hải như có điều suy nghĩ nói, không chết được, nhưng sự tình cũng không có đơn giản như vậy. nhìn lấy trong thôn, một đầu cự thú cùng nữ cương thi đấu cùng một chỗ, cái kia cự thú cùng a bảo giống như lúc, Đinh Khải một chút liền nhận ra nó. Tự nhiên cũng liền đoán ra xuất hiện nữ nhân là ai. A Bảo há miệng hút vào, những cái kia thi nô đều bị nuốt tan, duy chỉ có nữ cương thi không nhìn A Bảo thôn phệ, hai người đánh nhau, hoàn toàn liền là thuần lực lượng bên trên đọ sức, chỉ thấy hỗn loạn tương mừng, ngay cả tàn ảnh đều không nhìn thấy, tốc độ kia nhanh đến căn bản sẽ không có nửa điểm hình bóng lưu lại. Các ngươi không có sao chứ? Một bóng người xinh đẹp từ trên trời rơi xuống, Chu Vũ Hàm xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhìn lướt qua. Lương Tam Gia tiến lên phía trước nói, đa tạ cô nương cứu rút, chúng ta vốn là đi ngang qua thương khách, tại đây trong thôn nghỉ chân, lại không nghĩ gặp được thi họa, mặc dù trốn thoát, lại không giúp được trong thôn người vừa thấy được Chu Vũ Hàm, Đinh Khải liền trốn ở trong đám người, tận lực thu liệm tự thân, đem mình làm làm người qua đường, giáp, miễn cho bị đối phương chú ý, hắn cũng không muốn ở thời điểm này gặp được đối phương. Chu Vũ Hàm khẽ vớt cằm nói, cái tia cương thi có gì đó quái lạ, ngay cả ta đều không bị lại, chỉ có dựa vào A Bảo đối phó nàng. Các ngươi có thể biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Lương Tam Gia lắc đầu nói, tại hạ cũng không biết, chúng ta chỉ là người qua đường mà thôi. Lương Tam Gia nói thời điểm không biết, trong thương đội, có mấy người mắt nhìn trong đám người Đinh Khải, cái này khiến Chu Vũ Hàm chú ý tới. thật sao? Cái kia cương thi bất quá là cấp thấp nhất bạch cương, chỉ là chẳng biết tại sao, vậy mà pháp lực vô biên, hơn nữa ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, cương thi cũng sẽ mang thai." Chu Vũ Hàm nói, không để lại dấu vết chú ý vẻ mặt của mọi người. Lương Tam gia ra vẻ ngạc nhiên nói, "Thật sao? Có lẽ là hoại thai phụ nhân sau khi chết, hóa thành cương thi đi." Chu Vũ Hàm từ thương đội đám người trong thần sắc, đã nhìn ra một chút manh mối, quét đinh khải một cái nói, "Thật sao?" Ngao một tiếng cương thi giống lên một tiếng vang lên, thanh âm kia bên trong mang theo không cam lòng, theo một tiếng bạo tạc vang lên, trong thôn cũng bình tĩnh trở lại, tựa hồ cái kia cương thi bị đánh bại. A Bảo thu phục cái kia nghiệp trưởng, chúng ta trở về đi." Chu Vũ Hàm nói, hướng thôn đi đến, đám người làm sơ lo nghĩ, cũng đi theo. Quy 1 chương 29, huyết mạch truyền thừa. Chương 29, huyết mạch truyền thừa. Vừa mới vừa đi mấy bước, một tiếng bạo hưởng lại lần nữa từ trong thôn truyền đến, A Bảo nổi giận gầm lên một tiếng, một móng vuốt vô xuống, một đạo hắc ảnh bị đánh bay trở tiên, A Bảo đuổi theo. Chu Vũ Hàm lập tức dừng lại, còn có cương thi, không phải vừa rồi cái kia nữ cương thi. Đám người trong lòng run sợ ngước đầu nhìn lên lấy thiên không, nhìn lấy cái kia lấp lẽ không ngừng oanh minh bạo tạc. Trên trời không ngừng lặp lại, cũng thấy không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ biết là phía trên vẫn còn đang đánh. Vay một đạo lưu tinh truy là xuống, nện ở đồng ruộng bên trong, ném ra một vài thước vương tròn hố to, A Bảo lao xuống, rơi xuống bờ hố, một móng vuốt vô xuống, mới vừa từ trong hầm ngoi đầu lên người, bị một móng vuốt ép đến. Theo sau A Bảo móng vuốt trọng, đem người lay ra hố, há miệng khẽ cắn, giống như sắt thép va chạm âm thanh chói tai vang lên, A Bảo cắn người kia, nhanh chóng chạy về trong thôn. "Tốt, không sao, chúng ta đi thôi." Chu Vũ Hàm lúc này mới tiếp tục mang theo đám người về thôn. Trong thôn tiêu đốt phòng ở tất cả đều bị dập tắt, điền viên chó lớn nhỏ á bảo, ngồi xổm ở cửa thôn, một nam một nữ hai cái cương thi, liền nằm ở bên cạnh nó không nhúc đích. Nữ cương thi trên người phủ lấy ngũ hành hoàn, giống như rơi vào trạng thái ngủ say, mà nam cương thi, dáng dấp khổng lồ, vẫn như cũ hoàn toàn thành tình lấy, con mắt màu xanh lam bên trong tràn đầy không cam lòng thần sắc. Đám người về phía sau thôn, nhìn thấy trên mặt đất cái kia hai cái cương thi, trong tương đội, có người hoảng sợ nói, tứ đại cương thi. Lương Tam gia cùng Chu Vũ Hàm cùng nhau quay đầu nhìn sang, Lương Vũ cúi đầu, một bộ biết phạm sai lầm bộ dáng xem ra tiểu huynh đệ biết được thật nhiều, vẫn còn biết cương thi phân chia. Chu Vũ Hàm cười mắt nhìn Lương Tam Gia nói, không biết là nghe người ta nói, hay là từ chỗ nào nhìn thấy đây này. Lương Tam Gia cười làm lành nói, tiên tử nói đùa, chúng ta chạy thương người, sông nam chạy bắc, luôn luôn thấy nhiều một ít chuyện ly kỳ cổ quái, biết đến cũng liền có thêm một chút, không có gì lạ, không có gì lạ. Hả, thật sao? Chu Vũ Hàm một bộ tin tưởng bộ dáng, nhìn lấy trong đám người Đinh Khải nói, vị đạo hữu này không biết xuất từ môn phái nào, ta nhìn cái tiên nữ cương thi trên người pháp bảo, giống như là xuất từ Ngươi chi thủ A Đinh Hải chính mình mình đã bị Chu Vũ Hàm phát hiện, cũng không còn giả trang cái gì, từ trong đám người đi tới nói, đạo hữu hữu lễ, tại hạ Huyền môn đệ tử, Đinh Hải mới ra đời, lần thứ nhất đi ra, gặp gỡ cái này việc sự tình, làm cho đạo hữu chê cười. Nguyên lai là Huyền môn cao đồ, tại hạ Thiên Diễn Tông lạc Hạ Phong đệ tử Chu Vũ Hàm gặp qua đạo hữu, lấy đạo hữu năng lực có thể cùng cái kia Cương thi giao thủ mà không ngại, bực này bản sự tại hạ lại là tuyệt đối không kịp. Chu Vũ Hàm một bộ kính nệ thần sắc, trong lời nói không có nửa điểm xem nhẹ ý tứ. chỗ nào, chỗ nào? Đinh Hải cười pha trò, không để lại dấu vết mắt nhìn bên cạnh Á Bảo. Sau khi trọng sinh, Đinh Khải mặc dù bộ dáng không thay đổi, nhưng hắn lúc trước làm ma tôn thời điểm, trong mắt người ngoài bộ dáng lại không phải bản tướng, có thể nhìn ra thân phận của hắn ít càng thêm ít. Mấu chốt của vấn đề là A Bảo. Lam Đinh Khải xung vật, hắn nhưng là phi thường rõ ràng, A Bảo cùng Tiểu Hắc, theo hắn nhiều năm như vậy, coi như sống lại, vậy cũng có thể một chút nhận ra, dù sao hai người này cũng không phải nhìn bề ngoài phân rõ người thân phận, trực tiếp nhìn linh hồn khí tức. Cho nên tại trở lại thôn thời điểm, Đinh Khải chỉ lo lắng A Bảo cái kia chó chết phát hiện hắn, sau đó Liều Linh xông lên, cũng may ra hỏa không có, trở lại thôn về sau, hắn kịp thời chừng mắt nhìn A Bảo để nó không có bại lộ tự thân. Coi như như thế, Đinh Hải vẫn như cũ lo lắng A Bảo sẽ bại lộ tự thân, dù sao cái kia chó chết theo hắn quá lâu. Cũng may Chu Vũ Hàm tại A Bảo trên cổ một vòng, A Bảo biến mất không còn tâm tích, lưu lại vòng cổ bọc tại Chu Vũ Hàm trên cổ tay. Đinh Hải cũng yên tâm không ít. Chu Vũ Hàm chuyển hướng hướng phía Lương Tam gia đám người chắp tay ra hiệu nói, "Chư vị, chúng ta nơi này còn có chút việc trì hoãn, các vị đi về nghỉ ngơi trước đi, tha thứ không phục buổi." Lương Tam gia chắp tay hoàn lễ nói, "Làm phiền tiên tử, chúng ta trước hết cáo tử. Tình huống dưới mắt cũng không phải đám người có thể tham dự. Lương Tam gia thấy Chu Vũ Hàm điên khách tự nhiên muốn nể tình, dù sao đối phương vừa mới cứu được đám người, hơn nữa thực lực cũng tương đại. Chờ đến đám người rời đi, Chu Vũ Hàm lúc này mới hướng Đinh Khải nói, "Đinh huynh đệ, ta như vậy xưng hô ngươi không có vấn đề à?" Đinh Khải một mặt tùy ý nói, "Không quan trọng, bất quá là một cái xưng hô mà thôi, ngươi trực tiếp hô danh tự cũng được." Chu Vũ Hàm gật đầu nói, "Đinh huynh đệ, ngươi đối cương thi hiểu rõ có bao nhiêu?" Đinh Khải khiêm tốn nói, "Hiểu sơ, hiểu sơ." Chu Vũ Hàm thiếu dung trở nên hơi cổ quái, hiện nhiên đối đáp án này không hài lòng. Cái này mắt xanh chính là tứ đại cương thi Ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói, Đinh huynh đệ không giới thiệu một chút chuyện gì xảy ra à. Đinh Khải cười giải thích nói, đây cũng là sư môn tiền bối tổng kết mà thôi, ta chỉ là may mắn nhìn thấy. Cái này cương thi phân chia lấy đỏ lục vàng xanh trắng phân chia năm đời trước. Đại khái đem cương thi phân chia lại giới thiệu một lần, để Chu Vũ Hàm minh bạch về sau, đối phương lộ ra vẻ chợt hiểu. Dựa theo Đinh huynh đệ nói, cái này mắt xanh cương thi là đời thứ tư, như vậy cái này nữ cương thi đâu? Đời thứ 9, có như nàng ẩn chứa nhị đại tiềm lực, cũng không nên là bộ dáng như vậy, chỉ sợ không có đơn giản như vậy à? Chu Vũ Hàm nghi hoặc đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ có, lấy nàng nhận thức căn bản là không có cách giải thích phát sinh trước mắt tình huống, nếu là không nghi vấn đó mới có quái. Đinh Khải nhìn về phía nữ cương thi bụng nói, vấn đề chỗ căn bản, ngươi đã có ý nghĩ, sao không nói thẳng đây? Quả là thế. Chu Vũ Hàm theo Đinh Khải ánh mắt, nhìn lấy nữ cương thi bụng lớn, cũng bởi vì trong bụng của nàng dị số, chẳng lẽ đó là một cái khó lường ma đầu. Đinh Khải khẽ lắc đầu nói, cương thi loại sinh vật này kỳ thật rất kỳ lạ, có thể nói, mắt đỏ cương thi dưới, cũng chính là nhất đại phía dưới tất cả cương thi, đều là không chọn vẹn thất bại phẩm, lấy oán làm lực, lấy máu làm thức ăn nhưng mắt đỏ cương thi là trường hợp đặc biệt, bọn hắn cùng người bình thường, căn bản không cần huyết dịch làm thức ăn, ma tinh, cương thi dựng dục đặc thù cương thi, không chịu cương thi cấp bậc hạn chế, có thể tiến hóa thành mắt đỏ, ẩn chứa nhất đại tiềm lực cương thi. Chu Vũ hàm vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu là dựa theo lời ngươi nói cương thi chuyển thừa đến tính toán, cái tiêu nhất đại mắt đỏ cương thi, chẳng phải là có được chư thần thực lực? Đinh Khải không có trả lời, đi đến nữ cương thi trước người, hai tay kết ấn, hướng phía ngũ hành hoàn một chảo, một vệt ánh sáng lấp lóe, nữ cương thi biến mất không còn tâm tích, ngũ hành hoàn rơi xuống Đinh Khải trong tay. người Chu Vũ Hàng tuy có nghi vấn, nhưng lại không ngăn cản cử động của hắn. Ta trước tiên đem nàng trấn áp phong cấm, miễn cho ngoại ý muốn nổi lên. Đinh Khải nói: "Chân chính cương thi, nhưng thật ra là mắt đỏ cương thi, bất lão bất tử, bất sinh bất diệt, bọn hắn vốn chính là trong tử vong đạn sinh sinh vật, bản thân liền đại biểu cho tử vong. 2000 năm trước, đã từng xuất hiện một cái ma tinh, cựu thiên chư thần chấn động, cùng chiến tại tinh không, cuối cùng bị quỷ đế đại tôn hàng phục. Dưới mắt trước mặt chúng ta liền là cái thứ hai. Vậy còn chờ gì, thừa dịp nó còn không có giáng sinh, chưa diệt trừ rơi tên ma đầu này." Chu Vũ Hàm mặc dù nói như vậy lấy, lại nhìn về phía Đinh Hải. Trở lấy hắn quyết định. Ha ha, thật sự là buồn cười, chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết chết Martin, đơn giản không biết mùi vị. Trên đất mắt xanh Cương Thi hư nhược cùng thiếu, ai cũng giết không chết hắn, hắn sẽ thành một đời mới Cương Thi chi vương, nhất thống tam giới. Quy một chương 30, chém giết Cương Thi. Chương 30, chém giết Cương Thi. Đinh Khải nhìn về phía mắt xanh Cương Thi nói, xem ra ngươi cũng biết đến thật nhiều, nhưng ngươi nghĩ sai một điểm. Cương Thi vương cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể đàn sinh. Martin mặc dù là đặc thủ, nhưng bản chất kỹ thuật cũng tuần hoàn theo sinh mệnh chuyển thừa quy tắc, hắn nguồn gốc từ Cương Thi vương huyết mạch, bởi vì tạo hóa mà sinh. Tiềm lực xác thực có thể trưởng thành là mắt đỏ cương thi, nhưng là ngươi cũng đừng quên, càng là cường đại sinh mệnh, thai ngén quá trình lớn lên càng là khó khăn. Ma tinh tiềm lực mặc dù khổng lồ, thế nhưng là hắn mẫu thể quá yếu, vẹn vẹn chỉ là một cái yếu nhất cửu đại bạch cương. Dường dục ra tới ma tinh, bản thân liền dinh dưỡng không đầy đủ, mặc dù hút không ít máu tươi bổ sung dinh dưỡng, nhưng là vốn sinh ra đã kém cỏi liền là vốn sinh ra đã kém cỏi. Dứt lời về sau, Đinh Hải ngồi sủi ở mắt xanh cương thi bên cạnh nói, cương thi căn cơ liền là huyết mạch, vốn là ta là bắt ngươi không có cách nào, đáng tiếc ngươi đã bị thôn thiên thú trọng thương, vừa vặn ta cũng muốn thử một chút. Có thể hay không giết chết một cái tứ đại cương thi? Lật tay ở giữa, bảy cái châm gỗ đảo xuất hiện ở đinh khải trong tay, hướng phía mắt xanh cương thi trên người đâm đi xuống. Ken tiếng sắt thép va chạm vang lên, đinh khải nắm lấy châm gỗ đảo, vận chuyển pháp lực, dùng sức ấn xuống, châm gỗ đảo chậm rãi đinh nhập cương thi mi tâm. A! Mắt xanh cương thi thống khổ kêu thảm, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, huyền ảo phù văn chậm rãi hiển hiện tại trên mặt hắn. Nha, cương thi chiến văn đều xuất hiện, ngươi đây là trước khi chết, còn muốn giãy giụa hai lần a. Đinh khải ngoài miệng nói, trên mặt nhưng như cũng một bộ tính trước kỹ càng. Hình thái thứ ba kích phát ra đời thứ tư tiềm lực dạng này càng tốt hơn. đệ nhất cây châm gỗ đào đinh nhập cương thi mi tâm về sau. cái thứ hai châm gỗ đào đinh khải lại lần nữa đóng xuống đi. mắt xanh cương thi vẻ thống khổ càng nặng, lại chỉ có thể vô lực gào thét, nửa điểm sức phản kháng đều không có. bảy mạch luân. chu vũ hàm nhìn lấy đinh khải đem châm gỗ đào dần dần đinh nhập mắt xanh cương thi trên người, đánh giá ra hắn gây nên. dạng này liền có thể giết chết cái này cương thi. đinh khải đem bảy cái châm gỗ đào toàn bộ đinh nhập mắt xanh cương thi bảy mạch luân về sau, lắc đầu nói, cương thi là sống lấy thi thể, bảy phách làm lực lượng nguồn suối, nhưng này chỉ là ngũ đại trở xuống cương thi, ngũ đại trở lên liền âm dương bị chuyển, tái sinh nguyên thần, cho nên bọn hắn không có nhiều điểm, cũng không dễ dàng giết chết. Ta chỉ là định trụ lực lượng của hắn mà thôi. Bị đinh bảy cái châm gỗ đào mắt xanh cương thi, triệt để bất động, giống như bị định trụ cương thi, hai mắt triệt để mất đi thần thái, chiến văn tiêu tán, hoàn toàn trở nên cùng bình thường thi thể không có khác nhau. Vậy ngươi muốn làm sao giết chết hắn? Chu Vũ Hàm Hiếu kỳ hỏi thăm, nàng cũng muốn hiểu rõ nhiều một ít về sau đối đầu cương thi, cũng nhiều mấy phần tự tin. Đinh Hải cầm trên tay cuối cùng một cây châm gỗ đảo đẩy ra cương thi miệng, chỉ vào cương thi răng nói, cương thi là huyết mạch chuyển thừa, nhị đại trở xuống. Hạch tâm kỳ thật liền là nguồn gốc từ cương thi vương cương thi máu, huyết mạch càng thuần, lực lượng càng mạnh, bản nguyên tinh huyết liền là cương thi hạch tâm chỗ, nếu như rút khô bọn hắn bản nguyên tinh huyết, nào sẽ như thế nào đây? Chu Vũ Hàm hình như có sợ ngụ nói, đã mất đi bản nguyên tinh huyết, coi như không chết, cũng sẽ phế bỏ a. Đinh Khải cũng không giải thích, nói ra, vậy chúng ta liền đến nghiệm chứng một chút đi. Kiếm gô đảo rút ra, Đinh Khải hai tay kết ấn, hướng phía cương thi đỉnh đầu vỗ, bảy cái châm go đảo bên trên tách ra ánh sáng, cương thi răng bên trên hai điểm đỏ sắt huyết châu chậm rãi xuất hiện, Đinh Khải tranh thủ thời gian dùng kiếm go tiếp được. Máu đỏ tươi từ cương thi răng bên trong chậm rãi toát ra, giọt giọt chậm rãi chảy ra ngoài, rơi xuống kiếm gỗ đào bên trên, chạy tới kiếm gỗ đào bên trên hoa văn bên trong, giống như xuống tới, theo hoa văn nhanh chóng lan tràn. Tơ máu qua trong dây lát liền xâm nhiễm kiếm gỗ đào, để kiếm gỗ đào tách ra yêu dị hồng quang, mắt xanh cương thi chỉ chạy ra 14 giọt cương thi máu, máu tươi nhuộm hồng cả kiếm gỗ đào, để kiếm gỗ đào hồng quang đại thịnh. Đinh Khải hút xong máu, cầm kiếm gỗ đào lấy pháp lực thôi động, lướt lững tại trước mặt, hai tay kết ấn, trên thân kiếm tơ máu nhanh chóng lưu chuyển, quang mang dần dần đậm đạm, tơ máu dần dần cùng kiếm gỗ đào dung hợp chờ đến huyết dịch triệt để cùng kiếm gỗ đào tương hợp về sau kiếm gỗ đào cũng thay đổi thành một thanh màu đỏ sẫm kiếm gỗ chu vũ hà mắt nhìn trên mặt đất nửa chết nửa sống mắt xanh cương thi nói lấy cương thi huyết luyện khí ngươi không lo lắng ngươi kiếm gỗ đào bị ôi choa đinh hải cầm kiếm gỗ đào cẩn thận kiểm tra một phen thỏa mãn gật đầu nói mọi thứ có lợi cũng có tệ cương thi tạp vật nó tinh huyết mặc dù ôi trọng nhưng cũng đồng dạng là chân quý đồ tốt chỉ nhìn dùng người có thể hay không dùng tốt nó mà thôi can không vô cực cửu tiêu thần lôi tật đinh hải một tay bóp lấy ấn quyết cầm kiếm chỉ không trùng chỉ một thoáng trên bầu trời một tia chớp rơi xuống đập nện tại kiếm gỗ đào bên trên, lôi quang lập loé, kiếm gỗ đào hướng phía trên đất mắt xanh cương thi đâm xuống. C si si si chứa đựng tại kiếm gỗ đào bên trên lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt bộc phát, mắt xanh cương thi thân hình tại lôi đỉnh chi ở dưới, hóa thành cho bụi tiêu tán. Nhất, Đinh hải ấn quyết đánh ra, cho bụi bên trong, một điểm giọt máu bay ra, kiếm gỗ đào một điểm, cái kia giọt máu chạm được mũi kiếm, trong nháy mắt hòa tan, theo hoa văn lan tràn, giống như tơ máu, tại đinh Khải không chế dưới, tơ máu này dần dần cùng kiếm gỗ đào tương hợp. Giọt máu kia là cái gì? Chu Vũ Hàm thấy Đinh Khải hóa giải cái kia một giọt máu về sau, lúc này mới hỏi thăm. Truyền thừa huyết mạch căn nguyên, cũng là đời trước cương thi một giọt máu, đời thứ ba cương thi máu. Đinh Hải thu hồi kiếm gỗ đảo, nhặt lên trên đất bảy cái châm gỗ đảo, giờ phút này châm gỗ đảo cũng phát sinh biến hóa, cùng kiếm gỗ đảo đều biến thành huyết hồng sắc. Chu Vũ hàm hình như có sở ngộ nói, đời trước cương thi lấy một giọt cương thi máu làm chuyển thừa, đời sau cương thi kế thừa giọt này cương thi máu làm hạch tâm bản nguyên, thì ra là thế, nhưng ta vẫn là có chút không rõ, ngươi đối cương thi cũng quá mức quen thuộc ta. Đinh Hải thu hồi kiếm gỗ cùng bảy cái châm gỗ đảo, cười nhạo một tiếng, cũng không giải đáp. Lúc trước tổng cộng chế tác 9 cái châm gỗ đảo. Một cây đối phó nữ cương thi thời điểm hủy đi, hiện tại bảy cái đối phó mắt xanh cương thi, phát sinh biến hóa, chỉ còn lại cuối cùng một cây, bị Đinh Khải lấy ra bộ tóc. Chu Vũ Hàm cũng minh bạch thế nhân đều có bí mật của mình, bất quá là thuận miệng hỏi một chút, hỏi không ra đồ vật, tự nhiên cũng sẽ không dây dưa. Ngược lại nói, mắt xanh cương thi trừ bỏ, một cái khác cương thi, ngươi định làm gì? Không biết, Đinh Khải lắc đầu rất lời, nghĩ nghĩ lại nói, ta như vậy nói với ngươi đi, cương thi lấy toán làm lực, lấy máu làm thức ăn, mắt đỏ dưới, đều là khát máu quái vật, nó bằng chất ảnh hưởng, ta người càng tả chính người càng chính. Cho nên cương thi bên trong nếu có thiện lương cũng có tà ác." Chu Vũ Hàm hừ lạnh nói, nghiệp chướng liền là nghiệp chướng, lấy máu làm thức ăn nghiệp chướng, vốn cũng không nên tồn tại ở thế gian. Đinh Khải khẽ lắc đầu, tiếp tục nói, mắt đỏ cương thi chúng ta tạm thời không nói, liền nói Ma tinh. Ma tinh là cương thi thai nén mà sinh, có thể tiến hóa trưởng thành làm một đời mới mắt đỏ cương thi đặc thù cương thi, bọn hắn là thai nén mà sinh, kỳ thật Ma tinh giống như trẻ mới sinh bình thường, chỉ bất quá đám bọn hắn tại dựựng dục thời điểm, liền bắt đầu sinh ra linh trí. Chu Vũ Hàm khẽ cau mày nói, có ý tứ gì? Đinh Khải thở dài nói, kỳ thật ngươi đã minh bạch ý tứ của ta. Ma Tinh mặc dù được xưng là ma tinh, nhưng cũng không phải là tà ác, bọn hắn tựa như một đứa bé, kỳ thật chỉ là một chương giấy trắng, thế tục dạy thế nào hắn, hắn liền như thế cải biến, là thần hay là ma, kỳ thật đều là thế tục tạo nên, hắn liền là một thanh kiếm hai lưỡi, ngươi như phán định hắn là tà ác, vậy hắn liền là ma, ngươi như dạy hắn hướng thiện, hắn liền là chính nghĩa. Quy một chương 31, tới cái ác hơn. Chương 31, tới cái ác hơn. Thấy Chu Vũ Hàm đã có chút ý động, Đinh Khải tiếp tục nói, Ma Tinh giờ phút này còn tại thai ngén bên trong, hắn chỉ là một cái cái gì cũng đều không hiểu hải tử, ngươi giáng một gậy chết ngươi, coi hắn là làm ma đầu. Hắn tự nhiên sẽ đối với ngươi sinh ra hận ý, sau đó cứ dựa theo ngươi suy nghĩ biến thành ma đầu, một đứa bé cũng là cần dạy bảo. Đây chính là ngươi đem nó phong cấm, tạm thời tránh đi lý do, ngươi muốn dạy bảo hắn." Chu Vũ Hàm thần sắc bất thiện nói. "Đừng quên hắn là ma tinh, chúng ta là người, hắn là lấy máu làm thức ăn ma tinh, ngươi cảm thấy ngươi có thể giáo dục hắn hướng thiện." Đinh Khải thở dài nói, "Ta chỉ là trần thuật một sự thật, Cường Thi muốn thai nghén ma tinh, bản thân liền là một cái kỳ tích, một cái tân sinh mệnh sinh ra, bản thân liền là kết tinh tình yêu. Coi như ngươi muốn giết hắn, ngươi cũng làm không được, bởi vì hắn là ma tinh, có được mắt đỏ Cường Thi tiềm lực" dựa theo huyết mạch để tính có thể tính là cương thi vương chân chính hậu đại ngoại trừ cương thi vương huyền hoàng thế giới có thể giết chết hắn có thể đến được trên đầu ngón tay chu vũ hàm ẩn ẩn sinh ra một tia ý ngươi nói nhiều như vậy không phải là muốn mượn nhờ ma tinh lực lượng làm cái gì à đinh khải ngây ra một lúc tức giận nói hảo tâm xem như lòng lang dạ thú ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó đi chuyện này cùng ta vô can dứt lời tiện tay vung lên đem cất giữ trong ngũ hành hoàn bên trong nữ cương thi vứt ra xoay người rời đi chu vũ hàm nhìn lấy bị tức giận rời đi đinh khải nghĩ nghĩ vẫn là nhìn xuống một đạo phù truyền đánh ra. Phong cấm nữ cương thi, lại dùng huyền băng đem nó đông kết. Vừa mới làm xong đây hết thảy, cái kia nữ cương thi bụng hơi rung nhẹ, Chu Vũ Hàm tranh thủ thời gian lấy ra một cái tràn đầy phù văn hộ sắt, đem nữ cương thi đặt đi vào. Bị tức giận rời đi Đinh Khải, đi vài bước về sau, trong lòng không khỏi nghĩ hoặc, ta vừa rồi chuyện gì xảy ra? Ta làm sao lại tức giận, không hiểu đâu. Đinh Khải tự mình cũng không biết vì sao lại tức giận như vậy, hơn nữa tức giận nguyên nhân còn không phải bởi vì Chu Vũ Hàm, mà là bởi vì cái kia nhỏ Ma tinh, nữ cương thi trong bụng dục ra hỏa, đây càng để Đinh Khải cảm thấy không hiểu thấu, không nghĩ ra đến cùng vì sao, nghĩ lại ở giữa liền đem nó quên sạch sành sanh, nỗi lòng khôi phục bình thường, hướng phía nghĩa trang đi đến. Ngao một tiếng cương thi gào thét vang vọng bầu trời đêm, còn chưa đi đến nghĩa trang Đinh Khải đột nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía ngoài thôn, cũng chính là mồ mả chỗ. Chuyện gì xảy ra? Có gì đó quái lạ, nơi này làm sao có thể xuất hiện nhị đại đỉnh phong cương thi, chẳng lẽ là? Nghĩ đến trong lòng cái tia khả năng, Đinh Khải tranh thủ thời gian hướng phía đầu thôn chạy tới. âm, âm một tiếng bạo tạc vang lên, theo sau một tiếng thú rống, bảo lại lần nữa xuất hiện. Phen Chu Vũ Hàm như rượu bị đứt dây, ngã xuống đất, miệng lớn nôn ra máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức đứt quãng sinh cơ yếu đuối, giống như trong gió ảnh đến, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập cắt. Đinh Khải xông lên trước, một tay đặt tại đối phương tim, lấy ra ngọc hồ lô hướng nàng trong miệng rót rượu nói, uống nhiều hai cái, nghe ta nói, báo nguyên thủ nhất, ngưng tư tổn thận. Liệu thương khẩu quyết nghiệm xong, Chu Vũ Hàm đã tiến vào định cảnh bên trong, trên người linh khí lưu chuyển, linh quang lập lòe. Đinh Khải thoáng nhẹ nhàng thở ra, cầm hồ lô cho mình cũng được một hô nói, có thể hay không sống, liền nhìn chính ngươi, ta có thể giúp ngươi cũng chỉ có thế. Đầu thôn chiến trường, a bảo cùng một cái khắc nam tính cương thi đánh cho khó khăn chia lịa, cái tiêu cương thi rõ ràng là cương con ngươi lại quỷ dị bảy biện ra nhiều sắc, đỏ lục vàng xanh trắng đen lục sắc, từ bên trong ra bên ngoài, phía trước ngũ sắc cũng chỉ là một cái tuyến, trung ương một chút cùng bên ngoài đều là màu đen. A Bảo cùng cái này cương thi đánh nhau, không gian đều tùy theo vật mèo. Đinh Hải cũng chỉ có thể nhìn thấy phía trước không gian một mảnh vật mèo. Hiện trường bên trong đến cùng là cái gì một cái tình huống, hắn căn bản thấy không rõ lắm, chỉ có thể cảm giác một mảnh kia không gian, có một cỗ lực lượng kinh khủng đang tàn phá bừa bãi, để cho người ta căn bản không dám tới gần. Mặc dù hủy diệt lực lượng tại đầu thôn tàn phá bừa bãi, nhưng quỷ dị là. Một mảnh kia khu vực chỉ có không gian và mèo, mà trong thôn hết thảy đều không bị ảnh hưởng, đánh đượng này, đầu thôn phá ốc cũng vẫn như cũ là lông tóc không tổn hao gì. Đinh Khải vẻ mặt nghiêm túc nhìn một lát sau, khẽ lắc đầu nói, đã chết cương thi thật sự là đáng sợ, vẹn vẹn rượi vào chấp niệm, liền có thể đem tất cả tiềm năng toàn bộ kích phát ra đến, thi triển ra cương thi trung cực lực lượng. Thu hồi ánh mắt, túi đầu mắt nhìn Chu Vũ Hàm, Đinh Khải khẽ lắc đầu nói, nơi thị phi, sớm làm rời đi trước. Dứt lời, một thanh nâng lên Chu Vũ Hàm, Đinh Hải nhanh chóng hướng phía nghĩa trang chạy tới. Bên ngoài nghĩa trang, Đinh Hải vừa mới chạy tới liền thấy Lương Tam Gia mọi người đã xua đuổi lấy thương đội từ một con đường khác đường vòng rời đi đều đã đi ra một khoảng cách hắn mò đuổi theo các ngươi cũng là chạy nhanh a chào hỏi đều không đánh liền đi Đinh Khải đuổi theo thở hổng hụt đem Chu Vũ hàm ném tới trên xe chính mình chọn lấy một con ngựa cưỡi lên Lương Tam Gia nói quân tử không nhịn được việc nhỏ chúng ta chỉ là một đám người bình thường chỉ muốn rời xa nguy hiểm Đinh huynh đệ các ngươi đây là thế nào Đinh Khải cảm khái nói đằng sau tới cái ác hơn ta cũng không muốn bị thay bay vả rõ tranh thủ thời gian rút lui trước đám người nghe được Đinh Khải nói đến cái ác hơn biết sự tình lại trở nên phiền toái không gọi tranh thủ thời gian đánh ngựa tăng tốc đi tới, trước rời xa lại nói, miễn cho gặp lại lúc trước sự tình như này, ngựa đều bị dọa đến nằm trên mặt đất, cái kia đám người coi như gặp, đi đường suốt đêm, đám người cũng không biết chạy bao lâu, bình minh thời khắc, nhân mã đều làm mệt, lúc này mới dừng lại nghỉ ngơi. Còn thôn phương hướng đã nghe không được thanh âm, cũng cảm giác không thấy chiến đấu lực lượng ba động, tựa hồ bình tĩnh trở lại. Kết quả sau cùng đến cùng như thế nào, đám người cũng không rõ ràng, sống hay chết, giống như là chờ đợi phán quyết. Sau khi dừng lại, từng cái một nhìn lấy thôn phương hướng, tựa hồ chờ lấy phán quyết. Đinh Khải lại là thần sắc bình tĩnh, tìm cái địa phương, mặt hướng phương đông hô hấp thổ nạp tu hành. Chờ đến hái khí sau khi kết thúc, Đinh Khải thu công trở lại trong đám người, nhìn lấy đám người từng cái một sờ mi khổ kiểm, đi đến cạnh xe ngựa, mắt nhìn còn chưa tỉnh lại Chu Vũ Hàm, hướng Lương Tam gia nói, nghỉ ngơi tốt, liền đi đường đi. Lương Tam gia thần sắc bất định nói, chúng ta bây giờ xem như an toàn a. Đinh Khải nhún nhún vai nói, có trời mới biết, tiếp tục đi đường đi, chỉ ít đi xa một chút, có thể an toàn từng chút một. Lương Tam gia thở dài nói, đi ra ngoài không tổn a, đoạn đường này gặp được những phiền toái này sự tỉnh, ai. Dứt lời về sau, Lương Tam gia kêu gọi đám người tiếp tục lên đường, coi như người mệt người mệt, chậm rãi đi, cũng có thể rời xa đó là không phải chi địa, ít nhiều có chút cảm giác an toàn. Hôm qua chúng ta đến trong thôn về sau, ta nhớ được Tam gia giống như đi nghe qua trong thôn tình huống. Đi một trận, Đinh Khải bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm. Lương Tam gia giờ phút này vẫn như cũng là tâm thần bất định bất an, thấy Đinh Khải hỏi thăm, thuận miệng nói, là có chuyện như vậy, ta cũng chỉ là dò xét một chút trong thôn người chết sự tình, cái khác không hỏi nhiều. Đinh Khải nói, ta hỏi, cũng chính là trong thôn người chết sự tình, thi họa bất phát, luôn có một cái ngon nguồn. Lương Tam gia hồi tưởng một lát, Nói, cái kia nữ thi là Vương thị, nó vong phu tại nửa năm trước chết bệnh, Vương thị không có dòng dõi, chồng mình sau khi chết hơn tháng, có người nhìn thấy Vương thị trong nhà xuất hiện một cái nơi khác nam tử, ngay sau đó Vương thị bị người trong thôn cho rằng không tuân thủ phụ đạo, sau đó liền chết, trong thôn náo thi họa chính là nàng trở về báo thù. Quy 1 chương 32, tranh chấp. Chương 32, tranh chấp. Vương thị chết như thế nào, Lương Tam gia không nói, loại chuyện này có thể nói người trong tiên hạ đều hiểu, không có gì hơn liền là nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, hành hạ chết. mà Đinh Khải nhưng lại không như vậy nghĩ, từ nhìn thấy trong thôn phong thủy cách cục về sau, Hắn liền có hoài nghi là cao nhân bố chế, tại phát hiện cái kia mắt xanh cương thi về sau, càng là xác định trong lòng phỏng đoán. Nam nhân chết bởi nửa năm trước, nữ nhân ở một tháng sau chết đi, ước chừng 3-4 tháng, trong này thì ra là thế. Đinh Khải nhất niệm nghĩ thông suốt, trong giây lát suy nghĩ cẩn thận cả kiện sự tình tiền căn hậu quả, không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc. Lương Tam gia hỏi, "Thế nào? Đinh huynh đệ nghĩ thông suốt cái gì?" Đinh Khải che giấu ý nghĩ trong lòng, ra vẻ bình tĩnh nói, "Không có gì, chỉ là minh bạch sự tình nguyên nhân gây ra mà thôi, đã phát sinh, suy nghĩ cẩn thận cũng vô ích." Lương Tam gia quay đầu mắt nhìn thôn phương hướng. Ngăn ở trong lòng cự thạch còn chưa rơi xuống, hắn cũng không có bao nhiêu tâm tư trò chuyện cái khác. Thấy Đinh Khải không nói, cũng không hỏi thêm nữa. Nuôi thi bồi dưỡng ma tình, trong này luyện diệu, những người kia căn bản sẽ không rõ ràng. tất nhiên từng chút một lục loại nếm thử, ta đây là trùng hợp được bảo, địa phương khác chỉ sợ cũng có loại chuyện này. Đinh Khải phỏng đoán một phen về sau, cũng không dám xác định đối phương đến cùng có thứ gì tính toán, nhưng bồi dưỡng ma tình không có gì hơn liền một loại tình huống, chế tạo ra mắt đỏ cương thi, có dạ tâm, có ý tưởng, chỉ tiếc muốn được rất đơn giản. Quản ngươi làm cái gì, trời sập còn có người cao đỉnh lấy nhìn ngươi có thể làm thứ gì cho đi nhất niệm qua đi vứt bỏ tạp niệm trong đầu Đinh Khải lại bắt đầu nhàn nhã uống rượu tâm tình không tệ thưởng thức bốn phía phong cảnh liên tiếp năm ngày Chu Vũ Hàm Thủy Trung đều không tỉnh lại Lương Tam gia đám người từ lúc mới đầu nơm nớp lo sợ tùy thời chờ lấy phán quyết sinh tử dần dần yên lòng mặc dù mỗi đêm nghỉ ngơi đều tăng số người nhân thủ các đêm nhưng mọi người viên kia nỗi lòng lo lắng cuối cùng vương không ít một ngày này sáng sớm đám người vừa mới lên đường Chu Vũ Hàm liền tỉnh táo lại chỉ là thân thể suy yếu khí sát thoát nhìn cùng bệnh nặng một trận nha tỉnh đến một cái Đinh Khải nói: "Đem hồ lô ném qua đi." Chu Vũ Hàm cầm hồ lô, cũng không khách người, thanh tịnh rượu từ trong hồ lô chảy ra, nàng ngụm lớn uống vào. "Hảo kỹ." Chu Vũ Hàm khen một câu, trên mặt hơi có chút chútửng hồng, tiện tay đem hồ lô ném trả lại Đinh Khải. "Đa tạ." Đinh Khải hơi say rượu ực một hớp rượu nói: "Vậy ta cũng phải cảm ơn ngươi." Chu Vũ Hàm không khỏi cười một tiếng: "Chúng ta đây là muốn đi đâu?" "Phượng Hoàng Thành." Đinh Khải loạn chọn người, "Chờ ngươi tu dưỡng tốt, lại nói cái khác đi." Chu Vũ Hàm thở dài, nhìn hai bên một chút, nói: "Đinh Khải, có thể hay không cùng bọn hắn mượn một đầu lừa?" Lương Tam ra thả chậm tốc độ, dựa vào đến nói, tiên tử ân cứu mạng, chúng ta còn chưa báo đáp, sao dám muôn mượn? Những này ra súc tiên tử nhìn chúng, cái nào một đầu, tùy tiện viện, đa tạ. Chu Vũ Hàm ôn quyền nói tạ, tìm một đầu lừa cưỡi lên, cùng Đinh Khải đi song song, hai người dán tại thương đội cuối cùng, thoạt nhìn tựa như cố ý tách ra, đáng người cũng minh bạch bọn hắn là nói chuyện chính sự, trộn đều không được, cũng có ý cho bọn hắn trở lại không gian. Đinh Khải, đêm đó chuyện sau đó, ngươi có thể nói một chút sao? đã trải qua một trận sinh tử, Chu Vũ Hằng cũng thân cận mấy phần, không còn khách khí khách khí hô cái gì Đinh Minh đệ. Đinh Khải lắc đầu nói, "Ngươi bị đánh thương về sau, ta mang ngươi rời đi, còn lại cũng không rõ ràng, loại kia trường hợp cũng không phải chúng ta có thể trộn đều." Chu Vũ Hàm khẽ vuốt cằm nói, "Cũng đúng, cái tiêu cương thi cổ quái, rõ ràng bị A Bảo một chiêu đánh chết, nhưng lại sống lại, cùng A Bảo đấu ngang tay, ta cũng thiếu chút chết ở nơi đó. Ngươi tinh thông cương thi tin tức, có thể biết đó là chuyện gì xảy ra." Đinh Khải nghĩ nghĩ, hỏi, "Cái tiêu cương thi cũng hẳn là Bạch Cương a?" Mặc dù đã sớm biết là thế nào một chuyện, Đinh Khải nhưng lại không thể không ra vẻ hỏi nhiều, miễn cho gây nên đối phương hoài nghi. Chu Vũ Hàm ngưng lông mày nói, "Lúc ban đầu đích thật là Bạch Cương." Phục sinh về sau, nó liền thay đổi, trong con mắt xuất hiện ngũ sắc hoàn, đỏ lục vàng xanh trắng ngũ sắc khảm nạm, hơn nữa thân thể không còn cứng ngắc, giống như người thường, tốc độ nhanh vô cùng, lực lượng cũng không thể tưởng tượng, thuận pháp thần thông đều không có thể làm sao nó. Đinh Hải lúc này mới lộ ra vẻ chợt hiểu, nói: "Người có chấp niệm, cương thi cũng có, bọn hắn vốn chính là tử vật, truyền thừa từ cương thi vương huyết mạch, căn nguyên bên trong có một cỗ tiềm lực, thụ chấp niệm kích phát, chỉ cần cỗ này chấp niệm đủ cường đại, liền có thể để bọn hắn kích hoạt cỗ này tiềm lực, bộc phát ra thực lực siêu cường, cái này giống như là ác quỷ, chấp niệm mạnh bao nhiêu, lực lượng liền mạnh cỡ nào." Chu Vũ Hàm khó hiểu nói: "Ngươi nói là, cái kia cương thi kích hoạt lên tự thân một tia nhị đại huyết mạch tiềm lực." Đinh Khải lắc đầu nói: "Không, cương thi còn sống có thể kích phát tiềm năng, khởi tử hoàn sinh, kích phát là căn nguyên lực lượng, đó là nguồn gốc từ cương thi vương lực lượng, so nhị đại cương thi càng thêm đáng sợ, hắn chấp niệm bất diệt, liền sẽ không tử vong, trừ phi có lực lượng tuyệt đối, khiến cho hôi phi yên diệt, nếu không liền là bất tử chiến thần." Dừng một chút, Đinh Khải cảm khái nói: phụ Mâu Chi Ái là một loại không thể tưởng tượng lực lượng, người bình thường bên trong cũng sẽ có đặc thù ví dụ, ngươi chắc hẳn cũng minh bạch điểm này, cái kia cương thi cũng chính bởi vì đối với chính mình hài tử yêu, cho nên bộ phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng, Ma Tinh cầu cứu, thân là phụ thân, tự nhiên là muốn đem hết khả năng bảo hộ hắn, ngươi đã hiểu à? Chu Vũ Hàm vẻ mặt nghiêm túc gật đầu nói, thì ra là thế, bởi vì điểm này, cái kia cương thi có thể bộ phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng, cái kia nữ cương thi cũng có thể rồi. Đinh Khải gật đầu sau khi xác nhận, Chu Vũ Hàm sắc mặt càng phát ra khó coi, khó trách ngươi nói Ma Tinh giết không chết, có như thế hai cái không chết cương thi thủ hộ giả nó, chúng ta thực sự lấy nó không có kết nào. Đinh Khải lắc đầu thuyết giáo đạo, ngươi làm sao vẫn không rõ? Ta nói với ngươi nhiều như vậy, không chỉ là nói cho ngươi biết những cái kia, càng quan trọng hơn là ma tinh bản thân, ngươi như thủy trùng đối với hắn duy trì để ý, hắn tất nhiên sẽ biến thành ma. Ngươi làm sao lại không nghe khuyên bảo đây? Chu Vũ hàm cố chấp nói, nhưng nó là cương thi, bất kể thế nào biến, nó đều là hút máu mà sống cương thi. Đinh Hải một bộ bị ngươi đánh bại, bất đắc dĩ thở dài, phụ ngươi, tảng đá đều không ngươi cứng rắn, nói hồi lâu, ngươi còn cùng ta so đo những này, ngươi không phải muốn làm ra một cái đại ma đầu? Thôi ngang khấp đồng đất chết nghìn vạn dặm mới cam tâm à? Ta mang ngoại đạo. Người người có thể chu diệt, cương thi vốn là lấy máu làm thức ăn yêu mà, bất luận tốt xấu, đều nên chu sát." Chu Vũ Hàm nghĩa chính luôn từ giáo hấn. "Đinh Khải, ngươi thân là huyền môn đệ tử, chẳng lẽ không biết được những đạo lý này hay sao?" Đinh Khải biết đối phương kiên trì chính nghĩa, khinh thường nói, "Đây chính là các ngươi những này thông thái rậm, bất thông tình lý người, phạm vào sai lầm lớn, ta lại hỏi ngươi, chết một ngàn người cùng chết ước và ngươi, ngươi nói cái nào nghiêm trọng hơn?" Chu Vũ Hàm ngưng lông mày khổ tư, một lát sau đột nhiên cảnh rắn nói, "Ngươi đừng thay thế khái niệm, đó căn bản là hai việc khác nhau." Đinh Hải hai tay một đám nói, "Đây chính là một chuyện Ma Tinh muốn Giang sinh, đã chết vài trăm người, coi như dù là một ngàn, ngươi là muốn chết lại ước vào người, Huyền Hoàng Thiên Địa đánh cho long trời lở đất, vẫn là lại không người chết. Quy một chương 33, không hiểu liên hệ. Chương 33, không hiểu liên hệ. Chu Vũ Hàm không thể cãi lại, nhưng lại không cam lòng thầm nghĩ, chúng ta có thể hiện tại liền diệt trừ nó, để người hậu hoạn. Đinh Khải cười nhạo nói, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, ngươi đi tìm xem nhìn, cữu tiêu giới, ai có thể diệt trừ hắn? A bảo có thể. Chu Vũ Hàm mặc dù vẫn như cũ cố chấp, nhưng ngựa khi đã không bằng lúc trước kiên định, ngay cả chính nàng cũng hoài nghi A bảo năng lực. Đinh Khải hừ một tiếng nói, không phải ta thổi, cái kia thôn thiên thú, mặc dù rất lợi hại, nhưng là nó ngay cả họ vương cái kia cương thi đều không nhất định giết chết được, chớ nói chi là ma tinh. Cái kia cương thi chỉ là kích phát căn nguyên lực lượng, nhưng là ma tinh bản thân liền nắm giữ lấy căn nguyên lực lượng, coi như vừa mới đạn sinh ma tinh, nhị lại cương thi cũng đánh không lại. Ta, ta. Chu Vũ Hàm không phản bác được, căn bản tìm không thấy phản bác, lập tức có chút lưu trí. Nhìn thấy Đinh Khải một bộ thần sắc bình tĩnh bộ dáng, không khỏi khó thở nói, ngươi nói nhiều như vậy, liền là tại bảo chỉ cái kia yêu nghiệt. Ta mặc dù không thể diệt trừ cái kia yêu nghiệt, nhưng là trong sư môn nhất định có biện pháp. Đinh Hải thở dài, không nói nữa. Kỳ thật rất muốn từ bỏ tiếp tục khuyến bảo, rõ ràng việc này cùng chính mình nửa xu quan hệ đều không có, đều có thể mặc kệ không hỏi, tùy tiện Chu Vũ Hàm làm thế nào, nhưng hắn liền là nhịn không được trong lòng cái kia một kia cảm giác kỳ quái, liền là cái kia một loại quái dị đến cực điểm cảm giác, khu xử hắn không ngừng khuyến bảo. Nếu là dựa theo thường ngày tập tính, Đinh Hải đã sớm đặt xuống sạp hàng không làm, cứ mình sự tình, đâu thèm những chuyện hư hỏng kia. Bây giờ sợ tác sở vi, không giải thích được hành vi, tất cả đều bởi vì trong lòng cái kia một kia dị thường mà phát. Bình tĩnh lại, lại phản phục giải bản tâm. Đinh Hải không khỏi nghĩ, thật là lạ. Ta cái này lại rõ ràng không phải ngoại ma xâm lấn, càng không có tâm ma ảnh hưởng. Bản tâm thông thấu thuật thúy, hết thảy gây nên đều là bản tâm chỉ. Ta bản tâm làm sao lại vô duyên vô cớ nhiễm cái này phá sự? Chẳng lẽ việc này thật cùng ta có quan hệ? Là bởi vì ta bóc ra đi ký ức tình cảm, cho nên ta không biết nguyên nhân trong đó chỗ. Nhưng bản tâm lại đem ra sử dụng ta làm như vậy. Đáp án cuối cùng, tại bản tâm ở bên trong lấy được giải đáp về sau, Đinh Hải càng là buồn bực không thôi. Việc này thật cùng hắn có lớn lao quan hệ, nhưng là những cái kia tương quan ký ức bị hắn bóc ra, cho nên không biết nguyên nhân chỗ, mà chính hắn bóc ra ký ức. Vậy khẳng định là nghĩ lại mà kinh độ vật. Quay tôi quay lui, ta vẫn là không thoát khỏi được, xem ra cũng chỉ có thể tuân theo bản tâm, làm hết sức. Ta thật tờ mở là Phạm Tiện A. Đinh Khải trong lòng gào thét, nhưng lại không thể làm gì, bản tâm phát ra, không thể không vì, nếu không suy nghĩ không thông suốt a. Trăm mặt sau nửa ngày về sau, Chu Vũ Hàm phục dụng mấy khỏa đan dược về sau, ngay tại trên lưng lửa nhập định mà đi. Đinh Khải cũng không cần phải nhiều lời nữa, ôm hồ lô uống rượu giải sầu. Trạm vào tối, thương đội hạ trại ngủ ngoài trời, một đạo thanh quang phóng lên tận trời, giống như giống như sao băng, vạch phá không trùng, qua trong giây lát biến mất không còn tam tích. Đinh Khải quay đầu nhìn về phía một bên Chu Vũ Hàm, bất đắc dĩ nói: "Ngươi cuối cùng vẫn là làm như vậy, hy vọng ngươi đừng hối hận." Thiên Diễn Tông cuốn vào, không biết sư môn của ngươi cuối cùng có thể hay không lưu lại. Chu Vũ Hàm hừ lạnh một tiếng, nói: "Bảo trì chính nghĩa, coi như thịt nát xương tan lại như thế nào, chính là bởi vì như thế, các ngươi loại này tham sống sợ chết, định luật môn phái nhỏ, vĩnh viễn cũng không có khả năng phát triển thành đại tông môn." Đinh Khải khó thở mà cười, nói: "Hay lắm, cũng là bởi vì các ngươi loại này không hỏi thị phi đúng sai, chỉ bằng võ đoán quyết sách tông môn, cho nên trong thiên hạ này mới có nhiều như vậy bỏ tông môn mà ra ma đầu, cũng chính là như thế." các ngươi những tông môn này mới luôn luôn truyền thừa bất quá trăm ngàn năm. Chu Vũ Hàm không chịu thua nói, đại hưng ngàn năm cũng hầu như so với các ngươi loại này kéo dài hơi tàn ngàn vạn năm sơn giá tiểu phải tốt. Đã bất đồng bất tương vi mưu, từ đó ta và ngươi nước giếng không phạm nước sông. Ha ha. Đinh Hải cũng không phải là hành động theo cảm tình hạ người, đối tự thân cảm xúc đem khống cũng cực mạnh, huống chi hắn trở thành ma tôn về sau, liền đã đạt tới thái thượng vong tình chi cảnh, hết thảy theo bản tâm mà phát, không chịu tình cảm ảnh hưởng, tuyệt đối lý trí. Không nghĩ sau khi trùng sinh, lần thứ nhất đột khí, lại là bởi vì Ma tình, cái kia không giải thích được một tia liên hệ suy nghĩ một chút, Đinh Hải cũng cảm thấy chơi vui, khó được gặp được loại sự tình này, coi như điều hòa tâm tình. Một lời không hợp, âm ý một trận về sau, hai người dù chưa mỗi người đi một ngã, nhưng cũng riêng phần mình tách ra, cố ý phân ra một khoảng cách. Việc đã đến nước này, Đinh Hải cảm xúc qua đi, thoáng dư vị một phen, cảm thấy có chút ý tứ, lập tức liền khôi phục bình thường, tựa như tạm thời quên mất hết thảy. trong màn đêm, thương đội tất cả mọi người đã nghỉ ngơi, Đinh Hải hai người cũng tại trong nhập định. đột nhiên trên bầu trời một tiếng sét nổ vang, Đinh Hải cùng Chu Vũ hàm cùng nhau từ trong nhập định tỉnh lại, ngóng nhìn phương xa, nhưng thấy bầu trời một đạo hỏa quang lấp lẻ mà phần sau góc trời đều giống như bốc cháy lên, đêm tối trong nháy mắt hóa thành ban ngày. Cái kia vô biên biển lửa ở trên bầu trời thiêu đốt, có vô lượng chỉ tử trong ngọn lửa bay lên, giống như một vầng mặt trời. Quang minh hỏa là thanh hư sư thúc tổ. Chu Vũ Hàm mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nhìn thiên không, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ. Đinh Khải quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng gặp Chu Vũ Hàm trong tay nâng một cái phong ấn hộ, thần sắc biến đổi. Mau đem nó thu lại, ngươi muốn tiếp tục bị đuổi giết không thành, xem xét cái hồ kia, Đinh Khải trong lòng liền có một tia liên hệ kỳ diệu sinh ra tựa như hắn thường ngày nhìn nữ cương thi trong bụng ma tinh, cảm giác kia không may may sẽ sai người đem vật kia lấy ra cái kia cương thi tự nhiên sẽ sinh ra cảm ứng tìm tới hiện tại hắn khẳng định đã cảm ứng được bị ngươi hại chết đinh Khải rất lời quay người hướng lương tam ra đám người chạy tới mau dậy bằng mệnh cái kia cương thi đổi tới nếu ngươi không đi sẽ trễ vốn đang mơ mơ màng màng đám người nghe được cương thi đổi theo bố chữ chỉ một thoáng giống như một chậu nước đá từ trên đầu rội xuống lạnh từ đầu đến chân tâm sợ hai trong nháy mắt bừng tỉnh tất cả mọi người điểm này buồn ngủ sớm không biết bị ném đi nơi nào mau trốn nhanh lên thu dọn đồ đạc Không trọng yếu cũng đừng muốn. Lương Tam gia thúc dục, trên ghế yên ngựa, mặc lên dây thừng, một đám người rất nhanh liền thu thập xong, lên đường đi đường. Chu Vũ Hàm thấy đám người hai ba lần thu thập xong đồ vật, liền lên đường lên đường. Mặc dù nàng cũng có chút ý động, cũng rất nhanh liền trở nên càng thêm kiên định, cũng không biết nàng ở đâu ra rũ khí. Đinh Hải trước khi đi mắt nhìn Chu Vũ Hàm, thầm nói người không biết không sợ. Thương đội lên đường lên đường, nhanh chóng rời đi về sau. Chu Vũ Hàm nghĩ nghĩ, vẫn là đem phong ấn hộp thu lại, liền ở tại chỗ chờ đợi, mà rời đi Đinh Hải thay đổi thường ngày rán tại đội ngũ phía sau quen thuộc trực tiếp đánh ngựa chạy đến phía trước nhất một tay ôm ngược cổ khống chế phương hướng theo đại lộ sông về phía trước trên trời biển lửa còn đang thiêu đốt cái kia ánh sáng vô lượng minh từ hỏa cầu thật lớn bên trong phóng xuất ra động tĩnh cực lớn chỉ sợ phạm vi ngàn dặm đều có thể nhìn thấy một màn này có chút thương thức tự nhiên đều sẽ minh bạch đây là đại thần thông cao thủ đang đấu pháp người bình thường cũng chỉ có thể đương xiếc khỉ nhìn căn bản xem không hiểu bên trong tình hình cụ thể và tỉ mỉ dừng lại tại nguyên chỗ chu vũ hàm nhìn lên bầu trời bên trong dị tượng nàng lại là người trong nghề tại nhìn thấy biển lửa kia trên không treo hỏa cầu đống nhiên du lên. Trong nháy mắt mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Theo sau hỏa cầu kia như giống như sao băng rơi xuống, cũng không biết rơi đập đến nơi nào, mà cái kia đẩy trời biệt lửa, cũng tại hỏa cầu rơi xuống cho sướng nhanh tiêu tán, hết thảy đều tại sau một lát khôi phục lại bình tĩnh. Quy một chương 34, trang tròn trước đó. Chương 34, trang tròn trước đó. Làm sao có thể? Pháp tướng phá diệt, sư thúc tổ làm sao cũng sẽ bại. Chu Vũ Hàm một mặt không thể tin được vẻ, nhưng mà sự thật liền bày ở trước mắt, lại dung không được nàng không tin. A bảo, đúng, còn có A bảo. Chu Vũ Hàm bối rối không biết làm sao, nghĩ tới A bảo, tựa như bắt được tay cỏ tứ mạng lấy ra trúc tiêu, thổi. Tiếng tiêu ở trong trời đêm truyền lại, nhưng không có nửa phần du dương chi ý, chỉ còn lại có dồn dập cùng bối rối. Giống một tiếng thú giống vang vọng bầu trời đêm, thư không phá vỡ, A Bảo từ đó chui đi ra, nhảy đến Chu Vũ Hàm bên người. "A Bảo, mau dẫn ta đi tìm sư thúc tổ." Chu Vũ Hàm thấy A Bảo đến, thu hồi trúc tiêu, tranh thủ thời gian phân phó. Chỉ là đợi nàng vừa dứt lời, chân trời một đạo lưu tinh sẽ qua, hướng về phía Chu Vũ Hàm bay tới. Giống A Bảo quay người hướng phía lưu tinh gầm lên giận dữ, phóng lên tận trời. Vang một tiếng bạo tạc ở trong trời đêm vang lên, giống như đất bằng một tiếng sét, âm thanh lớn chấn động đến đại địa đều run ba run. Chu Vũ Hàm cũng đứng không vững, nhận cái kia to lớn bạo tạc dư ba quét sạch, bị thổi bay ra ngoài, té xuống đất. Trên trời hai đạo lưu tinh kéo lấy cái đuôi thật dài quấy cùng một chỗ, ở trong trời đêm chiến thành một đoạn, tiếng nổ mạnh không ngừng, cái kia động tĩnh cũng không so lúc trước đẩy trời biển lửa nhỏ mảy may. Ngược lại lần chiến đấu này động tĩnh, bởi vì có tiếng nổ mạnh nguyên nhân, càng khiến người ta coi như hăng hái. ầm ầm hai đạo lưu tinh quấn quýt lấy nhau từ trên trời rơi xuống, nện ở chân trời trên mặt đất. Ngọn núi nào chỉ một thoáng bị san thành bình địa, đầy trời hỏa diễm bay lên, theo sau hai đạo Lưu Tinh lại lần nữa dây dưa sông lên thiên không. Một lát sau, Lưu Tinh lại lần nữa rơi xuống, rơi xuống nơi nào? Nơi đó liền giống bị sao chổi va chạm, đỉnh núi san thành bình địa, đất bằng sinh sinh nổ ra một cái hố to, cái kia lực phá hoại cường đại, để phương xa xem trò vui người cũng dọa đến thần hồn không yên, sợ vật kia rơi xuống trên đầu mình. Chu Vũ Hàm nhìn lên bầu trời bên trong tranh đấu trắng cảnh, mặc dù lại có không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể lựa chọn thoát đi. Giờ phút này nàng là hối tiếc không thôi không khỏi hồi tưởng lại lúc trước đinh Khải cùng với nàng giới thiệu qua cương thi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Ngũ đại cương thi liền phải động hư cảnh mới có thể địch, tứ đại nguyên thần cảnh, tam đại trở lên có thể cùng chư thần tranh chấp. Cái kia cương thi đã kích hoạt căn nguyên lực lượng, nhị đại cương thi cũng không địch lại. Nghĩ đến đinh Khải, Dĩ Vãng Chu Vũ Hàm vẫn chỉ là từ trong lời nói tính ra cương thi thực lực, bây giờ tận mắt nhìn thấy chính mình sư thúc tổ, nguyên thần cảnh cao thủ, chỉ kém nửa bước liền có thể phi thăng người, vậy mà tại cái kia cửu đại cương thi trước mặt, chỉ là giữ vững được một lát liền bị thua. Đến giờ phút này, Chu Vũ Hàm đối cương thi lực lượng cũng có càng tiến một bước hiểu rõ nhưng cũng đồng dạng hối hận vạn phần, chỉ hận chính mình trước kia khinh thường cương thi lực lượng. Trên trời hai quả lưu tinh bởi theo đánh sau nửa ngày, cuối cùng bên trong một cái hướng phía chu vũ hàm lúc trước nơi ở rơi xuống, một cái khác theo sát phía sau. ầm ầm một tiếng nổ vang, một mảnh kia khu vực trong nháy mắt hóa thành một cái hố to, lực lượng khổng lồ để phương viên trăm dặm đều chấn động không thôi. Ngao, hải tử, con của ta ở đâu? Một tiếng cương thi gào thét về sau, liền là một tiếng phẫn nộ đến cực điểm gầm thét, theo sau hai đạo lưu tinh lên không mà nó, trên trời đánh cho khó khăn chia liệt, trận tranh đấu này trọn vẹn đánh một khắc nhiều. Cuối cùng hai khỏa lưu tinh ở trên bầu trời một cái va chạm, thời không vặn mèo, lưu tinh hóa thành một khỏa hỏa cầu treo thiên không, chậm rãi theo thời gian mà dập tắt, cuối cùng hết thể tất cả thuộc về tại bình tĩnh, đánh xong, an toàn, phạm vi trong vòng mấy trăm dặm, tất cả kiến thức đến một màn này người trong lòng đồng thời sinh ra cái này lo sợ bất an ý nghĩ, mặc cho ai trên đỉnh đầu hai cái bậc đại thần thông đánh nhau, cũng sẽ không cảm thấy an bình. Bình minh thời khắc, Đinh khải hái khí kết thúc, trở lại nghỉ ngơi trong thương đội, đúng lúc nhìn thấy bồi tới Chu Vũ hàm xem ngươi bộ dáng, liền biết phát sinh chuyện không tốt, ngươi sư môn tiền bối chắc hẳn đã thua a. Đinh Hải tiến lên đón, "Ta thực sự không phải là bỏ đá xuống giếng, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, thời gian của ngươi đã không nhiều lắm, hôm nay là mùng 10, lại có 5 ngày liền đến trăng tròn." Trăng tròn lại như thế nào?" Chu Vũ Hàm giờ phút này tâm tình bị phẫn, đương nhiên sẽ không có tốt tính. Đinh Hải cũng không để ý đối phương ngư khí, "Sơ tam thời điểm chúng ta gặp được cái kia nữ cương thì đem nó bắt lại, đến nay đã có 7 ngày, ngươi đem nàng phong ấn về sau, trong khoảng thời gian này mặc dù an ổn, nhưng có thai người cũng là cần bổ sung dinh dưỡng." Chu Vũ Hàm giống như minh bạch cái gì, tựa như bắt được cây cỏ cứu mạng, chúng ta có thể chết đói nó. Nó đã còn đang thai nghén bên trong, ngươi đều nói nó giống như trẻ mới sinh, vậy cũng đồng dạng có thể cho nó chết từ trong trứng nước." Đinh Khải cười nhạo nói, "Ngươi thật đúng là cảm tưởng, ta phải nhắc nhở ngươi chính là, ma tinh dinh dưỡng không đầy đủ, không chiếm được đầy đủ máu tươi bổ sung, vốn nên trong ngày dưỡng dục thời gian, sẽ sớm, ta không biết nó đã dưỡng dục bao lâu, nhưng là tháng này 15, đêm trăng tròn, âm khí thịnh nhất thời điểm, hắn sẽ hội tụ thái âm chi lực bổ sung tự thân, phong ấn đến lúc đó cũng đem mất đi hiệu lực, thừa dịp sau cùng một chút thời gian, ngươi tốt nhất hiểu rõ ràng." Nhìn lấy cau mày Chu Vũ Hàm, Đinh Khải tiếp tục nói, Ta cho ngươi tối đa là thời gian một ngày, đêm nay ngươi liền phải làm quyết định, nếu như ngươi quyết định, chúng ta cũng tốt quyết định muốn đi hay là lưu. Chu Vũ Hàm thời khắc này tình huống, căn bản không biết nên làm sao lựa chọn, nàng đã mất đi tất vọng, loạn tâm thần. Đinh Khải thu thập xong tâm tình, thở dài, 15 ngày đó, khả năng cũng là ma tinh xuất thế ngày, nếu như ngươi còn kiên trì ý mình, ta hy vọng ngươi dễ tìm nhất người mang theo vật kia đi được càng xa càng tốt, nếu không chết người sẽ chỉ càng nhiều. Ma tinh lực lượng không phải ngươi có thể tưởng tượng, một cái khởi tử hoàn sinh cương thi, còn có một cái cũng tùy thời có thể thức tỉnh căn nguyên chi lực. Đến lúc đó, coi như Cửu Chư Thần Chỉ sợ cũng không muốn trêu chọc bọn hắn, đừng cho là ta là tại nói hiệu nói vượng, hai cái thức tỉnh căn nguyên chi lực cương thi cùng một cái ma tinh, cho dù kiểu Tiêu Chư Thần, cũng chỉ có phía trên nhất hai vị kia có năng lực đánh bại bọn hắn, còn xuất lại, có thể giữ được tính mạng coi như vận hạnh. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Chu Vũ Hàm thất kinh lắc đầu, cũng không biết là nàng không tin hay là không dám tin tưởng. Đinh Khải cười nói, ngươi còn đừng không tin, Bác Phương Thiên Đế làm sao vẫn lạc, ngươi trở về tra một chút tư liệu, cẩn thận tìm một chút, ngươi khẳng định sẽ phát hiện dấu vết để lại. Lúc trước cái kia ma tinh kinh khủng, ngươi cũng sẽ chân chính cảm nhận được dứt lời về sau, Đinh Khải không cần phải nhiều lời nữa, cùng nghỉ ngơi tốt thương đội đám người, cùng lên đường, đi theo phía sau nhất Chu Vũ Hàm, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. chờ đến lúc chạm vào tối, thương đội đi vào một con sông một bên, hạ trại nghỉ ngơi, Đinh Khải nằm tại bờ sông trên tảng đá, đối trời chiều uống rượu. một giọt rượu nước rơi tới trong sông, một đầu cá chép đỏ thoát ra mặt nước, vọt tới bên cạnh mở, tham lam há miệng phun ra nuốt vào. Đinh Khải cười híp mắt nhìn trầm trầm trong nước con cá nói, tiểu gia hỏa, ngươi muốn được ta ăn hết ta, ngươi nếu là nguyện ý, liền nhảy lên. một giọt rượu nước từ miệng hồ lô bay ra, treo giữa không trung. Cái kia trong nước cá chép đỏ nhảy lên một cái, há miệng nuốt vào cái kia một giọt rượu nước, Đinh Khải đưa tay quanh tròn, khẽ kéo, bị cá chép mang theo bọt nước bay lên, hóa thành một cái thủy cầu, đem con cá bao khỏa ở bên trong, đứng lơ lửng giữa không trung. Quy một chương 35, Tái tạo đạo tâm. Chương 35, Tái tạo đạo tâm. Nhìn lấy chêu đùa con cá Đinh Khải, Chu Vũ Hàm chậm rãi đi lên phía trước nói, nghĩ không ra mấy ngày thời gian, ngươi liền từ luyện khí cựu trọng cảnh vượt qua, bắt mạch câu thông, chân nguyên khống chế như ý tùy tâm, lại thêm ngươi tinh thần cường đại, dưỡng thần chi cảnh có thể vừa xải bước qua, khi đàn cảnh dễ như trở bàn tay." Đinh Hải ngón trỏ điểm một cái cá chép cái chán nói: "Tiểu ra Hỏa, không chơi với ngươi, chính mình trở về đi." Thủy câu chậm rãi bay xuống trong sông, cái kia cá chép một cái vẫy đuôi, chui vào trong nước biến mất không còn tâm tích. Điểm Hóa Linh Quang, xem ra ngươi là trùng tu người. Khó trách. Chu Vũ Hàm cao mày nói: "Ngươi cho nó một giọt linh ỉu, lại điểm hóa nó linh quang, bỏ mặc nó lưu lạc bên ngoài, không sợ nó hóa thành yêu quái tăng thêm tội người ta?" Đinh Hải cũng không bay đầu lại tiếp tục xem trời chiều nói: "Trời sinh vạn vật lấy nuôi người, không một người vật lấy báo tiên, tại ngươi trong nhận thức biết, người liền là đúng, cái khác vạn vật đều là sai." Há không biết tại thiên địa xem ra, người là lớn nhất số mọi. Ngươi nếu chỉ là theo ta tranh luận, đó còn là đừng lãng phí mối lưới, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy đi lãng phí. Chu Vũ Hàm đi đến bờ sông trên tảng đá ngồi xuống, hai chân dẫm tại mặt nước, nếu như ta nói cho ngươi biết, ta cũng không biết làm như thế nào lựa chọn, ngươi tin không? Đinh Khải quay đầu nhìn nàng một cái, nói, "Ta tin." Chu Vũ Hàm lộ ra hồi ức vẻ nói, "Đã từng, cũng có người đã nói với ta, có lẽ trong thiên hạ này không có phân đúng sai, chẳng qua là chỗ lập trường khác biệt mà thôi." Đinh Hải uống một ngụm rượu nói, "Ngươi còn quá trẻ, tu hành tu tâm." Phương ngoại chi nhân không vào hồng trần, nếu không cầm lấy, lại có thể bông. Hồng trần luyện tâm chi địa, ngươi nên đi đi tới một lần, chờ ngươi nhìn lượn hồng trần vật tượng, ngươi liền sẽ thật sự hiểu. Chu Vũ Hàm trầm mặc không nói, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, Đinh Khải tiếp tục nói, thiên địa vạn vật tự có bản thân nó quy tắc tồn tại, có cây sinh tại đại địa, dê bò ăn cây cỏ, lang hổ báo ăn dê bò, người ăn lang hổ báo không sai, lang hổ báo ăn thịt người liền sai rồi. Cái kia dê bò sao mà oan, có cây sao mà Chu Vũ Hàm thần sắc có chút dây rua, Đinh Khải tiếp tục nói, đừng nói với ta người là thiên địa nhân vật chính loại này, buồn cười ngôn luật, thời đại thượng cổ Giữa thiên địa chỉ có yêu tộc tồn tại, người bất quá là không khai hóa một cái nhỏ yếu giống loài, tại lúc ấy chỉ là yêu tộc lương thực, khi đó yêu tộc cũng là thiên địa nhân vật chính, dưới mắt nhân tộc mặc dù thế lớn, nhưng tương lai không nhất định không có chủng tộc khác thay thế nhân tộc, đây bất quá là vật cạnh thiên trạch. Thiên địa tự nhiên một lựa chọn mà thôi. Chu Vũ Hàm vô lực kiên trì nói, chí ít dưới mắt người là nhân vật chính. Đinh Khải cười nói, đã ngươi đã lựa chọn, vì cái gì còn đang kiên trì, đúng và sai so với chúng sinh còn trọng yếu hơn a. Chu Vũ Hàm bất đắc dĩ thở dài, cả người giống như bị rút mất tất cả tinh lực, trong nháy mắt khô tàn sụ dưới. Phất một ngụm máu tươi phun vãi ra, mặt nước bị nhuộm đỏ một khối nhỏ. Theo dòng nước không ngừng cọ rửa, cái tia đỏ thâm nhanh chóng ảm đạm, cuối cùng tan ra tại trong nước sông. Chu Vũ hàm như tây tử nâm tâm, cả người đều bày biện ra lâm mọi mọi loại kia bệnh trạng đa sầu cảm giác. Đinh Hải khẽ lắc đầu thở dài, sao phải khổ vậy chứ? Chấp niệm nặng như vậy, ngươi đây chính là nhập ma, vạn hạnh ngươi còn chưa ngưng đan, nếu không lần này liền có thể đòi mạng ngươi. Chu Vũ hàm hư nhược nói ra, sư phụ nói trong mệnh ta có một tiếp, nếu có thể vượt qua, liền làm một mảnh đường bằng thẳng, như không độ được liền là bách tiếp cuốn thân, đây chính là ta kiếp số đi. Đinh Hải nhìn lấy Chu Vũ Hàm trên người khí tức không ngừng suy giảm, một thân pháp lực đang không khô trôi qua, nghiêm nghị quát lên, đúng sai như thế nào, bất quá là một ý niệm, ngươi lòng đầy nghi hoặc, vì cái gì không đi tìm tìm đáp án, mỗi người đều có chính mình nhận thức cùng ý nghĩ, người với người là khác biệt, tâm hắn không phải tâm ta, vì sao ngươi không đi tìm tìm bản tâm của mình. Lúc trước tại Quỷ Đế Miếu Linh Giới bên trong, Đinh Hải thi triển qua Vấn Tâm Bí Pháp giờ phút này lại lần nữa thi triển đi ra, thanh âm trực thấu lòng người, gõ vào Chu Vũ Hàm trái tim. Nàng bản thân là Thiên Diễn tông đệ tử đặc ý, từ nhỏ ở trong núi lớn lên, chưa từng kinh nghiệm hồng trần và trượng. Sư môn quán thấu lý niệm để cho nàng cho rằng chân lý tại nhận thức cùng lý niệm dao động về sau, đạo tâm vỡ vụn, tự thân bị thương nặng. Người tu hành đạo tâm cực kỳ trọng yếu, nhất niệm không thông, liền sẽ ảnh hưởng tự thân, thường nhân nếu là để tâm vào chuyện vụn vặt cũng sẽ nhẹ thì điên cuồng, nặng thì điên mất, mà người tu hành càng thêm nghiêm trọng, đạo tâm vỡ vụn liền là đạo tiêu công tán hậu quả xấu. Chu Vũ Hàm đạo tâm vỡ vụn, một thân tu hành đều sẽ hóa thành dòng nước tán đi, lấy nàng nghiên kỷ, tán công liền sẽ biến thành người bình thường, mà nàng đã tu hành trăm năm, biến thành người bình thường về sau, chờ đợi nàng cũng chính là chết giả. Tự mình biết mình, biết sai có thể cải thiện lớn lao chỗ nào. Sai vậy liền sửa đổi đến, đã không biết đúng sai, vậy liền đi tìm đáp án, tìm tới chân chính đáp án, bản thân tinh thần sa sút, há lại chúng ta người tu hành tất cả. Đinh Khải thanh niên gõ vào Chu Vũ Hàm trong lòng. Chu Vũ Hàm vốn là đã mê mang hai mắt, dần dần lộ ra một tia linh quang, dần dần tại trong con mắt huyết trường, cuối cùng hóa thành một đạo tinh quang. Ta đã hiểu. Chu Vũ Hàm trên mặt một bộ minh ngộ vẻ, vốn đang đang chậm rãi sói mòn công lực, qua trong giây lát đều tản mất, một thân khí tức cũng trong nháy mắt rơi xuống đến đáy cốc, nạng cả người cũng theo đó triệt để biến thành người bình thường. Mà giờ khắc này Chu Vũ Hàm trạng thái lại tương đối là thủ, thiên hạ người tu hành đều có đốn nộ vừa nói nàng thời khắc này trạng thái không sai biệt lắm cùng loại với đốn nộ đạo tâm phá diệt về sau nàng một lần nữa ngưng thông suốt đoàn tụ đạo tâm chẳng khác gì là phá rồi lại lập cái kia một thân công lực tiêu tán nhưng cũng không phải hoàn toàn tản vào thiên địa mà là hóa thành thuần túy linh khí tản vào toàn thân để tự thân trở lại lúc ban đầu trạng thái Chu Vũ Hàm Giang hai cánh tay người nổi lơ lửng đứng ở trên mặt nước trong ngực chúc tiêu thượng thành quang lưu chuyển tứ phương thiên địa linh khí gào thét lên chạy ngược mà đến chúc cơ thập nhị trọng từ lệ nhất trọng đến thập nhị trọng Chu Vũ Hàm trên người khí tức không ngừng biến hóa một thân công lực tùy theo một lần nữa ngưng tụ Chung tu chúc cơ trực tiếp ngưng tụ tiên thiên chân khí, qua trong giây lát đã đột phá chốc cơ, tiến vào luyện khí cảnh. luyện khí cảnh đệ nhất trọng, tiên thiên chân khí liền chuyển đổi thành chân nguyên, không ngừng đi lên tăng lên, từ tầng thứ nhất đột phá tầng thứ chín, bất quá chén trải nhỏ thời gian, theo sau bắt mạch cảnh. thân người kỳ kinh bắt mạch tại luyện khí cảnh liền quán thông, mà người có ẩn mạch còn có ẩn huyễn, cái này bắt mạch cảnh chính là muốn quán thông bắt mạch tương quan tất cả ẩn mạch cùng ẩn huyễn. chu vũ hà bản thân đã tu tới cửu toa cảnh, chúng tu tự nhiên không cần lại đánh thông những ngày ẩn mạch. bắt mạch cảnh bất quá trong chốc lát đã đột phá, chân nguyên chuyển một cái, thẳng vào dương thần chi cảnh. Dựa theo trùng tu lý luận tới nói, cái này dưỡng thần chi cảnh, Chu Vũ Hàm tinh thần đã cường đại, cũng có thể nhảy qua một bước này, nhưng dưỡng thần cảnh thai ngẽn tinh thần linh hồn, chính là căn cơ. Chu Vũ Hàm tu tới một bước này, tốc độ cũng chậm xuống, cho đến một thân linh khí triệt để bị luyện hóa chuyển đổi thành quần quận chân nguyên, lúc này mới dừng lại. Đinh Khải khẽ gật đầu nói, không sai, trong năm tu hành tan hết trùng tu, ngươi thời khắc này công lực, lại không mảy may giảm, mặc dù dừng lại tại dưỡng thần cảnh, nhưng cũng có thể càng tiến một bước củng cố căn cơ, dùng cái này tiếp tục tu hành, chờ ngươi lần nữa khôi phục cửu tòa chi cảnh, công lực cũng có thể so với thường nhân nhiều hơn gấp 10 lần. Quy 1 chương 36, đàm phán. Chương 36, đàm phán. Chu Vũ Hàm mở mắt ra đứng ở trên mặt nước, người tựa như như lông lống nhẹ nhàng, lấy ra trong ngực chúc tiêu, cảm khái nói, "Nghĩ không, ra, ta cuối cùng vẫn tuyển truyền thừa của hắn, ta hiện tại là Thiên Diễn tông đệ tử, hay là hắn truyền nhân." Đinh Khải uống rượu nói, "Đây không phải là chính ngươi lựa chọn a, huống chi chúng ta người tu hành, cầu là vô thượng thiên đạo, lựa chọn đừng gì, thì thế nào?" Sóng nước dập dần, Chu Vũ Hàm bị sóng nước đẩy đưa đến bên cạnh bờ, bọn nước khẽ đảo, người liền rơi xuống bên cạnh bờ trên tảng đá. Người định làm gì? Ma Tinh kia mặc dù bị phong ấn chân áp, nhưng ta nếu đem nó lấy ra, cái kia cương thi thế tất sẽ tìm được chúng ta. Chu Vũ Hàm giờ phút này nghĩ thông suốt, đạo tâm tái tạo, tự nhiên cũng sẽ không lại như là lấy trước kia cố chấp. Đinh Khải đưa đến bên miệng hồ lô dừng lại, vẻ mặt thành thật nói ra, nói thật ra, kỳ thật ta cũng không có biện pháp. Chu Vũ Hàm cao mày nói, ngươi đều không có cách nào, đây chẳng phải là nói chúng ta chỉ có thể chờ đợi chết. Đinh Khải cười ha ha một tiếng nói, chỉ đùa một chút thôi, đừng quá đánh nhau. Chu Vũ Hàm mặt không thay đổi nhìn đối phương không nói, kỳ thật muốn đối phó cái kia cương thi, chỉ cần cho hắn biết mình đã chết rồi. Hoặc là chấp niệm tiêu tán, chính hắn liền sẽ chết đi, tiêu trừ chấp niệm quá khó khăn, trừ phi để hắn nhìn lấy ma tinh sinh ra." Đinh Khải nói ra. "Nói trắng ra là, liền là hiệu chi lấy tình, động chi lấy lý. Vậy ngươi đến." Chu Vũ Hàm đem túi chữ vật đưa tới, không giống như là dựng trò vui. Đinh Khải tiếp nhận túi chữ vật nói, "Như thế tin được ta?" Chu Vũ Hàm thở dài, "Ngươi đối cương thi quen thuộc nhất, ta sẽ giải thích không nhiều, hơn nữa ta cũng không có khả năng áp chế trong lòng đi lý, chỉ sẽ hỏng việc." Đinh Khải gật gật đầu, tất ký túi chữ vật nói, "Đi thôi, chúng ta trước tìm một chỗ không người, trời đã tối rồi, sớm làm châm giức cũng tốt tiến tâm cùng lương tam gia chào hỏi một tiếng về sau hai người liền rời đi ra hát phong cao một mảnh hoang vu trong sân cốc chu vũ hàm lấy ra trúc tiêu thổi giống một tiếng thu giống vang lên hư không phá vỡ a bảo chu ra. chu vũ hàm đem trúc tiêu đưa cho đinh khải nói chuyện kế tiếp phải dựa vào ngươi ta trước tiên ở bên ngoài chờ ngươi dứt lời xoay người rời đi đinh khải nhắc nhở nếu có cái vặt nhất nhớ rõ dựa theo ta nói đi làm chu vũ hàm ngừng bước chân dừng một chút cũng không quay đầu lại nói vậy ngươi tốt nhất là còn sống trở về ta không thể cam đoan ta có thể làm được nói bước rời đi chờ đến người đi xa về sau, A Bảo lập tức vui mừng nhảy dựng lên, vây quanh Đinh Khải chạy vòng, cái đuôi lắc lư không ngừng, đuôi giải lấy đầu lưỡi, vui vẻ vạn phần lấy đó thân cận. Đinh Khải vuốt một cái A Bảo đầu nói, chó chết, coi như ngươi thông minh, không có bại lộ ta, ngồi xuống. A Bảo lập tức ngồi ở Đinh Khải trước mặt, đuôi giải lấy đầu lưỡi, mừng dỡ gật đầu. Ma a. Đinh Khải từ trong túi chứa vật lấy ra phong ấn hộp mở ra, nữ cương thi rơi xuống mặt đất, cái kia nhô ra bụng có chút di động biến hóa, nghe một tiếng cương thi gầm thét, vang vọng phía chân trời, đi trên đường chu vũ hàm tranh thủ thời gian tăng tốc bước chân rời xa, miễn cho ảnh hưởng chuyện xấu. Đinh Khải nhẹ vỗ về nữ cương thi nhô ra bụng nói: Hai tử, ngươi thật đúng là mệnh đồ làm nhiều điều sai trái à? Ngao ô, ô, A Bảo đột nhiên chuyển hướng, hướng phía thiên không, trong cổ họng phát ra gầm nhẹ, siêu một đạo lưu tinh xẹt qua chân trời, hướng phía sơn cốc rơi xuống mà đến. A Bảo phóng lên tận trời, cùng cái kia lưu tinh đụng vào nhau, vang một tiếng nổ vang về sau, A Bảo rơi xuống Đinh khải trước mặt, toàn thân sùi lông nhìn chằm chằm phía trước, một người mặc vải rất đầu, tóc rối bù cương thi đứng tại không xa xa. Hai tử, con của ta. Cương thi liếc mắt liền thấy nằm trên đất nữ cương thi, mừng rỡ như điên xông lên, sớm đã tránh đi Đinh Khải nhìn lấy cái kia họ Vương cương thi bổ nhào vào nữ cương thi trước người, thận trọng đưa tay, muốn vuốt ve nó bụng, nhưng lại giống như sợ cái gì, không dám đụng vào, cuối cùng nhẹ nhàng phát qua, tựa như nhìn lấy cái gì ô hiếm đồ vật, chăm chú nhìn bụng kia bên trong dự ứng sinh mệnh. Ngươi đã chết, ngươi còn nhớ rõ sao? Đinh Khải thanh âm vang lên, cái kia cương thi bất vi sở động, vẫn như cũ nghiêm túc ngồi quỳ chân trên mặt đất, si ngốc nhìn trước mắt. Đinh Khải tiếp tục nói, nửa năm trước, ngươi đã chết, chỉ còn lại có thê tử của ngươi Vương thị, các người Vương gia không có dòng dõi truyền thừa, ngươi hẳn là không biết quyền a. Cái kia cương thi chậm rãi ngẩng đầu, mà không thay đổi nhìn lấy Đinh Khải hai mắt ngốc trệ mà vô thần. Đinh Khải tiếp tục nói, ngươi sau khi chết hơn tháng, thê tử của ngươi Vương thị cũng đi theo chết đi. Chết rồi. Cái kia cương thi trong thanh âm mang theo nghi hoặc, túi đầu nhìn lấy nữ cương thi bụng, kiên định nói, con của ta, đó là của ta hải tử. Đinh Khải nói, ngươi chết về sau, biến thành cương thi, nhưng là tại 7 ngày trước, ngươi lại chết, ngươi chỉ là một cái đã chết đi cương thi, còn nhớ rõ lúc ấy ngươi là thế nào chết ta. 7 ngày trước. Cái kia cương thi nghi ngờ nói nhỏ, trong giây lát không cam lòng giận dữ hết, ta không thể chết, ta còn không thể chết, ta vương gia có hậu, hài tử con của ta, cha đã cho ngươi nghị kỹ danh tự, Hải Xuyên, Hải Nạp Bách Xuyên Hữu Dung Ngãi Đại, Vương Hải Xuyên. Cha sẽ chờ lấy ngươi sinh ra, cha còn không có nhìn qua ngươi một chút, còn không có ôm qua ngươi, ta Vương Minh Thư là sẽ không chết." Đinh Khải khẽ như mày, đối với Vương Minh Thư cái này cương thi chấp nhất, cũng là đau đầu, loại này mang theo mãnh liệt chấp niệm cương thi, kích hoạt lên căn nguyên chi lực, chính mình không muốn chết. Muốn bại bình hắn, ngoại trừ dùng lực lượng tuyệt đối, cũng chỉ có thể lợi." Đinh Hải nghĩ lại khẽ động, nói, "Vương Minh Thư, ngươi cũng đã biết ngươi là cương thi, con của ngươi cũng là cương thi, thì tính sao?" Vương Minh Thư trên người sát khí đại thịnh, Á Bảo lập tức hung ác nhìn chằm chằm đối phương. Đinh Khải cười nói, ngươi là muốn cho con của ngươi bình an cả đời, hay là trở thành người trong thiên hạ kêu đánh tiêu giết ma đầu? Chỉ một thoáng, Vương Minh Thư cứ thế ngay tại chỗ, Si ngốc nhìn lấy nữ cương thi bụng. Đinh Khải tiếp tục nói, làm cha làm mẹ, không cầu con cái đại phú đại quý, chỉ cầu bọn hắn cả đời bình an khoái hoạt, ngươi sợ cầu cũng bất quá như thế. Nhưng ngươi không giúp được hắn, ta có thể. Vương Minh Thư không lúc đích, vẫn như cũ Si Ngọc nhìn lấy không ra đợi mà Tình, Đinh Khải biết hắn đã ý động, nói, hiện tại nhanh đi bắt chút giá thủ đến, hắn nói bụng. Siêu phong thanh khởi động, Vương Minh Thư trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Bất quá một lát sau, hắn liền lần nữa lại trở về, hai đầu hôn mê sói bị mang về. Vương Minh Thư móng tay vạch một cái, sói trên cổ động mạch phá vỡ, máu tươi xa suốt tại Vương Thị trên môi. Trong chốc lát, vốn là nhắm hai mắt Vương Thị mở hai mắt ra, cương thi răng hấp thụ lấy sói máu. Vương Thị khôi phục năng lực hoạt động, nắm lấy đầu sói, răng nanh tan xuống, qua trong dây lát liền đem nó hút khô. Sau đó đổi lại bên kia, không cần Đinh Khải nói, Vương Minh Thư chính mình hành động, nhanh chóng bắt một ít động vật trở về, cung cấp Vương Thị hút máu. Mười mấy con giã thú thây khô rơi vào một bên. Vương thị cuối cùng khôi phục lại, không cần tiếp tục hút máu. Đinh Khải lúc này mới nói, "Vương thị, lúc trước ta theo như lời hết thảy, ngươi cũng hiểu biết, các ngươi cùng cái đứa bé kia khác biệt, các ngươi có nguyện ý hay không đưa hắn giao cho ta?" Hai cái cương thi liếc nhau về sau, cuối cùng hướng phía Đinh Khải thật sâu túi đầu. Quy 1 chương 37, trang tròn. Chương 37, trang tròn. Đinh Khải chậm rãi đi lên phía trước nói, "Đã các ngươi đưa hắn phó thác ta, ta tự nhiên sẽ hảo hảo dạy bảo hắn. Vương Minh Đức, ngươi đã đi theo chúng ta, nhưng là không thể xuất hiện người trước, 15 trang tròn tới khác, con của các ngươi liền sẽ giáng sinh." Một cái mới quan tài chế tạo tốt. Vương thị nằm ở bên trong, Vương Minh Thư quyến luyến nhìn lấy nàng, vì đó phong tốt nắp quan tài. Đinh Khải cầm phong ấn hộp mở ra, quan tài thu nhỏ rơi vào phong ấn trong hộp, phong tổn. Đi thôi, mỗi lúc trời tối, nhớ dõi chuẩn bị huyết thực, tuyệt đối đừng đả thương người, đừng làm ra động tĩnh lớn. Đinh Khải dứt lời, Vương Minh Thư gật gật đầu, đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn hắn rời đi. Đường núi bên cạnh, Chu Vũ Hàm truy đuổi bất an đi tới đi lui, không có nghe được nửa điểm động tĩnh, cái này khiến nàng không cách nào phán đoán đến cùng xảy ra chuyện gì, không rõ ràng tình huống, cũng sẽ không biết nên làm cái gì mới tốt. Người trở về, như thế nào đây? Sa Sa nhìn thấy Đinh Khải xuất hiện ở góc giao lộ, Chu Vũ Hàm mau tới trước hỏi thăm, thấy trong tay hắn phong ấn hộ, trong lòng có chút tâm thần bất định. Đinh Khải nói: "Người tốt nhất thu thập xong tâm tình, đứa bé này mặc dù còn đang thai nghén bên trong, nhưng hắn đã có ý thức, có thể cảm giác được ngoại giới hết thảy." Chu Vũ Hàm thần sắc sửng sở, lập tức lui ra phía sau một bước, phức tạp nhìn lấy phong ấn hộ, không thể đem nó thu lại à? Đinh Khải lắc đầu nói: "Không thể, bởi vì Vương Minh Thư cần đi theo, hắn lớn nhất chấp niệm liền là chờ lấy Hải Tử giáng sinh, hắn đã đáp ứng đem con giao phụ cho ta, chúng ta không thể lại xuất hiện hiu lầm." A! Chu Vũ Hàm kinh hô một tiếng. Thận trọng nhìn lấy bốn phía. Đinh Khải đem chút tiêu trả lại cho nàng nói, ngươi không cần lo lắng, hắn sẽ không làm loạn, vì con của hắn. Chu Vũ Hàm màu đậm cổ quái nhìn lấy Đinh Khải nói, ta thật không biết làm như vậy, đến cùng là đúng hay sai. Ngươi coi hắn là làm bình thường tiểu hài là được, thay cái lập trường đến xem chuyện này, ngươi liền sẽ suy nghĩ cẩn thận. Đinh Khải dứt lời, hai người hướng phía thương đội trô đi đến. Trở lại thương đội trô thời điểm, bờ sông sớm đã người đi nhà trống, Chu Vũ Hàm một mặt khó hiểu nói, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tao nội ra cướp? Đinh Hải nhìn lấy bên rừng buộc lấy hai đầu lừa cười nói, chỉ là bọn hắn chính mình đi mà thôi, không có chuyện gì. Chu Vũ Hàm khó hiểu nói, bọn hắn làm sao chính mình đi? Không phải cùng nhau a?" Đinh Khải nói, bị người chơi chứ, bọn hắn vốn là chính là một cái bình thường tương đội, không hiểu gặp được nhiều như vậy sự tình, trong khoảng thời gian này là nguy cơ trùng trùng, cả ngày nâm lớp lo sợ, nửa đêm còn phải chạy trối chết, đổi lại là ta, ta cũng sẽ chính mình đi. Cái này lại không phải chúng ta tạo thành, gặp được loại chuyện này vốn chính là ngoài ý muốn. Chu Vũ Hàm cũng không phải để ý cái khác, chỉ là trong lòng không xóa mà thôi. Nhưng là những chuyện này, giống như cũng xác thực bởi vì chúng ta xuất hiện, mà cuốn vào, nếu người ta đều là người bình thường, căn bản sẽ không lâm vào trong đó tự nhiên cũng sẽ không có những phiền toái này, năng lực càng lớn, gây tai họa càng lớn. Đinh Khải nói, tiến lên chọn một đống lửa, ngay tại bờ sông ngồi xếp bằng nhập định. Chu Vũ Hàm suy tư sau nửa ngày về sau, cuối cùng bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này. Không có thương đội, hai người cũng càng thêm tự do chút ít, đi đường tốc độ cũng thả chậm. Ban ngày đi đường, ban đêm Vương Minh thư cái kia cương thi liền sẽ chộp tới con ngồi cùng cấp Vương thị hút máu bổ sung. Lần trước vẫn là bắt bình thường dã thú, lần thứ hai bắt đầu, liền là chộp tới yêu thú, dù sao so sánh với bình thường dã thú tinh huyết, vẫn là yêu thú cường đại càng thêm bổ dưỡng. Cương Thi hút máu vẫn không phải máu tươi, mà là tinh khí thần. Đem so sánh với bình thường giả thú, người loại này sinh ra mở linh tuệ sinh mệnh, tự nhiên tinh khí hơi yếu, thần lại mạnh, mà giả thú tinh khí tuy mạnh, thần lại yếu, so sánh xuống, tự nhiên hút máu người càng tốt hơn. Mà yêu thú linh tuệ mở ra, tinh khí thần cường đại, so với người bình thường càng tốt hơn, cũng liền người tu hành mới có thể cùng chi muốn so. Vương Minh Thư đã là chết đi cương thi, hắn căn bản không còn nhu cầu máu tươi, vì mình hài tử thanh nén, tự nhiên sẽ cầm tốt nhất cho hắn. Liên tiếp mấy ngày đều là như thế. Tru Vũ Hàm cũng dần dần nhận định việc này, lòng kháng cự mặc dù không có, lại sẽ không chủ động cho đều, mỗi lần đều là xa xa đi ra, chờ xong việc trở lại. 15 đến, ngày nọ buổi chiều, Đinh Khải tìm một cái ngọn núi dừng lại, chờ đến vào đêm về sau, phong lớn hộp mở ra, vương thị phong suất, trên trời mây đen che nguyệt, thoạt nhìn giống như muốn mưa dáng vẻ, âm trầm. Ngao một tiếng cương thi gào thét, trên bầu trời mây đen xoay tròn, biến thành một cái vòng xoáy, theo sau mây mở trắng tỏ, ánh trăng trong sáng vải xuống đến, mây trong động vảy xuống tất cả ánh trăng, hội tụ thành một đạo cột sáng màu trắng, vừa vặn rơi xuống vương thị trên đụ. Vương Thị nằm trên mặt đất, bụng của nàng không ngừng lúc đích, ánh trăng hội tụ, đều bị hấp thu đi vào. Vương Minh Thư xoắn tản mây đen về sau, rơi xuống trên đỉnh núi, đứng ở bên cạnh nhìn lấy Vương Thị bụng, lo lắng bất an, nhưng lại không biết làm sao. Vốn là đi ra chu vũ hàm cũng trở về đến Đinh Khải bên người, vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy cái kia ánh trăng của sao nói, động tính này cũng quá lớn à? Sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn à? Đinh Khải cao mày nói, tình huống có chút biến hóa, đêm nay hắn liền muốn giáng sinh, nhưng là xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Vương Minh Thư ngẩng đầu kinh hoàng hỏi, làm sao lại như thế nào? Con của ta rất thống khổ, vì sao lại dạng này? Đinh Khải còn chưa mở miệng, Vương thị thống khổ nói, "Thật đói a, con của ta rớt. Siêu lời còn chưa rứt, Vương Minh thư đã hóa thành một đạo lưu tinh phá tan bầu trời đêm mà đi. Chu Vũ Hàm thấp giọng hỏi, "Đây là có chuyện gì?" Đinh Khải khẽ lắc đầu, đang muốn mở miệng, Vương Minh thư đã trở về, nắm lấy hai cái yêu khí nồng đậm người trở về. Có Vương Minh thư khống chế hai cái này hóa hình thành người đại yêu, Vương thị bắt lấy bên trong một cái, cắn một cái vào đối phương vết hậu, rất nhanh liền đem nó hút khô, sau đó đổi lại một cái khác. Hai cái đại yêu bị hút khô tinh huyết, trực tiếp hóa thành cho bụi tiêu tán, Vương thị bao phủ ở trong ánh trăng, vẫn như cũ hô đói. Vương Minh thư tranh thủ thời gian lại đi tìm kiếm huyết thực. Lần này, hắn bắt một đám tiểu yêu trở về, mấy trăm tiểu yêu hóa hình đều vì hoàn thành, bị hút khô về sau, Vương thị nói hơn, nằm trên mặt đất thống khổ gầm nhẹ. Vương Minh thư lại lần nữa rời đi, hướng phía Phượng Hoàng thành phương hướng mà đi. Hắn sẽ không đi bắt người đến xung làm huyết thực a. Chu Vũ Hàm có chút lo lắng nhìn lấy phương xa. Phương xa trong bầu trời đêm bỗng nhiên một tiếng sét nổ vang, trong bầu trời đêm một đạo lưu tinh bay lên, sau đó ánh lửa ngút trời, đầy trời hỏa diễm thiêu đốt bầu trời đêm, tiếng nổ mạnh vang vọng không ngừng, lưu quang bay múa, trói lọi thuật pháp thần thông ở trong trời đêm hiện ra. Chu Vũ Hàm cả kinh nói, "Là Hồ Khâu phương hướng, chẳng lẽ hắn đi tìm cái kia Hồ yêu?" Đinh Khải thở dài, hướng phía trên đất Vương Thị nói, "Người bình thường hoài thai 10 tháng, trong quá trình này, tự nhiên cũng cần bổ sung dinh dưỡng, con của các ngươi tại thai nén quá trình bên trong tự nhiên cũng cần, hoài thai người động thai tức giận sẽ ảnh hưởng hại tử, cương thi cũng cũng giống như thế. Thiên sinh, mau cứu con của ta, van cầu ngài." Vương Thị tựa hồ minh bạch cái gì, nằm trên mặt đất cầu khẩn không thôi. Đinh Hải thở dài, vốn sinh ra đã kém cỏi, hậu thiên cũng bổ không trở lại, liền nhìn ngươi có bỏ được hay không hy sinh. Vương Thị tựa như bắt được cây cỏ cứu mạng, cam lòng Cam lòng, tiên sinh chỉ cần ngài có thể cứu ta hài tử, cái gì ta đều nguyện ý." Đinh Khải nói, "Đã như vậy, ngươi cứ dựa theo ta nói đi làm, dạng này liền có thể bảo trụ con của ngươi, chí ít có thể thuận lợi giáng sinh." Ngồi xổm Vương thị bên người, Đinh Khải thấp giọng khẽ nói, "Nói cho phương pháp về sau, lui rời đi." Quy 1 chương 38, hoàng tước tại hậu. Chương 38, hoàng tước tại hậu. "Đa tạ tiên sinh tương trợ, về sau con của ta liền giao phó cho tiên sinh." Vương thị đứng lên, hướng Đinh Khải thật sâu cúi đầu, lập tức ngửa mặt lên trời thét giải. Ngao khổng lồ khí tức từ trên thân Vương Thị bạo phát đi ra, Đinh Hải cùng Chu Vũ hàm bị cố khí tức này bức bách đến nỗi ngay cả liền lùi lại sau. Trên bầu trời Minh Nguyệt trở nên càng phát ra trong sáng sáng tỏ, so mặt trời sáng tỏ trăm ngàn vạn lần của sáng từ Hạo Nguyệt sa xuống dưới chiếu trên người Vương Thị, giữa thiên địa phong vân biến hóa, toàn bộ thế giới đều giống như đang rung động. Cái kia khí tức kinh khủng, coi như nghìn vạn dặm xa cũng có thể cảm thụ được, lại có như vậy tráng lệ dị tượng chống đỡ trận, cho dù thiên hạ tông môn cao thủ cũng không dám tùy tiện dò xét. Đại địa chấn động, địa khí dâng lên, thiên địa huyền hoàng chi lực hội tụ, Vương Thị con người biến hóa. Ngũ sát hoàn xuất hiện, trở nên cùng Vương Minh Thư con ngươi không khác nhau chút nào. Bị ép lui cách đến dưới núi Chu Vũ Hàm nhìn lấy trên núi dị tượng, cả kinh nói, đây là có chuyện gì? Nàng tại hy sinh bản thân, hiện tại Vương Thị có thể nói cùng Vương Minh Thư, kích hoạt lên cương thi căn nguyên lực lượng, chỉ là nàng là sống lấy kích phát ra tới, cho nên nàng càng khủng bố hơn, nàng liền là bất bại chiến thần, giờ phút này thần càng giết thần, phật càng giết phật. Hảo hảo mở mang kiến thức một chút đi, ngươi sẽ thấy chân chính cương thi lực lượng. Hồng hồng hồng hồng tứ phương thú giống lên, thiên địa đông nam tây bắc bốn phương hướng, tứ tượng chi lực hội tụ. Ngũ hành chi lực sớm đã tại không biết chưa phát giác ra ở giữa ngưng tụ đến vương thị trên người. Trên trời vốn đang, đang chậm rãi thu nạp mây đen, giống như nhận sức mạnh nào xua đuổi, cấp tốc tiêu tán không còn. Mùa đông bầu trời đêm trở nên vô cùng rõ ràng, trong bầu trời đêm sao trời hiện thị rõ, coi như thường ngày không dễ dàng nhìn thấy những cái kia đen tối sao trời cũng tất cả đều sáng tỏ không thôi. Vô số tinh quan rơi xuống, lực lượng khổng lồ chế tạo thiên tượng, để Chu Vũ hàm chấn kinh bạt phần, nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Cái kia vô cùng lực lượng hạ xuống trên đỉnh núi, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng coi đây là trung tâm. Đinh Khải nói, cương thi truyền thừa huyết mạch lực lượng. Ta tài tứ tượng ngũ hành lục hợp thất sát, cùng thiên địa bản nguyên chi lực phù hợp. Bây giờ nàng đã mở ra căn nguyên chi lực, tự nhiên cũng liền có thể điều động những cương thi này bản nguyên lực lượng. Mặc dù nàng chỉ có một kia cương thi vương huyết mạch, nhưng cũng đầy đủ sử dụng. Ngao phương xa vang lên một tiếng cương thi gầm rú, thanh âm kia bên trong mang theo vô tận gào thét, theo sau một đạo lưu tinh vạch phá bầu trời đêm, chỉ tiết ở đằng kia vô cùng tiên tượng trước mặt, đạo này lưu tinh liền lộ ra nhỏ bé quá nhiều. Vương Minh Thư rơi xuống trên đỉnh núi, vậy mà cũng không thể tới gần vốn thị, 10 trượng phạm vi, ánh sáng vô lượng minh hội tụ để Vương Thị bao phủ ở một cái hơn một Trượng quang cầu bên trong, lực lượng khổng lồ tại trong quang cầu hội tụ. Nếu là bạo phát đi ra, đủ để hủy thiên diệt địa. Lực lượng vô tận hội tụ, thiên tượng kia tiếp tục không ngừng. Trên núi Vương Minh Thư không ngừng kêu ghen, bồi hồi tại quang cầu bên ngoài, không thể tới gần. Trong giây lát, Vương Minh Thư nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền chém ra, hư không vỡ vụn, vô cùng lực lượng bộc phát ra đi, trôn vùi một vùng không gian. A, hét thảm một tiếng vang lên, theo sau liền không có sinh tức. Đêm tối đã biến thành ban ngày, cửu thiên chi thượng nhiên xuất hiện một tầng mây, muốn ngăn chặn tinh không. Vương Minh Thư lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, xông lên thiên không, đánh vào cái kia phiến tầng mây bên trong. Theo sau tiếng sấm không ngừng, Thư không vỡ vụn, các loại thần thông thuật pháp ở trên bầu trời xuất hiện, dị tượng không ngừng. Chư thần, Chu Vũ Hàm thân là tông môn đệ tử, tự nhiên là trước tiên liền có thể phân biệt ra đối phương là cựu tiêu phía trên tồn tại. Huy Hoàng Thiên Huy bao phủ ở trên trời phía trên, trên trời chiến đấu đánh cho kịch liệt, khiến người ta cảm thấy giống như trời cũng sắp sụp. Đinh Khải rút bận vẫn đung dung uống một hớp rượu nói, một màn này cùng trên sách ghi lại sao mà tương tự? Lúc trước Ma tinh đến thế gian đồng dạng cũng là chư thần xuất thủ, bất quá đương sơ là ma tinh đối kháng chư thần, hiện tại là ma tinh phụ thân, chư thần cũng không làm gì được hắn sao? Chu Vũ Hàm tuy là nghi vấn, nhưng cũng có mấy phần tin tưởng. Đinh Hải không nói, tự mình uống rượu. Một lát sau, trên trời một tiếng vang thật lớn, cả mặt đất đều run ba run, mấy chục đạo lưu tinh tử trên trời rơi xuống, rơi là tả từ phương. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, cùng một người chết còn như thế so đo, đáng đời. Đinh Khải cười nhạo nói, mới nói là bất tử chiến thần, ngươi đánh không chết hắn, còn cùng hắn đánh cái cái gì bình Vừa dứt lời, trên đỉnh núi đột nhiên sinh ra một kia biến hóa. Đinh Hải quay đầu nhìn lại, cả kinh nói, không tốt, xảy ra chuyện. Nghe một tiếng cương thi gầm thét tại trên đỉnh núi vang lên, theo sau Vương Thị hóa thành một đạo lưu tinh sông lên thiên không, mang theo vô cùng ủy thế đánh tới. Im mắn bạo tạc, chỉ có một cái so mặt trời càng sáng tỏ trăm ngàn vạn lần quang cầu từ phía trên không trung nở rộ, sau đó đột nhiên có vào, tại qua trong giây lát liền thăm dò thành một cái điểm, tất cả ánh sáng đều bị hút đi vào. Bầu trời đêm khôi phục thái độ bình thường, Đinh Hải cùng Chu Vũ hàm sông lên núi, nhìn thấy chính là một cái một thước đường kính màu đỏ sậm viên thịt lưu tại nguyên địa. Đinh Hải đang muốn đi thu hồi viên thịt, không gian ba động, một cái bóng trong nháy mắt lấp lóe. Sau đó cái kia viên thịt biến mất không còn tâm tích. Giống Chu Vũ Hàm bên người A Bảo nổi giận gầm lên một tiếng, một móng vuốt đánh ra, Thư không vỡ vụn, một cái nắm đấm từ đó văng ra, cùng A Bảo móng vuốt đối bính một cái, cho dù nó ngăn tại phía trước, khống chế lực lượng, manh liệt kình phong tảng ra, vẫn như cũ thổi đến Đinh Khải cùng Chu Vũ Hàm bay rất ra ngoài, rơi xuống đến dưới núi. Đinh Khải phun ra một ngụm máu tươi, từ dưới đất bò dậy, kêu gọi Chu Vũ Hàm nói, đi nhanh lên, nơi đây không nên ở lâu. Chu Vũ Hàm môi lên tương máu, tranh thủ thời gian chào hỏi A Bảo, mang theo hai người thoát đi hiện trường. Ngay tại hai người vừa mới rời đi thời điểm, trên đỉnh núi một cái vòng xoáy xuất hiện, một cây thật dài màu bạc độc rắt rưới ra, lôi quang lấp lóe bên trong, xuyên thấu tầng tầng không gian, đã đông đi. Ngao một tiếng cương thi thống khổ kêu thảm vang lên, cái kia một vùng không gian chôn vùi, lập tức một cô hắc khí ngưng tụ, trên đỉnh núi vùng không gian này chôn vùi, đỉnh núi nhỏ này cũng tại vô thanh vô tức ở giữa chôn vùi biến mất. theo sát phía sau, một ngón tay nô ra, hướng phía vơ vụn không gian một chút, một bóng người từ đó rơi xuống đi ra, một đầu xúc tu từ hư không dọc theo người ra ngoài, hướng phía người kia một quất, người kia trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu tinh phá tan bầu trời đêm. Một cây to lớn cây cột đột nhiên từ phía trên không trung lộ ra một góc, vừa vặn tráng đến người kia, lại đem người kia đụng bay ra ngoài, cũng không biết rơi xuống phương nào. Chờ đến đây hết thể bình tĩnh trở lại về sau, Phượng Hoàng Thành bốn phía gió nổi mây phun, tuyết lớn đầy trời, bất quá trong chớp mắt liền biến thiên. Phượng Hoàng Thành bên ngoài trong rừng cây, A Bảo đem Đinh Khải hai người đưa đến về sau, quay người liền phá không rời đi, biến mất vô tung vô ảnh. Chu Vũ Hàm rơi xuống đất tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng nhập định chữa thương, sắc mặt nàng trắng bệch như tờ giấy, bản thân liền tán công chúng tu, tu vi thấp, mặc dù vẻn vẹn chỉ là bị dư ba xâm nhập, nhưng cũng thương thế không nhẹ cũng may có đinh Khải lúc trước chuyển thụ cho chữa thương công pháp, tạm thời cũng là đè xuống thương thế. Còn bên cạnh đinh Khải điều tức một lát sau, mặc dù sắc mặt trắng bệnh, thương thế lại so với Chu Vũ Hàm muốn nhẹ một chút, sắc mặt khó coi nhìn lấy phương xa, thầm nghĩ trong lòng, nghĩ không ra vậy mà tại truyền Lật trong mương, nhị đại cương thi, giỏi tính toán, cái này thiệt tỏi ta ăn, ngươi cũng đừng hỏng tốt hơn, sớm muộn đến tìm ngươi tính sổ sách. Trong lòng tạp niệm bài trừ, một cái hô hấp về sau, đinh Khải liền thu tinh thần, nhập định chữa thương đi. Quy một chương 39, còn có 10 năm. Chương 39, còn có 10 năm. Lúc tờ mở sáng, Đinh Khải từ trong nhập định tỉnh lại, mặt hướng phương đông thổ nạp tu luyện, mà Chu Vũ Hàm vẫn như cũ còn đang nhập định chữa thương bên trong. Chờ đến mặt trời mới lên ở hướng đông về sau, Đinh Khải thu công, một thân khỏi hẳn tương thế, mắt nhìn Chu Vũ Hàm về sau, Nương Long mày nhìn về phía phương xa, thầm nghĩ trong lòng, A Bảo cùng Tiểu Hắc đều biết thân phận của ta, ta bị thương, A Bảo động chân hỏa, Tiểu Hắc khẳng định cũng sẽ xuất thủ, hai bọn chúng đều làm thật, cái kia cái khác mấy cái, cũng nhất định xuất thủ đi. Bọn hắn đã xuất thủ, như vậy tối hôm qua điểm này dấu vết khẳng định cũng tất cả đều xóa đi. Nghĩ xong về sau, Đinh Khải khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười, thầm nghĩ, Tiểu Cung Thi Hoàng Tước cũng không phải tốt như vậy làm, dưới mắt coi như ngươi không chết, cũng nên chọn thương đi, dám đụng đến ta, thật sự cho rằng ca dễ khi dễ đây, lần này tạm thời đi nhớ, về sau ta sẽ trở về tìm ngươi. Cầm hố lô rót hai ngụn rượu, bổ sung một chút linh khí, Đinh Khải liền nằm ở trên nhánh cây, canh giữ ở bên cạnh, chờ lấy Chu Vũ Hàm tỉnh lại. Cái này chờ đợi dồn dã một ngày, cho đến ngày thứ hai bình minh, Chu Vũ Hàm lúc này mới tỉnh lại, cùng Đinh Khải cùng một chỗ hai khí, làm bài tập buổi sớm. Chúng ta bây giờ muốn làm gì? Chu Vũ Hàm có chút mê man nói, cái kia mắt lục nhị đại cương thi xuất thủ, cướp đi Martin chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ thiên hạ đại loạn." Đinh Hải lắc đầu nói, "Bờ người bắt ve hoàng tức tại hầu, đừng quên đêm hôm ấy không chỉ có riêng chỉ có cái kia cương thi là hoàng tức, ngươi thật sự cho rằng những người kia sẽ trơ mắt nhìn hắn bắt thủ hay sao?" Chu Vũ Hàm tâm tư thông đấu, trong ngáy mắt liền nghĩ minh bạch tới, chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta còn có hy vọng." Đinh Khải gật đầu nói, "Ma Tinh đã bị phong cấm, Vương thị lấy hy sinh bản thân, đổi lấy phong ấn, sẽ để Ma Tinh ngủ say 10 năm, coi như cái kia cương thi đạt được Ma Tinh, cũng chỉ có thể chờ thêm 10 năm, huống chi Ma Tinh đã trở thành mục tiêu công kích, hắn dưới mắt trốn còn không kịp, trong vòng 10 năm, thiên hạ là yên ổn." Thời gian 10 năm chỉ còn lại có 10 năm đến sau Chu Vũ Hàm thân là tu sĩ, nhất là minh bạch thời gian quan hệ, 10 năm này đối với người bình thường khả năng rất dài, nhưng là người tu hành trong mắt, 10 năm cũng liền trong nháy mắt, một lần bế quan cũng không chỉ 10 năm. Trong vòng 10 năm Thiên Hạ Thái Bình, 10 năm về sau liền là nguy cơ bộc phát thời điểm, Chu Vũ Hàm không khỏi cảm giác nguy cơ gấp gáp, mà nàng nhưng lại không có biện pháp, dù sao thời gian 10 năm quá ngắn, không đủ để để cho nàng tích lũy đầy đủ lực lượng. Đinh Khải Quy Lân, đừng quá lo lắng, xe đến trước núi ác có đường, chi, trời sập còn có người cao đỉnh lấy, không cần phải quá lo lắng. Dưới mắt chúng ta trọng yếu nhất liền là tăng thực lực lên, còn có liền là tìm biện pháp hóa giải. Chu Vũ Hàm tựa như tìm tới chủ tâm cốt, chờ đợi nhìn về phía Đinh Khải nói, ngươi đối cương thi biết rất rõ ràng, ngươi nhất định biết làm sao hóa giải đúng hay không? Đinh Khải khí định thần nhàn cười nói, đây là tự nhiên, trong thiên hạ vạn vật tương sinh tương khắc, Mao gia ngươi nghe nói qua chứ? Chu Vũ Hàm có chút kinh ngạc nói, chỉ tu pháp lực không tu mệnh Mao gia. Nghe nói Mao gia thủ chính trừ đời đời truyền lại, nhưng bọn hắn vẹn vẹn hành tẩu ở giang hồ, không cùng Vương Triệu tông môn gặp nhau, chẳng lẽ bọn hắn có thể giúp một tay? Bọn hắn cũng không nhất định sẽ xuất thủ. Đinh Khải nói: "Mao gia lịch đại hàng yêu chứ ma, danh nhất về hàng phục tương thi, tìm bọn hắn đương nhiên sẽ không có lỗi." Chu Vũ Hàm khẽ lắc đầu nói: "Ta mặc dù tin ngươi, nhưng Mao gia lại không phải tốt như vậy mời, bọn hắn lịch đại chỉ có một cái truyền nhân không nói, cũng cùng thiên hạ người tu chân khác biệt, chỉ sợ ngươi là đánh nhầm chủ ý coi như bọn hắn pháp lực cường đại, ta không cho rằng bọn hắn có thể đối phó đến ngũ đại trở lên cương thi." Đinh Khải cười cười, nói: "Ngươi cũng chớ xem thường Mao gia, bọn hắn mặc dù chỉ tu pháp lực không tu mệnh, lại pháp lực vô biên, có thể so sánh chư thần." Chu Vũ Hàm cười nhạo nói: "Đinh Khải, ngươi chớ để lừa gạt ta, ta mặc dù hành tẩu thiên hạ không lâu, nhưng cũng biết Mao ra một ít chuyện, bọn hắn tiền bối mặc dù hoàn toàn chính xác sông ra uy danh hiển hách, nhưng sớm tại 500 năm trước, Mao ra liền đã vá vẻ, hiện nay cũng bất quá là biết một điểm mời tiên lên đồng viết chữ, su cắt tị hùng chi thuật tiểu đạo. Đinh Khải ngây ra một lúc, một bộ không thể tưởng tượng nổi bộ dáng, 500 năm trước liền nghèo túng, cái này sao có thể? Mao ra có thần long thủ hộ, truyền thừa bí thuật, coi như nghèo túng, cũng có thể dễ dàng có khởi. Coi như bọn hắn lại nghèo túng, nhà bọn hắn truyền thừa, cũng có thể hóa giải ma tinh nguy cơ. Chu Vũ Hàm không hiểu nhìn lấy Đinh Khải nói, ta thực sự không biết ngươi từ đâu mà đến lòng tin cho rằng một cái mao gia liền có thể đối phó được những cương thi kia." Đinh Khải nói, "Nếu như nói nhị đại trở xuống, bao quát nhị đại cương thi, trong thiên hạ này còn có cái gì có thể giết chết bọn hắn, mao gia chính là một cái trong số đó." Thấy Đinh Khải nói đến nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Chu Vũ Hàm cũng không thể không hoài nghi mình phải chăng nghĩ sai, đối với mao gia cũng nhiều mấy phần nghi hoặc. "Đã như vậy, ta liền tin ngươi một lần, đi trước tìm mao gia, hy vọng ngươi là đúng." Chu Vũ Hàm suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định đi tìm mao gia. Thời gian 10 năm mặc dù ngắn tạm, nhưng cũng rất dài, mao gia ít nhất là một hy vọng, nếu như có thể thành cũng nhiều một phần năm chắc. Định ra quyết định, hai người liền hướng phía Phượng Hoàng Thành mà đi. Phượng Hoàng Thành phụ cận mới kinh nghiệm một trận kinh thiên động địa biến hóa, giờ phút này trong thành người đều là lo sợ bất an, cái kia hủy thiên diện địa một màn, coi như trong thành thế gia đại tộc cũng phải lo lắng. Sau khi vào thành, hai người liền bốn chỗ tìm hiểu, Đinh Khải cũng thuận tiện hiểu một cái hiện thế tình huống. Trong lúc vô tình được biết Hồ Khâu giống như phát sinh động tinh lớn, có không ít du hiệp tiến về, nàng cũng lôi kéo Đinh Khải tiến về Hồ Khâu mà đi. Ra khỏi thành về sau, thẳng đến Hồ Khâu phương hướng, đi ra hơn 10 dặm, Xa xa liền thấy Hồ Khâu Phương hướng một cái ngọn núi bị sinh sinh chặt đứt nửa bên, vẹn vẹn lấy tình cảnh này, liền có thể để cho người ta cảm nghĩ trong đầu đến đêm đó chiến đấu có bao nhiêu mãnh liệt. Trên đường, Chu Vũ Hàm giải thích nói, đêm đó Hồ Khâu Phương hướng có đại chiến, cái kia cương thi tìm tới cái kia hồ ly, bọn hắn trên trời đánh nhau qua, ngay cả Phượng Hoàng Thành du hiệp cũng dám đi tham dò nhìn, nghĩ đến cái kia hồ ly cũng bị thiệt lớn, chúng ta vừa vặn tiến đến đưa nó diệt trừ rơi. Đinh Khải âm thầm lắc đầu nói, thật không biết ngươi ở đâu ra đảm lượng, cũng dám đi gây sự với nó, coi như là trọng thương yêu thánh, ngươi cảm thấy chúng ta hai cái này tiểu thân bạn, đủ nó nhét cái răng a. Chu Vũ Hàm dương lên trong tay trúc tiêu nói: "Ta có A bảo, vốn là ta chuyến này truy tra những cái kia yêu nhân động tĩnh, đi vào Phượng Hoàng thành địa giới, liền định muốn tìm nó suốt quẩy, hiện tại càng tốt hơn, ta cũng có đầy đủ tự tin." Đinh Khải vậy mà không phản bắt được, nhìn lấy Chu Vũ Hàm trong tay trúc tiêu, cảm thấy có chút hối hận quyết định ban đầu. Vốn là chỉ là muốn mượn nhờ Chu Vũ Hàm chi thủ, đem A bảo quang minh chính đại thả ra bồi dưỡng, lại không nghĩ A bảo thành đối phương tay chân, cái này khiến Đinh Khải có chút ngoài ý muốn. Hồ Khâu khoảng cách Phượng Hoàng thành cũng không tính xa, hai người đuổi tới thời điểm, sắc trời đã tối xuống, dưới núi một mảnh hú độn. Coi như trên núi cũng khắp nơi đều là chiến hỏa lưu lại tàn viên. Trên núi còn có không ít hỏa quang, xem ra, tựa hồ có một chút người tới trước một bước ở trên núi dò xét. Như vậy vừa đến, càng làm cho Chu Vũ Hàm khẳng định trên núi không có nguy hiểm, dù sao có người ở, vậy liền có thể khẳng định cái kia hồ yêu không có đối bọn hắn động thủ. Hướng phía trên núi đi đến, tiếng tiêu vang lên theo, Chu Vũ Hàm bắt đầu triệu Hoàng A Bảo. Quy 1 chương 40, tiểu hồ ly. Chương 40, tiểu hồ ly. Đinh Hải không để lại dấu vết nắm quyết, ẩn nấp đánh ra, Chu Vũ Hàm cũng không có phát giác. Tiếng tiêu dừng lại, Chu Vũ Hàm cau mày nói: Chuyện gì xảy ra? A Bảo làm sao còn không có xuất hiện? Chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi? Hay là bởi vì nguyên nhân khác? Đinh Khải hỏi, hiện tại không có thôn thiên thú, chúng ta làm sao bây giờ? Rời đi trước vẫn là làm gì? Chu Vũ Hàm suy nghĩ một chút nói, lên núi, đã tới, tự nhiên muốn đi xem một chút. Những người kia đều vô sự, nghĩ đến cái kia Hồ Ly không phải trọng thương liền là chết, giết cỏ tận gốc. Đinh Khải cười khổ lắc đầu, cầm hồ lô tự lo uống rượu, cùng sau lưng Chu Vũ Hàm. Trong màn đêm, hai người cũng không biết đi được bao lâu, Chu Vũ Hàm giống như phát hiện cái gì, đột nhiên hướng phía trong rừng đuổi theo. Mau đuổi theo, đừng để nó chạy trốn. Chu Vũ Hàm giữa khu rừng xuyên thẳng qua, phía trước một đạo hỏa hình bóng phi tốc chạy trốn, nàng đuổi sát không bông đi theo phía sau, bất chi bất giác đi vào một tòa nhà tranh trước. Nhìn ngươi còn trốn nơi nào, cho rằng chạy đến hang ổ liền không sao đến sao? Chu Vũ Hàm cầm trong tay trường kiếm xông vào nhà tranh bên trong, nhưng gặp một người mặc áo màu đỏ mười tuổi nữ đồng, rụt rè đứng trong phòng nhìn lấy nàng. Yêu Nghiệt, nhận lấy cái chết. Chu Vũ Hàm đối mặt cái này nữ đồng, không có chút nào lòng thương hại, một kiếm đâm ra, chớp mắt cho đến. Đốt phanh trường kiếm gây nước, Chu Vũ Hàm từ cửa phòng bay rất ra ngoài, rơi xuống tới đất bên trên. Một sợi tơ mang bay ra, trong nháy mắt đưa nàng quấn quanh, trói thành một cái bánh trưng. Tiểu nữ hài đứng tại cửa phòng, nhíu lại cái mũi nhỏ, tức giận chỉ vào Chu Vũ Hàm nói: Ta với ngươi không đoán không hiểu, ngươi tại sao phải giết ta? Chu Vũ Hàm bị dây lùa cột, không thể động đậy, dây ruột cũng là vô dụng, càng làm cho nàng khiếp sợ là một thân chân nguyên nửa điểm không thể điều động, tinh thần ý thức vậy mà cũng nhận hạn chế, để cho nàng trở nên cùng người bình thường không khác nhau chút nào. Ta là người, ngươi là yêu, chính ta bất lưỡng lập, ngươi yêu nhiệt này người người có thể chu diện. Chu Vũ Hằng nghĩa chính luôn từ nói, đầu chuyển hướng bốn phía, nhưng lại chưa phát hiện Đinh Khải bóng dáng trong lòng có chút lo lắng, cô cô nói đúng, người không có một cái nào là đồ tốt, đã như vậy, vậy người đi chết đi. Nữ đồng nói, nhặt lên trên đất kiếm gậy hướng phía Chu Vũ Hàm đâm tới, đốt kiếm gây bị một đầu ngón tay đánh trúng kiếm thân, chạy hướng phương hướng, để Chu Vũ Hàm tránh thoát chết nguy hiểm. Đinh Hải trên mặt ngạc nhiên nhìn lấy nữ đồng nói, tốt manh một cái tiểu la lị, đến, thúc thúc cho ngươi được ăn. Vừa nói, Đinh Hải lật tay lấy ra một chuỗi mức quả, đưa tới nữ đồng trước mặt. Chu Vũ Hàm ở một bên nhở, Đinh Hải, chớ bị dáng dấp của nàng lừa, nàng là hổ yêu, mau giết nàng. Đinh Hải không nhịn được khua tay nói, đừng như vậy nha như thế một cái thuần tự nhiên tiểu la lị, sao có thể tiêu đánh tiêu giết đây này? chúng ta muốn dùng yêu đi cảm hóa nàng. tiểu muội muội, nhanh cầm, rất ngọt. đem mức quả đưa tới, nữ đồng vất tay liền là một kiếm, người xấu, kiếm gay chém tới, đinh khải tiện tay trả một cái, cũng không biết dùng thủ pháp gì, kiếm kia liền rơi xuống trong tay hắn, tiện tay liền ném ra ngoài, mức quả đưa tới nữ đồng trên tay, đinh khải nắm lấy nàng thịt hồ hồ tay nhỏ, đem mức quả đưa đến bên miệng, rất ngọt đi, tiểu muội muội, đây chính là thúc thúc cố ý lưu cho chính mình, cho ngươi bây giờ, về sau muốn ăn, liền cùng thúc thúc nói nha. đinh khải nói. Đưa tay tại nữ đồng trên đầu xoắn ấn, cái kia một bộ yêu thích biểu lộ, khó nói lên lời. Nữ đồng mặc dù một mặt khó chịu, cũng không để ý làm sao chống tránh, đều tránh không khỏi đinh Khải, mặc kệ nàng làm sao động, đinh Khải đều có thể coi nàng là tiểu hài tử không chế lại. Nữ đồng tức giận bóp lấy ấn quyết, nghiệm lên cổ quái khó đọc chú ngữ, cuốn quyết lấy chu vũ hàm dây lửa khế động, tự động lan tràn rũ dài, hướng phía đinh Khải cuốn đi. Đinh Khải thần sắc không thay đổi nói, "Tiểu La lị liền phải ngoan ngoãn mới đáng yêu à, ngây thơ mới là tuyệt chiêu của ngươi, ta rất dính chiêu này." Trên cổ tay trái, ngũ hành hoàn bay ra, tách ra xanh đỏ vàng bạc đen ngũ sắc, dây lụa bay tới giống như nhận dẫn dắt hướng phía ngũ hành hoàn mà đi chui vào ngũ hành hoàn biến mất không còn tâm tích toàn bộ dây lụa đều bị ngũ hành hoàn lấy đi chu vũ hàm trùng hoạch tự do lập tức cầm trúc tiêu tiến lên phía trước nói yêu nghiệt nhìn ngươi lần này làm sao trốn đừng đinh hải đưa tay liền muốn ngăn lại chu vũ hàm nữ đồng hướng phía trước ngực trung lục lạc một chảo đinh linh linh chu vũ hàm một trận hai mắt trong nháy mắt mất đi thần thái người cũng biến thành cung tượng gấu ngốc trệ mà lay động trung lục lạc nữ đồng vậy mà cũng đồng dạng trở nên ngốc trệ vô thần định ngay tại chỗ không lúc đích đinh hải đưa tay nắm lấy nữ đồng cầm trung lục lạc tay nhỏ. Trịnh Thoát trung lục là nói, Tiểu La Lệ liền nên giả ngây thơ mới đúng chứ, không phải vũ đao lập thường, cái này hoàn toàn liền là trái với La Lệ quy tắc, dạng này rất không nghe lời nha. Dứt lời về sau, Đinh Khải đưa tay tại nữ Đồng Mi tâm điểm một cái, trong chốc lát, nàng liền tỉnh táo lại, dãy rủa lấy muốn chạy trốn, nhưng thủy chung trốn không thoát Đinh Khải trong lòng bàn tay. "Thả ta ra, ngươi cái tên xấu xa này, thả ta ra." Nữ Đồng tức giận uy hiếp nói. "Ngươi lại không dùng tay, chờ cô cô ta trở về, ngươi nhất định phải để mắt." Đinh Khải đưa tay nắm nuốt nữ Đồng khuôn mặt, một mặt thỏa mãn cười nói, "Tiểu muội muội, ca ca thế, nhưng là người tốt." mới vừa rồi còn cho người đường ăn đây. Kết băng nữ đồng quay đầu liền là cắn một cái dưới. Kết quả Đinh Khải trước một bước giúp tay, nữ đồng cắn một cái khoảng trống. Đinh Khải nắm lấy cổ nàng đằng sau đi lên nhấc lên, Dương cả giận nói, Tiểu La Lệ cũng không thể giống con chó nhỏ cắn người, dạng này không nghe lời. Bá trên tay nữ đồng biến hóa nhanh chóng, hóa thành một cái hỏa hồng tiểu hồ ly, há miệng hướng phía Đinh Khải cổ tay tắp tới. Thừa dịp Đinh Khải buông tay trong nháy mắt, trên không trung một cái vòng, liền chạy đảo tàu. Lại không nghĩ Đinh Khải tay vừa lộn ngũ hành hoàn bao lấy nó đầu, leo trên cổ. Tay phải lại lần nữa dẫn theo tiểu hồ ly cái cổ phía sau da lông, nó liền dịu dàng ngoan ngoãn phải cùng mẹo con. Đinh Khải tiết hận lắc đầu nói, "Đáng tiếc, đáng tiếc ca ngươi muốn tiếp tục làm ngươi tiểu La Lự tốt bao nhiêu, không phải biến trở về bà tướng, tuyệt không chơi vui." Dứt lời, Đinh Khải hướng Chu Vũ Hàm sau đầu vỗ, nàng lập tức giật mình tỉnh lại. "Chuyện gì xảy ra? Ta vừa rồi làm sao cảm giác giống như trong giấc mộng?" Chu Vũ Hàm nhìn thấy Đinh Khải trên tay tiểu hồ ly, nói, "Ngươi biết do nó là yêu nghiệt, vì cái gì không diện trừ nó." Đinh Khải buông ra tiểu hồ ly, ngũ hành hoàn bay trở về trên cổ tay. Cái kia tiểu hồ ly lập tức hóa thành một đạo hồng ảnh chui vào trong rừng biến mất không còn tăm tích. "Ngươi!" Chu Vũ Hàm khó thở, chỉ vào Đinh Khải lại nói không ra lời nói đến. Đinh Khải đè xuống tay của nàng nói, "Được rồi, một cái tiểu hồ ly, ngươi làm gì như vậy so đo? Nếu như nhìn thấy một cái yêu quái liền giết chết, cái kia thiên hạ to lớn, có cây động vật ngươi đều đến giết hết mới được. Trong thiên hạ này, ngoại trừ người, vật gì không thể làm yêu, chờ ngươi giết sạch, người cũng phải diệt tuyệt." Cứm từ đoạn lý Chu Vũ Hàm tức giận nói, "Cái kia hồ yêu hại nhiều người như vậy, chẳng lẽ liền không nên giết?" Đinh hải vẫn như cũ trên mặt lấy mỉm cười. Khí Định thần nhắn nói, người còn từ sinh ra tới liền bắt đầu ăn yêu quái dòng dõi đây, cái kia tiểu hồ ly bất quá là một cái bình thường tiểu yêu, trên người linh quang phấn thúy, không dính nửa điểm huyết sát chi khí, ngươi nhìn không ra à? Trọng yếu nhất chính là công pháp của nàng tu luyện, thế nhưng là cùng ngươi cũng có sâu xa đây. Chu Vũ Hàm làm sơ chần trở, liền hồi tưởng lại, cũng không còn như lúc trước như vậy đánh nhau. Quy 1 chương 41, Hỏa chi quyền. Chương 41, Hỏa chi quyền. Ta tu chính là thủy linh chi lực, nàng rõ ràng là hỏa linh chi lực, chẳng lẽ đây cũng là người kia chuyển thừa một trong? Chu Vũ Hàm như có điều suy nghĩ nói, nàng bất quá là một cái tiểu yêu, làm sao có thể đạt được người kia truyền thừa? Đinh Khải nói, ta vừa rồi phát hiện một ít gì đó, muốn hay không đi xem một chút. Chu Vũ hàm lòng có nghi vấn, cũng không trả lời, đi theo Đinh Khải đi trước. Hai người ở trong rừng đi một trận, đi vào một khoảng năm người ôm hết trước đại thụ. Đinh Khải tại thân cây đưa tay vạch một cái, mang theo Chu Vũ hàm vòng quanh đại thụ xoay trái ba vòng, sau đó lại rẽ phải ba vòng. Đinh Khải hướng phía thân cây đánh tới, cả người đều dung nhập thân cây bên trong. Đây là địa phương nào? Chu Vũ hàm theo sát phía sau tiền đến, nhìn lấy bốn phía kinh hải không thôi. Đây là một mảnh tinh không thế giới chỉ là cái này tinh không cùng huyền hoàng thiên địa tinh không hoàn toàn khác biệt, trung ương mặt trời, có thập đại hành tinh vần quanh, còn có một mảnh vành đai thiên thạch, nhìn kỹ lại, đây rõ ràng liền là thái dương hệ tinh đồ. Hai người đứng ở nơi này tinh không tiểu thế giới, Linh Khải nói, Quỷ đế bảo tàng, nghe nói quá chứ? Chu Vũ Hàm một bộ không thể tưởng tượng nổi cả kinh nói, trong truyền thuyết Quỷ đế đại tôn lưu lại bảo tàng, tại sao lại ở chỗ này? Quỷ đế đại tôn bảo tàng truyền lưu 2000 năm, lúc trước nguyên náo sao, có thể nói thiên hạ đều biết, nhưng mà ai cũng chưa từng tìm tới qua chân chính Quỷ đế bảo tàng, về sau liền biến thành truyền thuyết, mặc dù mọi người đều tin tưởng có Quỷ đế bảo tàng nhưng người nào cũng không ôm hy vọng có thể tìm đạt được. Chu Vũ Hàm giờ phút này đống nhiên nghe nói trước mắt liền là quỷ đế bảo tàng, đừng nói nàng không thể tin được, coi như đổi lại bất kỳ người nào khác đều sẽ hoài nghi. dù sao cái này trong truyền thuyết bảo tàng ai cũng không tìm được qua, dưới mắt chợt xuất hiện ở trước mặt, là người đều sẽ cảm giác quá không chân thật. Đinh Hải cũng không làm giải thích, nhìn lấy tinh không nói, quỷ đế đại tôn từng lưu lại đại lượng bảo tàng, phân tán thiên hạ các nơi, trong đó có hắn chỗ lấy thiên thư bảy quyển, bị phân tán đến từng cái bảo tàng bên trong, chờ đợi người hưu duyên tìm được, nơi này chính là một trong số đó. trước một bước tiến đến Đinh Hải. Trước tiên ở Chu Vũ Hàm tiến đến trước đó liền mở ra tinh đồ, giờ phút này trong tinh không tinh hệ vận chuyển, các đại hành tinh vây quanh mặt trời vận hành, một cái đại chu thiên về sau, bốn phía vô số phụ triện lăng không hiện hiện. Thiên thư bảy quyển, hỏa chi quyển, phù triện tổ hợp, cầm đầu hàng chữ thứ nhất liền là công pháp danh tự. Chu Vũ Hàm thấy này mở đầu, trong nháy mắt sợ ngây người, theo sau hỏa chi quyển phương pháp tu hành, văn tự hiện ra, năm ngàn chữ công pháp khẩu quyết, coi như Chu Vũ Hàm nhíu mày không thôi. Đây là cái gì văn tự, ngươi biết Chu Vũ Hàm mặc dù khi lấy được trúc tiêu thượng chuyển thừa thời điểm, liền kiến thức qua loại này văn tự nhưng là nàng đến nay như cũ linh hội không thấu, phân biệt không được nếu như thay cái địa cầu người hoa vậy khẳng định có thể một chút nhận ra đây chính là chữ giản thể nha đinh Khải hiếp mắt nói thiên thư nha nếu là quỷ đế đại tôn lưu lại vậy khẳng định là thiên văn ta cũng xem không hiểu chu vũ hàm cũng không cảm thấy bất ngờ nhìn chằm chằm tinh không đồ thần sát chuyên chú thật giống như tại ghi chép những cái kia văn tự cho đến tất cả văn tự biến mất trong tinh không một cánh cửa ánh sáng xuất hiện đinh Khải hỏi không đi a cứ mở cái này quỷ đế bảo tàng bên trong khẳng định còn có đồ tốt chu vũ hàm tiếp tục xem tinh không nói. Quỷ Đế Bảo Tàng cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể lấy được. Ngươi như tiến bảo, chỉ sợ liền sẽ bỏ qua chân quý nhất Thiên Tư Mật Quyền. Đinh Hải to mò hỏi, làm sao ngươi biết ta sẽ bỏ qua? Công pháp ta đã nhớ kỹ, mặc dù không biết văn tự, nhưng luôn có thể đi thăm dò chứng nhận phân tích. Chu Vũ hàm hừ nhẹ một tiếng nói, ngươi nghĩ như vậy liền là mười phần sai. Quỷ Đế Đại Tôn lưu lại nhiều như vậy bảo tàng, mặc dù là lưu lại chờ người hữu duyên, nhưng cũng là đang khảo nghiệm những người kia cơ duyên ngộ tính cùng nghị lực. Nếu không giống ngươi như vậy, sẽ chỉ tiến bảo sơn tay không mà về. Đinh Hải ngay tại chỗ ngồi xuống, cười nói, chiếu ngươi nói như vậy. Cái này Thiên Tư mật quyển, khẳng định còn có hạ Văn. Đây là tự nhiên. Chu Vũ Hàm suy nghĩ một chút nói, "Ngươi cũng biết ta sở tu công pháp truyền thừa từ người khác, mà không khéo chính là, trong tay của ta cái kia một quyển cũng là Thiên Tư mật quyển thủy chi quyển." Nhìn thấy Đinh Khải chờ lấy nói tiếp, Chu Vũ Hàm tiếp tục nói, "Ta đoạt được công pháp, cũng là cùng nơi này Hỏa chi quyển, mở đầu danh tự nhận biết, đằng sau liền là một số xem không hiểu thiên văn, theo sau tựa như càng thêm xem không hiểu ký hiệu, những cái kia ký hiệu tổng cộng 26 vị, riêng phần mình tổ hợp, đối ứng thiên văn, vừa đối ứng mỗi một chữ, tựa hồ những ký hiệu này liền là chú giải. Lại về sau liền là thần văn phụ truyện, ta và ngươi đều có thể xem hiểu, cuối cùng còn có công pháp tu hành đối lục Đinh Khải nói, nhìn như vậy đến, ngươi lấy được truyền thừa, kỳ thật cũng là quỷ đế đại tôn truyền thừa một trong. Chu Vũ hàm khẽ vút cầm nói, lúc trước ta cũng cho rằng đây là người kia truyền thừa, hiện tại ta mới hiểu được, đây thật ra là quỷ đế đại tôn truyền thừa, mà người kia liền là lúc trước thu hoạch được quỷ đế bảo tàng một trong người hữu duyên. Thoại âm rơi xuống, trong tinh không lại lần nữa biến hóa, lần này xuất hiện là một mảnh ghép vẩn, cái đồ chơi này so với chữ giản thể càng khiến người ta sụp đổ. Đinh Khải nhìn lấy những này vẩn, tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Hắn đến nay còn nhớ rõ lúc trước viết xuống những này ý nghĩ, chính là vì chơi vui. Xem đi, quả nhiên là những này kỳ quái ký hiệu, tiếp xuống đợi thêm một hồi, liền lên có thần văn phụ truyện. Chu Vũ Hàm một bộ trí tuệ vững vàng thân sắc, tựa hồ đã xem thấu hết thảy. Chén trà nhỏ thời gian qua đi, trong tinh không lại xuất hiện một cái nhân thể ba triệu động thái đồ, độ. kinh mạch khiếu huyệt hiện ra không bỏ sót, để cho người ta có thể trực quan nhìn thấu nhân thể tu hành. Từ cơ sở nhất bắt đầu, linh lực tại trong kinh mạch từ lúc ban đầu vận chuyển lên bắt đầu biến hóa, từng chút một diễn biến, hoàn thành vòng thứ nhất đại chu thiên vận chuyển tu hành, theo sau không ngừng đền đáp lại luân hồi. Như thế 9 lần về sau, linh lực chuyển một cái, ngưng tụ kim đan, sau đó linh lực tiếp tục dựa theo đại chu thiên vận hành, vẫn như cũ đền đáp lại không ngừng. thang đến kim đan diễn biến, nguyên thần hiện hóa, về sau cái kia hình vẽ mới biến mất không còn tâm tích, tinh không cũng khôi phục bình thường, không biến hóa nữa xuất hiện. chu vũ hàm thu hồi tâm thần về sau, nói, thiên thư này quả thật tuyệt nào, mặc dù ta từng thăm một lần thủy chi quyển phương pháp tu hành, bây giờ lại nhìn cái này hỏa chi quyển, vẫn như cũ chỉ có thể sờ đến điểm một cái da lông Quỷ đế đại tôn quả nhiên học cứu thiên nhân, hai bộ công pháp mặc dù cùng loại, tương xung, nhưng lại giấu dếm nguyên cơ, ẩn ẩn tương hợp. Nếu như có thể tập hợp đủ bảy quyển thiên thư, cũng không thông báo là bực nào thần công. Đinh Khải làm sơ chấm tư, cũng không trả lời Chu Vũ Hàm, nhìn thấy tinh đồ bên trong công pháp về sau, hắn liền phát hiện công pháp này bề ngoài giống như có không ít lỗ hổng chỗ. Trung bi là lúc trước truyền xuống công pháp, còn chưa hoàn thiện đến cực hạn, lấy giờ này ngày này ánh mắt, lại nhìn lúc trước công pháp, tự nhiên sẽ phát hiện có nhiều vấn đề tồn tại, mà đổi lại Chu Vũ Hàm loại cảnh giới này thấp người, tự nhiên là cảm thấy công pháp này viên mãn mà cao thông. "Đi thôi, nơi này đã không có ý nghĩa." Đinh Khải nói, cũng không hướng quang môn bên trong đi, tựa hồ dự định lui ra ngoài. Chu Vũ Hàm tỏ mặt hỏi: Thế nào? Quỷ đế bảo tàng đang ở trước mắt, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy ra ngoài? Đinh Hải khẽ lắc đầu nói, ngươi đã được đến tiên thư một quyển, cái này bảo tàng tự nhiên cũng không có ý nghĩa, ngươi cảm thấy bên trong khả năng còn lại lấy vật gì tốt trở lấy chúng ta hay sao? Quy 1 chương 42, bảo tàng chân tướng. Chương 42, bảo tàng chân tướng. Chu Vũ Hàm hình như có sở ngộ tiết hợp nói, đáng tiếc, quỷ đế bảo tàng bị cái kia hồ ly trước một bước đạt được, cũng là thành tựu nó. Tiếng nói chuyển một cái, Chu Vũ Hàm nói, mặc dù bảo tàng bên trong đều bị cái kia hồ ly cầm đi, nhưng cũng có thể vào xem a. Nói liền hướng quang môn chui vào. Đinh Hải bất đắc dĩ lắc đầu đuổi theo. Qua môn sau là một tòa thạch thất, bên trong linh khí nồng đậm. Mặc dù không bằng động thiên phúc địa nồng hậu dày đặc, nhưng cũng tương đương với một cái linh mạch loại nhỏ cung cấp linh khí. Chu Vũ hàm nhìn lấy cái này đơn giản thạch thất, hơi có chút kinh ngạc, nghĩ không ra quỷ đế bảo tàng cũng chỉ là nhỏ như vậy một chỗ. Nơi này linh khí nồng đậm, xem ra là xây dựng ở hồ khâu trên linh mạch. Nếu là sung làm bế quan tu hành chỗ, cũng là đầy đủ. trăm mét vuông lớn nhỏ thạch thất, đơn sơ phải cùng phổ thông tu sĩ bế quan thất. Gian phòng kia cầm đầu chỗ có một tòa bệ đá, phía trên không có vật gì. Hiển nhiên trước kia đã trưng bày đồ vật, hiện tại không có bên cạnh có một đạo đóng lại cửa đá chu vũ hàm đi vào trước cửa đá hơi nhìn nhìn cười nói nghị không ra quay tới quay lui cái kia tiểu hồ ly vẫn là rơi xuống trên tay của ta đinh khải nói tội gì khổ như thế chứ cần dùng tới đôi nàng tiêu đánh tiêu giết sao chu vũ hàm mở ra cửa đá trong phòng áo đỏ nữ đồng dáng chống đỡ lấy phòng bị nhìn giá thế kia liền lộ ra vô lực như vậy chu vũ hàm quay đầu nhìn về phía đinh khải nói lúc trước tiểu yêu này trên tay dây lụa cùng chuông lục lạc hiện nhiên cũng là quỷ đế bảo tàng bên trong thu hoạch nếu không có bị ngươi cứ đi Chỉ sợ bằng vào hai kiện pháp bảo kia, tiểu yêu này liền có thể chiếm núi làm vua, lấy nó thu hoạch được Hỏa Chi quyển bí pháp đến xem, không ra trăm năm liền sẽ trở thành một phương đại yêu. Ta đây là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện." Đinh Khải lắc đầu nói, "Ngươi là qua không được trong lòng cái kia đạo khảm, coi như đạo tâm tái tạo, cũng vẫn như cũ còn quên không được lúc trước chấp nghiệm, dạng như ngươi sẽ nhập a." Chu Vũ Hàm cao mày nói, "Ngươi là hạ quyết tâm muốn bảo trì nó." Đinh Khải nói, "Ngươi cũng có thể cho rằng như vậy. Đối mặt cái này tiểu hồ ly, Đinh Hải cũng là không phải không tâm nhìn nàng chết đi, chỉ là cái này tiểu hồ ly đến Quỷ Đế bảo tàng, cũng coi như cùng hắn hữu duyên." Lúc trước lập xuống bảo tàng thời khác, cố ý chơi cái trò chơi này, làm quy tắc chế định người, hắn đương nhiên sẽ không nhìn mình đánh vỡ quy tắc. Dù sao cái này tiểu hồ ly người mang hai kiện pháp bảo, Chu Vũ Hàm căn bản không làm gì được nàng, nếu không có hắn xuất thủ đoạt đi pháp bảo, nàng cũng sẽ không rơi xuống tình trạng này, căn cứ quân thuộc, Đinh Khải đương nhiên sẽ không đổi tận giết tuyệt, nói thế nào cũng phải cho nàng một con đường sống. Chu Vũ Hàm cầm chút tiêu, nói, ta nếu không có muốn động thủ đâu. Đinh Khải nghĩ nghĩ, tay trái vừa lật, dây lụa bay ra, rơi xuống trên tay nàng, món pháp bảo này đủ để đổi nàng tính mạng. Chu Vũ Hàm nghiêm nghị nói, Ngươi sớm muộn người sẽ phải hối hận vì một cái yêu nghiệt đã vậy còn quá làm. Thứ. Cầm dây lụa, Chu Vũ Hàm cay người rời đi. Chờ Chu Vũ Hàm đi rồi, áo đỏ nữ đồng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, nghiêng đầu qua nhìn về phía Đinh Khải nói, ngươi tại sao phải giúp ta? Đinh Khải cầm chuông lục lặt nói, hai kiện pháp bảo kia đều là ngươi cô cô đưa cho ngươi a. Nữ đồng đưa tay đòi hỏi nói, đem nhất hồn linh đưa ta, đó là cô cô ta cho ta. Ngươi cướp đi ta nhất hồn linh cùng phượng thần lăng, ngươi cũng không phải người tốt. Đinh Khải cười nói, ta đích xác tính không được người tốt. Nếu là hai kiện pháp bảo kia tại ngươi cô cô trên tay, coi như ta cũng không tiện lấy đi nhưng trên tay ngươi lại khác nàng từ bỏ hai món đồ này thời điểm liền đại biểu cho ta có tư cách lấy đi ngươi chớ quên ma ngọc có tội đạo lý đồ vật ta lấy đi cũng là vì ngươi tốt cô cô nhất định sẽ không bỏ qua ngươi ngươi cái tên xấu xa này áo đỏ nữ đồng cực kỳ giống bị cướp đi đồ chơi tiểu nữ hải đinh hải yêu thích đưa tay xoa xoa nàng đầu nói tiểu gia hỏa triệu hoán trưởng bối không sai nhưng là ngươi bây giờ có thể triệu hoán à áo đỏ nữ đồng nổi giận nói ngươi chớ đã ý người kia mặc dù mang đi cô cô nhưng cô cô nói qua sẽ còn trở lại đinh hải có chút hiếu kỳ nói người kia, xem ra có người tới trước một bước, làm sao ngươi biết người cô cô bị mang đi về sau, nàng còn có thể trở lại. Người cô cô là yêu, chính đạo người người người tiêu diệt, ngươi cảm thấy nàng còn có thể trở về a." Áo đỏ nữ đồng có chút nóng nảy nói, "Không thể nào, cô cô Hâu người kia tang tổ, tự nhiên là tiên tổ, chắc chắn sẽ không hại cô cô." Tăng tổ? Đinh Khải mỉm cười lấy, "Đang muốn nói cái gì?" Trong giây lát thần sắc biến đổi, tiếu Dung trong nháy mắt ngưng kết. "Thế nào, sợ rồi sao? Sợ liền mau đem pháp bảo đưa ta, ta liền không nói cho cô cô." Đinh Hải khẽ thở dài một cái nói, "Tiểu La Lệ, nơi này liền về ngươi." Hảo hảo ở tại trong núi tu hành đi, nhân gian rất nguy hiểm, về sau đừng sông loạn, không cho phép đi. Áo đỏ nữ đồng thấy Đinh Khải xoay người rời đi, vội vàng đuổi theo, muốn bắt hắn lại, lại không nghĩ, Đinh Khải thân hình phiêu hốt, bốn phía không gian chuyển biến, thời không vật mèo, thách thất biến hóa, biến mất không còn tâm tích, thay vào đó là một mảnh chim hót hoa nở mỹ lệ sơn cốc, khắp nơi trên đất linh dược sinh trưởng, hơn ngàn năm phần nhân sâm, như là cỏ dại sinh trưởng ở trên mặt đất, các loại quý hiếm linh dược tùy ý có thể thấy được. Áo đỏ nữ đồng đứng ở nơi này vùng tung lũng bên trong, một mặt mê hoặc đánh giá bốn phía, hoàn toàn không biết là làm sao rơi xuống nơi này. Tiểu La Lệ bản tọa bắt ngươi hai kiện pháp bảo, trả lại ngươi một cái đầu tiên, cái này mua bán ngươi kiếm lời." Đinh Khải đứng trong tinh không, nhìn lấy Thái Dương hệ tinh độ dần dần tiêu tán làm nhạt, cuối cùng biến mất không còn tâm tích, quay người rời khỏi bảo tàng chi địa. Quỷ đế bảo tàng, Đinh Khải chuẩn bị cho chính mình Đông Sơn tái khởi vô liếng, há lại thật đơn giản một cái mất thất, mặc dù bên trong linh đan rượu dược cùng một bộ pháp bảo cộng thêm một bộ công pháp, đích xác rất quý giá, nhưng là một chút như vậy đồ vật, làm sao có thể được cho Đinh Khải Đông Sơn tái khởi vô liếng. Bảo tàng cửa vào Thái Dương hệ tinh đồ, không chỉ là mở ra bảo tàng chìa khóa cùng mật quyền, đồng dạng cũng là chân chính mở ra bảo tàng môn hộ. Đây là che giấu thủ đoạn, cũng liền Đinh Khải mới biết được làm như thế nào mở ra. Những người khác vĩnh viễn cũng không có khả năng mở ra được, nhiều nhất chỉ có thể lấy được mặt ngoài những vật kia, mà bỏ qua chân chính động thiên tiểu thế giới. Cái kia động thiên bên trong tiểu thế giới không chỉ có vô số linh dược linh căn, căn bản nhất liền là đây là một chỗ phúc địa. Người tu hành pháp lữ tài công pháp, người trong đồng đạo tài nguyên cùng tu hành phúc địa, một cái quỷ đế bảo tàng ngoại trừ tu hành người đồng đạo thứ bảo bên trong ba cái đều đủ, đây mới thật sự là bảo tàng. Động thiên phúc địa tuyệt đối sẽ không so pháp bảo cùng công pháp đan dược kém mảy may. Đi ra quỷ đế bảo tàng, Chu Vũ hàn hỏi vì một cái tiểu hồ ly dùng một kiện pháp bảo đến nổi đang ra à không có có đáng giá hay không chỉ có có nguyện ý hay không phực thần lăng cùng nhiếp hồ linh ta và ngươi theo như nhu cầu mà thôi đinh Khải nói tại trong lòng nói bổ sung bản tọa quyết định quy tắc trận này trò chơi ta tự nhiên không thể tự kiểm chế phá hư quy củ nói ra ta cũng gánh không nổi người này cái này liên quan đến lấy mặt mũi và chuẩn tắc vấn đề đinh hải chắc chắn sẽ không để người ta biết tình nguyện dùng một cái khác lý do đi giải thích cũng được chu vũ hàm hơi lạnh nói ta tình nguyện không cần pháp bảo này Đinh Hải kinh ngạc mắt nhìn đối phương, nói bổ sung, nếu như ta nói cho ngươi biết, chuyện này Cương Thi Vương đều liên lụy vào, ngươi còn có tâm tư cùng cái kia tiểu hồ ly đánh nhau à? Quy một chương 43, lộ ra chân ngựa. Chương 43, lộ ra chân ngựa. Cương Thi Vương, Chu Vũ hàm thần sắc cả kinh, cây cao bóng cả. Mặc dù Cương Thi Vương chưa bao giờ xuất hiện qua, nhưng Chu Vũ hàm đã từng gặp qua Cương Thi kinh khủng. Tự nhiên đối với cái kia kim tự tháp đỉnh tồn tại Cương Thi Vương chấn kinh ngạc. Đinh Hải nói, đêm đó hồ khâu trên núi lẩu pháp, ta và ngươi đều biết Vương Minh Thư chưa bắt lại cái kia hồ yêu. Bây giờ chúng ta đến hồ khâu. Nhưng không thấy cái kia hồ yêu tung tích, cái kia tiểu hồ ly một mực đang nói nàng cô cô, rõ ràng liền là nói cái kia hồ yêu. Chu Vũ Hàm vẻ mặt nghiêm túc thăm dò tính hỏi, "Ý của ngươi là, có người đến qua Hồ Khâu, đang ở đó trận tranh đấu về sau xuất hiện, hắn mang đi cái kia hồ yêu, cho nên Hồ Khâu không có cái kia hồ yêu bóng dáng, nếu không coi như trọng thương yêu thánh, ta và ngươi cũng bất quá là một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết sâu kiến." Đinh Khải nói, "Đi xuống chân núi." Chu Vũ Hàm theo sát phía sau, không thể tin được mà hỏi, "Ngươi nói là, mang đi hồ yêu chính là Cường thi vương? Làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ là cái kia tiểu hồ ly nói?" Đinh Khải nói, ngươi đi rồi, ta cùng cái kia tiểu hồ ly tán gẫu qua, nàng trong lúc vô tình để lộ ra, có một người mang đi hồ yêu, mà hồ yêu xưng hâu người kia chân tổ, tiểu hồ ly bất quá là tiểu hải tử, nàng không hiểu, cho nên nghe lầm, nhưng cũng đủ làm cho ta suy đoán ra chân tướng. Chân tổ, tăng tổ, chân tổ, cương thi chân tổ, cương thi chân chính tiên tổ. Chu Vũ hàm nói nhỏ một lát, chính mình liền suy đoán ra chân tướng. Đinh Khải gật đầu nói, hồ khâu cái kia hồ ly, đã đạo mười mấy trăm năm, mà trước lúc này, hồ khâu hồ ly cũng không có lớn như vậy năng lực, bọn chúng bất quá là đến quỷ đế bảo tàng mà thôi, điểm này chắc hẳn ngươi vô cùng rõ ràng. Chu Vũ Hàm khẽ gật đầu nói, Hồ Khâu bất quá là 500 năm trước mới phát sinh biến cố. Nếu như thật sự là Hồ yêu tiên tổ, bọn chúng cũng không nên gọi thẳng tổ. Đinh Khải lại nói, Cương Thi Vương xưng hô, chân tổ cái danh hiệu này, ngươi không biết, ta biết. Nếu là còn có nghi hoặc, chờ ngươi thấy mau ra người, bọn hắn cũng có thể nói cho ngươi biết chân tướng. Chu Vũ Hàm khẳng định nói, không cần, ta tin ngươi, ngươi cũng không cần phải dùng loại chuyện này dựng cho vui. Chống chi việc này liên quan đến mê muội tình, dựa theo như lời ngươi nói, Cương Thi Vương cũng thật có lý do trộn lẫn đến trong chuyện này. Dứt lời về sau, Chu Vũ Hàm lại hỏi, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Cương thi Vương đều xuất hiện, chuyện này ngươi cảm thấy chỉ dựa vào hai chúng ta, coi như tìm tới Mao gia người hỗ trợ, còn hữu dụng à?" Đinh Khải nói, đi một bước nhìn một bước đi, Cương thi Vương tồn tại lâu như vậy, cũng không gặp trong thiên hạ có cái gì biến cố lớn, càng không từng nghe nói hắn độc thủ, lần này, nghĩ đến hắn cũng sẽ không ra tay đi. Nếu có vạn nhất đâu." Chu Vũ Hàm dứt lời về sau, ngay cả chính nàng đều trở nên tâm thần bất định bất an. Hai người chầm mặc đi xuống hồ khâu núi về sau, Chu Vũ Hàm lúc này mới bỗng nhiên mở miệng, "Có lẽ ngươi là đúng." Đinh Khải tìm một tảng đá lớn tọa hạ, thiên hạ bản vô sự tình lo sợ không đâu chi nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? trời sập còn có người cao đỉnh lấy, chúng ta giới mắt trọng yếu nhất không phải đi cân nhắc những đại sự này, coi như cho ngươi đi bảo trì thiên hạ, ngươi cũng không có bản sự này, vẫn là trước tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất. Chu Vũ Hàm thở dài, tìm cái địa phương ngồi xuống, vốn định nói cái gì nữa, chỉ thấy được Đinh Khải đã nhập định mà đi, nàng cũng chỉ đành đem phiền não quên sạch sành sanh, nhập định mà đi. Sáng sớm hôm sau, hoàn thành bài tập buổi sớm về sau, Chu Vũ Hàm mừng rỡ nói ra, ta có biện pháp, tối hôm qua ta suy nghĩ một buổi tối, rốt cục nghĩ đến biện pháp, chúng ta đi tìm vị đế bảo tàng. Đinh Khải một ngụm rượu ngậm trong miệng còn chưa kịp nuốt vào, thiếu chút nữa phun ra ngoài. Ngươi nói đúng, chúng ta dưới mắt thực lực không đủ, coi như ma tinh gì thế, chúng ta cũng không có tư cách tham dự trong đó. Coi như muốn hỗ trợ, cũng vô pháp hết sức. Nếu chúng ta thực lực đầy đủ, cái kia hết thể âm lưu quỷ kế đều chẳng qua là trò cười, cho nên chúng ta phải đi tìm quỷ đế bảo tàng, tăng thực lực lên. Nhìn lấy Chu Vũ hàm cái kia một bộ nhất định phải được thần sắc, Đinh Hải cũng không biết nên nói cái gì cho phải, tuyệt đối không nghĩ tới một đêm liền để nàng ý nghĩ như thế một cái biện pháp. Không đợi Đinh Khải mở miệng, Chu Vũ hàm tiếp tục nói, quỷ đế đại tôn lúc trước lưu lại bảo tàng. Dựa theo Thiên thư 7 quyển để tính, chí ít cũng có 7 cái bảo tàng chi địa, mỗi một cái bảo tàng chi địa cất giấu một quyển thiên thư, dưới mắt ta đã có thủy hỏa 2 cuốn thiên thư, cái kia chính là nói hai cái bảo tàng đã bị mở ra, như vậy còn có 5 cái. Hồ khâu cái kia Hồ Ly, đã được Quỷ Đế bảo tàng về sau, nương tựa theo Quỷ Đế bảo tàng tại ngắn ngủi trăm năm ở rưỡi nhảy lên trở thành yêu thánh, hai người chúng ta bằng vào Quỷ Đế đại tôn bảo tàng, nghĩ đến cũng sẽ không so với kia hồ yêu kém mảy may, sợ rằng chúng ta không được, còn có thiên thư mật quyển cùng Quỷ Đế truyền xuống phát bảo. Chu Vũ Hàm nói một hơi về sau, nhìn dạng như vậy, thật giống như Quỷ Đế bảo tàng đã đang ở trước mắt. Đinh Khải đợi nàng dừng lại, lúc này mới nói, ngươi cảm thấy hai chúng ta có thể tìm được mấy ngàn năm cũng không ai tìm đến Quỷ Đế bảo tàng. Chu Vũ Hàm một bộ trí tuệ vững vàng thần sắc nhìn lấy Đinh Khải nói, ta có hai cuốn thiên thư, được chứng kiến Quỷ Đế bảo tàng một bộ phận, dựa theo chi tiết mã tích suy đoán, ta đã có một chút ý nghĩ, mà ngươi? Nói xong lời cuối cùng, Chu Vũ Hàm nhìn từ trên xuống dưới Đinh Khải, cố ý dừng lại không nói. Ta thì thế nào? Đinh Khải không biết hỏi. Chu Vũ Hàm cười nói, đêm qua ta còn chưa từng chú ý, cho đến sáng nay, ta bỗng nhiên hiểu được, Quỷ Đế bảo tàng như thế bí ẩn, ngươi đến Hồ Khâu về sau, chúng ta đã từng tách ra một đoạn thời gian, sau đó ngươi liền mang theo ta tìm được quỷ đế bảo tàng. Nếu như nói trong này không có nửa điểm vấn đề, chỉ sợ đổi lại là ngươi, ngươi cũng không tin. Đinh Hải vẫn như cũ thần sắc như thường cười nói, nếu như ta nói ta là dựa vào cái kia tiểu hồ ly tìm tới quỷ đế bảo tàng, ngươi tin không? Chu Vũ Hàm không tin chút nào, ngươi cũng không cần kiếm cớ gạt ta. Quỷ đế bảo tàng hạng gì bí ẩn, chỗ kia coi như là hồ yêu dẫn ngươi đi, nhưng ngươi sau khi đi vào liền biết đây là nó một, thứ hai liền là nhập môn hải thứ nhất tinh không, còn có phía ngoài trận pháp, ngươi cũng đừng nói cho ta biết, những vật này cũng là cái kia tiểu hồ ly nói cho ngươi nói xong lời cuối cùng, Chu Vũ hàm chạy tới Đinh Khải trước mặt, cư cao lâm hạ đe dọa nhìn ngồi Đinh Khải, tựa hồ muốn mượn nhờ lời nói cùng khí thế áp bách đối phương. Trừ cái đó ra, nhất làm cho ta nghi ngờ điểm một cái liền là tinh đồ trong hư không. Ngươi biểu hiện được quá bình tĩnh, Quỷ Đế Đại Tôn Công Pháp Thiên Thư Bảy Quyển, mặc dù vẻn vẹn chỉ là hỏa chi quyển, công pháp này cao thâm mặt chắc, cho dù ta cũng không thể không thừa nhận, Thiên Diễn Tông Công Pháp cũng xa xa không cùng với vạn nhất, vẻn vẹn chỉ quét một cái, cũng đủ để coi như chân phái thần công. Ta xem qua về sau là tâm thần rung động, ngươi nhưng không có nửa điểm cảm giác bản thân, cái này liền không bình thường. Từ Quỷ Đế bảo tàng bên trong lúc đi ra, ta còn phát hiện có chút kỳ quái địa phương, cái kia chính là Quỷ Đế bảo tàng bên trong có đại trận thủ hộ, ta sau khi ra ngoài, còn muốn tưởng đi vào, lại không đi vào, hơn nữa tinh đồ cũng thay đổi, tựa như đóng cửa lại cần một lần nữa mở ra. Chu Vũ Hàm nói xong lời cuối cùng, chậm rãi ngồi xuống đến, nhìn thẳng Đinh Khải hai mắt, "Đinh Khải, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi làm như thế nào sao?" Có nhiều như vậy sơ hở cùng nghi hoặc, Đinh Khải chính mình nghĩ nửa ngày, cũng rất giống tìm không thấy một cái tốt giải thích lấy cớ, cuối cùng cười nhạt một tiếng, "Không giải thích." Chu Vũ Hàm đưa tay chụp vào Đinh Khải cổ tay phải. Hắn bản năng nhoáng một cái tay, ngón tay khẽ động, trái lại chế trụ đối phương mạnh môn. Quy một chương 44, tăng bảo đồ. Chương 44, tăng bảo đồ. Thật là cao minh thủ pháp, trên tay ngươi công phu quả nhiên cùng thân pháp của ngươi cao thâm. Chu Vũ Hàm giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Đinh Khải nói: Huyền môn là cái gì tông phái ta chưa nghe nói qua, bất quá ta gần nhất bỗng nhiên liên tưởng đến một ít gì đó. Thiên thượng bạch ngọc kinh, thập nhị lâu ngũ thành, tiên nhân phụ ta đỉnh, kết tóc thụ trưởng sinh." Đinh hải buông ra đối phương cổ tay nói: "Ngươi muốn nói cái gì?" Chu Vũ Hàm khẽ cười một tiếng, Ta từng nghe nói qua một môn huyền môn thần công cựu phẩm Thiên tiên Quyết mà không khéo chính là tối hôm qua tan đến thử tu hành hỏa chi quyển công pháp thời điểm ngoài ý muốn phát hiện môn thần công này vậy mà có thể cùng thủy chi quyển đồng tu nhìn như tương xung kỳ thật vừa vặn có thể bổ sung âm dương chúng thế Đinh Hải trong lòng hơi động ẩn ẩn giống như minh bạch cái gì Chu Vũ Hàm tiếp tục nói lúc trước bài tập buổi sớm ta cố ý quan sát qua ngươi ngươi hái khí công phu quả nhiên là thiên hạ nhất tuyệt cho dù sư phụ ta cũng kém xa tít tắp ngươi mà ngươi hái khí tu hành thời khắc vậy mà để cho ta phát hiện điểm một cái quen thuộc đồ vật chính là Bạch Ngọc Kinh người công pháp tu hành bên trong mang theo đặc điểm hai tướng đối ứng để cho ta bỗng nhiên hiểu được huyền môn cùng bạch ngọc kinh quan hệ nhưng nhất làm cho ta không hiểu chính là bạch ngọc kinh đệ tử chỉ có nữ tử chưa bao giờ có nam tử vừa nói sáng nay nhìn ngươi hái khí lúc ta nghĩ thông suốt hết thảy ngươi là bạch ngọc kinh người không có sai chỉ bất quá ngươi là ngàn năm trước bạch ngọc kinh đệ tử bạch ngọc kinh chỉ có nữ đệ tử lời này để đinh khải cảm thấy chấn kinh bỗng nhiên hồi tưởng lại lúc trước vừa mới trùng sinh chi tế cùng lương tam gia bọn hắn nói mình là huyền môn đệ tử còn tự bạo tông môn bạch ngọc kinh lúc kia thương đội đám người thần sắc cũng không lớn thích hợp bây giờ hồi tưởng lại hết thảy đều có giải thích bạch ngọc kinh chỉ có nữ đệ tử Hắn một cái nam nhân tự nhiên là sơ hở lớn nhất, những người kia lúc ấy ngay tại hoài nghi hắn, theo sau biểu hiện của hắn, cũng đồng dạng cùng đám người có ngăn cách, cuối cùng đám người tự mình rời đi, hết thảy đều có rất tốt giải thích. Lương Tam gia bọn hắn, vẫn luôn đang hoài nghi Đinh Khải, mà hắn nhưng thủy trung không thể minh bạch đến cùng nơi nào phạm sai lầm, cho đến hiện tại mới hiểu được. Cảnh giới của ngươi cùng ánh mắt, hơn xa ta, coi như tu vi thấp, nhưng biểu hiện của ngươi, tổng cho ta một loại cao nhân chuyển thế trùng tu cảm giác. Chu Vũ Hàm nhìn lấy Đinh Khải trên cổ tay trái ngũ hành hoàn nói, "Ngươi ngũ hành hoàn, chắc hẳn cũng là quỷ đế đại tôn bảo tàng bên trong một kiện pháp bảo đi." Đinh Khải hỏi, ngươi muốn biết cái gì? Chu Vũ Hàm lắc đầu nói, chuyện của ngươi, đó là ngươi bí mật, ngươi không nói, ta đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Ta chỉ muốn biết, ngươi có thể hay không mở ra quỷ đế bảo tàng? Đinh Khải nghĩ nghĩ, gật đầu nói, có thể. Chu Vũ Hàm vỗ tay cười nói, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta bên ngoài. đã như vậy, vậy chúng ta đi. Đinh Khải hiếu kỳ nói, lúc này đi? Chu Vũ Hàm cười con lừa lên đường nói, ngươi nếu là Ngọc Kinh Sơn đệ tử, Huyền Môn cũng coi như chính tông. Ta không biết trên người của ngươi có cái gì bí mật, nhưng đó là các ngươi Huyền Môn Ngọc Kinh Sơn sự tình. Cùng ta Thiên Diễn Tông không quan hệ, dưới mắt chúng ta đều có cùng chung mục tiêu, tìm tới Quỷ Đế bảo tàng, hóa giải ma tinh nguy cơ." Đinh Khải đuổi theo nói, "Quỷ Đế bảo tàng ngấp trong thiên hạ, ta mặc dù có thể mở ra bảo tàng, lại không biết bảo tàng chỗ nơi nào, ngươi nghĩ dựa vào ta tìm tới bảo tàng là vô dụng." Chu Vũ Hàm trí tuệ vững vàng nói ra, "Nếu là thường ngày, ta cũng sẽ không nghĩ đến đi tìm Quỷ Đế bảo tàng, nhưng dưới mắt có ngươi, lại có trên tay của ta tàng bảo đồ, Quỷ Đế bảo tàng dễ như trở bàn tay." Tàng bảo đồ. Đinh Hải ngây ra một lúc, lật khắp trong đầu ký ức, tìm mấy lần cũng tìm không thấy nửa điểm liên quan tới tàng bảo đồ ký ức. Hắn có thể rất khẳng định chính mình lúc trước tuyệt đối không có để lại cái gì tàng bảo đồ, mỗi cái địa điểm đều là ghi tạc trong lòng, tuyệt đối không có tiết ra ngoài. Mà Chu Vũ Hàm bỗng nhiên đến một câu, trên tay nàng có tàng bảo đồ, cái này khiến Đinh Khải nghi hoặc không hiểu đồng thời, cũng không thể không hoài nghi thứ này độ tin cậy. Lúc trước ta phụng sư mệnh xuống núi, điều tra Quỷ Linh tông yêu nhân một chuyện, đuổi đến Quỷ Linh động, mặc dù bị yêu nhân ám toán, nhưng cũng cơ duyên xảo hợp đến tạo hóa, theo sau tại Quỷ Linh động bên trong chém giết Quỷ Linh tông yêu nhân, ngoại ý muốn thu hoạch được một phần tàng bảo đồ, chính là liên quan tới Quỷ Đế bảo tàng, vốn là ta truy tra còn lại yêu nhân động tĩnh lại tới đây liền chuẩn bị trở về núi, không muốn gặp ngươi. Chu Vũ Hàm tiểu nói này, Đinh Khải cái hiểu cái không nói, quỷ linh tông trên tay tàng bảo đồ là thật a. Chu Vũ Hàm lắc đầu nói, ta không biết, nhưng bọn hắn mục đích là quỷ đế bảo tàng, khẳng định đã điều tra nhiều năm, mà quỷ đế bảo tàng mở ra không dễ, bọn hắn tìm tới địa điểm, mở không ra bảo tàng cũng là vô dụng, phần tàng bảo đồ này bên trên có hơn 100 chỗ bảo tàng địa điểm, ta nghĩ luôn có một cái là thật. Đinh Khải trừng lớn hai mắt, có chút giật mình, đưa tay đòi hỏi nói, tàng bảo đồ cho ta nhìn một cái đi. Chu Vũ Hàm nghĩ nghĩ, móc ra tàng bảo đồ đưa tới. Ngươi Huyền Môn cùng Quỷ Đế Đại Tôn chắc hẳn cũng là quan hệ không ít. Đối Quỷ Đế Đại Tôn bảo tàng có nhiều hiểu rõ. Ngươi xem một chút trên bản đồ này những thứ kia giả. Chúng ta trước bài trừ rơi. Trên bản đồ tay, Đinh Hải nhìn thoáng qua sau lập tức nhíu mày không thôi. Bản đồ này là tinh bản đồ, cũng không phải phàm nhân sử dụng cái gì bản vẽ. Mở ra tinh bản đồ về sau sẽ có không gian ba chiều hình vẽ hiện ra. Cái này cũng coi là trong tu hành lưu hành nhất bản đồ. Cái này tinh bản đồ đối với Chu Vũ hàm tới nói không có gì. Thế nhưng là Đinh Khải nhìn hồi lâu, chợt phát hiện chính mình giống như xem không hiểu, bởi vì hắn trong đầu địa đồ cùng nhìn thấy trước mắt, căn bản không cấp hào Trên tay ngươi còn có Huyền Hoàng Thế Giới Tinh Bản Đồ a. Đinh Khải giờ phút này cũng không thấy đến cái gì mất thể diện. Chu Vũ Hàm có chút ngoài ý muốn mắt nhìn Đinh Khải, đem tinh bản đồ đưa lên, lộ ra một bộ quả là thế biểu lộ, xem ra ngươi thật sự là hàng trăm hàng ngàn năm trước người, nghe nói ngươi là từ thương đội thạch thai bên trong chui ra ngoài, không phải là ngủ say hàng trăm hàng ngàn năm a. Đinh Khải cầm tinh bản đồ, mở ra về sau, xem xét tỉ mỉ, một màn kia màn sông núi hoàn cảnh địa lý ở trước mắt hiện lên, huyền hoàng các nơi trên thế giới hình dạng mặt đất đều hiện lên ở trong góc. Chu Vũ Hàm trong tay tinh bản đồ là Cửu Châu địa đồ, Đinh Khải nhìn thoáng qua về sau, cấp tốc tìm tới tham chiếu điểm, cùng tự thân não hải trong trí nhớ địa đồ kết hợp, rất nhanh liền phân chia ra các nơi. Sau đó để cho mình trong trí nhớ địa đồ đổi mới thay thế. Chờ đến toàn bộ cựu châu địa đồ toàn bộ sau khi xem xong, Đinh Khải cũng đối huyền hoàng cựu châu có nhận thức mới, trong đầu địa đồ đổi mới về sau, để hắn có thể biết được trong thiên hạ các nơi hình dạng mặt đất, về sau cũng không cần lo lắng tìm không thấy đường, hoặc là đi nhầm cái gì. Đáng tiếc, chỉ có cựu châu địa đồ. Trong lòng thoáng cảm thán một câu, Đinh Hải đem tinh bản đồ trả lại Chu Vũ Hán về sau, lại lần nữa cầm lấy tàng bảo đồ quan sát. Lần này hắn lại nhìn tàng bảo đồ. Tự nhiên cũng có thể cùng trong đầu địa đồ đối ứng, tìm tới mỗi cái bảo tàng vị trí. Càng xem, Đinh Khải càng là kinh hãi, chờ đến tàng bảo đồ sau khi xem xong trả lại Chu Vũ Hàm, Đinh Khải nhíu mày trầm tư không nói. Chu Vũ Hàm hỏi, như thế nào? Nhưng từng nhìn ra bao nhiêu hư giả vị trí? Chính ngươi nhìn một lần đi, đem mỗi cái địa điểm liên hệ tới. Đinh Khải nhắc nhở về sau, Chu Vũ Hàm cũng hình như có sở ngộ, tranh thủ thời gian cầm tinh bản đồ xem xét tỉ mỉ. Tại sao có thể như vậy? Thiên Cương địa xác, 108 chu thiên vị trí, đó căn bản không phải quỷ đế bảo tàng đồ, mà là quỷ linh tông yêu nhân tính toán. Một chương 45, bảo tàng hay là đại trận. Chương 45, bảo tàng hay là đại trận. Đinh Khải lắc đầu nói, cái này đích xác là tàng bảo đồ, trong đó có một cái điểm, chính là hồ khâu, cái này 108 cái địa điểm, tất cả đều là chính xác. Tàng bảo đồ là thật, Đinh Khải tự mình cũng là kinh ngạc không thôi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lại có người có thể sát bên đem những này bảo tàng địa điểm toàn bộ tìm tới, nếu không có tàng bảo địa điểm, đều có đại trận cửa ải ngăn cản, chỉ sợ những này quỷ đế bảo tàng sớm đã bị người nào giẫm. Mà nhất làm cho Đinh Khải buồn bực là, nhưng bảo tàng này vốn là trong lúc vô tình tùy ý bày đặt tổng số hơn 1.000 ngàn dưới mắt nhìn tàng bảo đồ hắn lúc này mới chợt phát hiện trong bất tri bất giác vậy mà đem những bảo tàng này địa điểm dựa theo đặc thù vị trí để đặt điểm này trong nháy mắt để tỉnh đinh khải chính hắn lại so sánh trong đầu bảo tàng địa điểm dần dần đối ứng về sau chính mình đem mình cũng giật này mình 1,296 cái tàng bảo địa điểm đối ứng nhất nguyên chi số hợp chu thiên càn khôn chi vị hợp thành trận thế vừa vặn đem huyền hoàng thiên địa bát hoang lục hợp ba phủ nếu như bố trí một phen cái kia chính là một tòa khổng lồ chu thiên càn khôn đại trận có thể dung chuyển toàn bộ huyền hoàng thế giới chính là phát hiện điều này Đinh Khải tự mình cũng không ngừng vơ vết trong đầu ký ức, muốn tìm ra bất luận cái gì điểm một cái dấu vết để lại. Thẩm tra xảy ra vấn đề chỗ, nhưng mặc kệ hắn làm sao suy nghĩ, suy nghĩ nát vóc cũng tìm không thấy nửa điểm ký ức hình bóng. Nghĩ đến cuối cùng, Đinh Hải không khỏi trong lòng kinh hãi, đây tuyệt đối không phải trùng hợp, nhất định là ta lúc đầu cố ý thiết kế, mà không phải là vô ý thức tùy ý thiết trí. Tìm không thấy manh mối, chẳng qua là ký ức bị chính ta bốc ra, trong này quan hệ thiên đại bí mật, nhưng là chính ta đều không muốn nghĩ, vậy khẳng định không phải chuyện gì tốt. Ta muốn hay không tìm về ký ức, tất cả đều là thật, cái này sao có thể? Chu Vũ Hàm kinh hãi vô cùng nhìn lấy Đinh Khải nói, Đinh Khải, ngươi xác định không có sai. Bị đánh thức Đinh Khải tạm thời vứt bỏ trong đầu vấn đề, nói, trên bản đồ chỗ bày ra đến xem, mỗi một cái đều giống như thật. Dù sao quỷ đế bảo tàng ẩn giấu đi bảy quyển thiên thư, đối ứng âm dương ngũ hành, mỗi một quyển thiên thư đối diện tàng bảo địa điểm thuộc tính, tựa như hồ khâu hỏa chi quyển. Chu Vũ Hàm hình như có sở nộ gật đầu nói, ngươi tiểu nói này, ta cũng đã hiểu, hồ khâu chi địa, địa thế thuộc hỏa, trên núi nhiều hỏa hồ, cũng là bởi vì hỏa linh chi lực nguyên nhân, cái này hỏa chi quyển liền xuất hiện ở đây, mà tàng bảo đồ bên trên các nơi tương ứng. Tựa hồ cũng đúng lúc đối ứng âm dương ngũ hành. Lại xem xét một phen địa đồ, Chu Vũ Hàm dõng nhiên nói, gần nhất chi địa liền là Bất Nhập Thủ Hải, Đông Vương thanh Mục, nơi này tất nhiên là trong Thiên Tư Mộc chi quyển, chúng ta đi Bất Nhập Thủ Hải, tìm tòi hư thực liền có thể biết sự tình thật cùng giả. Chu Vũ Hàm vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy phương đông, thẩm nghĩ đến tàng bảo đồ bên trên 108 cái điểm, cái này Thiên Cương Địa Sát vị trí nếu như là yêu nhân tính toán, như vậy Cửu Châu chi địa thế tất sẽ lại biến, những địa phương này liền cùng một chỗ liền là một tòa đại trận, vừa vận đối ứng Cửu Châu, dù không được Chu Vũ Hàm không cẩn thận. Đinh Hải suy nghĩ tàng bảo địa điểm bên trong tích chứa đồ vật. Hắn mặc dù không biết ban đầu là làm sao một cái ý nghĩ, nhưng cũng có thể từ đó nhìn ra một số đầu mối. Mỗi một cái tàng bảo địa đều là một cái động thiên tiểu thế giới. Mỗi một cái tàng bảo địa vừa vặn đối ứng nơi đó linh mạch địa khí tiết điểm, có thể lấy ra linh khí cùng địa mạch chi lực bổ sung, treo chống cái này động thiên tiểu thế giới tồn tại. Đinh Hải hồi tưởng đến tàng bảo địa bên trong thiết trí trận pháp cùng cơ quan, từng chút một dần dần hồi tưởng lại về sau, ẩn ẩn phát hiện một ít gì đó. Động thiên tiểu thế giới, hỗn nguyên vô cực đại trận, đúng, không sai, liền là trận pháp lấy thiên địa làm trận cơ, thế giới làm đại trận. Toàn bộ huyền hoàng thế giới đều tại trận pháp bao phủ bên trong. Ta lúc ấy đến cùng nghĩ cái gì, đến cùng lại muốn làm cái gì a? Đinh Khải cũng không khỏi đến lộ ra thần sắc sợ hãi. Cẩn thận tính toán, cái này Quỷ Đế Bảo tàng từ kiến tạo mới bắt đầu đến nay, trước sau tính được, chừng 3000 năm, tất cả bảo tàng chi địa đều là đại trận tiết điểm, nhưng bảo tàng này rõ ràng liền là một tòa khổng lồ đại trận, hơn nữa còn là vận hành hơn 2000 năm đại trận. Ta lúc ấy là muốn diệt thế hay là làm gì? Đinh Khải sờ lên cằm, phòng đoán lúc trước tâm cảnh ý nghĩ, cải thiên hóa địa, diệt thế lại sáng thế. Có vẻ như cũng không phải tính cách của ta, cái này a làm dù sao cũng phải có nguyên nhân đi, không phải là vì tạo thần a. Nghĩ đến cuối cùng, Đinh Khải cũng nghĩ không thông ý nghĩ ban đầu, cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ, dù sao đại trận này đã vận chuyển hơn 2000 năm, lúc trước kế hoạch đã ngay cả mình ký ức đều bốc ra, vậy khẳng định là có kế hoạch, dưới mắt tính ra, không sai biệt lắm đã là cố định sự thật, coi như muốn hối hận cũng không được. Đem vấn đề quên sạch sành sanh, Đinh Khải lại khôi phục quan thai tự đắp tấm cảnh, đi theo Chu Vũ Hàm bên người, chậm ung dung đi lên phía trước. Hắn đã quyết định, đi theo Chu Vũ Hàm, nhìn xem cả kiện sự tình sẽ phát triển thành cái dạng gì bất nhập thụ hải khoảng cách phượng hoàng thành hơn nghìn dặm xa nghiêm túc tính được căn bản không tính là kể bên này gần nhất bảo tàng nhưng tàng bảo đồ là như thế chỉ thị chu vũ hàm muốn đi nơi đó đinh khải cũng không có khả năng mang theo nàng đi hướng một cái khác tàng bảo đồ bên trên đều không có bảo tàng địa điểm đi chu vũ hàm bởi vì quỷ đế bảo tàng sự tình một lòng chỉ làm đi đường lại thêm nàng làm thiên diễn tông đệ tử thân phận hành tẩu thiên hạ đinh khải đi theo nó bên người, dọc theo con đường này cũng là thuận lợi vô cùng bất quá ba ngày liền đi ra phượng hoàng thành địa giới hành tẩu đại đạo Trên đường tự nhiên không có yêu ma quỷ quái ngăn đường, lại thêm Chu Vũ Hàm cho thấy thân phận, coi như là sơn tặc vậy cũng sẽ phân rõ hình thức, thấy được cũng sẽ không chủ động tìm tới cửa, duy nhất cần lo lắng cũng chính là người trong ta phái, hoặc là cùng Thiên Diễn Tông có kỷ. Huyền Hoàng Thế Giới lấy thành phân chia một chỗ, một thành vị trí ít thì phạm vi mấy trăm dặm, lớn thì hơn nghìn dặm phạm vi, hai người vận khí khá tốt, bước vào Thượng An thành địa giới, một đường đều xôi gió xôi nước. Một ngày này, hai người vừa mới tiến Thượng An thành, Đinh Khải liền phát giác được có người thăm dò. Sau khi vào thành, Chu Vũ Hàm đến bản địa tông môn liên lạc địa điểm đưa tin liền cùng Đinh Khải cùng nhau nhắm hướng đông cửa mà đi, tìm một cái khách sạn đặt chân. Đinh Khải ôm một vò rượu lên lầu thời khắc, trong lúc vô tình nhìn thấy một cái áo xanh lục nữ tử cũng tới ở trọ, chỉ là tùy ý một chút, quét đến nàng bên hông túi thơm, không khỏi ngây ra một lúc, gấm hoa bảy màu phượng hoàng. Trong hành lang lục y nữ tử quay đầu nhìn về phía Đinh Khải, hai người ánh mắt tương giao, lẫn nhau gật đầu ra hiệu. Đinh Khải lúc này mới hướng phía gian phòng đi đến, cảm thấy lại có thêm một cái tấm nhãn, càng thêm cẩn thận thu liễm chính mình. 34 năm nữ nhi hồng, đồ ta. Đẩy ra buồng phòng, nhìn lấy vỏ rượu bên trong màu hổ phách rượu, Đinh Khải tham lam hít sâu một hơi thèm ăn liền vỏ giệu uống một ngụm, một mặt dư vị vô tật vẻ. Lại là nữ nhi hồng. Chu Vũ Hàm từ ngoài cửa tiến đến, cau mày nói: "Cái này Thượng An Thành rượu ngon nhất là hoa quế nhượng, ngươi không chọn bản địa danh kỹu, làm sao còn uống nữ nhi hồng?" Đinh Khải thích thú uống rượu nói: "Ta độc yêu nữ nhi hồng mà thôi, cái khác rượu tuy tốt, lại không phải ta cho yêu." Chu Vũ Hàm khẽ lắc đầu, cũng không ở nơi này sự kiện bên trên dây dưa, ngược lại thấp giọng nói: "Ta nhìn thấy ngươi huyền môn đồng đạo, huyền môn đệ tử xuất hiện ở Thượng An Thành, ngươi không đi cho hay." Nói thế nào cũng là đồng môn, hơn nữa ngươi còn là các nàng tiền bối đây. Quy một chương 46, ba người đi. 46, ba người đi." Đinh Khải thần sắc không đổi uống một hớp rượu nói, "Ta biết, vừa rồi tại đại đường thời điểm thấy qua, tu vi không tệ, đều đã ngưng đan." Chu Vũ Hàm có ý riêng nói, "Vừa rồi thấy nàng, ta mới chợt phát hiện, giữa chúng ta công pháp, tựa hồ còn rất tương cận, chỉ bất quá nàng thuộc mục." Đinh Khải buông vỏ rượu nói, "Ngươi bất quá chỉ là muốn hỏi thiên tư bảy quyển, bản môn phải chẳng toàn bộ gom gót mà thôi, vậy ta nói thật với ngươi, cái kia bảy quyển thật đúng là đã sớm gom gót." Chu Vũ Hàm một bộ quả là thế thần sắc, "Ta đã hiểu, khó trách Tàng Bảo Đồ xuất hiện trên trăm cái địa điểm, ngươi cũng dám nói đều là thật, cái kia bảo tàng căn bản không chỉ bảy cái." mà là trên trăm cái Ngọc Kinh Sơn Cựu phẩm thiên, thiên Quyết kỳ thật liền là Thiên Thư Bảy Quyền Đinh Khải mất đi cái khinh khỉnh nói ai nói cho ngươi biết chỉ có bảy cái, bất quá là ngươi tự cho là đúng suy đoán lung tung, không đoán người được Chu Vũ Hàm cảm khái nói Quỷ Đế Đại Tôn lúc trước đến cùng có bao nhiêu giàu có, vậy mà có thể lưu lại nhiều như vậy bảo tàng ta nhìn những cái kia bảo tàng bên trong cũng không có nhiều đồ tốt Đinh Khải cười cười cũng không giải thích cái này giống tên ăn mày phỏng đoán hoàng đế cái này căn bản liền không tại một cái cấp độ phạm vi bên trong người trong thiên hạ vĩnh viễn cũng không có khả năng nghĩ rõ ràng cựu tiêu phía trên tồn tại. Một đêm vô sự, sáng sớm hôm sau, hai người cũng không hái khí làm tạo khóa, liền đi ra khỏi thành, đô thành bên trong, phàm nhân tụ tập, cho khí nồng đậm, bất kỳ cái gì một cái người tu hành, cũng sẽ không lựa chọn trong thành hái khí, cái kia sẽ được không bù mất, không cẩn thận thu nạp cho khí, ngược lại phải dùng càng nhiều công phu đi thanh trừ. Ra khỏi thành về sau, đi mười dặm đường, Đinh Hải không khỏi lắc đầu cười một tiếng, Chu Vũ Hàm chú ý tới dị thường của hắn. Thế nào? Không có gì, chỉ là có con chuột, giống như để mắt tới chúng ta. Đinh Hải nhìn như tùy ý nói, tựa hồ không để ý chút nào. Ta nhìn con chuột này không giống như là tìm ta. Nếu không ta trước tránh một chút, chờ ngươi xử lý tốt, ta đi mục đích tụ hợp. Chu Vũ Hàm như có điều suy nghĩ nói, "Ngươi phát giác được người nào a?" Đinh Khải rối cái lưng mệt mỏi nói, "Đừng hỏi ta, ngươi cũng biết ta là lão cổ đồng, đối với thiên hạ hình thức hoàn toàn không biết gì cả, ta làm sao có thể biết bọn hắn là người nào?" Chu Vũ Hàm ruốt ruốt trong tay trúc tiêu nói, "Mặc dù A Bảo gần nhất không biết tung tích, nhưng có phược thật lăng, một đám chuột, lại có sợ gì?" Đinh Khải nằm tại trên lưng lửa, ôm vào rượu trẻ chén, dọn cuối cùng uống rượu xong sau, tiện tay đem nó nhét vào ven đường nói, ta ngủ trước một giấc, tỉnh lại nói. "Màn đêm buông xuống, Chu Vũ Hàm tìm địa phương đặt chân nghỉ ngơi, Đinh Khải vẫn như cũ nằm tại trên lưng lửa ngủ, cái kia lửa cũng nhắm mắt lại, tựa hồ cũng ngủ thật đi. Thật xem không hiểu ngươi, mấy ngày ở giữa, nhảy qua dưỡng thần cảnh, thẳng vào khí đang cảnh, bây giờ lại cam lòng lãng phí linh khí, vì một đầu lửa tẩy cân vật tùy. Nói thầm một câu về sau, Chu Vũ Hàm lập đầu, ngồi xếp bằng nhập định, vận chuyển Thiên Thư Thủy Hỏa Quyền công pháp tu hành dưỡng thần. Một đêm vô sự, ngày thứ hai bình minh, Chu Vũ Hàm tỉnh lại thời khắc, nhưng gặp Đinh Khải đã xếp bằng ở con lửa trên lưng, cái kia lửa cũng mặt hướng lấy phương đông, nhắm mắt thụ nạp, giờ phút này bọn hắn là người lửa hợp nhất. Chu Vũ Hàm lắc lắc đầu, Bài trừ tâm niệm, mặt hướng phương đông thổ nạp hai khí. Chờ đến tảo khóa kết thúc thời khắc, Chu Vũ Hàm đột nhiên tỉnh lại, chuyển hướng bên trái, nhưng gặp lúc trước tại trong thành gặp phải lục y nữ tử đang đứng ở trong rừng, dù bận vận ung dung nhìn lấy hai người. Chu Vũ Hàm chắp tay thi lễ nói, tại Hạ Thiên Diễn Tông lạc Hà Phong đệ tử Chu Vũ Hàm, gặp qua Ngọc Kinh Sơn đạo hữu. Lục Y nữ tử hoàn lễ nói, tại Hạ Bạch Ngọc Kinh đệ tử Hạ Ngọc Lâm, gặp qua Thiên Diễn Tông đạo hữu. Ngọc Lâm dứt lời nhìn về phía bên cạnh đính Khải, chẳng biết lúc nào, hắn lại nằm xuống dưới, cái kia con lừa cũng mở hai mắt ra, trong mắt mang theo linh tính, rõ ràng đã bất phạm. Chu Vũ Hàm máy nấy cười một tiếng, "Đây là ta đồng bạn Đinh Khải, không biết đạo hữu chuyến này muốn hướng nơi nào?" Hạ Ngọc Lâm nói, "Tại hạ trước chuyến này hướng bất nhập thủ hải, đạo hữu sở hành phương hướng, nghĩ đến cũng đúng tiến về bất nhập thủ hải, nếu như không bỏ, mọi người không ngại đồng hành." Chu Vũ Hàm quay đầu mắt nhìn Đinh Khải, hắn chính hô hấp đều đạn, trả lời chính là một trận rất nhỏ tiếng ấy, nàng cũng chỉ có thể đáp, "Như thế, chính hợp ý ta, ta cái này đồng bạn tính tình cổ quái, đạo hữu chớ để chú ý mới là." Hạ Ngọc Lâm nói, "Đinh đạo hữu tính tình người trong, tại hạ hâm mộ còn đến không kịp." Phen này định nọt về sau, ba người liền đồng hành đi đường. Hạ Ngọc Lâm mặc dù không có toa kỵ, nhưng nàng tu vi kim đan, coi như đi bộ đi đường. Nếu là nghiêm túc, không thể so với Long Mã chậm mẩy may, như thế nào hai đầu con lửa có thể so sánh? Ba người một nhóm cùng đường, đi một khoảng cách, hai nữ tương hối hàn huyên một hồi về sau, lẫn nhau thân cận, cũng không còn dùng đạo hưu xưng hô, trực tiếp hô tỉ muội. Hạ Ngọc Lâm đột nhiên hỏi, Vũ Hằng muội muội, cái này Đinh Đạo Hưu là môn nào phái nào cao độ. Ta xem hắn phương pháp tu hành là gì, sáng sớm tạo khóa hai khí, càng là nhất tuyệt, ta hành tẩu thiên hạ nhiều năm, vẫn là lần đầu kiến thức, đều thiếu chút nữa tưởng rằng vị cao nhân tiền bối nào. Chu Vũ Hàm quay đầu mắt nhìn vẫn như cũ còn đang ngủ say đinh khải nói, việc này Ngọc Lâm tỷ tỷ vẫn là chính mình hỏi tương đối tốt, ta lại không thật nhiều miệng. Hạ Ngọc Lâm cười nói, đã như vậy cũng là tỷ tỷ sai, ngay trước người trước lại không nên lắm miệng. Hai người lại khôi phục bình thường nói chuyện thiếm, thiên nam địa bắc, các loại chủ đề tùy tiện trò chuyện, thường thường bên trên một câu cùng ván kế tiếp không có chút quan hệ nào, thật giống như hai người riêng phần mình nói mình bình thường, nhưng hai người lại trò chuyện cao hứng, bất nhập thụ hải như kỳ danh, mặc kệ là cả người lẫn vật đều không có thể tùy ý nhập, mệnh này biển cây tự mang tự nhiên mê trận đi vào người đi một trận liền sẽ không giải thích được lại đi đi ra, căn bản vào không được, trên trời dưới đất đều không thông, vô luận loại phương thức nào đều để người vào không được. Từng có người muốn từ bên ngoài đốn tây, trong ra một con đường tiến vào biển tây, nhưng đến biển cây bên dưới, thứ nhất cái cây chém đi xuống, liền xảy ra ngoài ý muốn, cây kia vừa mới bị chặt đến, chỉ chớp mắt, vị trí kia vẫn như cũ còn có một cây, mà bất nhập thụ hải phạm vi 300 dặm, muốn chặt cũng chặt không hết. Phía địa vực này bốn phía hoang vu, người ở thưa thớt, đã từng cũng là có người đến tìm kiếm, về sau dần dần không có người nào trở lại. Từ thượng an thành xuất phát cho đến ngày thứ ba chạm vạn tối ba người mới vừa tới bất nhập thụ hải biên giới đại mộc ai thức tỉnh bình sinh ta tự biết đinh hải vặn eo bẻ cổ từ con lừa trên lưng ngồi xuống cái này ngủ một giấc đến thật an tâm a xoay người rơi xuống mặt đất đinh Khải vỗ vỗ con lừa đầu tiểu gia hỏa đa tạ ngươi còn ta đoạn đường này dưới mắt mọi người mỗi người đi một ngả đi dứt lời đinh hải cởi xuống con lừa trên người dây thừng thả nó tự do cái kia con lừa vui vẻ đánh một cái mũi vàng vui chơi mở ra móng chạy hướng vương xa mà đi hạng ngọc lâm tò mò nhìn đinh hải nói đinh minh đệ thật sự là thú vị. Tại hạ còn là lần đầu tiên nhìn thấy Đinh huynh đệ như vậy tính nhất người. Đinh Khải nói: Nhân sinh muôn màu, trong thiên hạ còn nhiều kỳ nhân, ngươi không phải cũng chính là một trong số đó à? Một cái tu sĩ kim đan lại lựa chọn cùng chúng ta đi bộ đi đường. Đối mặt Đinh Khải ngấm ngầm hại người ngữ điệu, Hạ Ngọc Lâm giải thích nói: Ta chuyến này cũng là vì tiến bất nhập thụ hải, mọi người người trong đồng đạo đồng hành bất quá qua đi. Đinh Khải giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương nói: Tuy nói ba người đi tất có thể ta chỗ này, vốn lấy các hạ tu vi, chúng ta chỉ sợ còn chưa xứng cùng ngươi luận đạo à? Q1 chương 47 Biển Tây Đại Trận. Chương 47 Biển Tây Đại Trận cũng không phải, cũng không phải, Hạ Ngọc Lâm nói đạo không tuần tự, đặt giả vi tiên, ta bất quá là đi đầu một bước mà thôi. Húng chi đá ở núi khác có thể công ngọc, người trong đồng đạo luận đạo, luận chính là đạo, mà không phải là tu hành. Quân không thấy nguyên thần cao thủ, cũng cần tại Hồng Trần la luận, cho dù là Hồng Trần người cũng là có chỗ độc đạo. Đinh Hải nhìn về phía bất nhập thụ hải, cũng sẽ không tiếp tục cùng Hạ Ngọc Lâm tiếp tục tranh luận. Đối phương như là đã cùng đi theo mấy ngày, vậy liền không có khả năng hai ba câu nói liền có thể đã phát, không đạt mục đích, nàng cũng sẽ không dễ dàng rời đi. Đinh Hải, ngươi chuẩn bị một chút a. Thấy Đinh Hải hướng bất nhập thụ hải đi đến. Chu Vũ Hàm không khỏi hỏi thăm: "Không cần, bất nhập thụ hải, không cửa không đường, chuẩn bị hay không thì có ích lợi gì?" Đinh Khải nói, đã bước vào trong rừng. Chu Vũ Hàm cũng chỉ đánh đi theo vào, cái này bất nhập thụ hải chiếm diện tích cực lớn, bốn phía lại hoang tàn vắng vẻ, biển cây tự nhiên mà vậy liền sẽ dần dần hướng ra phía ngoài khu trường, bên ngoài cái kia một bộ phận, người đi vào vẫn là không có vấn đề. Cái này bất nhập thụ hải, nghe nói là 3000 năm trước phát hiện, có tự nhiên đại trận thủ hộ, tiến vào biển cây bên trong, liền sẽ phát động đại trận, một bước đạp sai liền sẽ rơi vào trong trận, bị đưa ra biển cây. Hạ Ngọc Lâm đánh giá bốn phía nói: cái này biển cây đại trận liền là một cái tự nhiên âm dương ngũ hành bắt quái cựu cung trận pháp không đợi Hạ Ngọc Lâm nói xong, Đinh Khải bỗng nhiên nắm lấy chu vũ hàm tay, hướng bên trái bước ra một bước, sau đó hai người liền biến mất không còn tam tích. Hạ Ngọc Lâm cứ thế ngay tại chỗ, cười khổ khẽ lắc đầu, đi phía trái bước ra một bước, vẫn như cũ không có phát hiện Đinh Khải hai người thân ảnh, đi lại mấy bước về sau, nàng chợt phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào đã trở lại biển cây bên ngoài. tự nhiên đại trận quả thật bất phàm, âm dương ngũ hành bắt quái cửu cung biến hóa không chừng, một bước đi sai bước nhầm liền sẽ bị rơi vào trong trận. ta ngược lại thật ra khinh thường ngươi. Hạ Ngọc Lâm nói cũng không còn tùy tiện xung trận, cẩn thận quan sát đến biển tây. Tao mày suy nghĩ sau nửa ngày, lúc này mới bước ra một bước. Biển tây bên trong, Đinh Khải lôi kéo Chu Vũ hàm giữa khu rừng xoay trái rẻ phải, tiến lên hai bước, lui lại ba bước, hoàn toàn tựa như con rồi không đầu lung tung đi tới. Chu Vũ hàm lại rõ ràng cảm giác được, hai người đang không ngừng xâm nhập biển cây bên trong, cái này biển cây đại trận liền giống bị phá giải, cái này khiến nàng đối phía trước dẫn đường Đinh Khải không khỏi lau mắt mà nhìn. Chưa từng thực sự hiểu rõ, Chu Vũ hàm cũng không thể tưởng tượng cái này bất nhập thụ hải đại trận lợi hại, chân chính tiến vào biển cây bên trong, theo đại trận hướng bên trong tiến lên. Chu Vũ Hàm rung động trong lòng không thôi. Mỗi một bước ở giữa, bốn phía trận thế chuyển biến. Lão Dương tứ tượng ngũ hành thất tinh bắt quái cửu cung các loại trận thế không ngừng biến hóa chuyển gì. Mỗi một bước đều đang không ngừng biến hóa. Coi như nguyên địa bất động, Chu Vũ Hàm cũng có thể cảm giác biển cây trận thế đang thay đổi động. Tiến vào cái này biển cây bên trong, nàng chân chính nhìn thấy cái này biển cây đại trận một góc của băng sơn, đó là vô số trận pháp khảm bộ tương hợp xây dựng ra một cái khổng lồ biển cây đại trận. Trên cơ bản tất cả cơ sở pháp trận đều có thể trong này nhìn thấy. Mà những trận pháp này biến hóa nhanh chóng, để cho nàng hoa mắt, lấy nàng năng lực ban Đừng nói phá trận, coi như có thể theo kịp trận pháp biến hóa tốc độ, chí ít cũng phải lại nghiên cứu trận pháp mấy trăm năm mới có khả năng này. Đinh Khải lôi kéo Chu Vũ Hàm tay, tại biển cây bên trong không ngừng xuyên thẳng qua, tựa như về nhà, cái kia quen thuộc trình độ, để cho người ta không khỏi hoài nghi hắn phải chăng đã sớm biết được đại trận căn bản. Chu Vũ Hàm đã hoàn toàn từ bỏ đi quan sát đại trận, cái kia sẽ cho người hoa mắt, nàng dứt khoát liền theo Đinh Khải, không cản trở. Ồ. Một bước lui ra phía sau, cảnh sắc trước mắt biến hóa, một mảnh tinh không xuất hiện ở trước mắt, hai người tựa như đứng tại huyền hoàng trong tinh không, bốn phía sao lốm đầy trời, Nhật Tinh Thần thể tụ. Chu Thiên quần tinh, cái này không phải là Chu Thiên tinh đấu đại trận a." Chu Vũ Hàm thấy Đinh Khải dừng bước lại, nhìn chằm chằm tinh không quan sát, không khỏi hỏi thăm. Đinh Khải lắc đầu nói, "Tiểu Chu Thiên quần tinh trận, bất quá đây chỉ là biểu tượng, phía dưới còn có Sơn Hà trận hàm bộ, tổ hợp lại với nhau liền là Thiên Điệu Càn Khôn đại trận, nhìn không ra theo hầu người, nếu như lung tung bước vào trong đó, liền sẽ tại hai tòa đại trận bên trong qua lại đảo ngược, Càn Khôn đảo ngược về sau, vậy liền sẽ vĩnh viễn lưu tại trong trận." Chu Vũ Hàm thần sắc kinh ngạc, đối với trận pháp không tinh thông nàng, nghe được như lọt vào trong sương mù, chỉ có thể minh bạch cái này pháp trận rất cường đại. Theo sát ta Đi nhầm một bước, liền sẽ rơi vào trong trận, tu vi của ta bây giờ cũng không cứu được ngươi." Đinh Khải nói nắm thật chặt nắm lấy Chu Vũ Hàm tay. "Ừm, ta nhớ kỹ rồi." Chu Vũ Hàm hít sâu một hơi, hướng Đinh Khải bên người tới gần một chút, hai người chỉ thiếu một chút liền dính vào cùng nhau. "Đi." Đinh Khải rứt lời vừa xài bước ra, Chu Vũ Hàm hết sức chăm chú nhìn lấy Đinh Khải bóng lưng, tại hắn động cước thời điểm, cũng đi theo động. Hai người đồng bộ mà đi, tần suất bảo trì nhất trí, trong tinh không đi ba bước về sau, tinh không biến hóa, bốn phía cảnh sắc biến thành một mảnh sông núi hồ nước, hai người lại đi ra một bước, dưới chân sơn hạ rút lui một bước liền đi ra trăm ngàn dặm xa, tại đây phiến sông núi bên trong đi ba bước về sau, cảnh sát rút lui biến hóa, không gian lại lần nữa vặn mèo, hai người lại xuất hiện trong tinh không. như thế tại hai cái tràng cảnh bên trong qua lại không ngừng lặp đi lặp lại, tuần hoàn ba lần về sau, hai người lại bước vào sông núi tràng cảnh bên trong, đi ba bước về sau, đống nhiên xuất hiện ở trong một rừng tây, đinh khải dừng một chút, đống nhiên lui về sau một bước, chu vũ hàm không có đuổi theo tiết ấu, bị đẩy lui ra phía sau một bước, hai người dính chặt vào nhau, nàng cũng không dám tùy tiện lo động, giờ phút này còn tại biển cây đại trận bên trong, nàng cũng không muốn rơi vào trong trận lùi ra phía sau một bước, Đinh Khải trước mặt, một cây đại thụ chống rông xuất hiện, ngăn tại phía trước, hai người không núp đít, chờ chỉ chốc lát về sau, cây kia đột nhiên biến mất. đến, Đinh Khải nói, lôi kéo Chu Vũ hàm hướng phía trước bước ra một bước, bốn phía cảnh sắc biến đổi, trong rừng xuất hiện một mảnh đất trống, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy khắp trời đấy sao? Tinh Nguyệt Quang mang vải xuống đến, đem mảnh đất trống này chiếu sáng. ngàn trượng phạm vi trung ương đất trống, sinh trưởng một cây cao ba trượng cây, lá cây giống như thủy tinh trong suốt sáng long lanh, tại Tinh Nguyệt Quang huy dưới, ra lệ hào quang, cây kia cán đồng dạng là tỏ ra ánh sáng lung linh. Ánh sáng màu xanh tại thân cây lưu động, giống như sống được. Lang Hoàn Ngọc Thụ. Chu Vũ Hàm nhìn lấy cái kia trung ương đất chống bảo thụ, kinh hãi lên tiếng. Biển cây bên trong lại có như thế một cây thiên địa linh căn, khó trách có tự nhiên đại trận thủ hộ. Nhìn lấy Lang Hoàn Ngọc Thụ, Đinh Khải suy nghĩ cũng không khỏi đến trở lại 3000 năm trước, lúc trước gieo xuống Lang Hoàn Ngọc Thụ hạt giống thời điểm, một màn kia màn hiện hiện, để hắn không khỏi hơi xúc động. Hạ Ngọc Lâm nói muốn tới bất nhập thụ hải tìm một mực linh dược, nghĩ đến liền là lấy cái kia Lang Hoàn Ngọc Thụ bỏ ra. Chu Vũ Hàm nhìn qua Ngọc Thụ đỉnh nở rộ ba đóa giống như thất thải thủy tinh điêu khắc mỹ lệ đóa hoa, ánh mắt lộ ra vẻ yêu thích. Lang Hoàn Ngọc Thụ Hoa, ngàn năm nở hoa một lần, hoa nở ba đóa, nếu như không lấy xuống liền sẽ không nhau tản. Cái này gốc Lang Hoàn Ngọc Thụ bên trên ngoại trừ có ba đóa nở rộ hoa, còn có ba đóa nụ hoa muốn thả nụ hoa. Xem ra nhiều nhất lại đợi thêm trăm năm liền sẽ toàn bộ nở rộ. Lang Hoàn Ngọc Thụ Hoa, ăn vào sau liền có thể tăng trưởng ngàn năm công lực. Cái này ba đóa Lang Hoàn Ngọc Thụ Hoa, đoán chừng cũng có thời gian ngàn năm thành én. Mỗi một đóa sau khi ăn vào trí ít có thể tăng trưởng 2.000 ngàn năm công lực. Lần này chúng ta có thể tính có hy vọng. Chu Vũ hàm nói liền muốn tiến lên. Đinh Hải giữ chặt nàng nói, không muốn chết cũng đừng làm loạn. Quy một chương 48 Lang Hoàn Ngọc Thụ. Chương 48, Lang Hoàn Ngọc Thụ. Chu Vũ Hàm ngây ra một lúc, chợt tỉnh ngộ tới, may mắn không thôi, ta quên, nơi này là Quỷ Đế Bảo tàng, bây giờ nhìn ngươi. Đinh Khải cũng không nói lời nào, lôi kéo Chu Vũ Hàm hướng phía Lang Hoàn Ngọc Thụ đi đến, bộ pháp nhìn như hỗn loạn, nhưng lại ẩn chứa chừng pháp. Bất quá chín bước, hai người liền đến đến Lang Hoàn Ngọc Thụ dưới, Chu Vũ Hàm còn tại dư vị, vừa rồi cái kia chín bước ở giữa trước mắt xuất hiện vô số huyết cảnh, vừa rồi nếu không có có Đinh Khải, nàng chỉ sợ đã rơi vào trong ảo cảnh, không thể tự kiềm chế. Cuối cùng này trận pháp đã xung qua. Lang Hoàn Ngọc ảo ảnh trong mơ có thể ảnh hưởng lòng người. Muốn hái Lang Hoàn Ngọc Thụ hoa, còn phải chờ buổi trưa trí dương thời khắc. Đi trước quỷ đế bảo tàng đi. Đinh Hải nói lôi kéo Chu Vũ Hàm vòng quanh Lang Hoàn Ngọc Thụ vòng vo chín vòng, sau đó hướng phía thân cây vung tay lên, liền đụng vào. Quen thuộc Thái Dương tinh tinh không xuất hiện ở trước mắt. Đinh Hải đưa tay hướng đại biểu địa cầu ngôi sao vô một cái, cái ngôi sao kia thắp sáng. Theo sau ảnh hưởng bốn phía ngôi sao, toàn bộ Thái Dương hệ thắp sáng, trung ương tinh tách ra ánh sáng vô lượng mình. Chu Vũ hàm lần thứ nhất kiến thức cái này tinh đồ khởi động. Mặc dù nhìn thấy Đinh Khải là thế nào động thủ nhưng cũng có chút nghi hoặc, không xác định phải chăng còn muốn dùng thủ pháp đặc biệt mở ra. Trong tinh không, rất nhanh liền hiện hiện một tiên công pháp, Thiên Thư Bảy Quyền, Mục Chi Quyền. Chữ giản thể lại lần nữa xuất hiện. Từng có tại Hồ Khâu Quỷ Đế bảo tàng kinh nghiệm, Chu Vũ Hàm chỉ là nhớ kỹ những này không nhận biết văn tự, sau đó chờ đợi đến tiếp sau. Mục Chi Quyền công pháp rất nhanh liền xuất hiện, Chu Vũ Hàm lập tức hết sức chăm chú lưu vào trí nhớ, chờ đến tâm pháp văn tự biến mất, lại đợi thêm chén trải nhỏ thời gian, tu hành tiến lộ đồ xuất hiện, nàng lại nắm chặt thời gian lưu vào trí nhớ công pháp tu hành tiến đường. Cho đến kinh mạch đồ tiêu tán về sau, Chu Vũ Hàm củng cố một phen Lúc này mới đi theo Đinh Khải tiến vào quang môn bên trong. Đông dạng một cái thạch thất, đông dạng bệ đá, phía trên trưng bày một thanh kiếm cùng một kiện y phục, bên cạnh còn có một cái bình ngọc. Pháp bảo về ngươi. Đinh Khải một thanh cầm qua bình ngọc, đổ ra một khóa đan dược, há miệng nuốt vào, tựa như ăn kẹo đậu. Chu Vũ Hàm kinh ngạc chi cực nhìn lấy Đinh Khải nói, "Cửu chuyển kim đan, ngươi cứ như vậy ăn?" Đinh Khải cũng không giải thích, đi hướng bên cạnh cửa đá nói, "Cầm đồ vật nhanh lên tiến đến, bỏ qua cơ hội, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi." Chu Vũ Hàm tranh thủ thời gian thu hồi tiên y cùng bảo kiếm, cửa đá mở ra, hai người lập tức đi vào trong thạch thất đỉnh đầu chu thiên quần tinh hiển hiện tứ phương trên vách tường sông núi biển hồ hiển thị rõ trên sàn nhà là địa mạch lưu chuyển chi đồ toàn bộ trong thạch thất tựa như đem thiên địa càn khôn áp súc ở đây nhìn kỹ lại những này đồ án lại chất chứa cùng thiên địa vô tận tạo hóa huyền cơ ở bên trong để cho người ta có thể từ đó tìm hiểu ra thiên địa lại đạo nông đậm đến cực điểm linh khí hóa thành xương mù dày đặc tràn vào thạch thất chu vũ hàm tranh thủ thời gian tập trung ý chí quan sát lấy trong thạch thất hiện hiện những này đồ tinh thần không tự chủ được chìm vào trong đó cũng không biết trải qua bao lâu linh vụ dần dần tiêu tán trong thạch thất đồ án cũng theo đó ảm đạm cuối cùng tiêu tán vô tung. Chu Vũ Hàm đứng ở thạch thất bên trong, nhắm mắt lại, hoàn toàn tiến vào trạng thái nhập định, nàng một thân khí tức đang dần dần chuyển biến. Đinh Khải đi ra thạch thất, cũng mặc kệ Chu Vũ Hàm, hướng phía cửa đối diện vách tường đánh tới, cả người đều dung nhập bên trong vách tường. Không gian chuyển đổi, Đinh Khải xuất hiện ở một vùng thung lũng bên trong, đầy đất linh căn linh dược, cùng ban đầu ở hồ Khâu Động Tiên Phúc Địa không khác nhau chút nào. 3000 năm thời gian, mảnh này động thiên diễn biến đến không sai biệt lắm cùng tiểu thế giới bình thường. Đáng tiếc, lần này không có cách nào ở chỗ này bế quan, cũng chỉ có thể hài ít dư liệu. Đinh Khải cảm khái một câu, cầm ngũ hành hoàn, tại đây động thiên bên trong thu thập dư liệu. Chờ đến trong động tiền, tốt nhất cái kia bộ phận thu thập một chút về sau, Đinh Khải liền quay người rời đi, trở lại trong tịch thất. Nha, đều khôi phục lại cựu tọa chi cảnh, chỉ kém nửa bước liền có thể kết đan, thật mau nha. Đinh Khải trở về liền thấy Chu Vũ Hàm khôi phục trước kia công lực, hơn nữa nâng cao một bước, cựu tọa toàn bộ triển hai, chỉ kém nửa bước liền có thể kết đan. Chu Vũ Hàm chậm rãi mở hai mắt ra, hoảng quái mắt nhìn Đinh Khải, thở dài, đáng tiếc, còn kém như vậy một chút. Đinh Khải nhắc nhở, tu hành là nước công phù, ngươi hẳn là may mắn, là ta tỉnh lại ngươi, nếu không về sau ngươi sẽ hối hận. Kim đan thế nhưng là cực kỳ trọng yếu một bước. Chu Vũ Hàm làm sơ trần trở, khẽ bước cẩm, nhận đồng đinh Khải quan điểm, nói: "Đa tạ." Thoại âm rơi xuống, Chu Vũ Hàm nhìn lấy Đinh Khải, không khỏi cau mày nói: "Ngươi làm sao cũng chỉ là cựu tọa cảnh. Quả nhiên là lãng phí kim đan." Đinh Khải lơ đễnh, lại rót một khỏa kim đan ném vào miệng nói: "Ta như cùng ngươi trao đổi, ngươi đổi a. Cái này cựu truyền kim đan, một khỏa liền có thể bù đắp được ngàn năm khổ tu, cái này một bình nhưng có 80 mức khỏa." "Không cần." Chu Vũ Hàm lắc đầu liên tục nói: "Cựu truyền kim đan tuy tốt, nhưng ta tự nhận không có cái kia phần cảnh giới cùng tu vi, coi như cầm cựu truyền kim đan cũng không dám phục dụng." Cùng chi hai kiện pháp bảo kia đều là 81 lớp cấm chế pháp bảo cực phẩm, không thể so với Kim Đan kém mảy may. Đinh Khải chú ý tới Chu Vũ Hàm trong mắt che giấu một tia thần sắc, nhắc nhở, mọi thứ lưu một đường, người không thể lòng tham không đáy, ngươi đã đến hai kiện pháp bảo, lại được tiên thư một quyển, còn tìm hiểu Huyền Hoàng Đồ lục, cái kia Lang hoàng Ngọc Thụ Hoa vẫn là chớ để đi nghĩ cách. Chu Vũ Hàm bị điểm phá ý nghĩ trong lòng, nhưng như cũng không cam lòng từ bỏ, ta chỉ cần một đóa liền tốt, có Lang hoàng Ngọc Thụ Hoa, ta cũng có thể có năm chắc ngưng tụ cự phẩm Kim Đan, dù sao cây kia bên trên còn có ba đóa cũng nhanh muốn nở rộ. Đinh Hải khẽ lắc đầu, quay người hướng phía bên ngoài đi đến, Chu Vũ Hàm theo sát phía sau, không chút nào biết cái này Quỷ Đế bảo tàng còn có càng nhiều nội hàm. Trở ra Quỷ Đế bảo tàng, lại quay đầu, Chu Vũ Hàm cũng tìm không được nữa nửa điểm Quỷ Đế bảo tàng cửa vào dấu vết để lại, coi như lại vòng quanh Lang Hoàng Ngọc Thụ vòng vo chín vòng, cũng vẫn như cũ sở không tới phương pháp, lúc này mới thật sự hiểu, Quỷ Đế bảo tàng không phải đơn giản như vậy liền có thể mở ra. Đinh Khải, người sư môn cùng Quỷ Đế đại tôn khẳng định có cực lớn sâu xa Chu Vũ Hàm nhìn qua ngọn cây bảo hoa, thuận miệng hỏi, Quỷ Đế bảo tàng, ngươi vậy mà có thể nhẹ nhàng như vậy tiến vào, trong này khẳng định có bí mật dứt lời, không đợi Đinh Khải trả lời, Chu Vũ Hàm phi thân hướng về phía tán cây mà đi. Chỉ là nàng vừa mới bay lên, người liền chậm rãi bay xuống trên mặt đất, hai mắt vô thần định ngay tại chỗ. Đinh Khải khẽ lắc đầu nói, Lang Hoàn Ngọc thụ ảo ảnh trong mơ há lại bài trí. Mặc kệ rơi vào huyễn cảnh bên trong Chu Vũ Hàm, Đinh Khải vô vô thân cây nói, Tiểu ra hỏa, cho ta một đóa hoa chứ. xa xa xa Lang Hoàn Ngọc thụ hơi rung nhẹ, lá cây ma sát phát ra một loại thanh âm vui sướng. Trên tán cây kia, một đóa Lang Hoàn Ngọc thụ hoa bay xuống xuống, chậm rãi rơi xuống Đinh Khải trong tay. ngũ hành hoàn lên, Lang Hoàn Ngọc thụ hoa liền bị thu nhập trong đó. Đinh Khải cười vớt ve một cái thân cây nói, "Đã tạ Lang Hoàn Ngọc thụ lại là một trận rất nhỏ lay động, lá cây ma sát phát ra sàn sật vang, đại biểu cho ý của nó. "Ta đi, về sau có rảnh trở lại thăm ngươi." Đinh Khải khoát tay nói đừng, cái kia Lang Hoàn Ngọc thụ nhánh cây cũng có chút lay động, tựa hồ là tại tạm biệt. Vừa mới đi đến Chu Vũ Hàm Đinh Khải một bàn tay đập vào nàng sau đầu, đưa nàng tỉnh lại, biển cây bên trong một đạo bóng xanh bỗng nhiên xuất hiện, Hạ Ngọc Lâm vậy mà cũng xông qua bất nhập thụ hải đại trận, tiến vào hạch tâm chi địa. Quy một chương 49, phát bảo thật nhiều. Chương 49, phát bảo thật nhiều. Nghĩ không ra các ngươi vậy mà vượt lên trước một bước. Hạ Ngọc Lâm nói tuy có chút ít ngoài ý muốn, nhưng thần sắc lại chấn định như thường, nhìn lấy Lang Hoàn Ngọc thụ tàn cây. Lang Hoàn Ngọc thụ, ngàn năm nở hoa một lần, hoa nở ba đóa, ngàn năm trước sư tổ từng hái ba đóa, hiện tại xác thực chỉ còn lại hai đóa, chắc là hai vị đoạt được. Chu Vũ Hàm còn có chút vết hoặc, mắt nhìn trên tăng cây, phát hiện thiếu một đóa về sau, quay đầu nhìn lấy Đinh Khải. Đinh Khải lôi kéo Chu Vũ Hàm thối lui đến bên rừng nói, thiên tài địa bảo, người có duyên có được, chúng ta đã lấy được nó một, Hạ cô nương xin cứ tự nhiên. Hạ Ngọc Lâm đưa tay ngăn lại hai người nói, hai vị chấm đã Lang Hoàng Ngọc Thụ là ta Ngọc Kinh Sơn chi vật, cũng không phải vật vô chủ, hai vị hay là trước đem Lang Hoàng Ngọc Thụ hoa trả lại tương đối tốt." Chu Vũ Hàm Cao mày nói, "Ngọc Lâm tỷ, cái này bất nhập thụ hải giống như không phải Ngọc Kinh Sơn chi địa a. Cái này Lang Hoàng Ngọc Thụ hoa, lại thế nào trở thành Ngọc Kinh Sơn vật?" Hạ Ngọc Lâm cười giải thích nói, "Lang Hoàn Ngọc Thụ vốn là tổ sư bản môn tại 3000 năm trước gieo xuống, cái này bất nhập thụ hải, kỳ thật cũng là tổ sư lúc trước bố trí, ta chuyến này, cũng là dâm sư mệnh đến đây thu lấy Lang Hoàn Ngọc Thụ hoa." Nói xong lời cuối cùng, Hạ Ngọc Lâm thần sắc cổ quái nhìn lấy Đinh Khải nói, Ta mặc dù không biết Đinh đạo hữu là thế nào phá trận tiền đến, nhưng cái này lang hoàng ngọc thủ hoa, các ngươi như trả lại, ta có thể không so đo các ngươi phá trận sự tình." Nói, Hạ Ngọc Lâm trên người khí tức chuyển một cái, rất có dấu hiệu độc thủ. Chu Vũ Hàm tranh thủ thời gian xuất ra phược thần lăng, cẩn thận phòng bị. Mặc dù Hạ Ngọc Lâm vẹn vẹn chỉ là kim đan chi cảnh, Đinh Khải cùng Chu Vũ Hàm đều là cửu tọa toàn bộ triển khai, khoảng cách kim đan chỉ là cách nhau một đường, nhưng là cái này cách nhau một đường liền là thiên địa xa, khác nhau một trời một vực. Bởi vì cái gọi là một hạt kim đan nuốt vào bụng, mới biết mệnh ta do ta không do trời, kim đan chi cảnh cùng dưới kim đan Cái kia hoàn toàn liền là hai cái cấp độ khái niệm, mặc kệ là kém một đường hay là một cái đại cảnh giới chiến lệnh, tại Kim Đan chi cảnh xem ra đều là giống nhau. Cái này không chỉ là sinh mệnh cấp độ khác nhau, càng là lực lượng cấp độ một cái bản chất khác nhau. Chu Vũ Hàm trong tay có Phượng thần lăng, có lòng tin không sợ hết thể dưới Kim Đan được nhân, nhưng không có lòng tin đối kháng trên Kim Đan tồn tại, không chỉ là nàng pháp bảo luyện hóa không đủ, càng nhiều hay là bởi vì lực lượng chiến lệnh. Ồ, Phượng thần lăng, các ngươi tiến nhập quỷ đế bảo tàng. Hạ Ngọc Lâm biến sắc, một đầu giống nhau Phượng thần lăng xuất hiện ở trong tay. Vốn là các ngươi chỉ cần giao ra lang hoàng ngọc tụ hoa Ta liền có thể buông tha các ngươi, đã các ngươi tiến nhập quỷ đế bảo tàng, cầm đồ vật bên trong, vậy ta cũng chỉ có thể mời hai vị theo ta về Ngọc Kinh Sơn một chuyến." Siêu thoại âm rơi xuống, Hạ Ngọc Lâm lập tức động thủ, Phượng Thần Lăng bay ra, Chu Vũ Hàm tranh thủ thời gian thôi động trong tay Phượng Thần Lăng, tới đối đầu. Hai đầu dây lụa đều là giống nhau pháp bảo, bất quá màu sắc khác biệt, Hạ Ngọc Lâm chính là màu xanh lá, mà Chu Vũ Hàm là màu đỏ, có chút nhãn lực, đều có thể phân biệt ra được. Hai kiện pháp bảo kia đồng nguyên đồng tông, có thể nói là cùng một khoản màu sắc khác nhau pháp bảo. Hai đầu dây lụa bay ra, ở giữa không chúng quấy cùng một chỗ, lẫn nhau quấn quanh dây lụa bay múa, người xem hóa mắt. Chỉ là Chu Vũ Hàm màu đỏ dây lụa, rõ ràng yếu đi một phần, không phải pháp bảo kém, mà là nàng luyện hóa không đủ, lại thêm tự thân pháp lực không đủ, tự nhiên không thể phát huy ra Phượng thần lang bao nhiêu uy lực. Hai đầu dây lụa cuốn quanh ở cùng một chỗ về sau, cuối cùng hướng phía hai người bay đi, Đinh Khải lôi kéo Chu Vũ Hàm hai chân trên mặt đất đá một cái, hai người nhanh chóng bay ngược, tránh thoát dây lụa công kích về sau, vòng quanh lang hoàng ngọc thụ chạy một vòng. Phượng thần lang vòng qua lang hoàng ngọc tụ, Hạ Ngọc Lâm đưa tay chột một cái, hai đầu dây lụa rơi xuống trong tay. Hừ, 81 trọng tâm chế, bất quá tế luyện chỉ là lục trọng, quả nhiên là phong của trời. Thu màu đỏ dây lụa, Hạ Ngọc Lâm nắm lấy màu xanh lá dây lụa hất lên, Phực Thần Lăng lại lần nữa bay ra, Đinh Khải một bước tối lui, Chu Vũ Hàm không tránh kịp, chỉ có thể đem vừa tới tay bảo kiếm lấy ra, chém xuống một kiếm. Thiên Vũ Kiếm. Hạ Ngọc Lâm kinh hô một tiếng, dây lụa cùng kiếm tấn công, không ai nhường ai, Phực Thần Lăng vậy mà trong lúc nhất thời không làm gì được đối phương. Các ngươi tiến vào hai cái quỷ đế bảo tàng, sư tổ có lệnh, ta cũng lưu các ngươi không được. Hạ Ngọc Lâm nói, trên người sát khí bộc lộ, Phực Thần Lăng chuyển một cái, cấp tốc quấn quanh Thiên Vũ Kiếm, sau đó hướng phía Chu Vũ hàm trên người quấn quanh mà đi. Đinh Linh Linh một tiếng chu rêu. Hạ Ngọc Lâm trong mắt thần quang lấp lóe, quần áo trên người tách ra quan mang. Nhíp hồ linh. Hừ. Hạ Ngọc Lâm hừ lạnh một tiếng, một đóa hoa sen từ đỉnh đầu bay lên, đội ở trên đầu. Thanh liên bên trên Lưu Quang giật chuyển, bao lại Hạ Ngọc Lâm. Xuôi một vòng tàn nguyệt đống nhiên xuất hiện sau lưng Hạ Ngọc Lâm. Hạ Ngọc Lâm một tay bóp lấy ấn quyết. Đinh Khải thở dài, tay trái nâng lên, cái kia tàn nguyệt luân bay ra, chớp mắt cho đến, giống như một vệt ánh sáng, căn bản thấy không rõ quy tích. Ngũ hành hoàn bay ra, nở rộng ngũ sắc quan mang, tàn nguyệt luân rơi xuống ngũ hành hoàn trước mặt dừng lại, ngũ sắc quang mang bao phủ tàn nguyệt luân. Song Vương giảng, có không song. Hạ Ngọc Lâm giận dữ nói: ngũ hành hoàn, người đang chết." Dây lụa hất lên, Phược Thần Lang trong nháy mắt đem Chu Vũ Hằng quấn quanh thành sắc cướp, lần này, Chu Vũ Hằng ngũ giác bị phong, linh thức đều bị giam cầm, như là bị phong ấn. Hạ Ngọc Lâm lấy ra một cái bình ngọc hướng phía Đinh Khải ném đi. "Sao phải khổ vậy chứ?" Đinh Khải tay phải khép vụ, trúc tiêu bỗng nhiên bay ra, rơi xuống trên tay hắn. Đốt trúc tiêu hướng phía bình ngọc vừa gõ, cái kia bình ngọc trong nháy mắt mất đi linh quang, rơi xuống Đinh Khải trong ngực. tiêu lại hướng Tàn Nguyệt Luân vừa gõ, cái kia Tàn Nguyệt Luân cũng mất đi linh quang, rơi xuống mặt đất. "Ngươi, ngươi, ngươi là?" Lần này, Hạ Ngọc Lâm triệt để sợ ngây người. Hừ. Đinh Khải mỉm cười, tiếng tiêu vang lên, gắn vào Hạ Ngọc Lâm đỉnh đầu thanh liên rơi xuống, lang hoàng ngọc thụ tán, cây lay động, Hạ Ngọc Lâm hai mắt mất đi thần thái, cả người đều trở nên hôn hôn độn độn. Sợ nhất liền là gặp được Ngọc Kinh Sơn Người không cẩn thận liền sẽ bại lộ. Đinh Khải bất đắc dĩ thở dài, quay đầu nhìn về lang hoàng ngọc thụ gật đầu nói, "Tiểu Gia Hỏa, làm không tệ." Lang hoàng ngọc thụ tán cây lắc lư, cành lá ma sát, phát ra tiếng xào xạc, liền giống bị tán dương về sau, tại biểu đạt ý vui mừng. Nguyệt Tinh Luân, Bích Hoà Bình, tam phẩm liên thai, thanh hồng tiên y còn có, có phược Thần Lang. Công thủ đều đủ, mang theo nhiều như vậy bảo bối Hạ Sơn, ngươi là hiện lộ rõ ràng Ngọc Kinh Sơn giàu có, hay là nghĩ hiện ra thực lực đây? Nếu không phải ta, đổi lại một cái động hư cao thủ, cũng phải khó giải quyết. Đinh Hải đem mấy món pháp bảo trả lại Hạ Ngọc Lâm. Như thế một đống bảo bối, cũng liền Đinh Hải mới bất vi sở động, đổi lại trong thiên hạ những người khác, coi như cựu tiêu phía trên thần linh, cũng sẽ tâm động không thôi. Một đống pháp bảo, toàn bộ là 81 trọng cấm chế pháp bảo cực phẩm, coi như so với linh bảo cũng sẽ không kém mảy may. Đinh Hải cho dù có tâm, cũng sẽ không cầm những này hậu bối đồ vật, mất mặt không nói, trọng yếu nhất chính là, những vật này là có chủ. 81 trọng cấm chế pháp bảo, tại pháp bảo trong trung tâm, đều có Ngọc Kinh Sơn bên trên vị kia một tiên nguyên thần ấn ký ở bên trong, không phải Ngọc Kinh Sơn người, ai dám tùy tiện luyện hóa, cái kia chính là trực tiếp nói cho Ngọc Kinh Sơn bên trên vị kia, đến lúc đó pháp bảo đoạt không đi không nói, còn phải đưa tới vị kia. Đinh Khải dưới mắt chúng sinh, cũng không muốn trêu chọc vị kia, động thủ lúc cũng cực kỳ có chừng mực, bởi vì pháp bảo bên trong có vị kia nguyên thần ấn ký, vì để tránh cho bị vị kia phát giác, hắn đều là dùng mưu lợi chi pháp. Quy một chương 50, Dụ Dỗ. Chương 50, Dụ Dỗ. Thật không biết ngươi là thế nào dạy đồ đệ. Ta muốn làm sao mới có thể bãi bình chuyện này đâu." Đinh Hải nhìn lấy trong hôn mê chu Vũ Hàm cùng Hạ ngọc Lâm, cầm trúc tiêu cao mày khổ tư, căn bản không biết nên giải quyết như thế nào dưới mắt phiền toái. Đinh Hải suy nghĩ sau nửa ngày cũng nghĩ không ra biện pháp, bất đắc dĩ than khổ, thầm nghĩ trong lòng, "Hoa Linh a, Hoa Linh, ngươi nhưng cho ta ra vấn đề khó khăn, tiểu cô nương này ta là đánh không được chửi không được, thật sự là phiền phải a." Tên Hoa Linh, Đinh Hải cũng chỉ có thể tại trong lòng suy nghĩ một chút, đổi lại cái khác nguyên thần cảnh trở xuống, nghĩ cũng không thể nghĩ đến cái này danh tự, nếu không lấy nàng tu vi, một ý niệm, tất nhiên sinh ra linh cảm. Đinh Khải mặc dù ỷ vào tự thân linh hồn đặc thụ, có thể suy nghĩ một chút cái tên này, nhưng cũng đồng dạng không dám mở miệng nói ra, nói ra, đối phương tất nhiên sinh ra linh cảm, lại thêm Hạ Ngọc Lâm đang ở trước mắt, những pháp bảo kia bên trong đều có nguyên thần của nàng ân ký, cảm ứng cả đời, hắn lập tức liền phải bại lộ. Ba một cái búng tay đánh ra, Đinh Khải cười nói, có biện pháp. Cầm trúc tiêu thổi, bên cạnh không trung xuất hiện một cái vòng xoáy. Đinh Khải trong tay trúc tiêu hướng phía cái kia vòng xoáy vừa gõ, "Máng, chớ cùng ta cả cái gì khí thế?" Điệu thấp, điệu thấp một chút. Ô, ô, ô, vòng xoáy bên trong, a bảo chui đi ra, rũ cục lấy đầu, đi đến Đinh Khải bên cạnh nhìn thấy trên đất hạng ngọc lâm, ngây ra một lúc, tuy có ngoan ngoan gật đầu, một thân khí tức triệt để thu liễm, nửa điểm cũng không dám phong thích. Đinh Hải ngồi sủi ở A Bảo bên người, thấp giọng nói, đợi chút nữa ngươi cứ như vậy, làm như thế, nhớ kỹ đi, tuyệt đối đừng cho ta làm ra yêu thiêu thần. Nếu là tiết lộ tung tích của ta, ta liền làm thịt ngươi ăn thịt chó nồi lẩu. Đối mặt Đinh Khải uy hiếp, A Bảo thấp giọng nước nở, liên tục gật đầu, biểu thị sẽ không phạm sai. Đinh Hải khuyên bảo xong A Bảo về sau, lại đi đến Lang Hoàn Ngọc thụ trước mặt, một mặt nghiêm túc nói, còn có ngươi tiểu tử, nếu như nàng tới, hỏi cái gì, ngươi biết nên nói như thế nào à? Sa sa sa là cây tiếng ma sát vang lên. Đinh Hải cười hiếp mắt sở lấy thân cây nói, "Nghe lời a, đây mới là vậy mới tốt chứ. Các ngươi nhớ rõ tuyệt đối đừng phạm sai lầm a, ai muốn cho ta làm ra yêu thiêu thân, ta tìm ai tính sổ sẽ đi." Nói xong lời cuối cùng, Đinh Hải bộc lộ bộ mặt hung ác, A Bảo liên tục gật đầu, ngay cả Lang Hoàn Ngọc thụ nhánh cây cũng trên phạm vi lớn trên dưới lay động. Giải quyết những này về sau, Đinh Hải tiến lên một thanh ôm lấy Chu Vũ Hàm, gánh tại trên vai, hướng phía biển cây đi ra ngoài. Mới vừa đi hai bước, Đinh Hải quay đầu hướng A Bảo nói, "A Bảo nhớ rõ quét dọn hiện trường, đừng lưu lại dấu vết để lại." A Bảo liên tục gật đầu, nhìn lấy Đinh Khải Tiến vào trong rừng cây biến mất, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Hạ Ngọc Lâm. Trong chấp ngắn này, A Bảo hoàn toàn nhân cách hóa, ngồi dưới đất, một cái móng vuốt nâng lên, gãi cái cằm, tựa như người suy nghĩ, suy nghĩ một lát sau, lúc này mới bắt đầu thanh lý hiện trường. Giống rít lên một tiếng, trong hư không một cái vòng xoáy xuất hiện, A Bảo quay đầu mắt nhìn Hạ Ngọc Lâm, một móng vuốt đâm vào cái kia vòng xoáy, nắm lấy một người lôi ra đến. "A Bảo, ngươi làm gì đây? Ta đang ngủ liền đem ta kéo qua." Người tới thủy nhãn ngông lung phàn nàn một câu, nhìn thấy bên cạnh Hạ Ngọc Lâm thoáng ngơi ra một lúc, lập tức cả người đều tinh thần lại không lúc trước lười nhác bộ dáng, A Bảo móng đuôi ra, chỉ vào Hạ Ngọc Lâm, sau đó chỉ chỉ bốn phía, nhìn về phía Lang Hoàn Ngọc thụ, nam tử kia khẽ gật đầu, đưa tay hướng Lang Hoàn Ngọc thụ chào hỏi, nha, ngươi cũng tại à? Lang Hoàn Ngọc thụ có chút lay động, phát ra tiếng xào sạc, tựa hồ là tại trả lời cho hay. Nhìn chung quanh một phen về sau, nam tử đống nhiên cả kinh, hướng A Bảo trên đầu vô nói, ngươi thằng ngu, lớn đơn chó, đem ta lôi ra tới làm chi, Làm hại ta cũng muốn bảo, lần này xong đời cha tung tích coi như xóa đi, nàng cũng có thể nhìn ra ta tới qua dấu hiệu, đến lúc đó cái gì cũng không dối gạt được. A Bảo ngây ra một lúc một cái móng vuốt kéo lấy cái cằm lộ ra cao mày hình người kia bỗng nhiên cười hát hắt nói đã như vậy dứt khoát chúng ta chơi đem lớn đi dứt lời người kia đưa tay chổ một cái tiểu hắc thân bất do kỷ bị lôi ra đến còn chưa hiểu tình huống gì người kia tranh thủ thời gian ra hiệu cấm khẩu đưa tay chỉ hạ ngọc lâm tiểu hắc lập tức thu liễm khí tức hóa thành ba thước lớn nhỏ huyên huyên nam tử thấp giọng nói một lát một người hai thú trong ánh mắt đều lộ ra cười quái dị vẻ lại một cái vòng xoáy xuất hiện một người mặc hắc long bào nam tử bị lôi ra đến các ngươi hắc long bào nam tử vừa xuất hiện hắc khí lờ Bốn phía không gian đều tùy theo vặn mẹo, khí tức kinh khủng vừa mới lộ ra một tia, A Bảo tiểu hắc cùng nam tử đồng loạt ra tay, đem mảnh không gian này giam cầm. Hắc Long bảo nam tử còn chưa nói xong, bị một người hai thú nhắc nhở, chú ý tới bên cạnh Hạ ngọc Lâm, biến sắc, trên mặt vẻ giận dữ chuyển một cái, hóa thành kinh hãi, đưa tay một vòng, đem bốn phía không gian giam cầm. Một đám hỗn đàn, đem bản tọa lôi xuống nước làm gì, các ngươi chậm rãi chơi đi, ta không phục đổi. Hắc Long bảo nam tử dứt lời hướng phía hư không một vòng, quay người liền phải đi. Lưỡi biếng nam tử ngăn trở đường đi nói, tới đã muốn đi, cũng không có dễ dàng như vậy, cha có mệnh, ngươi có nghe chăng? Hắc Long bảo nam tử nhìn lấy ngăn trở tả hữu đường đi a bảo cùng tiểu hắc, một cái mặt đen trở nên oan nước màu mủn, hừ lạnh nói: "Đinh Vân, chớ ở trước mặt ta cầm lồng gà làm lễ tiễn, cha mặc dù có lệnh, nhưng cũng tuyệt đối không phải để cho ta làm, những chuyện này là các ngươi chính mình tự tác chủ trương gây nên, bản tọa không sẽ quản." Lười nhắc nam tử Đinh Vân cười hắc hắc nói: "Tốt, tiểu hỏa, ngươi có thể mặc kệ, vậy ta liền động thủ." Nói, giả bộ hướng Hạ Ngọc Lâm đưa tay. Hắc Long bảo nam tử hừ lạnh một tiếng, đưa tay chặt lại nói: "Mà thôi, ba người các ngươi đem ta dụ dỗ, chỉ đổ thừa ta không cẩn thận, lần sau, đừng trách ta trở mặt." Đinh Vân cười hắc hắc nói, yên tâm, yên tâm đi, chúng ta bảy cái trở mặt số lần còn thiếu không thành, cùng lắm thì lại đánh một trận chính là, hô sợ hô a. Không đợi Hắc Bảo Nam tử trở mặt, Đinh Vân cười chặn lại nói, dựng cho vui đây, dưới mắt chính sự còn chưa làm, tra ngay tại biển cây bên trong, ngươi cũng không muốn tra trở về tìm chúng ta phiền phải đi, mau đem những người khác kéo tới, nạo Thiên tiểu tử kia ngươi không phải một mực không quen nhìn nha, chúng ta mấy ca liên thủ, dạng này, dạng này. Thủy Trung mang theo vẻ giận dữ Hắc Long Bảo Nam tử, khó được lộ ra tiểu dung, bên cạnh Tiểu Hắc cùng A Bảo trong mắt cũng lộ ra gian kế được như ý thần sắc biển tây bên trong lại có hai cái vòng xoáy xuất hiện, đinh vân cùng hắc long bảo nam tử xuất thủ, cái kia vòng xoáy bên trong truyền ra thanh âm, tốt. hai người sau lưng vòng xoáy hiện hiện, hai người dung nhập trong đó, biến mất không còn tam tích, tiểu hắc cũng tiến vào vòng xoáy, rời đi biển tây, a bảo cũng theo đó rời đi. biển tây bên trong một cái vòng xoáy khổng lồ treo thiên không, hai đầu dâu dài từ đó lộ ra. ai, là ai ra tay, không muốn sống? gầm lên giận dữ tại vòng xoáy bên trong vang lên, hai đầu dâu dài tại biển cây trên không đung đưa, dài trăm trượng dâu dài giống như hai đầu tiên, múa ở giữa, không gian đều bị dâu dài đánh vỡ, lộ ra từng đầu vết nứt. Cái kia tiếng giống giận dữ tại biển cây bên trong quanh quần, tứ phương không gian đều bị giam cầm và mẻo, mặc dù hoàn cảnh xung quanh không thay đổi, nhưng tầng không gian trên mặt đã không tại cùng một phương diện. Hạ Ngọc Lâm trên người một đạo thanh quang bay ra, ngưng tụ tứ phương linh khí, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái mây mù hình dáng hình người, mơ hồ có thể nhìn ra, đây là một nữ tử. Quy một chương 51, rời đi. Chương 51, rời đi. Long Nạo Thiên. Một cái thanh lãnh giọng nữ vang lên, trên bầu trời vòng xoáy trong nháy mắt thu nhỏ, cái kia hai đầu dâu dài liền muốn thu hồi đi, ngươi là muốn cho ta tự mình đi tìm ngươi a? Vốn là đã thu hồi đi hơn nửa dâu dài dừng lại. Vòng xoáy bên trong truyền đến một tiếng cười ngượng ngùng, "Hoa Linh nha, nguyên lai là ngươi à, đã lâu không gặp à, ngươi đến bất nhập thụ hải, nhất định là vì hái lang hoàng ngọc thụ hoa đi, tiểu ngọc, còn không đem đồ vật dâng lên." Lang hoàng ngọc thụ có chút lay động, trên tán cây hai đóa lang hoàng ngọc thụ hoa bay lên, rơi xuống mây mù hình dáng nữ tử trong tay. "Ai nha, trên biển dậy sóng, ta còn có việc, đi trước." Vòng xoáy bên trong, thanh âm kia tựa hồ rất lo lắng, không gian đảo ngược, dâu dài thu về, vòng xoáy liền muốn tiêu tán. Mây mù hình dáng nữ tử hư lạnh nói, "Thiếu một đóa, ta nghĩ ta vẫn là tự mình đi một chuyến Đông Hải tìm ngươi tương đối tốt." Đừng ta muốn ra cửa một chuyến, gần nhất cũng sẽ không ở nhà. vốn là sắp tiêu tán vòng xoáy, lại vững chắc xuống. mây mù hình dáng nữ tử khí định thần nhắn nói, không sao, người đi, còn có thủy tinh cung tại, ta có thể tại thủy tinh cung chờ người trở về. Hử, vòng xoáy bên trong hừ lạnh một tiếng. hoa linh, đừng được một tức lại muốn tiến một tức ca, đừng cho là ta thật sợ ngươi, ta đó là nể mặt ngươi. mây mù hình dáng nữ tử cũng không thấy có cái gì động tĩnh. nguyễn tinh luân, phượng thần năng, bích ngọc bình ba kiện pháp bạo bay lên, vờn quanh tại bên người nàng. ta không có để ngươi cho ta mặt mũi, ngươi là lao đại của bọn hắn, nghe nói ngươi bản sự mạnh nhất ta rất muốn mở mang kiến thức một chút. một đầu dâu dài từ vòng xoáy bên trong chui ra, không ai muốn gánh phụ. cho ngươi ba phần mặt mũi, ngươi còn mở phương ngượng. dâu dài bãi xuống, bất nhập thụ hải bên trong trận thế mở ra, thanh khí ngưng tụ, vô tận sức mạnh to lớn hội tụ, trong nháy mắt cái kia dâu dài hóa thành một đầu vạn trượng thanh long, xoay quanh tại biển cây trên không, quan sát phía dưới. hỗn trứng, mây mù hình dáng nữ tử giận dữ, ba kiện pháp bảo bay ra, hướng phía thanh long đánh tới. ừ, tiểu hỏa luyện chế pháp bảo, cũng dám lấy ra tại bản vương trước mặt khoe khoang, ngươi đừng quên ta thế nhưng là lão đại. thanh long cũng không thấy có cái gì động tĩnh cái kia ba kiện pháp bảo rơi xuống trên người nó trực tiếp dung nhập trong đó lại không nửa điểm động tĩnh thanh long gào thét một tiếng mây mù hình dáng nữ tử tan thành mấy khói trên đất Hạ ngọc lâm đối với cái này lại nửa điểm không biết rõ tình hình long ngạo thiên ngươi chờ đó cho ta ta sẽ đích thân đến đông hải đi tìm ngươi mây mù hình dáng nữ tử tiêu tán thời khắc như cũ không quên lưu lại một câu văn thoại làm xong đây hết thảy thanh long hướng trên đất Hạ ngọc lâm nhìn thoáng qua lại ngẩng đầu nhìn về phía bất nhập thụ hải mong muốn hướng phía hạng ngọc lâm một chút lập tức hóa thân tiêu tán ba kiện pháp bảo chở xuống nàng trong ngực bên trong nguyên thần đốn khi đã bị triệt để phong ấn không phải mang về ngọc kinh sơn mới có thể một lần nữa phá vỡ phong ấn. Một đám hỗn đàn, dám ám toán ta, các ngươi chờ đó cho ta. Vòng xoáy dần dần tiêu tán, một cái thanh âm tức giận tại biển cây bên trong thật lâu không thôi. Ra biển cây Đinh Khải, đối với biển cây bên trong phát sinh hết thảy, tự nhiên là không biết, chỉ là ẩn ẩn cảm giác có người khởi động biển cây đại trận, đem đại trận chi lực điều động. Nơi thị phi, tranh thủ thời gian rời xa. Nói thầm một câu về sau, Đinh Khải cầm trúc tiêu, bóp lấy ấn quyết, mang lên chu vũ hàm, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía phía bắc bay đi. Chờ đến người khác đi rồi, biển cây biên giới hai cái mặc áo bào đen người xuất hiện ngẩng đầu nhìn Đinh Khải rời đi phương hướng hai người hóa thành một đạo hắt ảnh đuổi theo chúng ta đây là ở đâu Chu Vũ hàm chống đỡ đầu tỉnh lại có chút mơ hồ nhìn một chút bút phía Đinh Khải có chút không xác định nói hẳn là đến Trung Hưng Thành địa giới đi Bình Minh ta nên làm tàu khóa trên trời rơi xuống mau mau Thế Vũ Đinh Khải tùy ý nước mưa rớt nhẹp của não ngồi ở trên đỉnh núi mặt hướng lấy phương Đông thổ nạp Chu Vũ hàm thoáng điều tức về sau cũng cùng một chỗ mặt hướng phương Đông hái khí bị phược thần phong tỏa ngũ giác lục thức ngay cả ý thức đều bị phong cấm sau khi tỉnh lại mặc dù không có di chứng nhưng cũng để cho nàng cực độ khó chịu. Tảo khóa sau khi kết thúc, Chu Vũ Hàm làm sơ trầm tư nói, Trung hương Thành Địa giới tới gần Đại Chu, dựa theo tảng Bảo đồ bên trên đánh dấu đến xem, trung quanh đây một chỗ tảng Bảo địa hẳn là Kim Chi Quyền. Sau đó tiến vào Đại Chu cảnh nội, liền có một chỗ thổ Chi Quyền, Thiên Thương ngũ hành gom góp có hy vọng. Thấy Đinh Khải không nói, Chu Vũ Hàm hỏi, ngươi thật giống như có tâm sự. Đinh Khải khẽ lắc đầu nói, chỉ là nghĩ đến một ít chuyện. Chu Vũ Hàm có ý riêng nói, là có liên quan huyền môn sự tình đi. Đinh Khải khẽ cằm, cũng có thể nói như vậy. Chu Vũ Hàm có chút do dự nói, vốn là việc này liên quan đến lấy ngươi sư môn. Ta không nên nói bừa, nhưng quan hệ Quỷ Đế Bảo Tàng, ta nhưng lại không thể không hỏi. Ngươi huyền môn cùng Quỷ Đế đại tôn quan hệ, tựa hồ không cả đây, Hạ Ngọc Lâm rõ ràng cũng biết Quỷ Đế Bảo Tàng, hơn nữa còn không phải bình thường quen thuộc, ta từ Quỷ Đế Bảo Tàng bên trong lấy được pháp bảo, nàng một chút liền có thể nhận ra đến, nếu nói trong này không có chuyện ẩn ở bên trong, đổi lại là sẽ không ai tin tưởng cả. Đinh Khải không có trả lời, Chu Vũ Hàm phỏng đoán nói, ta hoài nghi, Quỷ Đế đại tôn bản thân liền là huyền môn người, không biết ta nói được đúng hay không. Biết được quá nhiều, ngươi liền không sợ cuốn vào trong vòng xoáy. Đinh hải giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương. Người không phải huyền môn người, có một số việc biết tốt nhất đừng nói đi ra." Chu Vũ Hàm cười khổ nói, "Ta hiểu đạo lý này, nhưng là ta bây giờ còn coi là Thiên Diễn tông đệ tử a." Đinh Khải tò mò hỏi, "Thiên Hạ tông môn bên trong, chẳng lẽ không chuẩn đệ tử bản môn học tập khác phái công pháp?" Chu Vũ Hàm cầm trong lực xúc tiêu nhìn nhìn, lắc đầu thở dài không nói. Đinh Khải làm sơ chần chờ, liền có thể minh bạch Chu Vũ Hàm trong lòng đại khái băn khoăn là cái gì, cô gái nhỏ hiển nhiên là bởi vì ma tôn truyền thừa, việc này cùng kỷ đế bảo tàng khác biệt, cho nên nàng mới nghi hoặc. Trung Hưng Thành ở vào Tây Tần biên cảnh khu vực, qua Kim Minh quan bên kia liền là Đại Chu cảnh nội, mà không khéo chính là Chỗ này Quỷ Đế bảo tàng, liền trên Kim Minh Sơn, đúng lúc ở vào hai nước biên cảnh giám sóc chi địa. Người tu chân đột phá đến dưỡng thần cảnh về sau, chân nguyên liền bắt đầu chuyển biến thành pháp lực, chờ đến khí đan chi cảnh, cũng liền hoàn toàn chuyển đổi thành pháp lực, mà võ tu người tu vẫn là chân nguyên. Khí đan chi cảnh là một cảnh giới, cũng là một loại trạng thái, người tu chân chuyển đổi pháp lực, không cần ngưng tụ khí đan, mà võ tu lại cần ngưng tụ khí đan, lực lượng chuyển biến làm đáng kinh, có thể so sánh pháp lực. Tu chân giả có pháp lực liền có thể ngự vật, nếu có luyện hóa pháp bảo, cũng liền có thể ngự sử pháp bảo công kích, chờ đến khi đan chi cảnh củng cố, ngự vật căn mạnh, cũng liền có thể ngự không phi hành, hoặc là ngự sử pháp bảo phi hành. Tu chân giả tại khí đan chi cảnh liền có thể mượn nhờ pháp bảo ngự không phi hành, mà võ giả không phải đến cựu tòa chi cảnh, mở cửu tòa, mượn nhờ thiên địa lực lượng mới có thể ngự không phi hành, đương nhiên thuật nghiệp hữu chuyên công, võ tu người, tại giai đoạn trước, nhất định là không bằng tu chân giả bay nhanh. Chu Vũ Hàm trước kia phi kiếm tại hồ khâu liền tổn hại, mà bất nhập thụ hải bên trong, đạt được thiên vũ kiếm, lại khôi phục cửu tòa chi cảnh, ngự kiếm phi hành tự nhiên không nói chơi, hai người đều có thể phi hành, tự nhiên cũng không cần như là thường ngày hành tẩu đi đường. Thiên Vũ kiếm dẫm tại dưới chân, Chu Vũ hàm đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn về phía Đinh Khải nói: Ngươi không có pháp bảo, ta mang ngươi đoạn đường. Đinh Khải cười cười, một bước nhảy lên Thiên Vũ kiếm, Huyền Không Thiên Vũ kiếm tùy theo chìm xuống một phần. Phạm Nhân nặng như núi, ta mặc dù không có Phạm Nhân như vậy nặng trọng, nhưng ngươi không được kim đan chi cảnh, có vẻ như mang theo ta cũng rất cố hết sức cả. Quy một chương 52, sát khí ngăn đường. Chương 52, sát khí ngăn đường. Chu Vũ Hàm bóp lấy ấn quyết ổn định Thiên Vũ kiếm đạo. Cái này Thiên Vũ kiếm dù sao cũng là 81 trọng cấm chế pháp bảo, ta mới bất quá luyện hóa một trọng cấm chế, mang theo ngươi đương nhiên sẽ cố hết sức. Đinh Hải lôi kéo Chu Vũ Hàm nhảy đến trên mặt đất nói, coi như hết, ngươi vẫn là bình thường tế luyện một cái Thiên Vũ kiếm, mới tế luyện một trọng cấm chế, ngươi căn bản không phát huy ra món pháp bảo này một phần uy lực. Chu Vũ Hàm bất đắc dĩ nói, quỷ đế truyền xuống pháp bảo, cấm chế trung điệp, luyện hóa cực kỳ phiền toái, tựa hồ cùng thiên thư tu hành có quan hệ, ta cũng là hưu tâm vô lực, cho dù cái kia phược thần lăng, ta đến nay cũng bất quá luyện hóa 6 trọng cấm chế, nhiều như vậy pháp bảo, còn muốn phân tâm tế luyện, không, có 10 năm cố gắng bạn không thể toàn bộ tế luyện tốt. Đinh Khải xuất ra một khối ngọc giản đưa tới, chính mình cầm lấy đi hảo hảo lĩnh hội, mấy ngày nay, chúng ta vẫn là đi bộ đi. Chu Vũ Hàm tiếp nhận ngọc giản, thân niệm thăm dò vào trong đó, ngọc giản cách ra qua mang, trong nháy mắt hóa thành một đạo linh quang tràn vào nàng mỹ tâm. Đứng yên nguyên điệu một lát sau, Chu Vũ Hàm lúc này mới tỉnh táo lại, đây là ngươi huyền môn bí pháp à. Đinh Khải nói, đây là tế luyện bí pháp, nhằm vào pháp bảo tế luyện đặc thù bí pháp, thiên hạ pháp bảo đều có thể nhanh chóng tế luyện, đương nhiên, đây chỉ là đột phá pháp bảo chế, muốn vận dụng thuận bổn gió, còn phải dựa vào tự thân ôn dưỡng mãi dưỡng nhưng cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian. đa tạ. Chu Vũ Hàm chắp tay nói tạ. Cẩn thận linh hội bí pháp. Cùng Đinh Khải đi tại trong sơn đạo. Một bên bình tĩnh lại, chuyên tâm tế luyện. học được cái này đặc thù tế luyện bí pháp về sau. Chu Vũ Hàm lại tế luyện trên người ba kiện pháp bảo. lập tức phát hiện tốc độ nhanh đâu chỉ gấp trăm ngàn lần. pháp lực chuyển một cái. Thiên Vũ kiếm liền nhẹ nhõm đột phá một trọng tâm chế. sau đó nhất cổ tác khí. vậy mà nửa ngày công phu, đã đột phá chín trọng tâm chế. nơi này sơn thanh thủy tú, linh khí không tệ. ngay tại cái này nghỉ chân đi. vừa mới đến giữa trưa, Đinh Khải liền dừng lại. Chu Vũ Hàm nhìn Chung quanh nói cũng tốt ta trước tế luyện xong trong tay pháp bảo trước, nhiều một phần thực lực, cũng nhiều một phần nắm chắc. Dứt lời tìm một chỗ ngồi xuống, nhập định tế luyện pháp bảo mà đi. Đinh Khải cầm hồ lô ôm vào trong lực, ngồi ở một bên, tứ phương linh khí hội tụ, bị hút vào trong hồ lô. Cái này dừng lại nghỉ, chính là 10 ngày thời gian trôi qua, Chu Vũ Hàm tỉnh lại, nhưng gặp Đinh Khải chính cầm hồ lô tại thu thập sáng sớm sớm, sớm không khỏi hiếu kỳ nói: "Ngươi thu thập sương sớm làm cái gì?" Đinh Khải thuận miệng nói: "Cất rượu, bằng không thì ngươi cho rằng ta cái này hồ lô rượu là thế nào tới? Ta nếu không thu thập xương sớm, về sau nhưng là không còn uống rượu." Chu Vũ Hàm nói: Ngươi không phải có cựu truyền kim đan à? Cần gì phải lại thu thập xương sớm, thu thập linh khí cất rượu? Ngươi hồ lô kia rượu, mặc dù ẩn chứa linh khí, thế nhưng không bằng cựu truyền kim đan đi. Lại nói ngươi rượu kia, đối với giới kim đan mặc dù có rượu dụng, nhưng bây giờ cũng không cần phải như vậy nhọc lòng đi. đã từng uống qua đinh khải rượu, Chu Vũ Hàm tự nhiên sẽ hiểu rượu kia là chuyện gì xảy ra. Bất quá là thanh lộ chi thủy kết hợp linh khí ủ rượu mà thành, cùng nói là rượu, chẳng nói là ẩn chứa linh khí linh dịch. Đối với tu hành người tới nói, coi là bổ sung linh khí độ tốt. Dĩ vãng đinh khải thân không sở trường, chưa từng từng tiến vào quỷ đế bảo tàng. Chu Vũ Hàm còn có thể lý giải, đây là dùng linh dịch bổ sung linh khí tu hành. Dưới mắt mới từ quỷ đế bảo tàng bên trong thu hoạch một bình cựu truyền kim đan, nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ vì sao như vậy nhọc lòng. Tứ phương núi rừng bên trong điểm điểm tích tích xương sớm hội tụ thành ấm nước, hướng phía trong hồ lô tụ đến. Đinh Hải trông coi hồ lô nói, lấy trước tiên là không có tài liệu, ta cái này thanh ngọc hồ lô sản xuất rượu tự nhiên kém một chút, dưới mắt lại khác. Đang khi nói chuyện, tứ phương ngấn nước tiến vào vùi đầu vào trong hồ lô, Đinh Hải thu hồi hồ lô, đắp lên cái nắp lác treo ở bên hông, chờ đợi ủ rượu. Chu Vũ Hàm cũng không cho rằng Đinh Khải còn có thể sản xuất ra tốt bao nhiêu linh tự đến, đứng lên nói, ngươi tế luyện bí pháp quả nhiên rất đặc thù, ta hiện tại đã đem ba kiện pháp bảo đều tế luyện đến 36 trọng cấm chế, chỉ tiếc thời gian quá ngắn ngủi, những này pháp bảo cấm chế bên trong đại đạo, ta lại không có thể tìm hiểu bao nhiêu. Đinh Khải nhìn lấy Chu Vũ Hàm mặc thanh hồng tiên y, dì. bên hông cuốn quýt lấy vực thần lăng, trong tay còn cầm thiên vũ kiếm, nhắc nhở, ngươi cái này một thân pháp bảo, quá khoe khoang. Chu Vũ Hàm bóp lấy ấn quyết, thôi động pháp lực, trên người ba kiện pháp bảo linh quang ngầm động, trở nên giống như vật phẩm bình thường, chỉ là cái này ẩn nấp đến không hoàn thiện, cảnh giới cao vẫn có thể liếc mắt liền nhìn ra pháp bảo linh quang, nhận ra những này pháp bảo chỗ bất phàm. Đáng tiếc, ta ôn dưỡng không đủ, lại chưa từng đạt tới kim đan chi cảnh, dưới mắt cũng vô pháp đem luyện hóa nhập thể, hy vọng dọc theo con đường này không hội ngộ đến tiền tái đi. Chu Vũ Hàm nói, trong tay Thiên vũ kiếm bay ra, đứng ở giữa không trung. Hai người nhảy lên Thiên vũ kiếm, Chu Vũ Hàm bóp lấy ấn quyết, pháp lực lưu chuyển, tiên vũ kiếm mang theo hai người, hóa thành một đạo trường hồng phóng lên tận trời, bay lên giữa không trung về sau, thẳng đến Kim Minh Sơn mà đi. Phi hành ở trên trời, so sánh với trên mặt đất đi đường, nhanh không biết gấp bao nhiêu lần, bất quá hai canh giờ. Kim Minh Quan liền xuất hiện ở trước mắt, nhiều nhất tiếp qua một canh giờ liền có thể đến Kim Minh Sơn. Phía trước có sát khí cản đường, chẳng lẽ hai nước đang giao binh? xa xa, Chu Vũ Hàm liền thấy chân trời một cỗ sát khí trực trùng vân tiêu, chiếm cư ở trên trời, hình thành một mảnh sát khí biển mây cản trở con đường phía trước. Đinh Khải nhìn chốc lát nói, huyết sát chi khí nồng đậm, không có túc sát chi khí, xem ra là biên quan luyện quân, đường vòng đi. Không cần Đinh Khải nhắc nhở, Chu Vũ Hàm cũng đã bắt đầu đường vòng. Trong quân sát khí ngút trời, đừng nói nàng một cái Kim đang chưa thành tiểu tu, coi như nguyên thần cảnh người tới cũng không dám xông vào sát khí biển mây huyết sát chi khí ngưng tụ mà thành biển mây bao phủ phạm vi hơn 10 dặm phạm vi tại thường nhân trong mắt tự nhiên là cái gì đều không nhìn thấy người tu hành dùng chính là vọng khí chi thuật lúc này mới có thể nhìn thấy máu này sát khí người có huyết khí phạm nhân trong thành trì nạm chọc chi khí ngưng tụ tu sĩ phi hành đi ngang qua thành trì công hành không đủ đều phải đường vọng không dám trực tiếp từ thành trì phía trên bay qua cái kia trong quân huyết sát chi khí ngưng tụ chi địa lớn hơn đơn giản là người tu hành tự thân thanh tinh thuần túy tu chính là thanh linh chi thể lục thân thanh linh tu hành cao thâm hạng người có thể chân đạp hơi nước bay lên không Nơi này luận liền là người như thanh khí, tự nhiên trong người lên cao. Nhưng phàm nhân ô trọc, mang theo trọc khí, cái này nặng trọc chi khí chìm xuống, thanh linh tao ngộ nặng trọc, liền sẽ lâm vào trong đó, khó mà bay lên không, ô trọc chi khí liền có thể để bay ở trên trời tu chân giả rơi xuống. Mà cái kia trong quân sát khí càng có thể làm cho tu sĩ linh tính mông muội, pháp lực đều sẽ bị hạn chế. Đường vòng biên quan, tránh đi sát khí đám mây, phía trước lại có một đoàn sát khí đám mây, hai luồng sát khí đám mây dù chưa từng giao, nhưng ở giữa khe hở không lớn, Chu Vũ Hàm cũng không dám tùy tiện xông đi vào, đành phải ở ngoại vi liền đặt chân, quãng đường còn lại chỉ có đi qua Cái này Kim Minh Sơn ở vào hai nước giao giới chi địa, quanh năm Đa binh, Quỷ Đế Bảo Tàng ngấp trong nơi đây, chỉ sợ cũng sẽ xuất hiện biến cố đi. Chu Vũ Hàm nhìn qua ngoài mấy trúc dặm, ở vào sát khí giao tiếp chi địa Kim Minh Sơn, có chút vẻ lo lắng. Đinh Khải nói, từ xưa đến nay, cái này Kim Minh Sơn liền là binh ra vùng giao tranh, Quỷ Đế Bảo Tàng ngấp trong nơi đây, tự nhiên có đạo lý riêng, ngươi lại có thể phỏng đoán Quỷ Đế đại tôn suy nghĩ. Quy 1 chương 53, Kim Minh Sơn. Chương 53, Kim Minh Sơn. Chu Vũ Hàm tự rêu nói, cũng là ta đa tầm, Quỷ Đế đại tôn bực này thần nhân, hoàn toàn chính xác không phải chúng ta phu tục tử có thể phỏng đoán càng đến gần Kim Minh Sơn, sát khí càng nặng. Vùng này quanh năm lao bình, máu về khắp. Cho dù không có hai quân sát khí, vẹn vẹn địa sát chi khí liền cực kỳ đáng sợ. Tiến vào cái này một mảnh địa khu về sau, Chu Vũ Hàm cũng không thể không vận chuyển pháp lực, đem tự thân bảo vệ, để tránh bị sát khí ăn mòn, ảnh hưởng tự thân. Về phần Đinh Hải, như trước vẫn là như cũ, hắn tựa hồ căn bản không quan tâm những sát khí này, hết thảy như thường. Ngươi làm sao không sợ sát khí ăn mòn? Chu Vũ Hàm đang khi nói chuyện, vẻ mặt nghiêm túc, khí tức cũng có chút loạn. Đinh Hải quay đầu nhìn nàng một cái, nói: Vạn Tượng tùy tâm, chư pháp giai không, Phật gia có tứ đại giai không? Võ tu người tự thành tiểu thiên địa, thân như hư nguyên, vạn pháp bất sâm. người tu thiên tư bà quyển, lại như cũ coi nó là làm luyện khí chi pháp, không hiểu về các bản, ngươi cảm thấy là sát khí ăn mòn ngươi, nhưng thật ra là ngươi lòng đang dao động. Đinh Khải một phen thao thao bất tuyệt, cũng không nói dùng cái gì biện pháp hóa giải sát khí ăn mòn vấn đề, chỉ là giảng một chút huyền diệu khó giải thích lý luận, thuận tiện vạch thiên tư công pháp một vài vấn đề. Chu Vũ Hàng nghe xong, tự nhiên là như lọt vào trong sương mù, ngươi sẽ không nói cho ta, muốn cho ta phong bế tự thân, chặt đứt cùng thiên địa tương liên, tự thành một thể, tu chỉ tự thân a. Đinh Khải dừng lại, cười nhạo nói, ngươi cảm thấy luyện khí sĩ cùng võ tu người chỗ khác biệt ở nơi nào? Chu Vũ Hàm làm sơ chần chờ, muốn mở miệng, nhưng lại ngừng, tao mày rơi vào trầm tư. Đinh Khải nói, người trong thiên hạ tu hành, mặc kệ là loại nào tu hành, ngoại trừ Tây cực bên ngoài, chúng ta tu hành đều là từ luyện khí bắt đầu, lúc ban đầu phần lớn là tu hành chân khí, chỉ bất quá bởi vì con đường khác biệt, phát sinh chuyển biến, đi đến con đường khác, nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, luyện khí sĩ cùng võ tu kỳ thật đồng nguyên đồng tông, thiên thư công pháp, vừa là tu chân cũng là võ tu. Chu Vũ Hàm ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, nàng mặc dù mọi loại không tin lại tìm không thấy bất luận cái gì hoài nghi lý do, hơn nữa càng là lĩnh hội cái tiêu ba quyển thiên thư, càng là phát giác nó bản thân liền là võ tu công pháp. Đinh Khải nhắc nhở, hết thảy tu hành đều là từ tự thân bắt đầu, thiên thư hóa phức tạp thành đơn giản, trực chỉ chỗ căn bản. Ngươi cho rằng nó là võ tu công pháp, cái tiêu chính là võ tu bí pháp. Ngươi cho rằng nó là tu chân chi đạo, nó cũng là tu chân chi đạo. Ngươi cho rằng nó là phật gia tu thần chi đạo, nó đồng dạng cũng là. Chu Vũ hàm ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, theo sau liền là mê hoặc, ngay sau đó lại là kinh ngạc, thần sắc biến nào không chừng. Theo chu vũ hàm thần sắc biến động, nàng tự thân khí tức cũng theo đó không ngừng biến động. Đột nhiên, cả người khí tức nội liễm, hoàn toàn ngăn cách cùng thiên địa liên hệ, thoát nhìn cùng người bình thường. Một lát sau, trên người nàng khí tức cố động, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ. Trôi qua một lát sau, chu vũ hàm cả người giống như hôn nguyên một thể, triệt để cùng ngoại giới trở nên không hợp nhau, tựa như nàng không phải đời này người. Sau một chốc, khí cơ chuyển một cái, chu vũ hàm một thân khí tức nội liễm trở nên lại lần nữa bình thường. Đây chính là võ tu chi đạo, khí đan chi cảnh, thì ra là thế. Chu vũ hàm thanh tỉnh về sau, ánh mắt lộ ra một tia chợt hiểu. Đinh Khải cười gật đầu nói, "Không tệ, nội tính của ngươi càng thích hợp tu võ đạo, luyện khí chi đạo không thích hợp ngươi." Chu Vũ Hàm thần sắc hơi đổi, "Thật sao? Trước kia cũng có người đã nói như vậy." Bởi vì cái gọi là 3000 đại đạo đều có thể thành đạo, đường là đi ra, tiền nhân đi qua mặc dù đi thông, nhưng cũng không nhất định thích hợp bản thân, tự đi ra ngoài nói, mới là đạo thuộc về mình, nếu không trước khi đi người con đường, vĩnh viễn chỉ là đi theo tiền nhân sau lưng, muốn siêu việt tiền nhân, căn bản không có khả năng." Đinh Khải để điểm nói, "Thiên thư công pháp có tâm pháp cùng đổ lục, ngươi đã từng được chứng kiến ba quyển, chắc hẳn cũng hiểu biết những cái kia đồ lục đều có khác biệt đi." Kỳ thật thiên thư này chỉ là dẫn dắt nhập môn, phía sau tu hành còn phải nhìn người. Chu Vũ Hàm hồi tưởng đến tại bất nhập thụ hải bên trong, một chi quyển bên trên biểu hiện đồ lục phương pháp tu hành, cái kia hoàn toàn chính xác cùng hỏa chi quyển hoàn toàn khác biệt, rõ ràng liền là võ tu chi đạo đường xá, nhưng môn công pháp này lại hoàn toàn chính xác thích hợp tu chân. Ba quyển công pháp phối hợp, tương sinh tương khắc. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ tại chỉ dẫn lấy cái gì? Có lẽ chờ ta lấy đến kim minh sơn nơi này kim chi quyền liền có thể tìm tới đáp án đi. Chu Vũ Hàm cảm khái một câu. Đinh Khải nói, phẩm thiên tiên quyết liền là thiên thư, hạ ngọc lâm trên người, ngươi đã từng gặp qua. Cần gì phải hoài nghi? Chu Vũ Hàm lắc đầu nói, biết là một chuyện, tự mình công bố đáp án, nộ đến lại là một chuyện, bất kể như thế nào, ta đều muốn cảm tạ chỉ điểm của ngươi. Đi thôi. Dứt lời về sau, Chu Vũ Hàm bước nhanh hướng phía Kim Minh Sơn mà đi, thời khắc này nàng, một thân khí cơ nội liễm, tự thành cả khôn, bảo đàn hỗn nguyên, ngoại giới sát khí, tự nhiên cũng liền không làm gì được nàng. Đây cũng là võ tu cùng tu chân giả khác nhau chỗ, võ tu tự thành cả khôn, bảo đàn hỗn nguyên, bất động như núi, ngoại giới như thế nào biến hóa, ta tự thân không thay đổi, tự thành một thể, mà tu chân giả mượn nhờ thiên địa lực lượng. Cùng thiên địa phù hợp, ngoại giới nhân tố có thể nhất ảnh hưởng người tu chân. Hai người ai mạnh ai yếu, từ trước không có chia cao thấp, chỉ là đạo khác biệt, đường tự nhiên cũng sẽ khác biệt, cho dù tu chân giả là đại lưu, nhưng võ đạo tại phạm tục bên trong cũng là chủ lưu. Kim Minh Sơn kinh nghiệm vô số lần đao binh tẩy lễ, nơi này sớm đã biến thành một mảnh núi hoang, xưa nay chiến sự nhiều lần, người chết vô số, tại phạm nhân trong mắt, nơi này coi như bình thường chi địa, mà tu sĩ trong mắt, cái kia chính là một mảnh tử địa. Tiến vào Kim Minh Sơn. Chu Vũ Hàm rõ ràng cảm giác được thiên địa linh khí bên trong sen lẫn đại lượng sát khí tử khí các loại mặt trái khí tức, muốn mượn nhờ thiên địa lực lượng, còn phải lo lắng nhận an mọn. Ma đổi một góc độ, nơi này lại phi thường thích hợp người trong tà phái ma đạo. Có ý tứ, đi đến cái nào đều có thể gặp được, là muốn bọn ngươi bắt về à, ta thích làm hoàng tước." Đinh Khải nói thầm một câu, trên mặt ý cười càng đậm. Chu Vũ Hàm có chỗ phát giác, thận trọng phòng bị bốn phía, nàng mặc dù cảm giác không thấy âm thầm che giấu người, nghe được Đinh Khải nói thầm một câu, cũng có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Ngươi có thể hay không đem bọn hắn dẫn vào trong trận? Chu Vũ Hàm chạy tới, tựa ở Đinh Khải bên người, nhẹ giọng hỏi thăm: "Chúng ta mượn nhờ bảo tàng pháp trận đối phó bọn hắn." Đinh Khải nhìn chung quanh nói: "Ý nghĩ không tệ, nhưng là đường đem người nghĩ đến quá đơn giản, địa đồ là bọn hắn đưa cho người, bọn hắn đối đất này sẽ chỉ so với chúng ta quen hơn." Chu Vũ Hàm mặc dù sớm có đoán trước, nhưng cũng không lục trí, đi theo Đinh Khải bộ pháp, đi một khoảng cách về sau, đột nhiên, bốn phía tràng cảnh biến hóa, hai người xuất hiện ở một vùng tung lũng bên trong. Vào mắt là trước mắt hư gì, thi hải khắp nơi trên đất, tàn phá mục nát đau binh cắm đầy đại địa, đất này bị huyết dịch ngâm về sau, trở nên biến thành màu đen từ khí nồng đậm tại đây trong sơn cốc nhu tụ, mơ hồ trong đó tựa hồ có thể nghe được vô tận vọng hồn kêu rên, nháy mắt, tựa hồ lại có thể nhìn thấy vô số quân sĩ lẫn nhau chém giết. Chiến trường từ địa, đây là đang trong trận. Chu Vũ Hàm biến sắc, từng có bất nhập thụ hải tao lộ, trong thủ thời gian bắt lấy đinh Khải cánh tay, giáng chặt lấy thân thể của hắn, chú ý đến hắn động tĩnh, chuẩn bị thời khắc theo sát bước tiến của hắn. Đinh hải nhìn xung quanh nói, nghĩ không ra nơi này kinh nghiệm chiến trường ảnh hưởng, vậy mà biến thành bộ dạng như vậy. Quy một chương 54, Quỷ cốc vong linh. Chương 54, Quỷ cốc văng linh. Đi lên phía trước một bước, trong chốc lát, trong sơn cốc vô tận sương khô đứng lên, thuận tay nắm lên bên cạnh ba bình, hất lên tàn pháo y giáp, chống giống trong hốc mắt, hai luồng hỏa hồng hỏa diễm thoát ra. vong linh, chu vũ hàm cảnh giác mà hỏi, đây là trận pháp hư hảo diễn biến, hay là chân thực? đinh khải hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy là thật là giả? chu vũ hàm nhìn lấy tập kết thành quân vô tận vong linh, thở dài, xem ra là thật, chẳng lẽ đây chính là kim minh sơn quỷ đế bảo tàng cửa ải? ooo tiếng kèn vang lên, cốt mã tử trong sương ngủ chạy nhanh đi ra. Sương Khô Kỵ binh cối cốt mã tụ tập thành quân, trùng trùng điệp điệp vong linh hội tụ, ngay ngắn trật tự ngưng tụ thành vong linh đại quân, một tòa to lớn quân trận tùy theo ngưng tụ mà thành. Giết! Một tiếng cùng giống, vô tận vong linh cơ tàn phá vũ khí, hướng phía hai người đánh tới. Đinh Khải hướng phía Chu Vũ Hàm đẩy, nàng thân bất do kỷ hướng bên cạnh một cái lão đạo, sau đó không gian biến hóa, xuất hiện ở một ngọn núi trước, mở tối thiên không, khắp núi đao binh cắm ở phía trên, đây là một cái đao binh khắp nơi trên đất thế giới. Ở đằng tiên đối đỉnh, một thanh cự kiếm đứng sừng sững, kiếm ý ngút trời trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập thị sát kiếm ý mà dưới núi bốn phía còn có các loại binh khí phương xa một thanh cự đao cắm ở bên trên bình nguyên bá đạo vô cùng đao ý cùng kiếm kia ý hô ứng lẫn nhau đao kiếm thế giới cũng là đao kiếm lĩnh vực thân ở tại trong thế giới này chu vũ hàm không dám động mảy may tinh thần ý thức giờ nào khắc nào cũng đang thừa nhận đao kia kiếm kia ý ảnh hưởng bên kia trong sân cốc vô tận vong linh vọt tới đinh khải hừ lạnh một tiếng dưới chân khẽ động kim minh sơn đại trận khởi động trận pháp lực lượng tụ đến vang một tiếng quanh minh cái này vô tận vong linh trong nháy mắt đều nằm dạt trên mặt đất không có một người có thể đứng lên đến. Đinh Khải chắp hai tay sau lưng, cả người trở nên vô cùng uy nghiêm, giống như quân lâm thiên hạ. Kim Minh sơn quỷ vương là người phương nào, thấy bản tọa, còn không ra tiết kiến. Đinh Khải giờ phút này như thay đổi hắc long bảo, cái kia khí độ so U minh quỷ đế không sai chút nào. Thanh âm tại trong sơn cốc quanh quẩn, nằm dạp trên mặt đất tất cả vong linh nghe được thanh âm này, run lẩy bẩy, những nảy vong linh trong hốc mắt quỷ hỏa cũng co lại thành một điểm, sợ hãi đến cực hạn. Trong sơn cốc, một người mặc tướng quân khôi rắc nam tử đứng lên, cúi đầu, không dám cùng Đinh Khải đối mặt, cung thân chạy chậm tiến lên, tại ngoài mười trượng nửa quỷ hành lễ. Tiểu tướng Kim Minh Sơn Quỷ cốc thông xoái, bái kiến Thượng Tôn, không biết Thượng Tôn giá Lâm, nếu có va chạm, mong rằng Thượng Tôn thứ lỗi. Quỷ tướng kia mặc dù nửa quỷ, lại không kiêu ngạo không tự ti. Đinh Khải nhìn lướt qua quỷ tướng kia, cao mày nói, Kim Minh Sơn Quỷ Vương đầu, vì sao chỉ có ngươi một cái động hư cảnh quỷ tướng ở đây, chẳng lẽ còn muốn bản tọa tự mình đi Kim Minh Sơn Quỷ Quốc tìm hắn không thành? Thượng Tôn bất giận, Kim Minh Sơn Quỷ Quốc đã không có, không phải là Quỷ Vương không đến yến, đế mà là Quỷ Vương đã vắng mặt. Quỷ tướng kia đang khi nói chuyện khẽ ngẩng đầu nhìn Đinh Khải một chút, bốn mắt nhìn nhau, lập tức cúi đầu xuống, không còn dám ngẩng đầu. Đinh Khải hừ lạnh nói, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Kim Minh Sơn Quỷ Quốc lại đã xảy ra chuyện gì? Quỷ tướng nói, 30 năm trước, Đại Chu Vương triều phản sơn phá miếu, quét sạch vương triều bên trong hết thảy quỷ thần. Kim Minh Sơn mặc dù chỗ hai nước giao giới chi địa, nhưng Đại Chu thần hầu Chu Hành võ tự mình dẫn đại quân công phá Kim Minh Sơn Quỷ Quốc, Quỷ vương vỡ lạc, tiểu tướng cũng chỉ có thể mang binh trốn Đại Tôn bí cảnh kéo dài hơi tàn. Theo Quỷ tướng tự thuật, Đinh Khải thế mới biết hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra, đây hết thảy hay là bởi vì Đại Chu Vương triều phản sơn phá miếu gây nên. Vốn là Kim Minh Sơn Quỷ Đế bảo tàng không nên có cái này vong linh cốc, sở dĩ xuất hiện cũng là Kim Minh Sơn Quỷ Quốc phá diệt, những vong linh kia chỉ có thể tạm ở nơi này. Đinh Khải Hư lệnh một tiếng nói, Kim Minh Sơn Quỷ Quốc phá diệt, hạ thổ chi địa quảng đại vô biên, các ngươi lập tức xuất quân tiến vào cái kia hạ thổ chi địa, Đại Chu Vương Triều phạt sơn phàm miếu, dám không để ý âm dương luân thường, ngươi đi hạ thổ, nói cho thập điện quỷ vương, kiện lên cấp trên Ú Minh Quỷ Đế, bản tọa cần một cái công đạo. Dạ. Quỷ tướng tiếp lệnh về sau, rút đi chào hỏi vong linh, tiến quân hạ thổ chi địa. Trung trung điệp điệp vong linh đại quân, giống như là thủy triều rút đi. Đinh Khải sắc mặt âm tình bất định nhìn về phía thiên không, trong lòng mắng, đại chu vương triều phạt sơn phàm miếu, các người đám hôn đản này cứ như vậy chơ mắt nhìn bọn hắn làm loạn, cả đám đều cánh dài cứng rắn, chuyện gì cũng dám một mình chủ trương, rất tốt, rất tốt. Quỷ đế Miếu Hương Hỏa gãy không ngừng, đối với Đinh Khải tới nói, cũng không trọng yếu, hắn căn bản không quan tâm việc này, dù sao không làm quỷ đế đại tôn rất nhiều năm, đổi một cái ma tôn thân phận đều vẫn lạc, sau khi trùng sinh hắn có thể không quan tâm quỷ đế Miếu sự tình, nhưng không thể không so đo Kim Minh Sơn quỷ quốc bị đánh phá sự tình. Phạm nhân tín ngưỡng, đây cũng là một cái ước định, có thể nói là Đinh Khải cùng Phạm nhân thần nhân khế ước. Kẻ tin ta cho ta phù hộ, không tin người, chính mình yêu chết đâu, chết đi đâu, đây là hai chiều vấn đề, hắn cũng đã sớm giao quyền, không quản sự. Mà Kim Minh Sơn Quỷ Quốc thành lập mới bắt đầu, Đinh Khải chính là vì chuyên môn vì cái này Kim Minh Sơn chiến trường chi địa xử lý vong hồn một chuyện. Chiến trường hung địa, sát khí hung mãnh, người sống ở loại địa phương này ở lại đến lâu, đều sẽ chịu ảnh hưởng. Huống chi tử linh, tại loại này hơn ngàn năm chiến trường chi địa, sát khí tử khí âm khí các loại các loại mặt trái khí tức ngưng tụ, sinh sinh cải tạo địa vực, biến thành một mảnh tử địa coi như trong u minh tiếp dẫn quỷ linh, đến nơi này loại địa phương đều sẽ chịu ảnh hưởng, huống chi những cái kia chiến tử âm hồn liên lụy vương triều khí vận các loại các loại phức tạp vấn đề, không tốt tiếp dẫn, cho nên Đinh Khải mới mở ra Quỷ Quốc, chuyên môn tiếp dẫn những này vong hồn. Không có Kim Minh Sơn Quỷ Quốc, 30 năm thời gian, cũng không biết có bao nhiêu vong hồn không có bị dẫn dắt, phiến chiến trường này chi địa, tất nhiên dựng dục ra hung linh, nếu là đã có thành tựu, coi như đủ để nhiễu loạn âm dương. Nguyên tắc tính vấn đề bên trên, Đinh Khải khó tránh khỏi tức giận, nhưng nổi giận về sau, hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường điểm này sự tình cũng theo đó quên sạch sành sanh đã phân phó tự nhiên có người đi giải quyết không dùng đến hắn đi quan tâm quay người một bước đi ra tiến vào Đao Kiếm lĩnh vực thế giới nhưng gặp Chu Vũ Hàm ngồi xếp bằng trên mặt đất ngay tại Thiên Nhân Giao Chiến bên trong Đao chính là binh trung chi bá Đao ý bá đạo có ta vô địch đi là bá đạo mà kiếm chính là bách binh chi quân kết hợp cương lưu phun ra nuốt vào tự nhiên đi là vương đạo cả hai ý cảnh mặc dù cùng loại nhưng lại hoàn toàn khác biệt thân ở vào trong đó Chu Vũ Hàm nhận Đao Kiếm lĩnh vực ảnh hưởng tự nhiên cũng liền tại hai loại ý cảnh bên trong rẽ rủa Đinh Khải nhìn một lát liền biết Chu Vũ Hàm vấn đề chỗ ở mở miệng nói, đao ý ba đạo, kiếm ý lăng lệ, bất quá cũng là vì khắc địch chế thắng, vạn pháp tùy tâm, trăm sông đổ về một biển, tâm ta làm đao, kiếm cũng là đao, tâm ta làm kiếm, đao cũng là kiếm, tâm ta thành đạo, thiên địa vạn vật đều là đạo. trong giây lát, Chu Vũ Hàm mở hai mắt ra, một cỗ lăng lệ thần quang từ trong mắt bắn ra, cái này một sát na trong kia, Chu Vũ Hàm tựa như một thanh ra khỏi vỏ đao kiếm, là đao là kiếm, tự đao phi đao, tự kiếm phi kiếm. Đinh Khải thỏa mãn gật đầu nói, nội tính cũng tệ, đã ngươi đã hiểu do nói, đao kiếm ra khỏi vỏ, còn chưa động thủ, chờ đến khi nào? Bá một đạo lăng lệ cương manh ý chí sông lên trời không đem đao này kiếm lĩnh vực bản thân cân bằng đánh vỡ bốn phía đao kiếm cùng nhau rung động phát ra rất nhỏ sắt thép va chạm âm thanh quy một chương 55, bại cũng thiên thư chương 55, bại cũng thiên thư phá chu vũ hàm khép kêu một tiếng đưa tay vạch một cái chiến ý phá tan đao kiếm lĩnh vực chỉ một thoáng đánh vỡ bản này đến cân bằng lĩnh vực thế giới để cái này lĩnh vực thế giới tùy theo phá diện không gian tùy theo và mèo đinh Khải lôi kéo chu vũ hàm đi lên phía trước ra một bước bốn phía biến hóa hai người liền đến đến trong hư không thái dương hệ tinh độ xuất hiện ở trước mắt chu vũ hàm nhìn lấy đinh Khải thắp sáng thái dương hệ tinh đổ cao mày nói dạng này liền rách đao kiếm lĩnh vực. tại sao ta cảm giác vừa rồi còn giống như kém một chút. Đinh Khải nói thẳng, vừa rồi đao kiếm lĩnh vực, ngươi cảm thấy lấy năng lực của ngươi có thể phá giải được à? Chu Vũ hàm cười khổ lắc đầu nói, nếu không có đao kiếm lĩnh vực hai loại lực lượng lẫn nhau xung đột, ta cũng không có khả năng đánh vỡ nó bản thân cân bằng. Nếu như ngươi không mang theo ta rời đi, ngươi sẽ chết. Đinh Khải thẳng thắn nói, đao kiếm lĩnh vực bên trong có quỷ đế đại tôn lưu lại bá đao đao ý cùng thiên kiếm kiếm ý, đao kiếm kiếm ý đối xung cân bằng. Ngươi mặc dù từ đó lĩnh ngộ một kia đao kiếm ý chí, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể lợi dụng cái này một kia lực lượng đánh vỡ vốn là cân bằng. Nhưng đánh vỡ cân bằng về sau, ngươi liền sẽ bị đao kiếm lĩnh vực công kích, đừng nói là thời khắc này ngươi, cho dù là nguyên thần cảnh tu vi cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Vũ Hàm cũng không phản bác, dù sao đao kiếm lĩnh vực, nàng tự mình linh giáo qua, mặc dù vẹn vẹn chỉ là thấy đến một góc của băng sơn, không thể dòm nó toàn cảnh, nhưng cũng có thể suy đoán ra trong đó lực lượng đến cùng như thế nào, nàng chỉ là không ngừng dư vị cái kia trong lĩnh vực rõ ràng cảm ngộ đến độ vận, mỗi một lần hồi tưởng, đều luôn có thể hình như có sở ngộ. Trong tinh không, thiên thư, kim chi quyển công pháp ngay tại trầm rãi hiện ra, Chu Vũ Hàm nhớ kỹ trong đó pháp văn chữ cho đến sau cùng đồ lục cùng một chỗ hiển hiện về sau, lúc này mới cùng Đinh Khải cùng nhau tiến vào quan môn. Đông Dạng mất thất, nếu không có trên bệ đá trưng bày pháp bảo khác biệt, Chu Vũ Hàm thậm chí đều sẽ hoài nghi phải chăng tiến vào bất nhập thụ hải bên trong cái kia quỷ đế bảo tàng. Nhiếp Hồn Linh, đây là ngũ hành hoàn a. Chu Vũ Hàm tiến lên, nhìn lấy hai kiện quen thuộc pháp bảo, quay đầu nhìn về phía Đinh Khải. Người tuyển cái gì? Đinh Khải cầm ngũ hành hoàn hướng trên bệ đá ngũ hành hoàn đụng một cái, hai quyển pháp bảo dung hợp lại cùng nhau, Nhất Hồn Linh cũng là như thế, coi như Chu Vũ Hàm trợn mắt há hốc mồm. Dạng này cũng được. Chu Vũ Hàm một mặt bất khả tư nghị nói chẳng lẽ quỷ đế bảo tàng pháp bảo giống nhau loại hình, tất cả đều có thể dung hợp. Đinh Hải thu hồi pháp bảo nói, có thể nói như vậy, pháp bảo tương hợp về sau, pháp bảo bản thân cấm chế không tăng không giảm, nhưng uy lực nâng cao một bước. Tập hợp đủ một bộ liền có thể để pháp bảo tấn thăng làm linh bảo. Chu Vũ hàm như có điều suy nghĩ nói, ta phược thần lăng là màu đỏ, hạ ngọc lâm là màu xanh lá, bảy sắc phược thần lăng nếu như gom gót, cái kia chính là một kiện linh bảo. Đinh Khải nói, đúng, phược thần lăng đối ứng quỷ đế bảo tàng, cũng đối đáp thiên thư bảy quyển âm dương ngũ hành, gom góp mới có thể dung hợp là chân chính linh bảo, nhưng là muốn gom gót. Đầu tiên liền phải mở ra tất cả quỷ đế bảo tàng. Chu Vũ Hàm có chút hiểu được gật đầu, cầm lấy đan dược, nhìn về phía bên cạnh cửa đá có chút do dự. Đinh Khải đi lên phía trước nói, người đang do dự là bởi vì tự thân tu vi nguyên nhân đi. Chu Vũ Hàm gật đầu nói, ta tu hành không đủ, trong thạch thất cơ duyên tuy tốt, ta lại chỉ có thể lĩnh hội ra lông, nếu như kết đan về sau lại đi vào, chắc hẳn thu hoạch sẽ càng nhiều. Đinh Khải mở ra cửa đá nói, lòng tham không đủ, cũng không phải chuyện tốt, thuận theo tự nhiên đi. Chu Vũ Hàm thở dài, cùng đi theo tiến thạch thất bên trong. Huyền Hoàng thế giới đổ lục lại hiện ra, linh khí nồng nặc chạy ngược xuống. Chu Vũ Hạm trong bất chi bất giác liền đắm chìm trong đó, hết thảy đều trở nên không thể khống. Đinh Khải tham lam phun ra nuốt vào lấy linh khí, trong đan điển chân nguyên pháp lực vận chuyển, trong lồng ngực ngũ khí cuồn cuộn, nồng nặc kia linh khí vào bụng, qua trong dây lát liền bị luyện hóa hấp thu, chân nguyên pháp lực chấn động ở giữa, trong đan điển lăn một vòng, một khỏa viên đan dược tùy theo ngưng tụ mà thành. Nhìn như đơn giản tu hành, kỳ thật ẩn chứa vô thượng tạo hóa huyền cơ. Đinh Khải sợ tu chính là chủng đan chi pháp, tính mệnh giao tu, long hổ ra hồi dưới, kim đan tự thành. Thường nhân tu hành đến một bước này, cái nào không phải cần tích lũy tháng ngày hái thuốc hoàn đan, toàn bộ nhờ mài nước công phu từng chút một tích lũy mà thành, nhưng đổi lại đinh hải, đây hết thảy đều giống như nước chảy thành sông nhẹ nhõm đơn giản như ý. chân nguyên pháp lực tích lũy đầy đủ, trực tiếp ngưng tụ tinh khí thần tam bảo, liền diễn hóa xuất kim đan đến, thuận lợi đến độ đủ để cho thiên hạ tu sĩ xấu hổ tự sát. coi như là chúng tu, đổi lại những cái tiêu cao nhân tiền bối chuyển thế chúng tu, cũng tuyệt không có khả năng như là đinh hải dễ dàng như vậy đơn giản. dù sao kim đan chi đạo rằng cứu tính mệnh giao tu, mà huyền hoàng trong thế giới chân chính giảng cứu điểm này lại là ít càng thêm ít. võ tu người thân kim đan, tu chân hạ người phần lớn lựa chọn ôn dưỡng nguyên thần, cho dù có kim đan một bước này vậy cũng vẹn vẹn chỉ là dưỡng đan dự thần chân chính kim đan đại đạo lại là không có bản thổ tu sĩ tiểu gì cũng sẽ lựa chọn chạy hướng một phương nào hướng tuyệt sẽ không là tính mệnh giao tu cộng đồng tiến lên huyền hoàng thế giới chủ lưu vẫn là chủ tu nguyên thần đến phá toái hư không về sau nhục thân phần lớn là vứt bỏ một là bởi vì nhục thân tu hành cần thời gian mai rũ tu hành không dễ linh khí nhu cầu kinh khủng một cái khác liền là tính mệnh giao tu quá mức phức tạp phiến toái huyền hoàng thế giới ngoại trừ đinh huyền môn không người khai sáng con đường này võ tu hạng người mặc dù chủ tu nhục thân thế nhưng nguyên thần không mạnh phá toái hư không về sau tiền đồ xa vời chỉ có thể tiếp tục phát huy cơ bắp lộ tuyến, tiền đồ kém xa luyện khí sĩ, cho nên phá toái hư không về sau, cũng không ít võ tu chuyển tu luyện khí chi đạo, chuyên về một môn nguyên thần, mà ít có người một con đường đi đến đen. Đinh Khải Kim đan thành tựu, này cũng không phải chân chính kim đan, mà là một cái đan đầu, vốn là dựa theo trình tự bình thường, còn cần điểm hóa hoàn đan, nhưng Đinh Khải linh hồn tính quang chiếu giỏi, lục thân thông thấu thuần túy, từ trong ra ngoài lực lượng tầm bổ dưới, trực tiếp điểm hóa hoàn đan, đem viên này kim đan điểm hóa thuần dương. Kim đan lăn một vòng, tinh khí thần tam bảo tương hỗ chuyển đổi sinh sôi không ngừng, một thân chân nguyên pháp lực bị kìm đan sau khi thốn phệ, chuyển đổi thành thuần túy pháp lực tẩm bổ bản thân, từ phủ mở, nguyên thần thành cửu, tất cả cần mảnh nước chậm rãi tu hành chính tự, tất cả đều tại đây trong chốc lát đều hoàn thành. trong thạch thất linh khí hao hết, đinh Khải quay người đi ra ngoài, cũng mặc kệ vẫn như cũ còn tại nhập định chu vũ hàm tiến về động thiên bên trong, thu thập một chút linh dược, lại từ bên trong rời khỏi, trở lại trong thạch thất. mà giờ khắc này chu vũ hàm cũng ngay tại khẩn yếu quan đầu, triệu tỏ toàn bộ triển khai nàng, bởi vì đốn ngộ thiên thư bản chất chuyển tu võ đạo cũng chính là tính mệnh giao tu. Giờ phút này công hành bắt chuyện, thiên thư bốn quyển chỉ kém sau cùng thổ chi quyền liền có thể ngũ hành viên mãn. Ở dưới tình huống này, Chu Vũ Hàm dù trường ngưng tụ kim đan, nhưng cũng tu thành ngũ khí bên trong tứ khí, ngũ hành thứ một nhưng cũng bởi vì ngũ hành công pháp bản thân tương thông, tự nhiên có thể tạo ra cuối cùng kém thiếu thổ chi nguyên khí, khiến cho nàng ngũ hành mặt ngoài cân bằng. Cái kia trong lồng ngực ngũ khí cũng ngưng tụ ra bốn viên bảo châu, kim một thủy hỏa tứ đế bảo châu, mặc dù không phải kim đan, nhưng cũng có thể căn cứ cái này ngũ khí bảo châu có được kim đan lực lượng. Ngũ hành thứ 1, Chu Vũ Hàm tấn thăng tình thế liền giống bị sinh sinh khắc chế, kể tại mấu chốt nhất trên một điểm có hơn nữa tăng lên, còn kém cuối cùng một đường liền có thể đột phá kim đan chi cảnh, nhưng kém cái kia một đường, Thủy Trung không cách nào đột phá đi qua. Đáng tiếc, thành cung thiên thư ngũ hành mặt quyển, bại cung thiên thư ngũ hành mặt quyển. Chu Vũ Hàm không cam lòng tỉnh lại, bất đắc di thở dài.